Và rồi kỳ gì hạ biến mất trong luồng sáng xanh lá. Cô tin cụ tạ dịu nên cô chắc chắn rằng họ sẽ gặp lại nhau một lần nữa. Tuy vậy, thật khó để có thể nói lời tạm biệt. Cô cảm thấy lòng nhức nhối khi phải rời bỏ cậu để biến mất. Cô khóc nước nở, ý như cô bé năm xưa từng khóc khi buộc phải chia tay cụ tạ dịu trong quá khứ. Chương 4, bên ngoài không gian thời gian. Thứ 2, ngày 4 tháng 4. Dù đã chuẩn bị tâm thế và biết đây là điều cần thiết, Sự biến mất của kỳ gì hạ vẫn tác động to lớn đến cụ tạ dịu và hạ dù mì. Ngay khi không còn cô nữa, hai người chỉ biết lặng thinh ngồi yên một chỗ. Cơn sốc khi chỉ còn lại mỗi hai người là điều không thể đong đếm được. Họ thân thờ nhìn vào nơi kỳ gì hạ từng ngồi chỉ vừa ngay lúc nãy. Với cơn sốc giảm dần theo thời gian, cảm xúc bắt đầu lấn lướt bộ đôi. Họ xót xa vì kỳ gì hạ đã bỏ họ mà đi. Họ ôm lấy nhau, khóc lóc và nước nở. Giờ đây hai người thực sự chỉ còn lại một mình. Kể cả hai Hà ni Hoa cũng biến mất theo Kỳ Di Hạ. Họ không còn lý do nào để kìm hãm cảm xúc của mình. Tính toán đã kết thúc, ho. Hãy tới mà xem nè, Hà Nì Kỳ, ho. Cô Dạ Mạ, Cà Dạ Mạ, Sà Tổ Mì Cun, đằng này. Trên máy tính đó, hai giọng nói không ngờ tới đã kéo củ tạ dịu và Hạ Dù Mỹ lại với thương thức, đó là giọng của hai hạ ni Hoa. Vì cả hai đã biến mất được vài canh giờ cùng với Kỳ Di Hạ. Sự xuất hiện đột ngột của chúng mang lại hy vọng cho cụ Tạ Diệu và Hạ Dù Mị. hai người đứng bật dậy và nhào tới chỗ máy tính chủ. Hai đứa có sao không thế? Bọn em cũng không chắc, ho Hiện tại, bọn em chỉ là mô hình do máy tính tạo ra để tiện cho việc giao tiếp, ho Dạng như trí thông minh nhân tạo dựa trên các hà nì họa, Có thể coi là chính xác, ho Và với việc bọn này xuất hiện, đồng nghĩa là bản thể chính đã bị biến mất, ho A Nì Bọn này không có nhiều thời gian nên anh hãy lắng nghe cho kỹ, ho. Hai hãn ý hòa hiện tại đang hiển thị trên màn hình máy tính, nhưng nhỏ con, dễ thương hơn dưới dạng cờ cờ, trông như những nhân vật tạ nìm. Chúng bản chất là những ảnh đại diện cho trí thông minh nhân tạo dựa trên ký ức và nhân cách của các hãn ý hòa chịu trách nhiệm đối thoại trong trường hợp nguy cấp. Đáng tiếc thay, điều đó đồng nghĩa là chúng không thực sự là cả gia mạ và cổ gia mạ. Còn về dữ liệu phân tích từ sự biến mất của hãn san, ho. Đi sâu vào chi tiết, bọn em đã tìm được một số thứ, ho. Sự xuất hiện của chúng có thể là do đã được lập trình để chạy các phân tích trước sự biến mất của Kỳ Di Hạ trong trường hợp xấu nhất. Chúng sẽ kết thúc công việc giang dở của các Hà Nì Hòa thật. Thành công rồi kìa, Satomi Kun. Phải. Nghe báo cáo từ Hà Nì hoa, sức sống quay lại với cụ Tạ Diệu và Hạ Dù Mì. Các hạ Nì Hòa đã mang lại cho hai người ánh sáng hy vọng sau nỗi tuyệt vọng từ sự biến mất của Kỳ Di Hạ. Đã lâu lắm rồi họ mới có được một tin tốt lành đến thế. Thiết bị quan sát cho thấy, các hạ ý họa sớm bắt đầu thông báo kết quả phân tích, trong khi cụ tạ dịu và hạ dù mì chăm chú lắng nghe. Cả hai đều đang rất vui sướng nhưng không ai cười nổi. Giờ chưa phải lúc để ăn mừng. Khởi điểm của quá trình quan sát là do không một cô gái nào trong phòng 106 biết về sự biến mất. Họ là những chuyên gia về khoa học. Ma thuật và linh năng nên từ việc họ không tìm được chút manh mối nào đã cho thấy dù hiện tượng này có là gì thì nó vô cùng khó hiểu, kể cả với khả năng hơn người của họ. Vậy nên để hiểu hơn vấn đề, các trang thiết bị tối tân đã được mang tới. Vũ trụ càng rộng lớn thì máy viễn vọng vô tuyến lại càng phải to hơn để có thể trông thấy nó. Đấy là hướng kỳ di Hạ đã tiếp cận. Nhưng để tạo ra một máy viễn vọng vô tuyến thì có hai lựa chọn khả thi. Một là làm một chiếc găng ken trào khổng lồ. Hai là tạo ra hàng loạt cái nhỏ hơn. Khi gì, Hạ đã chọn phương án thứ hai. Cô đã chuẩn bị một số cảm biến cùng loại và để chúng thu thập dữ liệu cùng lúc. Ý tưởng của cô là do ra một đầu mối nào đó trong quá trình phân tích dữ liệu chung. Một cảm biến có thể chỉ thu được những thông tin vô thưởng vô phạt nhưng nếu có nhiều cảm biến cùng quan sát một sự việc, chúng sẽ mang tới một lượng lớn dữ liệu. Khi xỉ dù cảm biến mất, nhiều cảm biến chưa được cài đặt xong. Số lượng đã kích hoạt là không đủ để thu được một kết luận có giá trị. Nhưng lần này khác hẳn. Mọi cảm biến đã có mặt và hoạt động ngay lúc sự biến mất xảy ra. Trong số cảm biến đó, một thông tin quan trọng đã được ghi nhận. Với mọi dữ liệu thu được từ tất cả các cảm biến, phân tích chúng tốn rất nhiều thời gian. Nhưng những đợi chờ đã được đền đáp. Sự biến mất của hạ nghỉ Hoa và kỳ dị hạ đã để lại đầu mối cho cụ Tạ Diệu và Hạ Dùm. Sau khi báo cáo cho cụ Tạ Diệu và Hạ Dùm, các hạ nghỉ Hoa đưa một bản đồ có vẽ một vòng tròn lớn thể hiện dữ liệu thu được lên màn hình. Khi Ản San biến mất, Có chút linh khí luân chuyển giữa nơi này và địa điểm thứ hai. Địa điểm kia nằm đâu đó ở trong vòng tròn này. Ho. Từ đó, bọn em thẩm tra dữ liệu lại một lần nữa và phát hiện bức xạ điện tử và ma lực có phản ứng tương tự. Nhưng hai yếu tố này không được rõ ràng. Ho. Vòng tròn bo quanh trường, khu vực gần đây và nhà ga à? Như thế khu vực tìm kiếm đã giảm đi đáng kể. Có rô Nhà ga địa phương và trường cao trung kỳ xã hạ dù cả giờ tạo nên ba đỉnh một tam giác nằm gói gọn trong hình tròn vẽ trên bản đồ. Các cô gái đã bị ai đó bắt đi tới một nơi trong khu vực này. Độ chính xác ước tính chỉ khoảng 95. Nghĩa là nó có thể nằm ở ngoài khu vực. Ho. Nên anh chị đừng có bám vào vòng tròn này quá. Ho. Hiểu rồi. Cảm ơn hai đứa. Hai đứa làm tốt lắm. Khu vực kia vẫn quá rộng so với hai người, nhưng hạ dù mì nói đúng. Như thế này tốt hơn nhiều so với đi tìm khắp thành phố. Không khó để hai người lùng sụp khắp khu vực này trong vòng 2, không, một ngày nếu họ cố gắng. Đây là một diễn biến khá đáng kể. Hãy cảm ơn bản thể thở ấy, Ho, Bọn em chỉ là hiện thân thôi, Ho, Hai hà nì họa trên màn hình trông có vẻ buồn bã. Chúng biết bản thân là hàng giả còn cơ thể thật của mình đã không còn nữa. Ừ, anh chắc chắn sẽ làm thế. Vòng tròn này và bức thứ ạn san để lại sẽ giúp anh chị nắm rõ tình hình hơn. Ho. Ản san có bảo đó là bức thư thứ 9. Anh nên sớm đọc nó đi. Ho. Sạ tốt Mỹ đi lấy bức thư của kỳ gì hạ San nào. Sau đó, ta có thể tham khảo các hạn nì họa. Hạ dù nghĩ rằng các hạ nì họa có thể sẽ giải thích bức thư của kỳ gì hạ và chỉ đường dẫn lối giúp họ. Nhưng các hạn nì họa ảo đã lắc đầu. Anh chị không nên làm thế. Ho. Quay lại đây là rất nguy hiểm. Ho. Gì cơ. Ý mấy đứa là sao? Căn cứ này có khả năng vẫn được xây cất dù không có sự tồn tại của ạn san nên nó vẫn còn tồn tại, ho. Và bọn em vẫn có thể tồn tại dưới dạng giao diện máy tính nên mới có mặt ở đây, ho. Nhưng, giống như ký ức về các cô gái đang biến mất dần, vật thể liên hệ cũng có khả năng biến mất theo, ho. Bọn em không chắc là căn cứ này còn tồn tại được bao lâu nữa, ho. Đó là một suy đoán khác của kỳ gì hạ Nếu ký ức về các cô gái đang biến mất khỏi trí nhớ của những người có quan hệ nhạt nhòa với họ, Sẽ không có gì lạ nếu những tác động vật lý từ họ vào thế giới rồi cũng phai mở theo. Vũ trụ có thể là đang trong quá trình tái thiết lại sau sự biến mất của các cô gái. Việc các cô gái biến mất cùng với vật sở hữu của mình, như mả kỳ và cây trượng hay kỳ gì hạ với các hạ mỹ hoa, chỉ càng thêm ủng hộ luận điểm này. Bọn em không còn liên lạc được với hạ di mũn trên quỹ đạo được nữa, ho. Đúng rồi nếu cờ làn chưa bao giờ tồn tại, hạ gì mũn sẽ không bao giờ tới trái đất. Chính xác, ho. Vậy nên ở lại đây sẽ vô cùng nguy hiểm, ho. Anh chị nên sớm quay trở lại cỏ nạ, ho. Bức thư ản san để lại cũng có thể sẽ biến mất, ho. Vậy nên anh chị hay nhanh lên, ho. Đây là lời chào tạm biệt, ho. Tạm biệt á Nghị Kỳ, Hạ Dù Mị Tran. Hạ Nghị Hòa biết điều chúng sắp sửa đối mặt, thế nên chúng vội vã kết thúc công việc của mình. Căn cứ bí mật của Kỳ Dị Hạ không rõ sẽ duy trì được bao lâu với sự biến mất của cô. Cả Dạ Mạ và cổ Dạ Mạ ảo đứng bên cạnh nhau trên màn hình và mỉm cười buồn bã. Đã đến lúc họ nói lời tạm biệt. Chúc may mắn, Aniki. Nỉ Hạ Dù Mị chan, ho. Bọn em chỉ có thể làm tới thế, ho. Bọn em sẽ cầu nguyện cho hai người, ho. Chờ chút. Còn hai đứa thì sao? Bọn em sẽ biến mất cùng với căn cứ, ho. Đó là số phận rồi, ho. Sạ Tộ Cun, sao chúng ta không di chuyển các Han Mi Hoa vào máy tính và đem theo nhỉ? ý hay đó, không được đâu, ho, không có anh San, bọn em sẽ không được tạo ra, ho, cuối cùng, bọn em cũng sẽ biến mất thôi, ho, quan trọng hơn, anh chị cần rời mau chóng rời đi, ho, hai người cần phải giải quyết sự tình và đem bọn này trở lại là được, ho, sau đó, anh chị có thể hợp nhất ký ức của bọn này với bản thể chính, ho, cô dạ ma, cả dạm ma, được rồi, gặp lại hai đứa sau, Hà Nghi Hoa. Hãy cho mọi người biết là bọn này sẽ sớm tới cứu họ. Hiểu rồi, ho. Bọn em sẽ truyền lại tin, ho. À, Mỹ Kỳ, Hạ du Mị chan Dù thế nào, bọn em vẫn yêu hai người, ho. Cảm ơn hai đứa. Kết cục chỉ có một. Bởi bọn này sẽ tới cứu hai đứa. Bọn em tin ở anh chị, ho. Tạm biệt hai người. Hẹn gặp lại, ho. Và rồi, Cụ Tạ Diệu và Hạ Dũ Mị rời khỏi căn cứ hầm của Kỳ Di Hạ. Dù không phải là hàng thật. Họ vẫn đau lòng khi phải bỏ mặc các hạ y hòa ở lại. Nhưng nếu không làm thế, họ sẽ không thể tìm được gốc rễ của vấn đề. Đó là một quyết định khắc nghiệt và các hàn y hòa hiểu điều đó. Thế nên chúng tiếp tục vây những cánh tay nhỏ bé sau khi cả hai người kia đi khỏi. Gửi tới xạ Tô mì cụ tạ dịu yêu quý. Nếu anh đọc bức thư này, có nghĩa là em đã biến mất. Em hy vọng là anh đã thu được những dữ liệu cần thiết từ sự biến mất của em, nhưng kể cả không thu được gì. Em mong bức thư này có thể giúp anh tìm được phương hướng để đưa ra hành động tiếp theo. Em đã định hình được 9 giả thuyết về sự biến mất. Bức thư này là giả thuyết cuối cùng, khả năng mà em cho là thấp nhất. Nó quá viễn vông đến mức em muốn quẳng nó đi nhưng không được. Bất thường thay, chính bản năng đã ngăn em làm điều đó. Cũng chẳng sai nếu nói rằng đây là do số phận đưa đẩy, cũng như cái cảm giác khi em được gặp anh. Em biết sẽ thật khó để lĩnh hội điều em viết trong bức thư này, nhưng làm ơn hãy đọc từ đầu chí cuối và chịu đựng nó cùng với em. Nếu em là người biến mất áp chót, em tin những điều sau đây là chính xác. Sự cố lần này tác động tới chúng ta ngược chiều trình tự chúng em gặp anh. Tất nhiên vẫn có khả năng đây chỉ là một tình huống ngẫu nhiên. Nhưng thành thực mà nói thì thật khó tin khi sự ngẫu nhiên cứ liên tục xảy ra hết lần này đến lần khác. Em cũng không nghĩ đây là một hiện tượng tự nhiên nào đấy. Từ đó... Em không còn lựa chọn nào khác ngoài tin rằng hoàn cảnh hiện tại là kết quả của một ai đó đang cố xóa bỏ cuộc gặp gỡ giữa chúng ta. Nhưng cách suy nghĩ đó lại đưa ra một số câu hỏi. Chúng em bị biến mất và ký ức của mọi người về chúng em cũng biến mất theo. Cân nhắc việc chúng ta không còn có thể liên lạc với hạ gì mùn, em cho rằng những ảnh hưởng của chúng em vào thực tiễn cũng đã bị loại bỏ. Đồng nghĩa rằng sự tồn tại của bọn em đã bị xóa bỏ hoàn toàn. Nhưng ai hay cái gì có khả năng làm được điều đó. Du hành thời gian có vẻ là một câu trả lời thỏa đáng, nhưng theo cờ lạn, thay đổi dòng lịch sử sẽ tạo nên một dòng thời gian song song thay vì tác động lên dòng thời gian gốc. Về căn bản, điều đó có nghĩa là không thể thay đổi thực tiễn mà chúng ta đang sống thông qua du hành thời gian. Nhờ đó, các câu trả lời tiềm năng cho vấn đề đã được giới hạn đáng kể. Dù em vẫn nghĩ ra một số cách khả thi đê, thao túng thực tiễn, chúng theo nghĩa đen đều cần tới một nguồn sức mạnh thần thánh. Ngoại trừ khả năng duy nhất là tất cả 10 bọn em từ lâu đã rơi vào một ảo ảnh và không tài nào thoát khỏi bùa chú của nó. Nhưng kể cả vậy, một bùa chú có thể qua mắt được mạ kỷ và gì cả, lại còn vượt qua sự bảo hộ của vương kiếm hiểm trên 10 người bọn em, trong một khoảng thời gian dài như vậy. Để làm được điều đó, cũng cần phải có sức mạnh của thần thánh. Em biết mỗi khi nghĩ tới thần linh, con người ta thường áp thưởng thức để ép sự nghi ngờ của mình trở nên đơn giản, thực tế và có liên quan tới bản thân hơn. Nhưng nếu thuận theo giả thuyết này, các sự kiện kỳ lạ mà em cảm thấy sẽ được giải thích một cách trệt đề. Trước tiên, tại sao tất cả bọn em lại xâm lược căn phòng 106 cùng một lúc? Như thế chẳng phải quá đúng lúc sao? Cứ đều đặn mỗi ngày lại có một người mới tới xâm lược. Anh không cảm thấy tất cả sự việc có vẻ như là một phần của kế hoạch nào đó ư? Hơn nữa, làm thế nào bọn em, những người tới phòng 106, đều nhận ra bản thân cần tới anh? Từ quan điểm riêng của chúng em, câu trả lời là rất rõ ràng. Anh chính là mảnh ghép mà bọn em còn thiếu. Điều ngược lại cũng không hề sai. Làm sao anh lại có thể trở nên gắn kết với tất cả bọn em? Cân nhắc mọi trường hợp thì lý do là vì chúng em có điều mà anh đang thiếu. Và chính nhờ con người anh, Tô Mỹ Cụ Tạ Diệu, là nguyên do để bọn em không thể lờ nhau đi. Nhưng nếu nhìn toàn cảnh, đây thực sự là một diễn biến kỳ lạ. Khả năng, chín cô gái xa lạ cùng dành cảm xúc cho một người con trai là vô cùng thấp. Và để người con trai đó đáp lại cảm xúc với tất cả lại càng thấp hơn. Nếu thế, chẳng phải sẽ hợp lý hơn nếu cho rằng chín cô gái kia đã được kết nối với anh bằng sợi chỉ đỏ duyên định. Vậy thì hãy nhìn vào bức tranh to hơn xem sao. Về căn bản, xung quanh chúng ta đã xảy ra quá nhiều sự kiện có thể khuynh đảo cả thế giới. Tại sao lại vậy? Vì sao chúng cứ liên tục xảy ra? Chúng ta có thể lần sâu hơn về việc người trái đất và người phọt sột thở sinh sống cùng một vũ trụ. Nền văn minh của hai bên xuất hiện gần như cùng một thời điểm. Hai giống loài hoàn toàn không có quan hệ, phát triển tại những khu vực tách biệt trong vũ trụ lại có khả năng giao phới với nhau. Thậm chí trong lĩnh vực thiên văn, đây cũng là điều không tưởng. Sự ngẫu nhiên này gần như không thể xảy ra thêm lần nào nữa dù vũ trụ có bị hủy diệt và tái sinh thêm bao nhiêu lần. Từ đó, em cho rằng thế giới mà chúng ta đang sinh sống ngay từ đầu đã cho phép những sự việc như thế xảy ra. Em có quá nhiều nghi vấn và bản thân em có cảm tưởng là một hai đó đang đứng đằng sau tất cả mọi việc. Nhưng chính xác thì đó là ai? Em chỉ nghĩ tới được một câu trả lời duy nhất. Trong trận chiến quyết định tại Phồn Sà Di Hạ, vì thiếu hụt ma lực nên Duy Cả đã đánh liều. Và sự mạo hiểm đó đã nhập bọn em lại thành một thể để tụ ma lực của tất cả lại với nhau. Kết quả đáng ra phải là một thực thể sở hữu hình dáng và khả năng chung của cả đám. Nhưng thay vào đó là một người phụ nữ không có chút đường nét hay năng lực nào giống bọn em. Em không chắc cô ấy có phải là người đang đưa đẩy chúng ta hay không nhưng cô ấy có thể là người đứng đằng sau những hoài. Nghi này, đồng nghĩa rằng điều quan trọng nhất là tìm ra con người này, thực thể này, đang muốn đạt lấy điều gì, bởi lẽ sự biến mất của bọn em là để phục vụ mục đích ấy. Tính tới việc bọn em biến mất theo chiều ngược lại thứ tự gặp anh, chúng ta nên coi mục đích của thực thể này khi xóa bỏ bọn em có liên quan tới anh. Nhưng vì có quá nhiều khả năng nên lúc này em không thể biết chính xác mục đích đó là gì. Để nhìn thấu được sự thật thì phải có nhiều khả năng hội tụ về sự thật đó. Tuy nhiên, nói là vậy nhưng em vẫn có một linh cảm. Nếu mục đích cuối cùng của mọi chuyện đang xảy ra có liên quan tới anh thì có thể nó cũng bắt nguồn từ anh. Chắc hẳn đã có chuyện gì đó từng xảy ra. Dù khởi điểm có là gì thì tất cả chúng ta đều đã lờ nó đi. Và đó chính là Điều chúng ta cần phải tìm hiểu. Sạ tổ mì tạ dịu, xin anh hãy nhớ lại. Một điều gì đó đã xảy ra tại thời điểm anh lần đầu tới phòng 106. Một sự kiện đã quyết định số phận của anh cũng như của bọn em. Nếu anh có thể nhớ ra, chúng ta có thể đi tới được gốc rễ của vấn đề. Lần du hành thời gian của anh có thể đã tác động lên nhân quả, nên nếu có thể thì hãy nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước khi anh chuyển vào sống. Em xin lỗi vì đã nói những thứ quá mơ hồ. Tuy nhiên, nếu mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, em có thể để lại thêm một đầu mối nào đó. Và nếu anh thu nhập được dữ liệu về sự biến mất của em thì anh hãy dùng nó và bức thư này để thu hẹp các khả năng. Trong trường hợp giả thuyết của em là đúng thì cách giải quyết cho sự tình này là cực kỳ khó. Em còn không chắc là có một cách giải quyết thực sự nào hay không. Nhưng em muốn tin là có. Và rằng mối liên hệ giữa chúng ta sẽ không bị cắt đứt theo cách này. Nếu được, em muốn anh cũng tin vào điều đó. Yêu anh. Cú giả nổ kỳ gì hạ kỳ. Bức thư kỳ gì hạ để lại đã được viết với dụng ý dễ hiểu cho người đọc nhất, nhưng nội dung của nó vẫn quá cao siêu để có thể linh hội. Đối tượng nó nhắc tới quá xa vời khiến cụ tạ dịu và hạ Dụ mỉ phải mất kha khá thời gian để hiểu được. Khi hai người cuối cùng cũng thông suốt thì mặt trời đã lặn, vậy nên họ tiếp tục thảo luận trong bữa tối. Đề cập của kỳ dị hạ san là mình nhớ tới một chuyện tương tự. Thật à? Trong cuộc tấn công đầu tiên của Đạt nẹt Giải bảo, mình đã bị trọng thương nên gì cả đã hợp thể với mình cả nghĩ sẽ gánh một phần vết thương để cứu mạng mình. Nhưng khi hai đứa hợp thể, một người khác đã xuất hiện. Chị nhắc em mới ra là em đã nghe qua một chuyện tương tự. Hạ dù mì đã làm món cơm trứng và canh rau cho hai người. Bữa ăn rất ngon dù các món được làm từ những nguyên liệu còn lại có trong căn hộ, nhưng lúc này, cả cô lẫn củ tạ dịu đều không quan tâm tới mùi vị thức ăn trước mặt mình. Đầu óc họ đang nằm hết tại bức thư của kỳ gì hạ. Trước khi biến mất, Sơn Ae cũng nói rằng cô ấy nghe thấy một giọng nói. Giọng nói ư? Của ai cơ? Em cũng hỏi ý như thế nhưng sờ nạ ẹ trả lời là không biết. Chỉ biết đó là giọng phụ nữ. Nếu đó cùng là một người phụ nữ mà mình vừa nhắc tới. Giả thuyết của kỳ Dị hạ săn sẽ trở nên đáng tin hơn. Ban đầu, hai người choáng váng trước điều kỳ gì hạ gợi ý trong bức thư, nhưng nhìn lại những trải nghiệm và gom chúng lại với nhau, mọi thứ đã trở nên có lý. Những diễn biến cho tới giờ đã thuyết phục họ tin vào giả thuyết của kỳ gì hạ và coi đó là sự thật. Sato Mikun, chẳng may người phụ nữ ấy đang ở đâu đó trong vòng tròn các hạ nì hỏa đã vạch nên thì sao? Có lẽ, ít nhất chúng ta giờ đã biết nên làm gì tiếp theo, sạ cụ dạ bà xem bài. Kết hợp giữa nội dung bức thư và bán kính tìm kiếm do hạ nì hỏa cung cấp, cụ tạ dịu và hạ rủ mì đã nhìn thấy rõ con đường trước mặt. Cuối con đường đó, họ sẽ tìm thấy thực thể kỳ gì hạ đã đề cập, hoặc là đầu mối về các cô gái mất tích, chưa kể đó có thể chính là bản thân các cô dù nó không quá khác biệt so với cách nghĩ từ trước của chúng ta. Một cảm giác kỳ lạ. Mặc dù có mục đích mới, họ căn bản vẫn sẽ thực hiện một công việc y như trước, tìm kiếm một thứ gì đó trong thị trấn. Cụ tạ dự cảm thấy có hơi chút nản lòng. Biết mình đang đi đúng hướng giúp chúng ta khá nhiều đó, mọi chuyện giờ không như trước nữa đâu, xả tộp mị cun. Nhưng hạ dù mị mỉm cười và lắc đầu. Cô không nghĩ như cụ tạ dịu. Cô cảm thấy niềm hy vọng. Một sự khuyến khích. Quả thực là họ vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm nhưng sương mù che mắt họ nay đã không còn nữa. Họ lần này biết cái mình đang tìm kiếm và vị trí của nó. Mục tiêu hoàn toàn khác hẳn. Người cũng đang ở đây phải người, ạ lạ bệ hạ. Cụ tạ dịu có thể cảm thấy ý chí kiên định của ạ lạ trong nụ cười của hạ Dụ mì. Có thể đây là một tính cách thuần có ở hạ dù mì nhưng cụ tạ dịu vẫn vui vì được thấy nó ngay lúc này. Cậu muốn tin rằng ạ lạ vẫn đang ở đâu đó bên trong cô, kể cả đó chỉ là một sự hiểu lầm đi chăng nữa. Có chuyện gì sao? Sato Mikun. Hạ dù Mỹ nghiêng đầu bối rối khi nhận thấy ánh nhìn kỳ lạ từ cụ tạ diệu. Em chỉ đang nghĩ chị mạnh mẽ thật. Sato Sa cụ dạ bạ xe nải cụ tạ diệu mơ hồ trả lời. Thật khó để cậu nói về ạ lạ sau khi cô nàng đã biến mất nhưng điều cậu nói không hẳn là lời nói dối. Ý nghĩa của nó tiểu chung không khác là bao. Hãy cùng nhau cố hết sức nhé. Sato Mikun. Chúng ta vẫn còn hy vọng. Em mừng là có chị ở đây. Sa cụ dạ bạ xe nải chín người bọn mình đều thế. Bọn mình sẽ luôn nắm lấy tay và đỡ bạn dậy dù bao lần chăng nữa. Cụ tạ dịu cũng nghĩ hạ dù mì thật là mạnh mẽ. Chị là người duy nhất nói như thế. Hoặc có lẽ, phẩm chất của người lãnh đạo thực sự, khả năng khơi dậy hy vọng, trao cho người khác mục đích và ý chí để theo đuổi nó, đang bùng cháy bên trong hạ dù mì. Điều đáng tiếc là cô đang phải dùng nó trong hoàn cảnh lúc này. Sau bữa tối và một giấc ngủ ngắn, cụ tạ dịu và hạ dù Mi lượn quanh thành phố. Họ đi điều tra những nơi cụ tạ dự từng ghé thăm chức và sau khi chuyển tới sống tại có dồ nạ như sự gợi ý trong thư của kỳ gì hạ. Do đã gần nửa đêm, họ tạm thời chỉ có thể tìm kiếm ở bên ngoài. Nhưng điều đó không ngăn được họ. Họ còn nhiều nơi cần phải kiểm tra và thời gian thì không còn nhiều. Ngay khi sang ngày mới, Hạ Dù có thể sẽ biến mất. Hai người cần phải nhanh lên. Sạ Tổ Mì Cun, đằng này. hoa, không một lời cảnh báo. Hạ dù mỉ kéo cụ tạ dịu vào bùi rậm gần đó. Một hành động ép buộc có phần kỳ lạ đến từ cô. Mất cảnh giác, cụ tạ Diệu bị bất ngờ và lao vào người cô. Chuyện gì vậy? Sa cụ dạ bà xem ái. Im lặng một lúc thôi. Vẫn giữ lấy cụ tạ dịu, cô cẩn thận quan sát tình hình bên ngoài bụi rậm. Khi nhìn theo cô, cụ tạ dịu nhận ra lý do tại sao cô lại hành động như thế. Phụ! Tháng tư rồi mà trời vẫn rất nhỉ. Phàn nàn vừa thôi. Về đồn rồi hai ta làm một bát rẻ mèn. Hai công an đang đi tuần. Có vẻ họ chưa nhìn thấy Cụ Tạ Dịu và Hạ Du Mỹ, nhưng do đang đi tuần, họ thường dừng lại để quan sát xung quanh. Hạ Du Mỹ đã sớm nhận ra sự có mặt của họ nên đã kéo Cụ Tạ Dịu vào lùn cây để ẩn nấp. Nghe hay đó. Chú Đại hả? Trời ạ, chú đúng là hết thuốc chữa. Hai người nín thở cho đến khi những người công an đi qua và biến mất sau góc rẽ. Họ may mắn đã không bị phát hiện. Cảm ơn. Sà dạ bạn xem lại. Sà tố mị mình sẽ cảnh giác cho tới trời sáng, còn bạn cứ tập trung vào linh nhãn đi. Cảm ơn chị. Hai học sinh cao chung nửa đêm đi lại ở ngoài đường chỉ khiến thu hút sự hồng nghi. Đặc biệt là từ các công an. Biết làm sao được, hai người cứ như đang vụng trộm làm gì đó. Để tránh gặp rắc rối, họ cần phải cẩn thận. Cụ tạ Dịu đã không để ý hai chú công an là vì cậu đang bận chú tâm vào linh nhãn. Dù phát hiện ra hai nguồn linh khí nhưng nó không thể giúp cậu nhận ra đó là công an. Vì vậy, để hạ rủ Mỹ canh trường xung quanh là một phần quan trọng trong việc tìm kiếm của hai người. Khu vực hạ ní hỏa đã chỉ cho họ là một đường tròn vây quanh một khu vực hình tam giác kết nối trường cao trung, có Dô nạ và nhà ga. Đường kính của nó chưa tới 2 km và chỉ mất tầm nửa giờ là đi được từ đầu này tới đầu kia. Nhưng bên trong vòng tròn là những con đường, ngõ ngách và lề đường phức tạp. Thậm chí dù loại những nơi cụ tạ dịu đã kiểm tra Họ sẽ phải mất hàng giờ để có thể kiểm tra toàn bộ Khi đã đi được phần lớn khu vực Mặt trời đã bắt đầu nhú lên từ đằng đông Sạ cù dạ bà xem Chị có theo kịp không? Mình ổn Thể lực của mình đã gia tăng đáng kể Nên trường này không thành vấn đề đâu Tốt Nhưng chúng ta hãy nghỉ ngơi thêm một chút nữa cho chắc Bạn không cần phải lo cho mình đâu Chỉ một phần thôi Các cửa hàng cũng sắp sửa mở cửa rồi mà Cú Tạ Diệu và Hạ Dụ Mỹ hiện đang nghỉ ngơi tại một nhà hàng gia đình 24-7. Một phần là để bộ đôi ăn uống và dưỡng sức, phần khác là để đợi đến giờ hành chính. Từ nửa đêm đến lờ mờ sáng, họ chỉ có thể tìm kiếm trong khu vực ngoài trời, nhưng điều đó sẽ sớm thay đổi. Dù vẫn còn những con đường chưa được kiểm tra nhưng họ có thể ngó qua trong khi đi đến những địa điểm nhất định. Họ không được phép tiêu tốn sức lực. Đã sắp đến giờ rồi cơ ạ. Sato Mikun Bạn nghĩ chúng ta nên kiểm tra cửa hàng hay công ty nào đây? Chúng ta cần đi tới đại lý bất động sản, cửa hàng tự phục vụ, siêu thị và khu phố mua sắm. Đó là những nơi nằm trong đường tròn mà cụ tạ dịu đã từng tạt qua chức và sau khi chuyển tới phòng 106. Nhưng ký ức của cậu không được rõ ràng do giờ đã 2 năm trôi qua, nên cậu tính thử qua mọi địa điểm mà cậu ngờ ngợ Chúng ta lần đầu gặp nhau trong ngày thông báo kết quả tuyển sinh đúng không? Đúng vậy. Đó có thể coi là lần đầu gặp mặt nhỉ? Vậy chúng ta cần kiểm tra cả ở trường nữa. Nó nằm mãi bên kia ngọn đồi nên cứ kiểm tra mọi thứ trước mắt cái đã. Được rồi. Bằng trí nhớ và bản đồ trên điện thoại, cụ tạ dịu và hạ rủ mì dự tính đường đi cho cuộc tìm kiếm. Do hai người hiện đang ở cạnh nhà ga, họ sẽ bắt đầu đi từ khu mua sắm, hướng tới nhà trọ có rổ nạ trước khi quay về trường. Có chuyện kỳ lạ nào xảy ra trong ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau sao? Ngoài gặp chị ra thì không có chuyện gì cả. Mình lạ lắm à? Không. Chỉ là em nghĩ chị trông rất đặc biệt. Mình cũng nghĩ vậy. Giờ ngâm lại, đó có thể là tình yêu qua cái nhìn đầu tiên trăng. Họ dành một chút thời gian để trò chuyện với nhau tại nhà hàng trước khi tiếp tục cuộc tìm kiếm. Tuy bộ đôi đang bàn luận về sự tình nhưng cuộc trò chuyện của họ không khác gì đang hồi tưởng. Cũng nhờ đó mà cả hai mới có thể bất căng thẳng. Dẫu không tìm được manh ngồi mới nào, nó cuối cùng cũng mang lại chút kết quả. rời khỏi nhà hàng, cụ tạ dịu và hạ rủ Mỹ kiểm tra các khu vực xung quanh nhà ga. Họ đã tìm kiếm trên các đường phố nên bây giờ họ xem xét các quán xá gần đó. Họ vừa mới xem qua siêu thị, nơi cụ tạ dịu thường xuyên mua sắm, kể cả khi đã chuyển tới cỏ rồ nạ. Xem lại! Chúng ta đi đâu tiếp đây? Vì cụ tạ dịu đang tập trung vào linh nhãn, cậu không để ý tới hướng đi, vậy nên cậu cần phải dựa vào hạ Dù Mị để định vị. Xem lại! Không nghe thấy cô đáp lại, cụ tạ dịu tạm thời quay lại tầm nhìn bình thường để xem coi hạ rù Mị có làm sao không. Và rồi cậu thấy cô đang đứng đó với nét mặt thận thở, đôi mắt cô nhìn xa xăm như thể đang suy nghĩ mông lung lắm. A, Mờ hình xin lỗi. Nhận ra cụ tạ dịu đang nhìn về phía mình, hạ dù Mị vội vàng nhìn xuống điện thoại cầm trên tay và bắt đầu xem bản đồ. Cụ tạ dịu khẽ mỉm cười khi nhìn cô tỏ ra luôn cuống. Sạ cù dạ bạ xem lại, ra là chị thích những thứ như thế à. Hạ dù Mị đã nhìn một cặp đôi, một trai một gái tầm độ tuổi họ đang tay trong tay bước đi cạnh nhau. Cái không khí bình yên và hạnh phúc tỏa ra từ hai người cho thấy họ là người yêu của nhau. A ừm. Hạ dù Mì không dám ngước lên nhìn. Cô quá đối xấu hổ và không muốn cụ tạ dịu nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình. Cô không biết phải nói gì nếu nhìn vào mắt cậu lúc này. Nhưng hơn hết, cô mặc cảm tội lỗi với những cô gái đã biến mất. Thế này liệu có ổn không? Sao mình lại có thể ngẩn ngơ ra như thế? Không phải mình cần đứng kế bên và sát cánh cùng bạn ấy ư? Suy nghĩ như thế đột nhiên nảy ra trong đầu cô. Có cảm giác đó là những suy nghĩ của ạ lại ạ, nhưng lại vừa là của chính cô. Nhưng dù là của ai, cô biết đó là điều chính xác. Sato Mikun, khi chúng ta mang mọi người quay trở lại, chúng ta có thể làm tương tự cặp đôi kia không? Được tiếp lửa bởi sự quyết tâm mới, hạ dụ Mỹ ngước đầu lên và không ngần ngại nói ra suy nghĩ của mình. Hiển nhiên trong tình cảnh hiện giờ, cô không thể yêu cầu cậu khoác tay mình. Hành động đó là không hợp lý và Hạ Dù Mì cảm thấy tội lỗi với những người bạn đã biến mất khi có những suy nghĩ như vậy. Nhưng cô cần phải dò hỏi cậu trước bởi vì cô cảm thấy bất an. Cô muốn hy vọng vào tương lai. Điều đó sẽ thúc đẩy cô về phía trước. Và chính nhờ những cảm xúc dối bởi đó, Hạ Dù Mì đã đi một bước tiến lớn. Nó cũng chẳng to tắt gì nếu so với sờ nạ và kỳ di hạ nhưng với bản thân Hạ Dù Mì, đó là một bước tiến lên tận trời. Một quyết định táo bạo sẽ mang cho cô một sự thay đổi lớn lao. Sạ Ku Dạ bạ xem lại. Ku Tạ Dù có chút bối rối trước lời đề nghị của cô. Một lời đề nghị không giống cô một chút nào. Không, nếu phải nói, thì là do mình đã bắt Sạ Ku Dạ bạ xẹn lại chịu đựng suốt bằng lấy thời gian. Nhưng cậu sớm nghĩ lại, Hạ Dù Mị đã làm tất cả mọi chuyện vì cậu. Cô chưa bao giờ đòi hỏi điều gì từ cậu, nhưng lúc này cô cuối cùng cũng đã đưa ra mong ước của mình cậu không thể phủi nó đi chỉ vì nó không giống cô hạ dùmi tỏ ra bất an trong hoàn cảnh hiện giờ cũng không phải chuyện khó hiểu vậy chúng ta nên đi đâu tiếp đây cụ tạ tránh trả lời hạ dùmi trực tiếp cậu quả nhiên quá xấu hổ để nói ra thành lời thay vào đó cậu quyết định thể hiện bằng hành động cậu khẽ chìa tay trái của mình ra nắm lấy tay phải của cô giống hạ dùmi cậu cảm thấy đây không phải lúc nhưng vì biết hạ dùmi đang bấn loạn và bản thân cậu cũng đang rối bời không kém Chính vì thế, cụ tạ dịu đã đưa ra quyết định và nắm lấy bàn tay của cô. A ừm, tớ hiếp theo chúng ta nên đi vào hệ hướng khu mua sắm. Ừm. Trong khoảnh khắc, Hạ Dù Mị bắt đầu lo lắng vì bản thân đã có phần hơi táo bạo. Nhưng cô không tài nào bỏ tay ra khi được cụ tạ dịu nắm tay như thế này. Cô không thể từ bỏ hơi ấm đang cảm nhận được từ cậu. Hạ Dù Mị từng một lần cố hôn vào má cụ tạ dịu. So với nó, nắm tay nhau chẳng là gì. Nhưng cảm xúc lúc này khác hẳn với khi đó. Vậy nên cô không giữ nổi sự bình tĩnh. Cô cố hết sức để trả lời cụ tạ dịu và kiểm tra bản đồ xem họ đang đi đâu, nhưng cô gần như không biết mình đang nói hay làm gì. Đầu bóc cô hiện giờ hoàn toàn trống giống. Hôm nay là mùng ngày 5 tháng 4, kỳ nghỉ xuân đã sắp kết thúc. Tại trường cao trung kỳ xã hạ rủ cả giờ, lễ khai giảng thường được tổ chức vào mùng 6. Do đó, hiện có rất nhiều người đang ra vào khu mua sắm rủ chỉ mới sáng sớm một ngày thường. Các đứa trẻ địa phương đang cố tận hưởng nốt ngày nghỉ cuối cùng. Nhưng chính điều đó lại có lợi cho cụ tạ dịu và hạ dù mi. Nếu không có kỳ nghỉ xuân, họ lúc này cực kỳ nổi bật. Trong trường hợp đó, họ sẽ phải tránh công an và những người có thẩm quyền kể cả giữa ban ngày vì tội trốn học. À, bà rồng và chị gái. Nhưng thay vào đó, họ đang thu hút sự chú ý của một đứa trẻ còn đang theo học mẫu giáo. Cô bé có vẻ đã từng xem chương trình siêu nhân và vẫn còn nhớ hai người họ. Vậy ra bà rồng và chị gái thực sự chơi thân với nhau à? Cô bé hớn hở chạy tới chào và khi thấy hai người đang nắm tay, cô bé bắt đầu chỉ trỏ và cười cợt. Phu hạ hạ hạ hạ, chính xác. Có vẻ không cần phải giấu nữa. Chị gái này và ta thực chất là bạn bè của nhau. Cụ tạ dư châm chọc cùng cô bé. Thật ra thì cậu vẫn tiếp tục giúp đỡ chương trình siêu nhân nên những tương tác thế này đôi khi vẫn xảy ra. Và để không khiến những đứa trẻ vỡ mộng, cậu luôn thể hiện mình là ác quỷ bạ rồng trước mặt chúng. Chị ấy xinh quá nhỉ. Ngươi vẫn đang cố bắt chị ấy về làm dâu à? Đương nhiên. Nhưng ta phải chờ cơ hội cái đã. Tên hạ dù cạ dở man đáng nguyền rủa toàn ngáng đường không à? Anh ấy tất nhiên sẽ làm thế. Khó cho ngươi rồi. Khi thì, thì. Hạ dù mỉ không kiềm được nên khúc khích cười trước cuộc trò chuyện dễ thương giữa hai người. Dù chỉ là tiếng khúc khích nhưng đây là nụ cười đầu tiên của cô sau nhiều ngày. Cô cảm giác tinh thần mình phấn chấn lên hẳn. Nghe thấy tiếng cười, cô bé quay về phía hạ dù mì. Chị gái. Chị thích bà rộng hơn là anh bốn mắt ư. Bốn mắt mà cô bé nhắc tới có lẽ là cái gì, người đã giả làm bạn trai của Hạ Dù Mì trong chương trình. Đó là bí mật nhưng đúng là thế. Em hiểu chị mà. Con gái thường dễ siêu lòng trước những đứa con trai xấu tính hơn. Bộ đồ đen nhọn hoắt đó lúc nào cũng rất tấn tượng. Đám gai đó ngầu lắm. Hạ Dù Mì diễn theo cụ tạ dịu. Trong chương trình siêu nhân. Hạ dù Mỹ đã thất bại trong việc thể hiện mình là bạn gái của gì và đã để lộ ra cảm xúc thật trong quá trình diễn với cụ Tạ Dịu, khi đó là một nhân vật xấu xa. Điều đó mặc nhiên trở thành tình tiết chính và được sử dụng lại trong các buổi biểu diễn sau đó. Nhưng chị gái chắc khổ lắm, tình yêu tay ba cơ mà. Tình yêu tay ba. Em biết dùng cả từ khó như vậy cơ à? Vâng. Chị phải bảo vệ bà rộng khỏi, ứng. Hơ. Biểu cảm của cô bé đột nhiên trở nên lú ám. Cô đang tính khuyên Hạ Dũ Mì bảo vệ bà rồng khỏi ai đó. Nhưng cô lại không thể nhớ chính xác đó là ai. Cô bé đã quên hết mọi thứ về bờ lách rộng sở. Ư, Là ai vậy ta? Có chuyện gì vậy? Hạ Dũ Mỹ hỏi. Em không biết. Kỳ lạ lắm. Bà rồng, chị gái, em có cảm giác như mình vừa quên chuyện gì đó rất quan trọng. Cô bé nhìn hai người với vẻ mặt bối rối. Dù biết đó là một chi tiết rất quan trọng, cô bé vẫn không thể nhớ ra. Nỗi sợ và sự hoang mang hiện hiện trong đôi mắt cô. Cô bé này chắc là bạn của kỳ Di hạ san. Cụ tạ dịu nhận ra là cô bé đang nhắc tới bờ lách rộng sở, vai diễn của kỳ dì hạ. Do là bạn của kỳ dì hạ nên cô bé có mối quan hệ khăng khít với cô nhất. Thế nên cô bé mới có cảm giác là mình đã quên mất một chuyện quan trọng nào đó. Điều này khiến cô bức ối. Cho ta xin lỗi, bé con. Hơ, Người đã làm chuyện gì hả, bà rồng? Đúng vậy. Gần đây. Hà dù cả giờ man đã phá hủy vũ khí bí mật của ta, khiến khí ga làm tâm trí hoang mang mà ta đang nghiên cứu bị thoát ra ngoài. Hiểu được sự tình, Cú tạ quyết định chấn an cô bé. Cậu không chịu nổi khi để một cô bé phải giàn vật vì những ký ức đã bị lãng quên. Lý do ra là vậy hả? Ký ức của nhóc sẽ sớm quay trở lại thôi nên đừng có lo. Được. Nhưng ngươi nhớ lần tới muốn làm người xấu thì phải làm sao cho nó ngầu đấy. He, xin lỗi nha. May mắn thay. Lời nói dối của cụ Tạ Dịu đủ để mang lại nụ cười cho cô bé. Hẳn là nhờ danh tiếng suốt ngày để thua Hạ dù cả giờ màn của cậu. Cụ Tạ Dịu thở dài nhẹ nhõm vì mọi chuyện dường như đã ổn thỏa nhưng điều đó càng khiến cậu cảm nhận thấy rõ sự vắng mặt của Kỷ Dịu Hạ và những người khác. Sự tác động của nó không chỉ dừng lại ở mỗi Hạ dù Mị và cậu. Cụ Tạ Dịu và Hạ Dụ Mị sánh bước cùng nhau đi trên đường bờ đê. Sau khi chia tay mẹ gái, hai người rơi vào yên lặng. Cuộc trò chuyện với cô bé đã cho cả hai nhận ra sự biến mất của những người bạn có tác động lớn hơn là họ nghĩ. Chúng ta không phải là những người duy nhất cần họ. Dù có vẻ em đã nhận ra chuyện mất rồi, vấn đề không dừng lại ở Hạ và những đứa trẻ. Sarnae và bố mẹ, Jika và Kudlum, Maki và Cờ Dìm Sẩn và hơn thế nữa, tất cả họ có lẽ đang cảm thấy một sự mất mát không thể giải thích như cô bé ban nãy. Nhưng như thế họ càng có lý do để tìm kiếm các cô gái đã mất tích. Một cảm giác trách nhiệm, khác với lúc trước, đang chất đầy lòng ngực cầu. Satomi Kun, bạn có nghĩ mọi người sẽ cảm thấy như vậy nếu mình cũng biến mất không? Lời lầm bẩm không với ai của cụ tạ dịu đến được thai hạ dùmì, Khiến cô tự hỏi chuyện sẽ thế nào nếu như cô biến mất? Đó quả là một suy nghĩ nặng nghề bởi trên thực tế nó là vấn đề thời gian hơn là giả dụ. Rất nhiều người đằng khác. Những đứa trẻ trong bệnh viện, thành viên trong CLB kịch, bạn học năm ngoái của chị và cô bé ban này nữa. Chưa kể cha mẹ của chị. Cụ tạ dự tin tất cả những ái hạ dù mì từng quen biết đều sẽ mang thứ cảm giác đó. Hạ dù mì là một cô gái hiền dịu đọc sách cho những đứa trẻ tại khoa nhi. Hạ dù mì là ngôi sao của hai vợ kịch, tất cả mọi người trong trường đều biết cô. Kể cả những đứa trẻ xem cô đóng trong chương trình siêu anh hùng sẽ nhớ về cô. Và trên tất hệ, mối liên hệ giữa cô và cha mẹ sẽ không dễ dàng bị phá vỡ. Còn bạn thì sao? Sạ tố mì cun. Tất nhiên là có rồi. Dù người khác có quên, em sẽ không bao giờ quên chị và những người khác. Cụ tạ dịu bóp chặt lấy bàn tay hạ rủ mì trong khi nói. Các cô gái đã cứu mạng cậu biết bao nhiêu lần. Và hơn thế nữa, họ đã cứu rối trái tim và linh hồn cậu. Vì lẽ đó, cậu không tưởng tượng nổi là mình có thể lãng quên họ. Bạn ấy thực sự là. Bọn mình cần bạn ấy và bạn ấy cần bọn mình. Mình không thể bỏ mặc bạn ấy. Mình không được phép biến mất. Mình cần ở bên bạn ấy mãi mãi. Lời lẽ và sự ấm áp từ lòng bàn tay Cụ Tạ Diệu nhắc nhở Hạ Dù Mì về tầm quan trọng của cậu đối với cô. Cậu là thế giới của cô. Nhưng không chỉ có vậy. Hai người đang ở trong thế giới đó. Cụ Tạ Diệu và 9 cô gái đều cần nhau. Họ cần ở bên nhau để cho thế giới được toàn vẹn. Đó chính là sự gắn kết giữa họ. Hạ Dù Mỹ đặt niềm tin vào lòng bàn tay và nắm chặt đáp lại Cụ Tạ Diệu. Cảm ơn, Sato Mì Kun. Đi nào. Chúng ta còn phải tìm những người khác. Ừ. Hạ dù mỉ gật đầu và bắt đầu bước kế bên cụ tạ dự trong khi vẫn nắm chặt tay cậu. Ả lẻ san, như vậy là ổn, đúng chứ? Đây là điều ước của bạn, nhưng cũng là điều ước của mình. Vì mọi người luôn ở bên xạ tổ mỉ cun. Bên là ủ sa Hạ dù có cảm giác mọi chuyện đã đâu vào đó. Ước nguyện của cô và ạ là, là chung khớp. Không chỉ vậy, các cô gái khác cũng nhu cầu cùng một điều ước và đó là thứ nằm trong tâm với. Vấn đề duy nhất còn lại là sự biến mất của họ. Miễn là có thể giải quyết vấn đề này, mọi chuyện sẽ trở nên hoàn hảo. Như vậy, thì mặc cho siết bao gian khó đổ lên người, họ vẫn có thể hỗ trợ và vực nhau dậy bằng nụ cười trên môi. a và thế là cơ thể hạ dù mì phát sáng. Khoảnh khắc cô nhìn thấy ánh sáng trắng thuần khiết, cô biết được lý do tại sao nó xuất hiện. Sau cùng, ánh sáng đó đến từ bên trong cô. Vậy ra thử thách bắt đầu vì mọi điều ước của chúng ta đã thành sự thật. Vì chúng ta tin rằng đó là tất cả đối với chúng ta. Ánh sáng bao lấy cô không xuất phát từ hành động của người khác. Đó là ánh sáng của Hạ Dù Mì. Và khi điều kiện được thỏa mãn, nó bắt đầu tuân trào từ bên trong. Xem chị đang nói về chuyện gì vậy? Nhưng dấu Hạ Dù Mì đã hiểu, Cụ Tạ thì lại hoàn toàn mở mịt. Cậu chỉ biết run rẩy khi thấy rằng thời điểm của Hạ Dù Mì đã đến. Lòi U Sạ mọi việc còn lại nằm trong tay của chàng. Đừng chối bỏ điều ước thực sự nằm trong trái tim mình. Nếu chàng mong nó thành hiện thực, em chắc chắn sẽ gặp lại chàng lần nữa. Giống tám cô gái trước đó, hạ dụ Mị không còn nhiều thời gian một khi luồng sáng xuất hiện. Hình thể của cô bắt đầu nhạt dần đi. Thời gian chỉ còn tính bằng giây lát. Vậy nên cô phải cố hết sức. Tất cả mọi chuyện là vì khoảnh khắc này. Sạ cù dạ bạ xem lại. Vượt qua vô hạn thời gian và muôn vàn khoảng cách. Chỉ bằng cách đó, chàng, không, chúng ta mới có thể đi đến hồi kết. Kể từ sau khi gặp gỡ nhau. Cụ tạ cùng các cô gái đã đối đầu với biết bao gian khó, nhờ đó họ đã thấu hiểu và mưu cầu lẫn nhau. Chính vì vậy, các cô gái phải biến mất. Bởi nếu không biến mất, họ sẽ không thể nhìn thấu cảm xúc thực sự ẩn sau tất cả mọi chuyện. Làm ơn đừng có quên. Chúng em. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh sáng trắng của hạ rủ Mị trông như đang tỏa ra sắc màu của tám người kia. Còn bản thân hạ rủ Mị như thể đang trồng lên hình bóng của họ. Chúng em yêu anh. Với những lời cuối cùng, hạ rủ Mị biến mất trong trước mắt. Nụ cười đáng yêu của cô là điều cuối cùng cụ tạ diệu trông thấy, cậu không do đó là nụ cười của hạ dù mì hay là của ạ lại ạ. Nỗi đau mất tất cả đang công kích cụ tạ diệu. Sự mất mát không chỉ dừng lại ở hạ dù Mị, nhưng với sự biến mất của cô, gánh nặng từ việc đánh mất tất cả các cô gái cùng một lúc đổ ập xuống người cậu. Mong muốn bảo vệ hạ dù mì là chốt chặn cho sự đau đớn của cậu nhưng nay không còn nữa. Những cảm xúc tăm tối ấy gợi cậu nhớ tới cảnh tượng mẹ chết ngay trước mắt mình. À à à à. Sự mất mát càng thêm sâu đậm khi toàn bộ các cô gái biến mất ngay lúc cậu bắt đầu chấp nhận và tin vào một tương lai cùng với họ. Như mặt đất dưới chân đột nhiên biến mất. Như linh hồn bị hút ra khỏi cơ thể. Và nó không có hồi kết. Cơn đau tự làm mới mình. Sự mất mát lặp đi lặp lại trong tâm trí cụ tạ diệu. Đó là một sự vô tận. Cậu đánh mất mình trong sự vô tận đó. Quên mất rằng mình đang ở đâu. Làm gì và quên cả cách để thở. Chẳng khác nào một tình trạng chết ngạt liên miên một sự tra tấn không hơn không kém. như để trốn chạy khỏi nó, như để lái bản thân nghĩ tới chuyện khác, cậu ngã quỵ xuống và nện nắm đấm xuống mặt đất. vui vui vui. à à à à à à. nhưng dù cố nện biết bao cú đấm, hệ đường cứng cấp không chút xê xịch và cũng chẳng thể làm sao lãng cơn đau trong trái tim cậu. nhưng cú ta dĩ không thể ngừng lại. mặc cho bàn tay dỉ máu, cậu vẫn không thể dừng nắm đấm. xin hãy lại đây. hơ hãy điền vào đơn để gia nhập hạ dùm mi. thật ra. Nghe đồn trong căn phòng này. Có ma đó, Shizuka. Giờ thì hãy sợ hãy và rời khỏi đây, tên đằng kia. Nơi đây đã bị tôi ám rồi, sợ nạ ẹ. E. Mình là công chúa của tình yêu và lòng can đảm, ma pháp thiếu nữ cầu vồng cả. Mình sẽ bảo vệ sự bình yên cho thị trấn này, cả. Trước hết, tôi muốn xin lỗi. Xin lỗi vì đã xuất hiện theo cách này, kỳ gì hả? Ồ à à à à. Đờ có năn chúng nữa, tên ngốc này, thầy ạ. Ai lại đem vũ khí hủy diệt diện rộng phục vụ chiến đấu bên ngoài không gian chỉ vì lý do còn con như thế chứ? Dù thế nên ta mới bảo cô đầu óc đơn giản quá. Thầy ạ, liệu Lisan, cờ lạn, đừng có lo, mình thực sự muốn tham gia cuộc tơ lạy mà, mà kỳ. Dù cố đến mức nào, cơn đau thể chất không thể giúp cậu quên đi nỗi đớn đau trong tâm hồn, thậm chí nó còn khiến cậu nhớ về những kỷ niệm lần đầu họ gặp nhau. Mỗi cú đấm tung ra càng lôi cậu về với thực tại hơn. Lòi u phạ trạ vập ổng. Trong trường hợp nguy khốn không có nữ hoàng, ta, công chúa cỡ lạ gì ổ xạ, sẽ đại diện cho người. Đây là mệnh lệnh hoàng gia. Hãy làm điều người cần phải làm với tư cách hiệp sĩ của Phó cờ lạn. Em đã nghi có chuyện gì đó rất lạ. Tại sao mọi dữ liệu trong bộ giáp đều bị xóa hết? Nếu chỉ bị ném ra ngoài vũ trụ, anh đâu cần phải làm như thế, dù. Xin hãy nói cho mình biết, cụ tạ dịu. Chủ nhân của chuối hạt này vẫn hạnh phúc chứ. Anh ấy có còn cảm giác cô độc không? kỳ gì hả? Được rồi, em sẽ nói. Nghe rõ nhé. Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, anh, anh. sợ nạ ẹ. E. Mình sẽ cầu nguyện, nhưng không phải vì chiến thắng. Mình cầu mong một tương lai tươi sáng sẽ luôn dành cho bạn, Hạ Dụ Mi. Vậy nên hãy chiến thắng, Sa Tụ Bị Cun. Mình sẽ bảo vệ cậu trước mọi kẻ thù và thử thách, xỉ dù cả. Ý mình không phải thế. Sao chúng ta không dành thời gian để xác nhận lại sự gắn kết và tình yêu giữa chúng ta? Tiếp xúc vật lý cũng quan trọng lắm đó, cậu không biết à, gì cả? Cù tạ dịu, hạ dù và những người không có mặt ở đây. Hãy sống bên cạnh ta. Dù bước đi trên con đường nào, xin hãy sát cánh cùng với ta, thầy ạ. Cậu vừa cứu mình đấy thôi. Cậu cứu mình bằng sức mạnh của chính cậu, không phải vay mượn từ ai khác. Cậu không hề yếu. Hãy tự tin lên. Cậu hoàn toàn có sức mạnh để cứu người khác, mà kỳ. Cù Tạ dịu và các cô gái thường xuyên đối đầu thời mới gặp nhau. Nhưng tới cuối năm học đầu tiên, cả đám đã bắt tay nhau. Càng về sau, họ càng trở nên không thể thay thế được trong lòng những người khác. Kể cả Cù Tạ dịu, người từng mặc cảm với việc kết thân, cũng bắt đầu đặt niềm tin vào một tương lai có các cô gái ở bên. À à à à à à. à. Nhưng tất cả đã bị tước đoạt khỏi Cù Tạ Diệu chỉ trong nháy mắt. Tương lai cậu từng hình dung nay đã tan nát. Tuyệt vọng là không đủ để miêu tả tình cảnh lúc này. Nắm đấm vỡ vụn là quá còn con để làm sao lãng tâm trí cậu khỏi thực tế ấy. Thế nhưng cậu vẫn không thể dừng tay. Bởi nếu không làm gì, cậu có cảm giác mình sẽ hoàn toàn bị sự đau khổ nghiền nát À à à à à à Bụt bụt. Không còn ai ở đấy. Không còn ai an ủi cậu. Không còn ai cam lòng chứng kiến sự mất mát của cậu. Cụ ta dự có cảm tưởng như đang cô độc ở giữa một màn đêm vô tận. Ở đó chỉ có riêng mình cậu và nắm đấm bê bên máu. Những người đáng ra phải ở đó để làm nơi nương tựa và chống đỡ cho cậu không còn thấy đâu. Ý cờ, dịch đúng cái vổn đẹp tợ gì thế, thôi đi bật bài đẹp xỉ tổ cho thư thái tí ta. Cả si họa thì so gì bắt gặp cụ tạ gì hoàn toàn là ngẫu nhiên. Cô cho rằng số phận đã sắp đặt để hai người gặp nhau bởi lẽ cô cũng vừa mới thầm mong được gặp cậu nhưng không có chút không khí lãng mạn nào phảng phất trong không khí bởi đập vào mắt cô là nắm tay dì máu của cụ Tạ Dịu và sự bẽn lẽn của bản thân. Cô hiểu rõ con người cụ Tạ Dịu nên biết ngay là đã có chuyện xảy ra và sợ so gì không cam lòng để đứng yên nhìn cậu. Sạ Tộ Mị đừng tự làm đau bản thân như thế. Nhanh chóng chạy nhanh tới chỗ cụ Tạ Dịu, sợ so gì nắm lấy bàn tay cậu trước khi cậu tung thêm cú đấm tự hại bản thân nào khác. Cụ Tạ Dịu mặc nhiên đã không còn để ý tới bản thân và xung quanh. Cậu cứ thế vung cánh tay mà không nhận ra là đang có người cản mình. kỳ ạ. So di bị đẩy mạnh và ngã sóng xoài ra đất khiến cô hắt ra hơi. Nhưng chừng ấy không khiến cô trốn bước. Cô nhanh chóng gượng dậy và chạy tới chỗ củ tạ dịu một lần nữa. Dừng lại, Satomi Kun. Tay anh sẽ gây mất. Lần này cô liều mình lấy thân mình ra cản nắm đấm của cụ củ tạ dịu. Bút. Ừ. Cú đấm nện thẳng vào hông cô, đau đớn gấp bội phần so với khi bị đẩy ngã. Sato bị cun dùng bằng lấy lực để đấm sao. Mình phải ngăn anh ấy lại. Nhưng cô đã chịu đựng cơn đau và lấy đà để xô cầu. Nếu không ngăn cậu bằng cách nào đó, cụ tạ dịu sẽ tiếp tục tự làm bản thân bị tổn thương. Trong tâm trí cô, sự an toàn của cậu còn lớn hơn chính bản thân. rầm So Dị nhắm nghiền mắt và nằm yên tại chỗ trong một lúc. Một phần là vì cơn đau do ngã ra đất cùng với cụ tạ dịu. Nhưng một phần cũng vì cô sợ rằng nắm đấm của cụ tạ dịu lại dơ lên một lần nữa. Nhưng dường như cậu cũng đang nằm yên. Nhận thấy cậu không còn cử động nữa, sò so dì lo lắng mở mắt ra. Xa tộp mị cun. Sò so dì đã ngã lên người cụ tạ dịu. Khuôn mặt cậu đang ở ngay trước mặt và đôi mắt cậu đang nhìn thẳng vào cô. Không. Ánh mắt đó đang nhìn xuyên qua cô và nhìn lên bầu trời trong xanh gợn mây trắng. Nhưng sò so dì biết, cụ tạ dịu thật ra không nhìn cái gì hết. Đôi mắt vô hần của cậu đang bác bỏ cả thế giới này. Anh ấy cứ như đã quay trở lại con người khi còn học tiểu học vậy. Một cụ tạ dịu mà sỏ gì quá đối quen thuộc. Một con người cậu từng biểu lộ suốt những năm học đầu giữa hai người. Đã xảy ra chuyện gì sao? Chẳng nhẽ người thân nào đó của anh ấy đã? Không, giờ không phải lúc để suy đoán. Mình cần phải làm gì đó cái đã. Trong cái thế giới chín nữ xâm lược ra không tồn tại, mối quan hệ giữa sỏ dịu và cụ tạ dịu có phần khác biệt. Nhận thấy bức tường dựng quanh trái tim cụ tạ dịu ngay khi hai người bước vào cao trung, sỏ gì đã tích cực cố phá vỡ rào cản đó. Cô chỉ có được sự can đảm đó trong một thế giới không có những nữ xâm lược do cô biết rằng mình là người duy nhất có thể cứu dối cậu. Và sau 2 năm, Sò Di và Cụ Tạ Diệu đã bắt đầu thân thiết với nhau hơn. Tất nhiên, chàng trai trước mặt cô lúc này lại không hề nhớ chút nào về hiện thực đó. Nhưng Sò Di đâu thể biết được. Ý cờ, xem thanh niên từng du hành thời gian nay đang phượt ở đâu rồi kìa, anh em, sang thế giới ỉm mất tôi rồi, về. Anh không được làm vậy, xa tổ mị cun. Anh sẽ khiến mọi người lo đó. Sò Dị rút ra một chiếc khăn lau dùng cho hoạt động CLB từ trong túi của mình và bắt đầu lau tay cho cụ tạ dịu mà không màng tới việc chiếc khăn bị lấm máu. Sau khi lau sạch máu và bụi, cô dùng khăn tay của mình để băng bó tạm thời cho cậu. Cả si hoa tì. Mọi người nào cơ. Tất cả đã biến mất hết rồi. Không còn ai ở lại để lo lắng cho tớ nữa. Dù sò gì đang chăm sóc cho mình, cụ tạ dịu vẫn giữ im lặng. Như thể cậu không để tâm tới cô cũng như việc cô đang làm. Nhưng vì lý do nào đó, cậu phản ứng lại khi cô dùng cụm từ mọi người. Anh nói gì vậy, Sato Mikun? Chẳng phải anh đã hứa với mọi người là sẽ vào giải quốc gia năm nay sao? Có vẻ mọi người mà Sở Dị đang nhắc tới là ám chỉ đội bóng chạy. Trong thế giới không có các xâm lược ra, cụ Tạ Di vẫn tiếp tục chơi bóng chạy. Vào năm nhất cao trung, Sở Di đã trở thành quản lý của đội bóng chạy và lôi kéo cụ Tạ Di tham gia cùng. Chỉ vì thua một đến hai lần không có nghĩa là ta sẽ thua mãi mãi. Thớ tin tưởng các cậu. Vậy nên các cậu hãy tin tưởng vào tương lai của chúng ta. Không phải chính anh đã từng nói với họ như thế sao? Xả tộp mị cun. Và nếu anh làm gãy tay thì ai sẽ làm người ném bóng đây? Cả si hoa tì. Đúng rồi, nếu họ không còn, tớ Nhờ những lời giải thích của Sọ Di, Cụ Tạ Diệu đã có thể hiểu được tình hình. Cậu không còn ở thế giới nơi các nữ xâm lược phòng 106 tồn tại. Đây là một trong những thế giới song song mà cờ lạn từng nhắc tới trước đó. Vì lý do nào đó, cậu đã tới được đây khi các cô gái khác biến mất hết. Lời của Soji, chắc hẳn là những lời từ cụ Tạ dịu mà cô ấy biết. Nhưng cụ Tạ Di hiện tại hiểu rằng đó không những lời cụ Tạ dịu hai năm trước có thể nói ra. Không, để nói ra được điều đó, cậu ta cần phải có niềm tin ở những người khác và tương lai của chính mình. Sự thay đổi duy nhất có tác động tới cuộc đời cậu là cuộc gặp gỡ với các nữ xâm lược, và trong thế giới này. Người đã cứu rỗi cậu át hẳn là sò gì và tám người đồng đội kia. Không có chuyện thất bại mãi mãi à? Đúng rồi. Bọn họ tin vào một tương lai chung cho tất cả. Mình không thể cứ ngồi không thế này được. Nghe được những lời cổ vũ, đến từ chính bản thân cậu trong dòng thời gian này, đã trao cho cậu sức mạnh. Dù bản thân lúc này vô cùng ú sầu nhưng cậu không thể để mình buồn khổ mãi được. Và quan trọng hơn tất cả, đó là có những người tin tưởng vào cụ tạ diệu và một tương lai tươi sáng. Họ trông đợi vào cậu. Cậu không thể khiến họ thất vọng. Vì vậy, cậu phải đứng lên. Cảm ơn cả si hoa tì. Nhờ cậu mà tớ nhớ ra một chuyện rất quan trọng. Ngay khi vực được dậy, Cụ tạ dịu gặp người cảm ơn so gì. Cậu không biết điều gì sẽ xảy ra kế tiếp nên muốn gửi lời cảm ơn tới cô trước khi hai người chia tay. Anh không cần phải cảm ơn em. Cánh tay phải của anh không chỉ là của riêng anh, xả tộp mị cun. Nó là một phần giấc mơ của mọi người đó, nhớ chưa? Cậu hoàn toàn đúng. Tớ đúng là một tên ốc. Anh hay để cảm xúc lấn át quá à, đúng là em không để ý là không được mà. Cả si hoa tì. Cậu hiểu tớ quá nhỉ. Anh biết là em đã quan sát anh từ rất lâu rồi mà. Em biết tất thể mọi chuyện về anh mặt tốt lẫn mặt xấu. E tu Thấy ý chí của cụ tạ dịu đã quay trở lại. So gì thoáng nở nụ cười mãn nguyện, một nụ cười trái ngược với nụ cười cay đắng mà cậu từng trông thấy ở cô. Nó cho thấy hai người ở thế giới này thân thiết đến nhường nào. Y cờ, tự dưng thấy đau. Man. Hử. Phải rồi, khéo cô ấy biết thì sao? Nhìn thấy nụ cười ấy, cụ tạ dịu chợt phát giác ra một điều. Và không một chút chần chừ, cậu liền hỏi so gì? Cả si hoa tì. Có chuyện gì bất thường xảy ra với tớ khi chúng ta bắt đầu học cao trung không? Tại thế giới gốc của cụ tạ dịu nơi có những nữ xâm lược, khó có thể biết đâu là nơi khởi đầu do có sự can thiệp của du hành thời gian. Nhưng thế giới này thì không nên điểm khởi đầu được xác định hơn. Và so gì? Người luôn sống ở đây và đã luôn quan sát cụ tạ dịu, có lẽ sẽ biết được đầu mối nào đó. Bất thường ư? Ừm, vào lúc bắt đầu vào học. So gì đặt bàn tay phải ốp vào má và bắt đầu suy tư. Nhưng cô sớm cao mày tỏ vẻ tội lỗi. Chỉ có một chuyện thôi. Là chuyện gì? À, cũng không lớn lắm đâu nhưng. Hình như sự việc đó xảy ra vào hôm trước ngày khai giảng thì phải. Anh, mà kèn gì Cun và những người khác chơi bóng chảy trên đỉnh đồi và anh phải nhập viện do bị đập đầu. Anh không nhớ à? Trước hôm khai giảng một ngày à? Tớ có nhớ mang máng? Cù tạ dịu cũng có ký ức là bản thân bị đưa vào bệnh viện nhưng nguyên nhân không phải là bóng chạy. Cậu bị đưa tới đó là vì bị đập đầu trong lúc làm việc tại khu khai quật. Ra là vậy, tàn tính chỉ tồn tại là vì mình đã du hành quá khứ tới Fort Sotter. Nó được xây cất bởi các kiến trúc sự bị mình trục xuất. Nhưng nếu mình trong thế giới này chưa bao giờ tới Fort Sotter, họ sẽ không bao giờ tới được đây. Nghĩa là không có khai quật nên mình và mạ kẻn gì chắc hẳn đã đi làm ở chỗ khác. Thế nhưng, mình vẫn bị cụng đầu ở cùng địa điểm đó và được đưa vào bệnh viện. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Lý do thì khác biệt nhưng nếu cậu bị đánh trúng đầu tại cùng một nơi và buộc phải đưa vào bệnh viện cùng một ngày, trong hai dòng thời gian riêng biệt. Quá đối kỳ lạ, và như kỳ di Hạ đã từng nói, đây chắc chắn không đơn thuần chỉ là một sự tình cờ. Đó là dấu hiệu cho thấy có sự tác động từ một thứ còn to lớn hơn. Át hẳn có nguyên nhân sâu xa nào đó. Xa tổ mị cun. Cả si tớ nợ cậu một lần rồi. nhờ cậu mà tớ vẫn còn hy vọng. Vì ngọn đồi nơi có khu khai quật nằm ngoài vòng tròn các hạ lý họa đã đưa ra nên cụ tạ diệu đã không tới đó để điều tra. Nhưng ngẫm lại thì chúng có nói là có sai số nhỏ trong sự ước lượng. Nghĩa là ngọn đồi có thể nằm trong khu vực tìm kiếm thực sự, cụ tạ diệu đang dự tính đi tới đó. Thật ư? Em vui vì đã giúp được anh. Xin lỗi cả si hòa ti, nhưng tớ đang dở việc, tớ cần phải đi gấp. Hẹn gặp cậu ngày mai nhé. Ngày mai ư? À, phải rồi. Mai là khai giảng nhỉ. Ừ, gặp lại cậu sau. Tạm biệt. Tạm biệt, xa tố mị cun. Cú tạ sau đó cất bước. Đích đến của cậu hiển nhiên là đỉnh ngọn đồi nơi trường cao trung hạ dù cả giờ tọa lạc. Nhưng đi được một quãng ngắn cụ tạ dư chợt dừng chân và quay đầu lại. À này, cả si hòa ti. Vâng. Xò gì vẫn đứng yên tại chỗ. Cô cứ thế lẳng lặng roi theo cậu. Hai người hiện đang đứng đối mặt cách nhau 10 bước chân. Mai tớ có thể nói mấy chuyện khá kỳ lạ, kiểu như không nhớ đã từng gặp cậu tại đây. Nhưng người có vấn đề không phải tớ của ngày mai, mà là tớ ngày hôm nay. Vậy nên đừng để bụng, tớ không cố tình tỏ ra xấu tính hay gì đó đâu. Cứ đối xử với tớ như bình thường kể cả tớ có nói năng như trên trời rơi xuống nhé. Trong hoàn cảnh bình thường, Cuộc gặp gỡ giữa cụ tạ dịu và sỏ Dị là điều hoàn toàn bất khả thi nên cụ tạ dịu muốn đảm bảo những hành động của mình không gây tác động kỳ lạ tới thế giới này. Điều này không khác là bao so với lần cậu du hành quá khứ với cờ lạn. Anh quả thực không phải là xạ tổ mị côn mà em biết nhỉ? Câu trả lời của sỏ Dị khiến cụ tạ dịu ngã ngửa. Có vẻ cô đã nhận ra sự khác biệt từ cậu. Cậu nhận ra sao? Cả xì hoặc thì? Ừ cách anh nhìn em khác hẳn. Ra vậy. Cú Tạ Dụ chỉ nhớ về Sở Dị lúc đang còn học tiểu học, nhưng đây là một Sở Dị đã kết thân với cậu suốt gần 2 năm trời. Cú Tạ Dụ tại thế giới này hẳn nhiên đã nhìn cô với một con mắt khác hẳn. Và anh còn gọi em là Cả Sì Hoa tí nữa. Nhưng đó là họ của cậu. Đúng vậy. Em dú em dú Nhưng sau giải đấu hẹn năm ngoái, anh đã bắt đầu gọi em bằng tên, Sở Dị. Sở Dị mỉm cười hạnh phúc và tiết lộ bí mật của mình cho Cụ Tạ Dụ. Cô cảm thấy có chút khói trí khi thấy cậu tỏ vẻ bối rối. À, cậu nhận ra cũng là điều dễ hiểu. Cụ tạ dịu cười theo. Kể cả đầu đất như cụ tạ dịu cũng hiểu được dụng ý của cô. Tại thế giới này, so di và cụ tạ dịu đã hẹn hò với nhau. Vậy sao cậu lại còn giúp đỡ và lắng nghe mình? Cậu biết tớ là người khác hẳn cơ mà. Phức tạp lắm. Anh có thể không phải là xạ tổ mỹ cun của em nhưng anh vẫn là xạ tổ mỹ cun. So di gượng gạo cười trừ. Bà năng mách bảo cô rằng chàng trai trước mặt không phải là người yêu của mình nhưng cậu rõ ràng vẫn là cụ tạ diệu. Một tình huống thật là dối. May mắn hay, chính cụ tạ diệu đã giúp cô giải đáp được thắc mắc. Dù có thể cô không hẹn hò với phiên bản này của cụ tạ diệu nhưng cô hiểu rõ ràng cậu không phải là loại người nói dối về những chuyện nghiêm túc. Chỉ có vậy mà cậu tin mình sao? Phải. Và. Em còn muốn hỏi anh một điều. Cứ hỏi đi. Tớ sẽ trả lời mọi thắc mắc của câu. Nếu cụ tạ dự của thế giới này đã chọn sò gì, cụ tạ dịu sẽ tin tưởng vào quyết định của chính bản thân mình và nói cho câu nghe điều cô muốn biết mà không một chút do dự. Nếu anh không là người yêu của em, vậy anh là xạ tổ mi côn của ai? Một câu hỏi đơn giản và chân chất nhưng lại vô cùng phức tạp. Nhưng sự thắc mắc của sò gì ở thế giới này hầu cũng là lẽ tự nhiên, cụ tạ dự cười gượng gạo và cố đáp lại cô bằng một câu trả lời hợp lý nhất. Của ai à? Hừm, câu hỏi này hơi khó trả lời. Có nhiều hơn một cô gái đã từng giúp đỡ tớ. Vậy nên, tất cả bọn họ đều rất quý giá. Và tớ không thể quyết định được. Kể cả mạ kẻn gì cũng hay chỉ chết tớ vì cái tội bà phải. Hiểu rồi. Và họ là những người cậu muốn cứu. Phải. Cậu hiểu tớ thật đó nhỉ. Ê tú, ê dĩ nhiên rồi. Ban đầu, khi sò gì bắt gặp củ tạ diệu, cậu đang vô cùng tuyệt vọng. Có vẻ như cậu đã đánh mất một thứ gì đó rất đáng giá. Sự thống khổ có thể thấy rõ qua từng hành động của cậu. Vì cậu là chàng trai sỏ so gì đem lòng yêu, cô vội vàng chạy lại tới bên cậu. Được rồi, lần này tớ phải đi thật rồi. Ư hẹn gặp cậu ngày mai. Sạ tụp bị cun. gì biết rằng kể từ bây giờ dù có chuyện gì xảy ra, cô sẽ không bao giờ còn có cơ hội gặp lại cụ Tạ Diệu này một lần nào nữa. Cụ Tạ Diệu này sau cùng không phải là cụ Tạ Diệu của cô. Đó là một lẽ đương nhiên. Nhưng lòng cô có hơi man mắt buồn. Chính vì thế cô vẫn gửi lời chào hẹn gặp lại với cậu. Ừ, ngày mai gặp lại. Đồng cảm với so gì, Cụ tạ dịu đáp lại cô bằng lời cam đoan hẹn tái ngộ. Mặc cho chuyện gì sắp xảy tới, suy nghĩ theo hướng đó cũng không hẳn quá tệ. Chúc may mắn. Hãy cứu lấy bọn họ, nghe chưa? Còn tôi chúc các cậu vào được giải quốc gia. Đó cũng là giấc mơ của chính tôi đó. Ừ, mình sẽ kéo cậu vào bằng được. Hai người đều đang hướng tới tương lai. Một tương lai tươi sáng. Họ may mắn lắm mới có được cơ hội gặp gỡ nhau, chính vì thế, họ đã có thể từ biệt nhau bằng nụ cười nở trên môi. Chương 5, thực thể của khởi nguyên và kết thúc. Thứ 3, ngày 5 tháng 4. Cuộc gặp gỡ với sò gì ở thế giới này đã trao cho cụ tạ dịu hy vọng. Chính xác hơn thì những lời của bản thân cậu tại thế giới này đã giúp cậu nhớ tới lời hứa với các nữ xâm lược. Họ tin tưởng và đang chờ đợi cậu. Cậu không được phép bỏ cuộc. Vì như vậy chẳng khác nào cậu đã bỏ rơi họ và tương lai nơi tất cả được ở bên nhau. Mình cũng nghĩ vậy. Tạm biệt so gì, cụ tạ dự hướng thẳng tới khu khai quật nơi cậu từng làm thêm. Nhưng đứng trên ngọn đồi để bắt lại hơi thở, cậu chỉ nhìn thấy một khu đất phẳng lặng. Trong tầm mắt của cụ tạ dự không có lấy một đồng nghiệp, trang bị hay những túp lều dựng sẵn nào. Quả như mong đợi. Dù sao thì thế giới này làm gì có khu di tích nào đâu. Nhưng ở nơi đó chắc hẳn có đấu mối nào đó. Cụ tạ dự không nao núng và kiên định bước về phía trước. Dù là nơi là việc hay khu đất trống, cụ tạ dự đều đã bị cụm đầu tại hai dòng thời gian khác biệt. Ngắm lại thì chính vì cụm đầu tại đây nên cậu mới có thể nhìn thấy sợ nã ẹ. Cụ tạ dự quả quyết cho rằng ở đây chắc hẳn có cái gì đó. Và còn cảm giác này nữa. Có thứ gì đó làm nhức nhối giác quan thứ 6 của cụ tạ dự kể từ lúc cậu đặt trên tới khu đất này. Cậu không chắc nó là gì hay nó đến từ đâu. Một cảm giác mơ hồ buộc cậu phải tập trung mới cảm nhận được. Nhưng nó đã góp phần gia tăng niềm tin ở cậu. Xem nào, khu vực mình đảm nhận lúc đó là. Gợi những ký ức có thể nhớ lại từ 2 năm trước, cụ tạ dự chậm dãi tiến bước. Nếu có đầu mối nào ở đây thì chắc nó chỉ nằm đâu đó quanh khu vực cậu từng làm việc nhưng không thực sự nằm bên trong khu khai quật. Đó nhất định phải là một nơi vẫn chưa bị đụng đến. Có một sân bóng ở đó. Mình đã bị bóng đánh trúng đầu. Hay là do lao vào bụi rậm. Dựa theo lời kể của Sò so cậu đã bị cụng đầu trong khi chơi bóng chảy với bạn bè. Nhưng vì Sò so Di không trực tiếp có ở đó nên cô không nắm bắt hết mọi chuyện. Cù tạ giữ phải tự mình lấp đầy những lổ hồng trong câu chuyện đó. Cậu có thể mường tựa một số khả năng dẫn tới việc cụng đầu. Hoặc là cậu bị bóng bay lạc đánh trúng, hoặc là do quá ham bóng nên đụng vào vật gì đó. Nhưng cù tạ giữ tin vào khả năng cậu đã chui vào bùi rậm khi đuổi theo bóng. Vấp ngã do mãi ngước nhìn theo bóng là một chuyện rất thường Nó chắc hẳn đâu đó quanh đây. Cù Tạ dự xem xét toàn bộ khu vực để ghi lại mọi bụi rậm xung quanh nơi cậu từng làm việc. Nếu cậu chơi bóng chảy cùng bạn bè tại đây, họ cần một không gian thoáng đẳng, một nơi đủ rộng để đặt vị trí chính xác cho từng người, từ các cầu thủ sân trong cho tới cầu thủ ném bóng và bắt bóng. Cù Tạ dự đảo mắt một vòng để định hình cách thức cậu đã thiết đặt sân bóng khi đó, rồi xem xét vị trí nào gần khu vực làm việc của mình nhất. Thế là cậu để ý tới một lùn cây mà cậu đã phát giác trước đó nơi có thể là châu ngồi gần chốt gôn đầu. Cù Tạ dịu đoán là mình đã đảm nhận chặn chốt gôn đầu hoặc vị trí cánh phải nhưng đã chạy tới lùn cây để bắt bóng. Vậy đằng sau lùn cây này, Cù Tạ dịu bước tới bên lùn cây và nhìn chằm chằm vào bên trong. Bên ngoài vẫn sáng trưng nhưng lùn cây quá rậm rạp để có thể dõi theo bước chân của cậu. Cây tối và bụi rậm rạp đặc đến mức cậu không thể nhìn thấy phía trước có gì. Nhưng càng đứng yên tại chỗ, cậu càng bức bối Nhất định bên trong bụi cây này phải có thứ gì đấy. Soạn hai thanh kiếm như thể xác nhận cho giả thuyết của cậu hai thanh kiếm xà cù dạ tìn và xí năn tìn xuất hiện trước mặt cậu chúng đã tự xuất hiện mà không cần cậu triệu gọi ra là mình cần phải dùng tới hai thanh kiếm à một sự việc lạ lùng không có các cô gái cụ Tạ dịu sẽ không bao giờ tới Fort Slater đồng nghĩa là cậu đáng ra không sở hữu bất kỳ thanh kiếm nào nhưng chúng lại đang có mặt tại đây trong đầu vẫn chất đầy câu hỏi cụ Tạ dịu nắm lấy cả hai thanh kiếm dù không rõ sự tình Cậu đoán chừng thanh kiếm tự thân đến bên cậu át hẳn có nguyên do nào đó. Cụ tạ dịu. Khoảnh khắc nắm lấy thanh kiếm, cậu có thể nghe thấy tiếng ai đó vang lên trong đầu. Đó là ký ức về một ai đó đã từng cất tiếng gọi cậu trong quá khứ. Phải rồi. Mình nhớ là đã từng nghe thấy giọng của một ai đó khi ở đây. Và thế là cụ tạ dịu đã lấy lại mảnh ký ức đã đánh mất. Hai năm trước, cậu từng nghe một tiếng gọi kỳ lạ trong khi đang làm việc nên đã tới bụi cây này để điều tra. Cụ tạ dịu. Trong lúc nhớ lại ký ức ngày đó, cậu lại nghe thấy giọng nói kia một lần nữa. Nhưng lần này, nó không đến từ ký ức của cậu. Hướng này, giống ngày hôm đấy. Mình nghe thấy giọng nói này và đi vào lùng cây. Cú tạ dịu vừa gợi lại ký ức vừa bước vào bên trong bụi cây. Tâm nhìn cậu hạn chế do sự rậm rạp của cây cối. Khi đó, cậu cứ tưởng đó là một trò đùa của Kenji. Và tại thế giới này, chắc hẳn cậu vì quá ham bóng nên đã lao vào bụi rậm. Và rồi... Mình ngã xuống cái hố này. Cụ tạ sau đó đã vấp chân vào một cái hố bị che khuất có độ rộng đủ để một người lọt qua. Đây chính là nơi cậu đã vấp ngã và cụm đầu. Trong lần hai tới đây, cụ tạ Dịu đã cẩn trọng hơn. Thay vì đó, cậu cẩn thận bước xuống hố. Bên trong tối đen như mực nhưng cậu vẫn có thể nhìn được nhờ ánh sáng phát ra từ hai thanh kiếm. Cậu không tốn quá nhiều thời gian để đi xuống dưới đáy. Nó không giống một ống thông xuống cỡ nhỏ mà tráng lệ hơn nhiều. Cái gì thế này? Cụ tạ Diệu nhận thấy mình đang ở trong một căn phòng dài và rộng tầm 10 mét với sàn và trần nhà được lát đá một cách kỳ công. Đứng ở giữa là 9 cái trụ vây lại thành một vòng tròn. Mỗi trụ cao tương đương một người thường và những quả cầu ánh sáng với màu sắc khác nhau nằm trên đỉnh từng cột. Có tất thể 7 sắc cầu vồng, thêm vào đó là màu trắng và đen. Khi ánh sáng hòa quyện với nhau, chúng tạo nên một ánh sáng rực rỡ như mặt trời. Có người đang ở đây. Ở trung tâm vòng tròn tạo nên các cột trụ là một cái bệ. Cái bệ cũng được làm từ đá với bề mặt vắt phẳng một cách tinh tế. Đứng trên đó là một cô gái có vẻ ngoài bí ẩn. Cô có mái tóc dài lung linh trong chín sắc màu của ánh sáng. Bộ đồ cô mặc trông như trang phục của vũ nữ nhưng có cảm giác hoài cổ hơn. Khi cụ tạ dịu nhìn cẩn thận hơn, cậu có thể thấy chân cô không hề chạm đất. Cô cứ thế lơ lửng trên cái bệ. Nhưng nổi bật nhất vẫn là đôi mắt của cô. Đôi mắt cô sáng ngời đầy sắc xảo và vô cùng tuyệt đẹp. Nhìn vào chúng có cảm tưởng như đang nhìn vào một hồ nước thửa nguyên sơ. Và đôi mắt dạng nơi đó đang nhìn về phía cụ tạ dịu. Kỳ lạ thật. Cái cảm giác này là sao? Cụ tạ dịu tỏ ra bối rối nhưng cậu không hề cảm thấy rẻ chừng hay bất an. Cậu không thấy sợ hay e rẻ trước người con gái bí ẩn trước mắt. Trái lại, cô trông thật thân quen. Như thể cô là một người cụ tạ dịu biết rất rõ. Mình chưa gặp cô gái này bao giờ. Không. Mình từng gặp cô một lần ở phổn xạ di ạ nhưng khi đó cô ấy chỉ có bốn màu Người con gái này thực sự là ai vậy? Cụ tạ dịu nhớ là mình từng gặp cô gái này nhưng cậu chỉ mới trông thấy cô. Họ chưa thực sự chạm mặt nhau, chứ đừng nói là trò chuyện. Thế nên không có lý nào cậu lại cảm thấy sự thân quen từ cô. Doặc! Hai thanh kiếm. Trong khi cụ tạ dịu còn hoang mang trước danh tính của cô gái, hai thanh kiếm của cậu đã tự rời khỏi bao và lơ lửng ra phía trước. Và rồi... Chúng nhập lại thành một và bắt đầu tỏa ra một luồng sáng đa sắc. Đó là nạn phạ lạ dẹn, thanh kiếm đang tỏa ra một thứ ánh sáng như cô gái ngay trước mặt cậu. cu ta dịu, em đã luôn đợi chờ chàng. Như thể đợi đến lúc hai thanh kiếm hợp nhất xong, cô gái bắt đầu lên tiếng. Cậu nhận ra giọng nói đó. Cậu đã nghe thấy tiếng của cô trước khi đi xuống đây, và cậu cũng từng nghe nó trong một hoàn cảnh tương tự vào hai năm trước. Nhưng giờ đây khi nghe lại giọng của cô... Cậu có cảm giác là mình đã từng nghe giọng nói này ở một nơi nào đó khác nữa? Nghe như giọng nói của một người bạn cũ nhưng không chính xác cho lắm. Vẫn còn thiếu một thứ gì đó. Ai đấy? Cụ tạ không chút sợ sệt, cậu chậm chậm tiến lại gần cô gái. Trái tim mách bảo cậu rằng cô gái không hề nguy hiểm, dù điều đó càng khiến cậu hoang mang hơn. Trong vô hạn bản thể của vô hạn dòng thời gian và đa vũ trụ, nhưng chẳng là người đầu tiên quay trở lại đây với thanh kiếm chứa đủ chín màu Cùng lúc cụ tạ giữ tiến tới, Cô gái bước xuống khỏi cái bệ và đối mặt với cậu. Cô thấp hơn cụ tạ dịu nhưng do bản thân đang lơ lửng đôi chút nên mắt họ gần như ngang hàng. Cô là ai? Cô đang nói gì vậy? Sự hoang mang trong lòng cụ tạ dịu chỉ càng gia tăng khi hai người trao ánh nhìn. Hình như cậu biết đôi mắt này và dụng ý đằng sau ánh nhìn kia. Điều ước thứ nhất. Đã thực hiện. Còn lại hai. Nhưng thay vì trả lời cậu, điều cô thốt ra càng khiến cậu chết đứng hơn. A. Tuy nhiên. Chính điều này đã gợi lên tất cả Toàn bộ ký ức đã mất từ 2 năm trước chợt đổ ào vào tâm trí cậu như dòng nước thoát ra từ con đập bị vỡ 2 năm về trước, cụ Tạ Dịu đã ngã xuống cùng một chiếc hố và gặp cùng một cô gái mà cậu hiện giờ đang đứng trước mặt Trải nghiệm thì không khác là bao Điều duy nhất khác biệt khi đó là sự cảnh giác của cậu trong lần đầu tới một nơi xa lạ Cô là ai? Em đang tìm kiếm câu trả lời Cô làm gì ở đây? Em đã luôn đợi chờ Đợi chàng tới với em Câu trả lời của cô quá đối chịu tượng để cụ tạ dự có thể hiểu. Khi đó, cậu vẫn còn dựng một bức tượng cao lớn vây quanh trái tim mình. Cậu không hề mong đợi một mối liên kết lâu dài với một người chỉ vừa mới gặp nên cậu không thực sự quan tâm là mình có hiểu chuyện đang xảy ra với cô hay không. Nhưng có một điều trong lời cô đã thu hút sự chú ý của cậu. Cô nói rằng cô đang chờ đợi cậu. Chờ tôi ư? Ý cô là sao? Chàng có vô hạn khả năng. Là hy vọng duy nhất có thể giải phóng em khỏi sự toàn năng của chính mình. Một điểm dị biệt trong sát xuất Tôi không hiểu lắm Cô có thể nói dễ hiểu hơn chút không Lời của cô khiến cậu hoang mang Nên cô bỏ qua phần giải thích Và chỉ nói cho cậu biết những điều cần thiết Do cô không thể nói ra hết mọi chuyện Nên đó là cách duy nhất cô truyền tải Với cụ tạ diệu Em sẽ ban cho chàng 3 điều ước ba và chỉ có ba cho bất kỳ mong ước của chàng Cô ban điều ước Cho tôi Vâng Điều ước nào cũng được Thật hả Vâng Điều đó càng khiến cụ tạ dịu mơ hồ. Cậu làm sao có thể tin vào lời khẳng định như thế? Thậm chí cô gái có nghiêm túc, đó chắc hẳn chỉ là một cách nói ẩn dụ từ cô. Cậu cho rằng cô đang có ý là sẽ cố hết sức để thực hiện điều ước của cậu. Được rồi, vậy trước tiên. Tôi muốn cuộc đời cao trung đầy biến động. Nhưng do năm ba tôi sẽ có kỳ thi tốt nghiệp nên chỉ mong tiếp diễn cho tới cuối năm hai thôi. Như thế được chứ? Và rồi cụ tạ dịu đưa ra điều ước đầu tiên. Một điều ước vô hại. Một điều đước không khiến cậu bị tổn thương kể cả nó không trở thành hiện thực. Dẫu không rõ vì sao cô gái lại thúc ép cậu đưa ra điều đước nhưng cậu không nghĩ điều mình mới đưa ra quá phi thực tế. Sau cùng, chỉ cần cậu có thể kết bạn thì cuộc đời học sinh cao trung sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Em hiểu rồi. Vậy thì, và kết quả là cụ tạ dự thực sự đã có một cuộc đời học sinh vui vẻ đầy sự kiện thăng trầm suốt 2 năm học. Hồi phục lại hoàn toàn ký ức, cụ tạ Dịu dùng mình. Cậu giờ đã nhớ ra điều ước của mình và những chuyện xảy ra sau đó, nhưng dẫu vậy, thật khó để cậu chấp nhận. Đây quả là một phát giác chấn động trời đất. cờ hờ chút đã. Nghĩa là cô đã đưa bọn họ tới chỗ tôi sao? Đúng vậy. Chàng chắc hẳn đã trải qua một cuộc đời học sinh cao trung đầy thăng trầm, như chàng đã mong ước. Cô gái gật đầu chắc định. Bọn họ mà cụ tạ dịu vừa nhắc tới là các nữ xâm lược. Và với cái gật đầu, cô gái đã thừa nhận rằng chính mình đã cử họ tới phòng 106. Cụ tạ dịu đã gặp và đối đầu với các nữ xâm lược, và rồi dần dần họ thấu hiểu và có cảm tình với nhau. Họ đã nắm tay nhau trải qua cuộc sống đời thường hay biết bao sóng gió. Tất cả đều bắt nguồn từ điều rước của cậu. Vậy thì tại sao? Nếu tất cả là do cô làm thì tại sao cô đột nhiên lại dừng lại? Cụ tạ dịu cho rằng nếu cô nàng là người đã mang các cô gái đến, cô chắc hẳn cũng là người đã mang họ đi. Và cậu không hiểu tại sao cô lại làm thế. Cả cậu lẫn các cô gái đều vô cùng đau khổ trước sự tình này. Tại sao cô không để yên cho họ? Điều ước của chàng chỉ có 2 năm. Vậy nên khi hết thời hạn, em đã biến mọi thứ trở lại bình thường. Lý do khiến cô gái xóa bỏ các nữ xâm lược là vô cùng đơn giản. Đó là vì điều ước của cụ tạ dịu đã được thỏa mãn. 2 năm trước, cụ tạ dịu nghĩ là mình cần tập trung vào việc học trong năm học cuối. Thế nên cậu chỉ ước có được 2 năm vui vẻ. Và do đó, điều ước của cậu nay đã hết hạn. Theo cách hiểu khác, mọi việc đều bắt nguồn từ bức tường phong tỏa trái tim cậu. Trong quá khứ, điều ước có một cuộc đời học sinh vui vẻ của cậu không bao gồm những mối quan hệ khăng khít và tình bạn lâu dài. Cậu chưa bao giờ mong đợi những điều đó. Nhưng sau 2 năm, suy nghĩ của cậu đã thay đổi, thế nên vấn đề mới phát sinh. Ra là vậy ư. Sự thật đằng sau mọi chuyện trùng khớp với giả thuyết mà Kỳ Di Hạ từng chỉ ra. Thật khó tin nổi nhưng những dự đoán của Kỳ Di Hạ và các đầu mối đã chống lưng cho lời khẳng định của cô gái này. Cù Tạ Di không thể nào phản bác lại. Tôi còn hai điều ước đúng không? Vâng. Hai và chỉ hai mà thôi. Vấn đề còn lại là cậu cần phải làm gì từ bây giờ. Cù Tạ Di đã có hai năm học tràn ngập niềm vui nên bây giờ cậu cần phải tập trung vào việc học như dự tính. Hoặc cậu có thể ước cho mình đậu kỳ thi luôn. Cậu thậm chí có thể ước thêm một năm đầy biến động khác. Nếu cậu đặt một hạn định. Mọi thứ có thể dễ dàng quay trở lại bình thường giống như ngay lúc này. Cậu có vô hạn sự lựa chọn. Vậy thì, hay trả họ lại cho tôi. Nhưng cụ tạ dịu chỉ muốn các cô gái mất tích quay trở lại bên mình. Cậu không có một điều đước nào khác và cậu cũng không cần phải suy nghĩ lại. Họ, ý chẳng là cả 9 người sao. Phải. Không hơn không kém. Trong quá khứ, cụ tạ dịu và cỡ lạn từng cãi vã nhau về một song đề liên quan tới việc du hành thời gian của họ. Điều duy nhất họ có là thời gian. Họ buộc phải lựa chọn xem mình nên cứu ai và bỏ rơi ai trên cuộc hành trình trở về cuộc đời bình thường. Hai người đã đi tới kết luận rằng họ sẽ không giang tay cứu vớt tất cả mà sẽ chỉ giúp đỡ những người ở ngay trước mắt. Đó là quy tắc họ đã đặt ra cho cuộc đời hữu hạn của chính họ. Và cụ tạ Dịu đang áp dụng quy tắc đó vào cách nghĩ của mình. Nếu cậu thực sự có thể hiện thực hóa bất cứ điều lúc nào, thì quyền năng đó còn lớn hơn nhiều so với du hành thời gian. Nhưng cậu chỉ giới hạn bản thân trong việc hiệu chỉnh lại tình cảnh hiện tại. Cậu không muốn giả thần giả thánh. Cậu chỉ muốn lấy lại cuộc sống đời thường của mình. Nếu các cô gái đó quay trở lại mà không có hạ định, thế giới mà chàng sinh sống cùng họ sẽ được thiết lập vĩnh viễn. Chàng sẽ không thể quay trở lại cuộc sống bình thường mà chàng đã từng mong muốn. Với các cô gái ở bên, thế giới của cụ tạ diệu sẽ đi theo những chiều hướng không tưởng và không thể quay đầu. Nó sẽ thay đổi cuộc đời cậu vĩnh viễn, đồng nghĩa cậu sẽ không bao giờ có thể trở lại làm một nam sinh cao trung bình thường. Tôi không quan tâm. Cứ thực hiện đi. Vì sao chàng lại muốn vậy? Tôi không có lý do cụ thể nào cả. Chỉ là cuộc đời tôi cần tới tất cả bọn họ. Trước khi kịp nhận ra thì họ đã là cuộc sống thường ngày của tôi rồi. Mặt trời lo dạng mỗi buổi sáng và lặn lúc về đêm. Những đám mây chiếu hạt mưa tạo nên cầu vồng. Đó là những sự việc hiển nhiên không cần lời giải thích. Đó là cách thế giới hoạt động. Và cụ tạ diệu. Một phần trong thế giới của cậu là các nữ xâm lược. Không quan trọng là tại sao. Đó đơn thuần là cách thức nó vận hành. Bọn họ và những người xung quanh họ. Cũng vậy. Đây là điều mà tất cả đều mong ước. Ku tạ dịu nhớ tới cô bé đau buồn vì sự biến mất của kỳ gì hạ dẫu rằng cô bé không còn nhớ tới cô. Cô bé có cảm giác là mình đã đánh mất một thứ gì đó và điều ấy khiến cô bức rối. Điều tương tự có lẽ cũng đã xảy ra với tất cả bạn bè và gia đình của các cô gái. Cha mẹ của Sơn Nạ bạn bè của Hạ Dumi, bạn của Sklub của Zika. Danh sách còn kéo dài mãi. Cũng vì lợi ích của chính họ, cụ tạ dự phải trả lại mặt trời và cầu vồng về đúng vị trí của nó. Mặc cho khởi nguồn của mọi việc chỉ là một điều ước vu vơ, tất cả chúng giờ đây đều đã là hiện thực. a trải qua muôn vạn ngày đêm, vượt qua mênh mông cách trở. Đã biết bao nhiêu lần em mơ về giây phút này trong vô hạn thế gian. Lạ lùng thay, sau khi nghe điều ước của cụ tạ dịu, cô gái bắt đầu khóc. Nước mắt tuôn không ngừng lăn trên má cô. Chúng phản chiếu chín ánh sáng có trong phòng trong khi rớt xuống mặt đất. Tại sao cô khóc? Có điều gì khiến cô phiền lòng sao? Cụ tạ không hiểu vì sao cô gái trước mặt mình lại khóc. Điều ước của cậu đáng lẽ không làm cô cảm thấy khó chịu nhưng nước mắt cứ chảy ra từ mắt của cô. Cụ tạ cảm thấy khó hiểu. Không, em khóc vì hạnh phúc. Em hạnh phúc vì chàng cần đến các cô gái, vì chàng đã dùng điều ước cho họ. Cô gái lắc đầu, những giọt nước mắt lấp lánh bắn ra khắp nơi. Cô cố gạt chúng đi nhưng dù cố biết bao nhiêu lần, nước mắt vẫn cứ trực tuôn ra. Cô cuối cùng từ bỏ việc lau nước mắt của mình và rồi mỉm cười. Đôi má cô vẫn còn ướt đẫm nhưng nụ cười kia thực sự là một nụ cười của niềm vui sướng. Em đã luôn đợi Và chàng cuối cùng cũng đã ước, cụ tạ dịu ạ. Khi cô mỉm cười, cơ thể cô trở nên mờ ảo. Trong khoảnh khắc, cụtạ tạ dịu cứ ngỡ là cô cũng sẽ biến mất nhưng cậu sớm nhận ra là mình đã hiểu nhầm. Này, cụ tạ dịu. Anh cô đơn ạ. Em thì cô đơn lắm. Nhanh tới đây an ủi em đi. Cuối cùng cũng chịu nói ra à anh còn tính bắt em chờ câu trả lời đơn giản ấy đến bao giờ nữa chứ. Thiết tình. Điện hạ, đừng đổ lỗi cho chủ nhân. Con trai chắc cũng có những điều khó nói mà. Hừng, ta có lời khen dành cho cậu vì đã biết thành thật thay vì cứ cứng đầu mãi. Vật lì ông ạ. Mỡ mạ kỳ tràn, đừng khóc nữa mà hãy nói gì với cụ tạ dịu đi chứ. Nhưng, nhưng xạ Tô Mì San vừa nói. Mình hạnh phúc quá. Ồ, chị trông bình tĩnh quá nhỉ, xa cụ dạ bà xem này Hay do là người cuối cùng nên chị đã chơi trội bằng cách hôn tạm biệt cậu ấy rồi. Mình không có. Không hề nhé. Bạn có nghe mình không đấy hả, cạ sèn san. Khi cô gái ở chính giữa trở nên mở đục đi, những hình bóng xuất hiện ở mỗi cột trụ bao quanh cô. Đó là chín nữ xâm lược, tất cả bọn họ đều đang trong suốt. Từ góc nhìn của cụ tạ diệu, dường như cô gái ở trung tâm đã trao sinh mệnh cho họ. Mọi người vẫn ổn cả chứ. Chương 6. Những kẻ xâm lược của căn phòng 6 chiếu. Thứ 3. Ngày 5 tháng 4. Khi thực thể bắt đầu có được sự nhận thức, điều đầu tiên nó cảm thấy là thế giới này thật tủ túng. Thời gian đứng im trong một vũ trụ vô hạn bé nhỏ nơi chỉ có ý thức của nó và nguồn năng lượng bất tận. Thực thể cảm thấy một sự bất mãn mơ hồ. Nhưng khái niệm chợt hẹp vốn dĩ phải được đặt trong tương quan so sánh với một thứ. Ít gò bó hơn. Thực thể cảm thấy bất mãn cũng chính vì sự thiếu vắng mọi thứ. Thực thể là sự tồn tại duy nhất trong vũ trụ và nó chỉ có thể tiếp tục sống một cách vô định tại đây. Một sự chán nản đến cùng cực. Nói theo cách hiểu của con người thì thực thể không chịu nổi sự cô đơn nữa rồi. Nhưng đến một thời điểm, một sự thay đổi đã xảy ra. Một chàng trai và một cô gái đã xuất hiện từ sự biến động của nguồn năng lượng vô hạn. Tuy nhiên, thế gian này quá nhỏ bé để tiếp nhận hai người. Không gian nén đến cùng cực, số mệnh của hai người là phải chuyển hóa thành năng lượng ngay sau khi xuất hiện. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Thực thể duy nhất trong thế giới này tỏ ra hứng thú với hai vị khách, nó đã bảo vệ hai người để bản thân có thể hiểu thêm về họ. Thông qua cuộc gặp gỡ, thực thể biết được là mình đang cô độc. Nó học được khái niệm cô đơn từ những cảm xúc và ký ức của chàng trai, và rồi nó bắt đầu biết cách tự nhận thức. Ngay khi hiểu được cái cảm giác canh cánh trong lòng, thực thể cẩn thận xem xét chàng trai hơn để tìm cách thoát khỏi sự phiền một đó. Từ những ký ức của cậu, thực thể đã ý thức về bản thân. Ngạc nhiên thay, dường như chàng trai đã từng gặp thực thể. Nhìn vào ký ức của cậu, thực thể định hình nên bản thân. Một hình dáng thanh nhã trong một bộ đồ kỳ lạ vừa giống đồng phục của Vu nữa vừa có nét của quần áo Nhật Bản truyền thống. Mái tóc nó lung linh bảy sắc cầu vồng. Cuộc gặp gỡ với cụ Tạ Diệu, người bị đạn không thời gian đẩy về kết thúc của vũ trụ, đã biến thực thể trở thành cô. Sau khi gửi cụ Tạ Diệu và cờ lạn trở về thế giới của mình, cô khuyết đại bản thân và tạo nên vũ trụ. Nếu cô không làm thế, Không chỉ cụ tạ dịu và cờ lạng gặp rắc rối mà chính bản thân cô sẽ không có cách nào để đối chọi với sự cô độc của mình. Tuy nhiên, những cố gắng của cô không đi đến đâu. Vũ trụ đã trải qua bao niên đại, vô số nền văn minh đã được sinh ra và biến mất. Xen giữa những thời đại có một số người đã tìm ra được cô nhưng không một ai có thể cứu cô khỏi sự cô độc. Sau cùng, sự toàn năng và toàn trí của đã cản trở mong ước của cô. Những kẻ giã tâm chỉ mưu cầu sức mạnh mà không để tâm cô là ai. Những người lương thiện thì phủ nhận sức mạnh của cô, họ cho rằng sức mạnh đó quá lớn lao so với nhân loại. Sự mong đợi lớn nhất của cô là người phọt sột thờ cổ. Họ là những người thẳng thắn, tốt bụng và đáng yêu. Nhưng chính họ đã tự phong ấn thánh kiếm và ngắt kết nối với cô. Chưa bao giờ cô lại cảm thấy buồn phiền vì sự toàn năng của mình đến thế. Không một ai thấu hiểu cho nỗi cô đơn của cô. Sau tất cả, cô gái, người phải chịu đựng nỗi đau liên miên đến từ nỗi cô độc và liên tục thất vọng đến tuyệt vọng vì bị khước tử. Chỉ còn một hy vọng duy nhất. Chàng trai mang tên củ tạ dịu. Cậu là sự tồn tại duy nhất trong thời gian vô hạn và không gian vô biên có khả năng sẽ chấp nhận cô. Số phận đã đưa đẩy cậu du hành về quá khứ. Sự kiện đó đã tạo ra một vòng hồi tiếp, vô hạn sản sinh ra các thế giới song song, dẫn tới khả năng vô hạn của cậu. Cô gái đã đánh cược Rằng một trong vô số củ tạ dịu rồi sẽ chấp nhận cô. Nhưng ở củ tạ dịu có một thứ gì đó rất đặc biệt. Đặc biệt hơn cả việc du hành thời gian mà cậu đã từng vướng vào. Khi kỳ gì hạ nhắc tới phẩm chất đặc biệt, cụ tạ dịu nghiêng đầu sang một bên. Phẩm chất đặc biệt. Tớ đâu có thứ như vậy. Tớ chỉ một con người bình thường. Nếu phải nói thì mọi người còn đặc biệt hơn tớ. Cụ tạ dịu không nghĩ mình đặc biệt chỗ nào. Thấy cậu tỏ ra bối rối, hạ rủ mỉ mỉm cười và thay kỳ di hạ giải thích cho cậu. Ý cô ấy không phải vậy đâu. Xà tổ mỉ cun. Nghĩa là sao? Nghe cụ tạ dịu hỏi. Nụ cười biến mất khỏi hạ dù mì. Cô tiếp tục đáp lại bằng ánh mắt chân thành và giọng nói nghiêm nghị. Vì những trải nghiệm của bạn khi còn nhỏ, bạn đã không còn có thể thực sự chấp nhận người khác. Bạn từ bỏ, tự nhắc bản thân rằng ai cũng sẽ biến mất vào một ngày nào đó. Rằng không có ý nghĩa nào trong việc làm thân với họ. Cụ tạ dịu đã mất mẹ vì hành động dại dội lúc còn nhỏ. Điều đó gây ra nỗi sợ trong lòng cậu. Đấy không phải một chuyện hạ dù mì có thể vừa cười vừa nói. Người bạn có thể chấp nhận chắc chắn phải là một người sẽ không bao giờ biến mất. Cụ tạ không thể phủ nhận lời của Hạ Dù Mì. Bây giờ khi nhìn lại, cậu cho rằng cách suy nghĩ năm xưa là sai lầm. Hai năm ở bên các nữ xâm lược đã dạy cho cậu biết điều này. Nhưng không thể phủ nhận đó là lối sống trước đây của cậu. Thành thực mà nói, đôi khi cách suy nghĩ đó vẫn hiển hiện dưới dạng hoài nghi. Thật khó để con người ta thay đổi, nhưng những sự việc xảy ra kể từ giờ sẽ làm thay đổi điều đó mãi mãi. Tuy nhiên. Con người ai cũng đều sẽ có ngày phải biến mất. Người duy nhất có thể ở lại. Chỉ có thể là thần linh. Tóm lại, Satomi Kun à, bạn cần một vị thần ở bên. Cụ tạ không cần tới sự toàn năng. Nếu có ai đó ở bên cạnh cậu mãi mãi thì dù chỉ là một người thường, cậu cũng chấp nhận. Nhưng điều đó đòi hỏi sức mạnh thần thánh, dù rằng sức mạnh đó sau cùng cũng chỉ là một thứ công cụ. Và thế là, theo cách hiểu nào đó, cụ tạ dịu sẵn sàng chấp nhận sự toàn năng. Đó là phẩm chất đặc biệt chỉ có ở riêng bạn, xà tộ mị cun. Du hành thời gian có thể xảy ra theo cách nhân tạo hoặc tự nhiên, cụ tạ dịu không phải người duy nhất vướng vào nó. Xuyên suốt khắp vũ trụ, đã có nhiều người bị gửi về quá khứ hoặc tương lai. Nhưng tất thể những người từng du hành, cụ tạ dịu là người duy nhất có phẩm chất đặc biệt để có thể chấp nhận sự toàn năng. Ai mà ngờ mình lại? Nhưng chị nói không sai. Cụ tạ dịu mở to đôi mắt và đứng như trời trồng, vẻ mặt cậu vô cùng sửng sốt. Hạ Dù Mỹ đã đưa ra một lời giải thích không ngờ tới nhưng lại khá là thỏa đáng. Dù Cù Tạ Diệu tự thuyết phục bản thân là mọi người rồi sẽ biến mất nhưng cậu lại không thể hoàn toàn từ bỏ họ. Cậu sợ cô đơn và trong thâm tâm cậu vẫn theo đuổi một tình bạn. Người duy nhất có thể thỏa mã nước muốn đầy mâu thuẫn của cậu là một vị thần, như Hạ Dù Mỹ đã nói. Có lẽ đúng là vậy. Cù Tạ Diệu như bị nước lạnh tắt vào mặt. Đối mặt với chính khao khát từ tâm can của mình không phải chuyện dễ dàng. Hạ dù mì biết thế nên chỉ trao cho cậu một cái nhìn dịu dàng. Dù thay cô tiếp tục giải thích. Nhưng chủ nhân à, dù anh thiết tha mưu cầu một người không bao giờ biến mất, chấp nhận một vị thần vẫn là một điều không tưởng. Bất chấp mong ước của cụ tạ dự có là gì, quyền năng thần linh vẫn quá lớn lao so với một nhân loại. Dẫu cụ tạ dự sở hữu tiềm năng, việc thực hiện nó lại nằm ở một phạm chú khác. Giao cản cuối cùng cần phải vượt qua để nắm lấy cánh tay của một vị thần dường như là quá cao vời. Vậy nên anh buộc phải thấu hiểu và chấp nhận dần. Bắt đầu từ những sự kiện nhỏ nhất. Và khi anh đã quen dần, mọi việc sẽ được tăng tiến lên. Chầm rãi mà không lấn át. Cũng giống như trong thể thao, không một ai có thể đạt tới đẳng cấp thế giới trong vòng một đêm. Nó đòi hỏi sự luyện tập và rèn luyện cực khổ. Và đó chính xác là những điều cụ tạ dịu đã phải trải qua. Luyện tập để trở thành một vị thần. Cơ hờ ở chút đã. Tất cả mọi việc là sự diễn tập để chuẩn bị cho tiền đề này. Hiểu ra dụng ý những sự kiện nhỏ mà dù đang đề cập, Cụ Tạ Diệu không thể tiếp tục giữ im lặng. Cậu đang nói đó là lý do mọi người xuất hiện trước mặt tớ ư. Để tớ mở mang đầu góc. Cụ Tạ Diệu, như bao người thường khác, đều không có khả năng chấp nhận một vị thần. Điều đó chẳng khác nào cố nhét toàn bộ vũ trụ vào trong căn hộ bé tí của Cụ Tạ Diệu. Đó chính là lý do cậu đã chọn không để ai bước chân vào bên trong. Bởi vì không có đủ chỗ để thay đổi điều đó. Cô đã đẩy cậu vào những sự kiện nhỏ để tạo nên những thay đổi nhỏ. Và kế đó là những sự kiện lớn dần lên. Bằng cách liên tục tạo nên các sự kiện và gia tăng mức độ của chúng, cô đã mở mang tâm trí của cụ tạ diệu. Từ căn hộ chỉ đủ rộng cho cậu sinh sống cho đến cuộc hành trình tầm cỡ vũ trụ để giúp đỡ những người bạn của mình. Cô cho rằng đã tới lúc cậu có thể chấp nhận một vị thần. Dường như là vậy. Thời ạ nhún vai và cười nhạt. Cho đến này, không một ai yêu thích ánh hào quang hơn thời ạ. Dù cô là một nhân tố quan trọng của mọi sự kiện đã xảy ra, bản thân cô cũng vô cùng bất ngờ khi biết được sự thật. Căn bản, cô ấy chia bản thể của mình thành 9 phần và lần lượt giới thiệu cho anh. Cô có linh năng như sợ nại khả năng biến dạng thế giới bằng ma thuật như gì cả, sự thông thái đến mức nhìn thấu tương lai như kỳ gì hạ, kỹ năng chiến đấu tân tiến như thế ạ, sự linh hoạt trong điều phối những tác vụ phức tạp nhất như dù, một bộ não thiên tài của cờ lạn. Khả năng thao túng tâm trí như mạ kỳ và sức mạnh kiến tạo và hủy diệt như hạ rù và xì rù Nói cách khác, khi ở bên cạnh nhau, chín cô gái là toàn năng. Không dừng lại ở đó. Cô ấy còn chia nỗi lo của mình vào chín mảnh. Sơn ẹ e tiếp lời. Cô đang tỏ ra nghiêm túc khác thường. Kể cả cô cũng không thể đùa cợ trước một chuyện có liên quan tới sự tồn tại và số phận của các bạn bè mình. Em luôn phải cô độc, kỳ gì hạ thì mãi tìm kiếm anh. Không ai có thể hiểu gì cả. Còn thế ạ và dù thì không có ai để tin tưởng. Trong khi, mạc kỳ tái tê mưu cầu hơi ấm, hạ rủ mỉ theo đuổi anh từ thời không khác, bốn mắt lo lắng cho dòng chạy lịch sử còn si dù cả một thân một mình bảo vệ có zona, thế giới của chúng ta. Nỗi lo hâu cũng như sức mạnh của cô đã được chia đều cho chín cô gái. Nỗi lo đến từ sự chờ đợi được cứu rỗi Nhưng được chia làm 9, bọn em lại tương khắc với nhau. rắc rối tâm lý và mâu thuẫn của cô ấy theo đó cũng vật chất hóa theo. Anh do đó cũng bị liên lụy vào, xà tốp mị cun. Shizuka tỏ rộng bức ối. Sức mạnh khác nhau, nỗi lo khác nhau và lập trưởng khác nhau. Bên trong cô gái tỏa ra chín sắc màu luôn có đấu tranh nội tâm. Ngay khi lấy hình dáng con người, cô dĩ nhiên cũng trở nên mâu thuẫn. Do đó, các nữ xâm lược mới chống lại nhau. Sự đối chọi đó suýt tí nữa đã đốt cỏ rồ nạ thành cho bụi. Đây quả là một luận điểm tranh cãi đối với Shizuka. Nhưng giờ mọi chuyện đã khác các nữ xâm lược nay đã hợp lực cùng nhau vậy cô gái này cụ Tạ Dịu dần hiểu ra người con gái kia là ai và điều cô muốn là gì chính xác cỡ lặn xác nhận mối hoài nghi của cụ Tạ Dịu cô ấy đã luôn chờ đợi đợi đến ngày cậu giúp bọn này hòa giải đến ngày cậu chấp nhận bọn ta đó chính là sự thật do du hành thời gian tạo nên tác động ngược nên cậu có vô hạn tiềm năng vấp li ổng ạ cô ấy đã chờ đợi trong vô hạn thời gian và vô biên khoảng cách cầu nguyện một ngày cậu sẽ nhận ra tiềm năng đó Có hơn một vũ trụ đang tồn tại. Vũ trụ này không phải cái đầu tiên. Theo đó, những tiên đoán của kỳ di hạ là chính xác. Trong vô số vũ trụ, có vô số cụ tạ diệu. Chỉ cần một trong số đó hội tụ các nữ xâm lược, giải quyết vấn đề của từng cô gái và toàn tâm chấp nhận họ. Và chính cụ tạ diệu này đã thực hiện được điều đó. Dì cơ, cô làm mọi việc chỉ để hỏi xem tôi thích điểm nào ở cô thôi á. Một câu hỏi hóc đứa mà người con gái đôi khi cải cắm người con trai. Người con trai dù trả lời như thế nào cũng đều sẽ phải đương đầu với rắc dối. Nhưng đây là một trường hợp chưa hề có tiền lệ. Và cụ tạ dịu đã phải trải qua kha khá phiền phức suốt hai năm đã qua. Đúng thế. Và cậu đã nói rằng cậu yêu tất cả, xả tộp mị san. Zika trên bảo. Ê tú, ép tú, ép cậu bảo là cậu cần tất cả bọn mình trong cuộc đời cậu, xả tộp mị cun. Mạ kỳ thêm bảo. Cụ tạ dịu vẫn đứng đần ra đó với bộ mặt chứng hưởng. Nhưng hai ma pháp thiếu nữ lại đang tỏ ra khoe trí. Trong vô vàn cụ tạ dịp thì chàng trai của họ đã thực hiện được mọi tiêu chí và họ đang lấy làm tự hào vì điều đó. Lúc này, anh chắc chắn không có cảm giác sợ cô ấy. Du nói, sợ sao được? Tớ chỉ cảm thấy sự hiện diện của các cậu từ cô ta mà thôi. Một lần nữa đối mặt với cô gái đang tỏa ra chín sắc màu, cụ tạ dịu đã có thể hiểu nguyên nhân vì sao mình cảm thấy sự thân thuộc từ cô. Sự hiện diện của cô là sự pha trộn của chín cô gái còn lại. Chính vì thế nên cậu không cảm thấy e dè trước cô. Chính xác. Cũng giống như cách anh không sợ nạn phạ lạ dẹn. Vậy thanh kiếm này là... Theo lời của Dũ, Cụ Tạ quay sang nhìn thanh kiếm đang lơ lửng trên không. Cô nói đúng. Sự hiện diện mà cậu đang cảm thấy từ thanh kiếm cũng tương đồng. Nó hàm chứa sự hiện diện của 9 cô gái. Phải đó, Cụ Tạ Diệu. Kỳ gì Hà nói cậu không sợ thanh kiếm. Dẫu sức mạnh của nó có thể khuấy đảo cả vũ trụ. Cậu vẫn nắm lấy và sử dụng nó một cách không do dự. Cậu chỉ có thể hành động như thế sau khi đã chấp nhận bọn mình. Thật kỳ lạ, đúng như cô đã nói, thanh kiếm này chứa một sức mạnh kinh thiên động địa. Trong điều kiện hoàn hảo, nó thừa sức cắt đôi cả một hành tinh. Nhưng Cù Tạ Dị không hề mảy may sợ hãi khi cầm thanh kiếm. Cậu biết nó đến từ các cô gái, và rồi cậu quay về đây với thanh kiếm chín màu để gặp cô ấy một lần nữa. Việc Cù Tạ dự thừa nhận thanh kiếm đồng nghĩa rằng sàn diễn đã được hoàn tất. Vậy nên, các cô gái phải biến mất, để dẫn dụ cụ tạ giữ tới nơi này. Lời ước 2 năm hết hạn không phải là lý do duy nhất. Đằng sau nó còn ẩn chứa một sự thật. Vậy ra tất cả chỉ vì giây phút này. Để tớ hiểu được hoàn cảnh và sự cô độc của cô ấy, để có thể giáp mặt với cô ấy mà không một chút sợ hãi. Chính xác. Sở nạ đáp cô gái này ban điều ước cho anh trong khi thầm mong anh sẽ yêu và cần đến bọn em. Cô gái ấy là kẻ xâm lược đầu tiên và là cuối cùng của căn phòng 106. Đó chính là lý do khiến hai năm qua của cụ tạ dịu tràn đầy sự kiện. Tất cả đều đến từ điều ước của cậu. Và từ điều ước nhỏ bé được kết nối với ai đó của chính cô gái. Tình yêu là tất cả. Nghe mọi chuyện từ các cô gái, cụ tạ dịu đã đại khái nắm được tình hình. Nhưng từ đó lại nảy sinh câu hỏi mới trong đầu cậu. Có một chuyện tôi không hiểu. Cô toàn năng đúng không? Sao cô không tạo ra một thế giới mà cô mong muốn ngay từ đầu thay vì cất công đến vậy? Cụ tạ dịu muốn biết vì sao cô gái lại phải đi đường vòng như thế. Cách làm của cô vô cùng thiếu hiệu quả. Chỉ một lần du hành thời gian của cụ tạ dịu đã mất 2.000 năm. Và nếu sự kiện ấy thực sự đã lặp lại bất tận thì nó còn tốn thời gian khủng khiếp. Em không muốn một con rối mang hình hài của chàng. Em muốn chàng chấp nhận em, chấp nhận chúng em, bằng chính mong muốn của mình. Câu trả lời của cô gái tương đồng với cách suy nghĩ của Mạc Kỳ. Do có khả năng thao túng tâm trí. Cô có thể dễ dàng khiến người khác suy nghĩ và cảm nhận theo cách mình muốn. Nhưng như thế họ chẳng khác nào một con rối. Điều đó là vô nghĩ khi mà bản thân cô mong muốn có một mối quan hệ thực sự. Nhưng cô vẫn có thể can thiệp nhiều hơn thế cơ mà. Điều đó cũng tương tự như việc du hành quá khứ của chàng. Em bị bó buộc vào không thời gian, sự can thiệp của em sẽ sản sinh ra các vũ trụ song song, và đồng thời kích hoạt các hôn nguyên. Hôn nguyên? Chàng chắc cũng đã thấy nó một vài lần. Vòng xoáy khổng lồ hấp thụ sự tà ác và sản sinh ra nguồn sức mạnh bất thường. Đó là phản ứng được sinh ra do em đã tạo ra thế giới, và nó vẫn âm ỉ trong bóng tối. Tạo một thế giới từ hư không đồng nghĩa là tạo trật tự cho nguồn năng lượng vô hạn. Nhưng kéo trật tự ra khỏi nguồn năng lượng thì sẽ để lại đằng sau sự hỗn mang. Khi hỗn mang và trật tự tiếp xúc nhau, chúng triệt tiêu lẫn nhau và quy về năng lượng thuần khiết. Những vòng xoáy hỗn mang luôn cố kéo thế gian này trở về hư không thợ nguyên sơ. Cô nàng càng biến đối thế giới, hôn nguyên càng được sinh ra từ sự can thiệp tàu cô, nên đó không phải một hành động khôn ngoan và an toàn. Vì vậy, thay vào đó, cô phần lớn dựa vào sự thay đổi chậm rãi và gián tiếp, chờ đợi thế giới này tự thay đổi. Cô không muốn một con dối nhưng cũng không muốn gây ra thêm nhiều hôn mang, do đó cô buộc phải kìm hãm sự can thiệp và chỉ có thể quan sát. Căn bản, nỗi lo của cô không khác là bao so với chúng tôi khi du hành về quá khứ. Cô lo lắng vì phải đóng vai một vị thần sao. Cô sẽ không bung hết quyền năng của mình. Nếu buộc phải can thiệp, cô sẽ giới hạn và chỉ tác động trong những trường hợp cực kỳ cần thiết. Nói cách khác, cô càng can thiệp thì càng tạo ra nhiều rắc rối. Đã có quá đủ hỗn mang sản sinh ra sau khi thế giới được tạo thành. Gia tăng chúng là điều cần phải tránh. Nỗi lo lắng của cô quả thực cũng na ná giống với nỗi lo của cụ tạ dịu và cờ lạn khi du hành về quá khứ. Nhưng nếu cô toàn năng, cô đúng ra phải biết điều tôi sẽ nói và sẽ làm. Như thế cũng có khác gì là đang chơi đùa với một con rối đâu. Cụ Tạ Dịu vẫn còn nhiều thắc mắc. Cô gái có nói là không hứng thú với một con rối, nhưng chẳng phải quyền năng của cô sẽ cản trở điều đó sao? Cô thừa sức biết cụ Tạ Dịu sẽ nói và làm gì. Không gì có thể ngăn cản điều đó. Cô chỉ đang quan sát một buổi múa rối với kịch bản đã biết trước. Không, em không thể thấy tương lai của chàng. Nhưng thật kỳ lạ, đáp lại câu hỏi của cụ Tạ Dịu, cô chỉ lắc đầu. Cô sau đó nheo mắt lại, Như thể cô đang trông thấy một thứ gì đó vô cùng vui tươi. Gì cơ. Thanh kiếm kia chứa một phần sức mạnh của em và nó đang bảo vệ chàng. Nhưng cô mạnh hơn hẳn, đúng chứ. Quả thực là vậy. Nhưng giải mã không dễ dàng như việc tạo ra nó. Em không có cách nào biết được tương lai, hay trái tim của chàng, ngay lúc này. Chính vì vậy nên tôi mới có thanh kiếm này. Để tạo ra một tương lai mà cô không thể thấy. Đúng là thế. Nạn pha là rẻn chỉ chứa một mảnh sức mạnh của cô gái. Nếu cô bung hết sức, cô có thể lấn lướt sức mạnh của thanh kiếm và nhìn thấu tương lai và cảm xúc của cậu. Nhưng điều đó sẽ tốn thời gian, và trong khoảng thời gian đó chỉ cần mật mã thay đổi một chút thôi thì mọi công sức của cô sẽ thành công cốc. Tất nhiên nếu cô đoạt lại thanh kiếm từ cậu, mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết, nhưng cô không hề có ý định làm thế. Thanh kiếm là kết nối duy nhất giữa cô và cụ tạ dịu, nên sẽ không có chuyện cô cắt đứt nó. Cô đúng là một nữ thần thật thà và nghiêm túc thái quá. Như thế thì cô sẽ thua thiệt các vị thần khác đấy. Trong trường hợp nếu có. Sau cùng, mọi diễn biến đã hạ xuống cực điểm. Càng biết thêm tình cảnh tàu cô, Cụ tạ dự càng có thêm cảm tình với cô. Người con gái này rõ ràng khác hẳn những vị thần toàn năng trong thần thoại và truyền thuyết. Cô quá con người, đến mức trở thành khuyết điểm của chính cô. Nhưng điều đó Âu cũng là lẽ thường tình vì bản thân cô là tập hợp của chín nữ xâm lược. Em không biết có vị thần nào khác không nhưng... Trang là người duy nhất em con nên em không muốn gây ra bất cứ chuyện nghiêm trọng nào. Giờ đây, khi bắt đầu có cảm tình với cô nàng, cụ tạ dịu nhận ra một chuyện. Mối liên hệ này quả thực thường bị tín ngưỡng ngăn cản. Bị đặt lên bệ thờ có vẻ không phải chuyện hay ho gì. Thế nên, cụ tạ dịu lúc này đã có thể nhìn thấu định kiến của chính mình. Dù nghe có thể mâu thuẫn nhưng thực thể trước mắt cậu vừa là một vị thần quyền năng vừa là một cô gái bình thường. Giống như các nữ xâm lược phòng 106. Và cô gái này đã cẩn thận từng tí một để cậu có thể nhận ra được điều đó. Phá vỡ định kiến của một ai đó mà không có yếu tố cương ép là vô cùng khó. Tin tưởng rồi có ngày cụ tạ dịu sẽ hiểu, cô nàng đã chọn con đường dài khúc hiệu để không trà đạp lên ý chí tự do của mọi người. Nhân nói về các vị thần. Chỉ tò mò thôi nhưng đã bao nhiêu bản thế khác đã đến đây trước tôi rồi. Cho chuyện với cô gái, cụ tạ dịu bắt đầu tò mò về số lượng các phiên bản khác của mình đã từng đến đây. Về số lần vòng lặp du hành thời gian mà bản thân cô phải trải qua, cậu muốn biết con đường vòng mà cô đã chọn thực sự dài đến mức nào? Số lượng thay đổi tùy thuộc vào cách thức chàng tính. Vậy hay giới hạn ở những bản thể đã có thể quay trở lại đây đi? Thế thì chàng là người thứ 5 tỷ 670 triệu. Nhưng chàng lại là người đầu tiên quay trở lại với thanh kiếm chín màu. Đã có vô số cụ tạ dịu đến từ vô số vũ trụ song song. Có những vũ trụ cậu không có mối liên kết nào với 9 cô gái. Nhiều vũ trụ cậu chỉ kết nối với một người. Có những trường hợp, chín cô gái không nhất thiết là những người đang đứng trước mặt cậu ngay lúc này. Đó có thể là phả dị ạ đứng trước cái trụ màu xanh lá, hoặc gã lạ hoặc xảy lệ xu đứng trước trụ màu trắng. Nhưng trong vô số cụ tạ diệu đã tồn tại, chỉ năm 670 000 người đã quay lại được nơi đây. Một con số gần như không thể tưởng tượng nổi, nhưng phần quan trọng nhất chính là trong con số đó có cả cụ tạ diệu, người đang đứng đây ngay lúc này. Vậy tương lai của tôi là thứ duy nhất cô không thể thấy. Phải. Trái tim và tương lai của chàng là thứ duy nhất bị khóa lại trước mắt em. Trang là sự tồn tại độc nhất. Thậm chí dự đoán hành động của chàng thông qua các bản thể song song khác là điều không thể. Vậy nên chỉ có thể là tôi thôi à? Hửm. Effu effu effu effu. Cô trông có vẻ vui. Vâng. Đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Em là đấng toàn năng nhưng mọi chuyện lúc này lại rất mới mẻ với em. Nạn phạ là rèn là hiện thân sức mạnh của cô gái. Mất một màu sắc có nghĩa là thanh kiếm, và sự bảo hộ của nó, chưa được hoàn thiện, cho phép cô gái đọc được suy nghĩ và tương lai của cụ tạ diệu. Nói cách khác, cụ tạ diệu quay trở lại đây với thanh kiếm hoàn chỉnh đã từ chối sức mạnh đó của cô. Cô đã không còn thực sự toàn năng nữa. Vậy cho em hỏi, điều ước thứ ba của chàng là gì? Tôi không có. Tôi sẽ tự thực hiện điều ước của mình. Tôi chỉ cần mọi người quay về với tôi thôi. Ra vậy, có lẽ thế là tốt nhất. Cô gái mỉm cười khi nghe lời đáp của cụ tạ dịu. Cậu đã quay trở lại với thanh kiếm hoàn chỉnh. Để kết thúc mọi việc, cô chỉ cần phải phân ra sự tồn tại của bản thân và trao chúng cho chín cô gái mà cụ tạ dịu đã ước. Như vậy, ai cũng sẽ được hạnh phúc, kể cả chính cô. Cụ tạ dịu, làm ơn hãy chăm sóc cho bọn họ. Cô nàng không còn nguyện ước nào hơn. Sau những ép buộc gáp đặt lên họ, cô không có ý định tức đoạt các cô gái khỏi cụ tạ dịu, hay ngược lại họ đã có một mối ràng buộc. Cậu đã chấp nhận sự thật đằng sau cô gái 9 hào quang, và vẫn muốn mang chín cô gái kia quay trở lại. Phép màu mà cô hàng ước nguyện cuối cùng đã trở thành hiện thực. Chính khoảnh khắc này là phần thưởng đáng giá cho tất cả nỗ lực của cô. Được rồi, mọi người, về nhà thôi. Vâng. Theo dấu của Hạ Dumi, 9 cô gái tập trung quanh cụ tạ diệu. Cô gái đứng ở trung tâm căn phòng quan sát bọn họ với nụ cười thỏa mãn, cô sau đó chắp tay trước ngực và bắt đầu cầu nguyện. Đây là công việc cuối cùng của cô tự xóa bỏ bản thân và chia quyền năng của mình cho chín cô gái. Nhưng ngay lúc đó, một chuyện không tưởng đã xảy ra. Cô còn làm gì vậy? Đi thôi nào. Cụ tạ dịu gượng ép nắm lấy tay và kéo cô nàng đi cùng cậu về phía lối thoát. Giọng cậu nghe khá là gượng gạo, chắc là do xấu hổ. Ơ! Trang định dẫn em đi đâu? Cô gái tỏ ra lung túng trước diễn biến không lường trước. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cù tạ dịu đã chấp nhận chín cô gái nên cô giờ chỉ cần đồng hóa với họ. Hình dạng của bản thân không quá quan trọng đối với cô. Nhưng đấy không phải điều Cù tạ dịu muốn. Cô đang nói gì vậy? Tất nhiên là về con rồi. Cô bị ngốc à? Nếu cô là hợp nhất của bọn họ thì hiển nhiên phải đi cùng bọn này rồi. Cụ tạ dịu nổi giận vì cô nàng không hiểu gì hết. Khi cậu nói mọi người là cậu đang ám chỉ tất cả. Cậu đã quyết định sẽ chấp nhận chín cô gái và tất cả mọi thứ liên quan tới họ kể cả mặt tốt lẫn mặt xấu. Nếu cô gái này thực sự là một phần của các nữ xâm lược, hiển nhiên là cậu cũng sẽ chấp nhận cô. Làm sao cậu có thể bỏ mặc cô lại phía sau được cơ chứ? Cô tạ dư không nghĩ còn cách nào khác. Sau cùng, nếu cô hỏi cậu thích điểm nào ở cô, cậu chắc chắn sẽ trả lời là tất cả. À, biết ngay mà. Thầy ạ thở dài. Lây. À nhầm, Sato Mỉ Cun là kiểu người không chút do dự và giang tay cứu giúp Phật sổ thơ, xạ gì ạ và địa nhân cơ mà. Hạ dù mì bổ sung. Sato mỉ cụ tạ dịu vụn về từ thâm căn cố đến rồi. Kỳ gì hạ bình luận. Người đàn ông chúng ta tin tưởng sẽ không bỏ mặc cô ấy lại phía sau đâu. Cơ là nói. Nếu chúng ta có thêm thành viên nữa, có lẽ nên thông phòng 206 với 106 lại với nhau nhỉ. Sì dù cả gợi ý. Không ngờ Sì dù cả lại đưa ra một quyết định trọng đại đến đây. Mà kỳ há hốc mộn. Đã vậy thì mở rộng cái tủ âm tưởng cho mình luôn với. Duy cả đề nghị. Này dù gì cả, ý nghĩ rời khỏi cái tủ đó chưa bao giờ lóe lên trong đầu cậu à? Sấn à em điểm ai? ép tú, ép tú, thế thì phải hỏi xem coi có ai trong chúng ta tính rời khỏi có dô nạ hay không mới phải. Du khúc khích cười. Kỳ lạ thay, cô gái tỏa ánh sáng chín màu lại là người duy nhất tỏ vẻ ngạc nhiên. Mọi nữ xâm lược khác dường như đã biết trước được diễn biến. Họ thậm chí còn biết ngay từ đầu. Dù gì thì họ cũng đã quen biết cụ tạ dự tận 2 năm trời. Nhưng em là một vị thần. Thì sao? Thì sao á? Mọi chuyện sẽ dối tung chứ sao? Tôi không quan tâm. Có thêm một nữ thần vào nhóm, cuộc đời của cụ củ tạ dịu và các cô gái chắc chắn sẽ cực kỳ khó lường. Nhưng cụ tạ dịu không quan tâm. Đây là chuyện cậu bắt buộc phải làm. Nhưng em thì có. Tuy nhiên, cô gái vẫn tổ ra ngần ngại, thế nên cậu quyết định nhân nhượng cô một chút. Hai năm qua đã giúp cụ tạ dịu trưởng thành hơn. Sao không tạm nghỉ làm thần và trở thành một con người? Nếu muốn... Cô có thể làm vậy mà, đúng chứ? Cô toàn năng cơ mà. Em có thể làm như thế nhưng... Vậy hãy thư giãn đầu vóc và tận hưởng kỳ nghỉ đi. Khoảng trăm năm hoặc tầm đó. Do không muốn can thiệp vào thế giới, cô sẽ cần trở thành một con người để tối thiểu hóa hậu quả. Nếu vòng xoáy xuất hiện trong khoảng thời gian ấy, cụ tạ dịu sẽ chịu trách nhiệm và giải quyết nó. Như vậy sẽ không còn vấn đề nữa. Thật hả, cụ tạ dịu? Tại sao tôi phải nói dối cô làm gì? Nếu cô muốn... Tôi có thể dùng tới điều ước thứ ba. Em là người phụ nữ phiền phức đấy. Tôi biết. Dù vậy, cô vẫn là bản thể của các cô gái kia. Cô tạ dịu vừa nói vừa chỉ các nữ xâm lược. Phản đối. Em không có phiền phức. Sơn e hét lên. Em ích kỷ và có cái tôi lớn lắm. Em chỉ biết mỗi việc chờ đợi thôi. Thích nói thế nào tùy cô nhưng tôi thì đã biết sự thật. Cô đã chờ đợi một người sẽ ước điều mà cô mong muốn. Bởi nếu cô tự mình ước thì cô đã có nó rồi. Cụ tạ dư tiếp tục bước tới lối ra mà không thèm quay đầu lại. Cậu xấu hổ không dám nhìn thẳng mặt cô sau những lời tuyên bố của mình, nhưng vẫn cứng đầu không chịu bỏ tay cô ra. A, em, em. Đồ ngốc, cô chỉ cần im lặng và đi theo tôi thôi. Nghĩ nhiều làm gì cho mệt xác. Dù luôn miệng phản đối, cô nàng cũng không chịu buông tay cậu. Làm sao cô có thể cơ chứ? Nước mắt đang làm nhòa tầm nhìn của cô. Tiếng thút thít làm câu ngẹn ngào. Sự ấm áp từ bàn tay dẫn lối của cụ tạ diệu là điều duy nhất và tất cả cô cần lúc này. Chín cô gái còn lại đi theo sau với nụ cười hạnh phúc, họ thì thầm to nhỏ với nhau. Cụ tạ diệu đâu thể bỏ cô ấy lại trong tình trạng như vậy. Sự ngu ngốc của anh ấy quá hợp với hình tượng một hiệp sĩ. Hoàn hảo đến mức vượt qua nửa thiên hà cơ mà. Thầy hà nói, điện hạ, em không chắc về cách biểu lộ nhưng em hiểu được dụng ý của người dù đáp. Dù là nữ thần nhưng cô ấy có vẻ vẫn chưa hiểu. Sanae nói, phải chăng là do cô ấy chưa đọc đủ xáo rộ mạng gạ? Zika nêu ý kiến. Chúng ta có chín ý chí và góc nhìn. Nếu cô ấy không thể nhìn thấy tương lai, chúng ta sẽ làm hộ. Hơn nữa, với khả năng của mình, cô ấy có lẽ không quen với việc đoán suy nghĩ của người khác. Kỳ gì hạ đánh giá? Giống với khi mình rời khỏi đặt nẹt sư bảo, cô ấy chẳng bao giờ ngờ cụ tạ diệu sẽ lôi cô ấy đi theo cùng. Cô ấy cũng như mình, không dám mơ sẽ có cái ngày ấy mà kỳ nói. Sato Cun là người như vậy mà. Ta có thể cảm nhận từ không khí xung quanh cậu ấy. cả nêu cảm nhận. Một hiệp sĩ nhân từ sẽ không phân biệt, kể cả đó có là nữ thần dạng đông. Sato Cun luôn vượt qua mọi kỳ vọng. Bạn ấy đã làm điều đó tại 2.000 năm trước, ngay lúc này, và tương lai chắc chắn sẽ làm được Hạ Du Mi nói. Các nữ xâm lược có thể hiểu được cảm giác của cô gái. Và họ cũng biết những chuyện sẽ xảy ra kể từ bây giờ. Bởi vì bản thân họ đã từng trải qua những điều đó trong quá khứ. Tình yêu là tất cả. Vấn đề chỉ là thời gian. Chương 7. Sự dịu dàng trong đôi bàn tay. Thứ 3. Ngày 5 tháng 4. Ánh hoàng hôn chào đón cụ tạ dịu và các cô gái khi họ rời khỏi điện thờ dưới lòng đất. Tiếng người và tiếng động cơ nặng nghề có thể nghe thấy từ xa. Năm học mới sắp sửa bắt đầu nên những ngày này không còn nhiều nhân viên làm thêm và tiến độ đào xối đã chậm đi đáng kể. Để bù vào sự thiếu hụt nhân sự. Họ đã tăng thêm ca làm đêm. Phụ, cuối cùng cũng trở lại bình thường. Cù tạ dịu đưa tay phải lên để che ánh nắng đang dọi vào mặt. Vừa mới từ lòng đất mò lên nên tia nắng cuối ngày cũng đủ khiến cậu trói mắt. Với cánh tay đã che nắng, Cù tạ dịu đảo mắt nhìn xung quanh. Sau đó, cậu mới chịu thả tay cô gái đang đứng bên trái của mình. Hai, tại sao mình lại phải cuống lên chứ? Cuối cùng, người thứ 10 là người giật dây những người còn lại. Thiệt tình, thự dưng thấy mình ngu qua trời. Mọi việc đã được giải quyết. Bên cạnh củ tạ dịu lúc này là 10 cô gái, không ai trong số họ có vẻ trong suốt hay mở nhạt. Khu khai quật đã quay trở lại. Từ ánh mặt trời cho tới cơn gió thoảng, tất cả đã trở lại bình thường. Bắt đầu từ mai sẽ là những ngày bận rộn nhưng tâm trí của cậu và các cô gái giờ đây đã có được sự thư thái. Tất cả là vì cô đã nghĩ ra mấy chuyện ngu ngốc đó. Trang thay đổi thái độ đó à? Tắm trong ánh hoàng hôn, mai tóc dài của cô gái ánh lên chín sắc màu. Nhưng nụ cười của cô còn dạng dỡ hơn tất hảy. Như thể mọi nỗi buồn của cô đã được gột rửa. Tất nhiên. Giờ cô đã là một trong số chúng tôi rồi. Cô tạ giúp cốc chán cô gái như đúng rồi. Giống như cái cách cậu thường đối xử với thế ạ và sợ nạ ẻ. Tuyệt. Em hạnh phúc quá. Nhưng dù bị ăn đòn, nụ cười của cô không mảy may suy xuyển. Thậm chí, cô cười còn dạng dỡ hơn trước. Dẫu thực tế có thể chỉ mới gặp mặt nhưng có cảm giác như họ đã thân nhau lâu lắm rồi. Một cảnh tượng đi vào lòng người, nhưng có một cá nhân đang tỏ ra không vừa ý. Không tha thứ được. Đây rõ ràng là ngoại tình mà. Đó là thầy ạ. Cô đã trưởng thành hơn 2 năm về trước nên đã im lặng và chờ mọi chuyện qua đi rồi mới bực bội xen vào. Cô nàng hiện đang cao có và nhìn chầm chầm vào cô gái kia. Coi nào, điện hạ. Người ấy là nữ hoàng giảng đông. Người ấy cũng đã phải trải qua nhiều chuyện và lại còn là một phần của chúng ta nữa. Dù cố làm dịu thầy ạ với một nụ cười có vẻ gượng ép. Cô thật ra cũng hiểu được cảm giác của thầy ạ. Mọi gian lao thử thách bọn họ đã phải trải qua suốt mấy ngày qua đều bắt nguồn từ cô gái ấy. Nhưng sau cùng, giữa họ có một mối liên kết. Bọn họ chính là cô. Dù có cảm giác sự ương bướng của cô nàng được phản ánh trong cá tính của thầy ạ. Do vậy, dù đồng cảm thay vì đổ lỗi cho cô gái. Các nữ xâm lược khác cũng tương tự. Không, ta không chấp nhận. Cô ta dự thuộc về ta. Ta không chấp nhận để một người ngoài cấp lấy anh ấy. Ôi. Rắc rối quá đi. Mặc cho một nhân dạng đang nổi loạn và cố tiếm quyền của mình, cô gái kia lại có vẻ đang thích thú. Không còn nhìn thấy trước những diễn biến xung quanh khiến cô rộn ràng vì những chuyện không ngờ cứ tiếp tục xảy đến. Hơn nữa, cô ta, thầy ả chan, nếu nói một cách chính xác thì chẳng phải chúng ta mới là người ngoài sao. Xì dù cả chất vấn. Ừ, mà kệ đi. Hãy coi như chúng ta huề và bắt đầu lại từ đầu. Thầy ạ ban đầu vẫn cố phản nàn nhưng đành phải ngưng lại sau lời can ngăn của Sì Dù cả. Cô không thể phủ nhận cái cảm giác mơ hồ rằng chính cô mới là người sai. Cảm ơn, thầy ạ, ta xin lỗi vì đã bắt cô phải chịu đựng biết bao gian khổ. Cô gái đáp. Đừng ép bản thân nữa đó, nghe chưa? Đã hiểu. Điện hạ, sao người lại ăn nói như thế với nữ thần giảng đông? Ta mặc kệ. Dù nhóm vừa có thêm một thành viên mới, không khí bao trùm các cô gái đã nhanh chóng trở lại bình thường. Nhưng đó là điều có thể hiểu được, bởi vì người ấy là một phần của chính họ. Tình cảnh về căn bản không có gì thay đổi. Biết thế nên cụ tạ dịu dần bình tĩnh lại và trở lại cái tôi vốn có. Và rồi, một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu. Được rồi, về nhà thôi. Đói lắm rồi, cụ tạ dịu. Em nữa. Em cũng thế. Sơn à, hân hoan. Hãy làm món gì đó ngon ngon để ăn mừng nào. Rì hô lên. Cụ tạ dịu và các cô gái rời khỏi lùng cây. Họ không còn lý do nào để tiếp tục ở lại đây, mọi yếu tố đang hướng họ về nhà trọ có Đến lúc cho món sủ kỳ dạ kỳ khoái khẩu rồi. Hãy ăn nó một lần nữa trước khi trời ấm lên nào. Thầy ạ gợi ý. Đồng ý. Sơn ạ e thốt lên. Đúng. Món nhiều thịt. Duy cạ chêm vào. Nhưng thầy Ảm hiểu lì san, không phải cô kiểu gì cũng ăn nó vào mua hè bằng cách bật điều hòa ở mức cao nhất sao? Cơ lăn hỏi. Phất lờ nhiệt độ thì ta mới có thể thưởng thức món ăn suốt 4 mùa chứ. Nguyên nhân lớn nhất trong số đó chính là thức ăn. Những ngày qua, sự nặng nề và nỗi lo hầu đã khiến củ tạ dịu và các cô gái sống không bằng chết. Vị giác của họ vì thế cũng bị ảnh hưởng, nhưng giờ mọi chuyện đã được giải quyết, họ không còn gì phải lo lắng. Ai cũng muốn trở về có nạ và lấp đầu bụng bằng thức ăn ngon. Tất cả bọn họ nhưng chỉ trừ duy nhất mỗi một người, cô gái mới, người đang bị củ tạ dịu kéo đi một lần nữa. Su kỳ dạ kỳ. Cô chưa từng thử nó bao giờ hả? Ừm, chắc là vậy rồi nhỉ? Chưa. Vậy đây là cơ hội tốt đấy. Chúng ta có thể dạy cô cách hành xử trên bàn ăn nhân lúc cả đám ăn uống. Em cũng phải ăn sao. Đó là điểm bắt đầu của chúng ta đấy. Chơi ạ. Nghe này, nhập ra tùy tụ. Nếu muốn trở thành người, cô phải cư xử giống một trong số họ. Cư xử giống con người. Được thôi. Thân là đấng toàn năng, cô nàng không ăn uống đó là nhu cầu cô chưa bao giờ trải nghiệm. Tất nhiên, cô còn nhiều thứ chưa biết đến. Gần như mọi việc cô làm ở thế giới bên ngoài từ bây giờ đều là lần đầu tiên. Thậm chí bước đi bằng hai chân cũng là trải nghiệm lạ lẫm đối với cô. Tất cả khiến cô cực kỳ phấn khích. Tất cả chuyện này hoàn toàn mới mẻ với cô à? Chờ đã, giờ ngâm lại thì thấy biểu lộ của cô gái, cụ Tạ Dịu nhận ra một điều. Điều đó có khả năng sẽ gây ra rắc rối lớn trong tương lai. Trước khi chính thức trở thành con người. Sao cô không xóa ký ức của mình và mọi người nhỉ? Vì sao ạ? Vì sẽ vui hơn nếu chúng ta quên hết mấy thứ phiền nhiễu. Đặc biệt là trong kỳ nghỉ. Cô đang tạm dừng công việc của mình. Nên khoảng thời gian này thực sự giống một kỳ nghỉ. Nhưng trong lúc nghỉ ngơi lại nhớ tới công việc thì chẳng hay ho chút nào. Cô nàng sẽ có thể xả hơi và tận hưởng hơn nếu không phải lo nghĩ về những chuyện trước mắt. Lo toàn những chuyện đằng sau sân khấu là việc làm không cần thiết. Chàng tinh tận hưởng kỳ nghỉ cùng với em. À thì, có thể coi là vậy. Chắc cô cũng đã biết, tôi không phải người giỏi tách bạch. Phần lớn cả đám cũng đều như thế. Nên phòng hờ để sự thật không bị lọt ra ngoài ấy mà. Hẳn rồi. Cảm ơn sự cân nhắc của chàng, Cụ Tạ Diệu. Em sẽ làm theo lời chàng. Cô gái đặt tay lên trước ngực và mỉm cười với Cụ Tạ Diệu. Cô không có vẻ gì trông giống chín cô gái còn lại nhưng nụ cười của cô nhắc cậu nhớ tới tất cả bọn họ. Nó xác nhận cho cậu một lần nữa là tất cả bọn họ đều là một người. Đó là sự thật nhưng sẽ tốt hơn nếu họ quên nó đi. Nghĩ rằng sao mà mấy người ngẫu nhiên giống nhau thế sẽ vui hơn nhiều. Không chỉ vì mỗi cô đâu, mà còn vì bọn tôi nữa. Ebu Nhờ Cụ Tạ Diệu thu thập chín ánh sáng vào trong thanh nạn phạ lạ dẹn, cô gái đã không còn toàn năng và không còn có thể đọc được cảm xúc của cậu. Nhưng đổi lại, có những thứ khác giờ đã trở nên rõ ràng trong mắt cô. Thí dụ như sự lúng túng và những nỗ lực bất chấp nó của Cụ Tạ Diệu. Chính vì vậy. Cô nghe lời cụ Tạ Dịu và xóa đi ký ức của mình. Cô giờ đã hiểu đôi khi có những điều con người ta tốt hơn là không nên biết. Em có phải nói cho chàng biết tên không? Không cần đâu. Dù sao thì tôi cũng sắp quên hết rồi. Hơn nữa, nếu là cô thì tôi đoán là cái tên chắc cũng giống thế. Và rồi, cụ Tạ Dịu nhìn xuống bên hông nơi thanh kiếm Cẩu Vồng đang ngự trị. Cô gái nhìn theo cậu và mỉm cười rạng rỡ. "Fufu fufu fufu, đúng rồi nhỉ." Dù không đọc được suy nghĩ của cô nàng, Cụ tạ dịu vẫn thấu hiểu lòng cô. Nó là bằng chứng cho mối liên kết sâu đậm giữa cậu và chín cô gái. Mỗi mối liên kết với các cô gái đều đồng thời là sợi kết nối cụ tạ dịu tới cô, và điều đó khiến cô thực sự hạnh phúc. Thiết tình. Chắc mọi việc chúng ta đang làm đều nằm trong dự tính của cô hả? Không. Người nắm quyền lớn nhất hiện tại là chàng. Mọi thứ lúc này đang nằm trong tầm với của chàng. Cụ tạ dịu vẫn chưa đưa ra lời ước thứ ba. Cô gái sẽ lắng nghe mọi lời đề nghị từ cậu. Kể cả khi cậu đã dùng hết cả ba điều ước. Và do cô tạm thời không còn làm thần nữa nên thế giới có thể xem là đang nằm trong tay cụ tạ diệu. Nhưng nếu vậy thì điều ước thứ ba vẫn còn đó. Sato Mỹ cụ tạ diệu đã đạt được thành tiểu là mang siêu nữ thần quay về căn phòng nhỏ ti tí, tí 106. Đây là thành tiểu độc nhất trong vũ trụ. Trên hết, anh ấy thậm chí còn hống hoách bảo rằng không cần sức mạnh của cô. Đúng là mẫu đàn ông chân chính. Sở ẹ e phấn khởi. Tớ vừa làm một chuyện đáng kinh ngạc nhưng sao chẳng cảm thấy gì nhỉ?" Cú Tạ Dịu lơ đễnh. "Có thể là vì dù đây là điều ước của cậu nhưng đồng thời cũng là điều ước của bọn mình." "Kỳ gì? hạ giải thích." Anh Hùng huyền thoại chọn cuộc sống đời thường và nay nữ thần cũng theo bước người anh hùng. "Cơ là nói, Cú Tạ Dịu và 10 cô gái có chung một điều ước. Điều ước đó mặc nhiên sẽ thành hiện thực dù có nói ra hay không. Vậy nên, họ không cần tới quyền năng thần thánh để biến nó thành sự thật." "Ra vậy." Đây là biến cố hiếm gặp nhưng lại được sắp đặt để tớ không thể chống đối một khi nó đã xảy ra. Ừm, sẽ không sai nếu cho rằng âm nhu của cô nàng cũng đạt tầm cỡ cô đó, cờ lạn. Đừng gây chuyện với ta thế chứ. Mạ kỳ chan, có vẻ xạ Tố mì san vẫn chưa chịu từ bỏ kia. Biết sao được. Đó là người con trai chúng ta đem lòng yêu mà. Thứ nhỏ bé nằm trong tay bọn họ đã dần dần lớn lên theo từng ngày. Điều ước của cụ tạ dịu và những người khác là kết quả từ thứ nhỏ bé ấy. Và đến khi họ đi hết cuộc đời và ngoảnh đầu nhìn lại, họ sẽ nhận ra nó đã lớn đến nhường nào. Phải rồi. Trước khi xóa ký ức của bọn này, cô hãy cho tôi biết một điều. Trước đó, cô đã nói là có vô hạn vũ trụ, nhưng... Có thế giới nào trong số đó mà mẹ tôi vẫn còn sống không? Vâng, một lượng lớn thế giới nữa ấy chứ. Nhưng đáng tiếc, thế giới này không nằm trong số đó. Ra vậy. Thế thì ổn rồi. Ở một nơi nào đó, mẹ của cậu vẫn còn sống. Cô ta dự chỉ cần biết mỗi vậy. Trong thế giới này, cậu đang được vây quanh bởi những người quý giá đối với cậu. Mong ước mẹ quay trở lại là một điều quá đôi ích kỷ. Nhưng nghĩ về vô hạn khả năng các bản thể khác đã truyền cảm hứng cho cậu. Không chỉ thế giới nơi cậu vẫn còn sống bên cạnh mẹ mà còn có thế giới nơi cả xì họa tỉ sò gì thúc đẩy cậu đi tới giải quốc gia. Dù rằng sò gì mà cậu từng gặp có thể làm được điều đó hay không đều phụ thuộc vào bản thân cô, nhưng cậu cảm thấy vui lòng khi nghĩ là cô có thể. Cú tạ dịu, chết không phải là kết thúc. Sau mọi chuyện đã trải qua, anh cũng hiểu điều đó mà. Ừ, anh giờ đã hiểu rồi. Cú tạ dịu gật đầu và khe cười trước khi xoa đầu sờ nạ e, người vừa nhảy lên lưng cậu như mọi khi. Và như vậy, cậu thực sự không còn gì để phản đối nữa. Cũng như các cô gái sau 2 năm trời, cậu cũng đã được cứu rỗi. Tất cả đã xảy ra tại chính khoảnh khắc này. Sạ cú dạ bà sen lại, em đang nghĩ sẽ hoàn tất chiếc áo len mẹ em đang dở trong năm nay. Nên chị hay giúp em một tay. Bạn có thể trông cậy ở mình. Nhưng không phải từ mai chúng ta sẽ quên hết sao. Em sẽ để lại mảnh ký ức đó nếu chẳng muốn. Nó vẫn nằm trong quyền năng của em. Cảm ơn. Nhân thiện, tất cả đều đồng ý với món sủ kỳ dạ kỳ tối nay chứ. Dù hỏi mình đang tính sẽ ra chợ để mua nguyên liệu. Mình không phản đối. Mình đã muôn trôn công thức làm món của kỳ gì hạ sàn từ lâu lắm rồi. Xì dù cả đáp. Chỉ cần thịt thì món nào mình cũng ăn. Mình cũng đang rất nhớ món thịt bò hầm gì cả rên rỉ. Thịt bò hầm. Mình cũng muốn ăn thử. Mạ kỳ đồng tình. Có vẻ chúng ta đã bỏ lỡ khá nhiều do là những người đầu tiên bị biến mất cờ lạn bổ sung. Dù, ta muốn ăn chút tạ cổ dạ kỳ trong lúc đi mua sắm. Thầy ả nói. a không công bằng. tôi cũng muốn ăn. Sớn ạ ẹ e thốt lên. Ta cũng muốn ăn ké. tô gì san, bác không được ăn tham đâu đấy, biết chưa? Rồi, ta biết rồi mà. À đúng rồi, nói về khu mua sắm. Kỳ gì hạ san, bọn mình có gặp một cô bé từng xem chương trình siêu anh hùng nói rằng muốn gặp bờ lách dâu đó. Cô bé thực sự lo cho cậu đấy. Lo ư. Thế thì mình sẽ ghé thăm cô bé nhân lúc đi chợ vậy. Chị phải chăm bón cho fan của mình, ho. Đó là một cô bé ngoan, ho. Trong khi thành thơ trò chuyện, cô Tạ dịu và các cô gái hướng về Cỏ dô Từ đây trở đi có vẻ sẽ không còn chuyện gì đặc biệt xảy ra. Họ sẽ cùng nhau đi tới con phố mua sắm, sắm sửa một chút đồ và rồi quay trở về phòng 106 để ăn tối. Ăn xong, họ có thể chơi game như mọi khi, hoặc xem TV và thảo luận cho kế hoạch ngày mai. Sau mọi sự ồn ào, họ sẽ thay nhau đi tắm và ăn chút kem trước khi đánh răng. Cuối cùng, thuyết rằng những thành viên muốn thức đêm xong, tất cả bọn họ sẽ đi ngủ. Như mọi buổi đêm thông thường khác của nhà trọ cọ rồ nạ. Nhưng đó cũng chính xác là điều cụ tạ dịu và 10 cô gái mong muốn. Mỗi ngày trôi qua một cách bình yên như thế, thứ nhỏ nhoi mà họ nắm giữ rồi sẽ phát triển. Thứ đó sau một thời gian dài sẽ thành hình. Tất cả là vì lợi ích của một phép màu nhỏ nhoi nhưng quý giá. Lời bạn, lâu lắm không gặp. Tác giả tạ kệ hãy ở đây. Lần này có khá nhiều đất để tôi chém gió, cũng đúng lúc tôi đang có nhiều điều muốn nói và chắc chắn nhiều người cũng muốn nghe. Trước hết, trong lời bạn lần này sẽ có nhiều tiết lộ về tình tiết chuyện nên các bạn hãy đọc chuyện trước khi mỏ xuống đây nhé. Nói là thế nhưng tôi sẽ không đụng chạm gì vào nội dung thực sự của tập truyện này. Sẽ không có hồi kết để tôi có thể trả lời tất cả câu hỏi của mọi người lúc này, hoài. Thay vào đó, tôi sẽ trả lời vào câu hỏi lớn nhất. Và đó là loạt chuyện này sẽ còn tiếp tục hay không? Ngày quốc tới câu trả lời luôn là có nhé. Như đã viết trong tập 1, đây là câu chuyện về cuộc đời cao chung của cụ tạ dịu. Câu Trang còn hẳn một năm học nữa nên chuyện tiếp tục ra là điều đương nhiên. Tôi cá nhiều bạn thắc mắc rằng thế sao lại đưa một sự kiện quan trọng như vậy xuất hiện trong tập này mà không để đến cuối năm ba. Lý do tôi đã không viết theo hướng đó là vì không có gì để đảm bảo rằng loạt chuyện sẽ được kéo dài đến mức đó. Những kẻ xâm lược căn phòng sau tấm. Cho đến nay đã được tầm 10 năm. Khi đó, tôi đang viết phân cảnh cho các tiểu thuyết tương tác, ví dụ Ản nộ và chỉ mới có tiểu thuyết ánh sáng đầu tay tại Hờ Di bù Cổ là ạ nổ hí bị họ mu ị chi đồ. Thậm chí hờ di bủ cổ cũng chỉ vừa mới được lập nên. Dĩ nhiên, phân cảnh trò chơi khác hẳn với tiểu thuyết. Cách duy nhất để tôi biết được rằng mình có thể kiếm sống bằng cách viết sách hay không là bắt tay vào làm và xem nó thế nào. Theo đó, tôi chỉ là một tay mơ may mắn được xuất bản tác phẩm đầu tay mà thôi. Khi đó, tôi cũng không dám mơ đến một loạt chuyện dài kỳ, mới vào ngày mà. Bản thân tôi cũng chưa chứng tỏ được thực lực nên làm sao có ai dám trao một dự án cho tôi. Hồi đó cũng đã có xu hướng các tiểu thuyết ánh sáng ngắn tập. Ngày xưa có khá nhiều đầu chuyện kéo dài hơn 10 tập và những tựa hơn 20 tập cũng chẳng quá xa lạ. Nhưng điều đó đã bắt đầu thay đổi. Ngày nay, có nhiều tiểu thuyết ánh sáng kết thúc chỉ sau một vài tập, kể cả một số loạt chuyện có ạ niệm chuyển thể cũng chỉ trụ chưa đến 10 cuốn. Trong cái xu thế truyện ngắn tay găng đó, những bộ chuyện được viết bởi tác giả nổi tiếng và được phát hành bởi các nhà xuất bản lớn sẽ có lợi thế hơn. Bởi vậy, Nếu một nở sở bờ tương đối mới như hở Di Bụ Cổ đưa ra một cam kết lớn với một tác giả non nớt như tôi là một vụ đánh cược rủi ro vào 10 năm trước. Dù liều một chút cũng có cái hay của nó nhưng tôi không nghĩ đó là một lựa chọn đúng đắn. Nhưng tôi thuộc kiểu tác giả viết về những chủ đề rộng và gửi gắm những điểm báo, nên tôi biết là sẽ có thể không đạt được điều mình muốn trong một loạt chuyện ngăn tập. Tôi muốn viết dài nhất có thể. Tất nhiên, nếu không sớm có thành tiểu nào thì chẳng bao giờ tôi được bật đèn xanh cho một tựa chuyện dài tập. Do đó, tôi đã dựng nên một bộ chuyện dài tập dưới lốt ngắn tập. Tôi giàn trải các điểm báo và khiến nó đủ tinh tế để người đọc không nhận ra. Tuy vậy, nói vẫn dễ hơn làm. Đó là công việc cực kỳ khó và tôi dĩ nhiên không hề hé răng với biên tập viên của mình. <cười> Cuối cùng, tôi đã dùng các công thức thông dụng bởi vì chúng là cách tuyệt vời để che giấu những điểm báo. Ví dụ một nữ chủ nhà mạnh mẽ chẳng hạn. Nguồn gốc sức mạnh của sỉ sì dù cả đến từ hỏa long đế bên trong người nhưng tôi không thể để các bạn đọc nhận ra ngay được. Cô chỉ thực sự dính dáng vào cốt truyện sau tập thứ 8, do vậy tôi cần chuẩn bị trước một số thứ phòng trường hợp. Bộ truyện bị ngưng trước khi tới thời điểm đó. Vì vậy tôi đã miêu tả cô nàng sao cho thật dễ thương. Một nữ chủ nhà dễ thương cứ nổi đóa lại mạnh đến không tưởng là một công thức quen thuộc, như thế kể cả loạt truyện buộc phải kết thúc thì nó cũng không tạo cảm giác hụt hẫng nếu câu chuyện của cô chưa được đụng đến. Tôi đã che giấu nhiều điểm báo theo cách đó, giả dạng làm các công thức phổ thông và suy đoán của độc giả, bao gồm lý do vì sao các cô gái lại tập trung hết một chỗ, dù nó đã được giải thích trong tập này. Kết quả là loạt chuyện này phần đầu trông chỉ như một bộ chuyện hài hước thông thường. Nhưng một khi làm một điều gì đó liều lĩnh, ta cần phải đánh đổi lớn. Tôi buộc phải thích nghi dù bộ chuyện dài hay ngắn nên đã không thể để lộ chủ tâm của các nhân vật từ qua sớm. Tôi cần cẩn thận tạo nên thiết đặt. Do những yếu tố này sẽ thay đổi tùy vào tuổi thọ của tác phẩm. Vì thế, tập 1 và tập 2 là những tập đối mặt với nhiều rủi ro nhất. Ơn trời là tôi đã nhận được sự ủng hộ của độc giả và vượt qua được giai đoạn thử thách. Tôi bắt đầu tận dụng các điểm báo từ tập 3. Kể từ sau đó, tôi dần có thêm sự tự do trong quá trình viết lách và cuối cùng đã được bật đèn xanh để phóng bút khi bộ truyện nhận được một bản ả niềm chuyển thể. Nếu không nhầm thì đó là khoảng thời gian giữa tập 13 và 14. Nó đặt tiền lệ để tôi tự do tự tại cho tê. Ý tận bây giờ. Nhưng theo chiều hướng phát triển của chuyện lại đặt cho tôi một vấn đề lớn. Làm sao để kết thúc đây? Nếu loạt chuyện bị bắt kết thúc sau tập đầu thì khỏi phải nói. Nhưng tôi đã dự tính các kết thúc tiềm năng tại tập 3, 8 và 13 phòng trường hợp truyện bị ép kết thúc trong khoảng đó, có nghĩa là tôi đã tạo ra tổng cộng 4 kết thúc nếu tính cả tập này. Ngoại trừ những tác phẩm thuần giải trí, tiểu thuyết thông thường có hai loại kết thúc, kết thúc các yếu tố chủ đề và kết thúc sự kiện. Kế hoạch hiển nhiên là kết thúc cả hai cùng lúc nhưng tôi từng không nghĩ là mình có thể làm được điều đó. Tại thời điểm ấy, khả năng để tôi đi đến kết thúc này là vô cùng thấp và tôi phải dựa vào, như kỳ gì hạ đã nói, hết sự trùng hợp này đến sự trùng hợp khác. Thành. Thực mà nói thì tôi đã nghĩ cơ hội của mình còn chưa đến 1%, và càng thấp hơn để có thể đưa cụ tạ giữ kết thúc năm ba cao chung. Chính vì vậy, tôi đã chia ra làm hai kết thúc. Tôi cho rằng Chí Ít cũng phải đưa ra được kết thúc cho các yếu tố cấu thành nên chủ đề của chuyện. Bằng cách thay đổi cách diễn tả, mức độ phát triển của các tập trước, nội dung kết thúc của tập này có thể được đưa ra ở cuối tập 7, hoặc giữa tập 12 và 13. Lúc đó quả thực sẽ khó kết nối hơn so với bây giờ khi đã có thanh kiếm cầu vồng nhưng tôi tin là vẫn có thể truyền tải được chủ đề mà mình mong muốn. Nhưng sự ủng hộ của độc giả đã đánh bay những con số đó và đưa bộ truyện đi đến cái đích xa nhất có thể. Tập truyện bạn đang đọc đây là một thứ tôi từng tưởng chừng là xa xỉ chỉ có một phần trăm cơ hội để đến với đời. Kết cục là dự định chia làm hai cái kết đã phản pháo lại tôi. Nhưng dù vậy, tôi đã có thể bày tỏ ra chủ đề mình muốn và đưa loạt chuyện đến độ dài và sự sắp đặt ương ý do đó, tôi rất biết ơn các độc giả. Cảm ơn mọi người. Rất nhiều. Câu hỏi hóc đua cuối cùng là kết thúc thực sự của bộ chuyện này nên đặt ở đâu? Với sự xuất hiện của thanh kiếm cầu vồng và mọi diễn viên đã tề tiểu, Tôi buộc phải tự hỏi bản thân xem coi có nên kéo dài bộ chuyện thêm một năm nữa không. Tôi hiện tại cũng đang còn phân vân nhưng bản câu hỏi tôi nhờ mọi người giúp đã giải quyết phần lớn mối lo lắng đó. Sau khi tham khảo ý kiến tất cả mọi người và hội ý với ban biên tập, chúng tôi đã đưa ra quyết định rằng sẽ tự nhiên nhất khi chúng ta đặt kết thúc trong tập truyện này và sau đó tiếp tục kéo dài cho đến cái kết của các sự kiện. Nếu phải nói thì ý tưởng này khá giống với bộ chuyện nhì dạ nổi tiếng nạ dù tổ. Trong trường hợp nạ dù tổ Chủ đề lớn của chuyện là được những người khác thừa nhận, nhân vật chính hướng tới vị trí trưởng làng Âu cũng chỉ để đạt được mục đích đó. Có nhiều lớp kết thúc chủ đề trong bộ truyện, như được đồng đội thừa nhận, hay trở thành người anh hùng và được cả quốc gia thừa nhận. Tất nhiên là có khác biệt về quy mô nhưng khi tới được đó, cậu chàng đã được thừa nhận bởi những người bạn và đồng đội của mình. Đặt trên nền tảng đó, các sự kiện cũng tiến về hồi kết, câu chuyện kết thúc với việc cậu lên làm trưởng làng. Tôi nghĩ tập này tương ứng với đoạn nạ rủ tổ cuối cùng cũng được những người quanh chấp nhận. Và từ bây giờ trở đi, tôi sẽ tiếp tục đưa các sự kiện đi đến hồi kết, bao gồm việc củ tạ diệu tốt nghiệp cao trung và diễn biến của mối quan hệ giữa củ tạ diệu và các cô gái. Giờ chúng ta sẽ chuyển sang chủ đề về tương lai bộ chuyện. Tập tiếp theo, 30, sẽ tập trung vào quan hệ ngoại giao giữa Phò Sột Thở và Nhật Bản. Củ tạ diệu và những người khác sẽ bắt đầu năm ba cao trung. May mắn là Sở Nạ ẹ và cả sẽ không phải bị đốt và chúng ta sẽ chào đón hai cô gái mới. Một là em gái của Kenji, người thi thoảng vẫn được nhắc đến, Makini, tên đầy đủ là Masuza Kotoji. Người còn lại là một học sinh chuyển trường đến từ Foster, nạn phạ là Zen. Kinchan, Kotoji, thì chúng ta đã quen rồi, nhưng học sinh chuyển trường lại là một nhân vật bí ẩn. Đây sẽ là lần đầu nhóm cụ tạ dịu gặp gỡ cô, nên chắc chắn đây là lần đầu các bạn gặp cô gái này. Lần đầu của tôi và cả ban biên tập nữa. Chưa đã. Có thật đây là lần đầu chúng ta gặp cô ấy không nhỉ? Lo! Với cô em gái, Kin Chan, bắt đầu học cùng trường, mà Kenji sẽ như bị lửa đốt. Kin Chan sẽ nghe thấy mọi lời đồn không hay ho về ông anh trai của mình. Hơn thế nữa, với sự xuất hiện của nạn phả san, những phe phái muốn trôm trịa công nghệ phọt sột thở sẽ bắt đầu hành động. Chúng tập trung về thành phố Kỳ Sá Hạ dù cả giờ để nhắm vào nạn phả san nhưng liệu nhóm cụ tạ dự có thể bảo vệ được cô? Ken gì cần phải làm gì để Kinchan tha thứ cho mình. Hãy chờ đón tập 30, nơi tất cả sự kiện ấy sẽ ra nhé. Về tập sau đó, tập 31, nếu theo tiến độ này thì nó sẽ được xuất bản vào tháng 3 đúng kỷ niệm 10 năm. Do đó, biên tập viên của tôi, Ed Kun, có nói là sẽ chuẩn bị điều gì đó thật đặc biệt. Do chưa được đặt gạch nên dù có làm thì chúng ta cũng chẳng biết đó là sự kiện nào. Vậy nên, đây chính là cơ hội để các bạn đưa ra lời đề nghị của mình. Tiếng nói của các bạn càng lớn, chúng tôi càng có cơ sở để đưa ra quyết định. Và sau tập 31, tôi đang nghĩ có thể sẽ bắt đầu loạt chuyện hẹn hò nếu như, hạt im, mà tôi đã từng nhắc. Sau cùng, trong vô số cụ tạ dịu, đã có nhiều người chỉ chọn một trong 10 cô gái. Chưa kể có trường hợp cậu đã chọn một người khác hẳn, như phạ gì ạ. Ý tưởng cho phần này sẽ là ngó qua những mối quan hệ như thế. Về bố cục của chuyện. Tôi nghĩ sẽ hợp lý khi đẩy phần nội dung này vào nửa sau mỗi tập truyện, trong khi nửa đầu sẽ là những chuyện ngắn. Nói cách khác là theo thể thức của hở cú Lẹ. Nghe được chứ? Có vô hạn khả năng cơ mà. Và như vậy là tôi hết giấy rồi. Cuối cùng, tôi xin gửi những lời cảm ơn như mọi khi. Sự biết ơn từ tận đáy lòng tới mọi người trong ban biên tập vì những cố gắng để xuất bản cuốn sách này, tới bộ cổ san vì những bức họa và vì đã lắng nghe những yêu cầu vô lý từ tôi. Tới những độc giả đã tiếp tục ủng hộ tôi cho tới cái kết chủ đề này. Hẹn gặp lại các bạn. Ai mà ngờ chúng ta đến được đây cơ chứ? Trong lời bạn tập 30, tháng 6, 2018. Tạ kệ thầy ạ. Tập 30, hậu truyện các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, năm nhất và học sinh chuyển trường. Thứ 4, ngày 6 tháng 4. Hôm nay, thứ tư, ngày 6 tháng 4. Là ngày đầu tiên của năm học mới tại trường cao trung kỳ xã hạ dù ca giờ. Kỳ nghỉ xuân đã kết thúc và học sinh đang háo hức bắt đầu một kỳ học mới tại lớp mới. Nhưng bầu không khí năm nay có chút khác biệt so với năm ngoái. Các học sinh vẫn sát cánh bên bạn bè đi tới trường như trước đây nhưng có một tin đồn đang lan rộng. Giang có một chuyện vô cùng lớn lao đang đợi họ tại học kỳ này. Mọi người trông háo hức quá nhỉ. Ma pháp thiếu nữ sắc trà mẹ cả mạ kỷ với chuyên môn trong việc thao túng tâm trí nên có thể dễ dàng đọc vị mọi người. Cô có thể cảm thấy sự phấn khích và tò mò từ những học sinh khác. Đó là những cảm xúc dễ đoán trong lễ khai giảng của trường. Mạ mỉm cười và hướng mắt nhìn trường cao trung hạ dù cả giờ đang thoải mái tọa lạc ở lưng đồi. Ngôi trường, bị che khuất một nửa tầm nhìn bởi khu rừng lân cận, hiện đang được bao quanh bởi những dàn giáo xây dựng. Nó đang ở giữa quá trình cây nối. À thì, những người ngoài hành tinh sẽ chuyển tới học tại trường chúng ta cơ mà. Sì dù ca ngước nhìn mái trường cùng Mạ Học sinh tới trường đang háo hức là vì hôm nay các học sinh chuyển trường từ Phật sẽ bắt đầu học tại Hạ Dù Cả Giờ. Chuyện này nằm ở tầm cỡ khác hẳn so với việc một thần tượng hay một vận động viên trẻ chuyển tới học. Họ là những người ngoài hành tinh thân thiện thực sự. Điều này không chỉ là sự thay đổi đối với ngôi trường, mà còn đối với toàn thế giới. Kể từ hôm nay, người trái đất sẽ sinh sống bên cạnh những vị khách từ ngoài vũ trụ. Một sự kiện thay đổi cả thế giới theo đúng nghĩa đen. Dù rằng người ngoài hành tinh đã học bên cạnh họ suốt 2 năm trời rồi. E tu điện hạ nói đúng. Tưởng tượng sự ngạc nhiên của họ mà xem. Không nhiều người theo học tại trường biết rằng mình đã đồng hành cùng người Phật sột thờ mấy năm trời. Thực tế, thế giới sẽ không thay đổi là bao nhưng chỉ riêng điều đó đã khiến sự bất ngờ càng gia tăng. Nghĩ đến đó thôi, cả thế ạ và dù đều bật cười. Ta có hơi lo, không biết ta có thể thân với những người ở đất nước này không nữa. Trái ngược thế ạ và dù. Cơ làn lại đang rất bất an. Cô sẽ chính thức nhập học vào năm nay. Sự thay đổi có ảnh hưởng tới cuộc đời đang khiến cô lo lắng. Vậy, liên quan gì với người dân đất nước này chứ? Là do cô kém giao tiếp với người khác thì có. Có thể đúng là vậy, nhưng mà... Bị cụ tạ dịu chỉ điểm, Cậu làn đan hai bàn tay lại với nhau và khổ sở túi gặp đầu. Bình thường cô sẽ cãi lại nhưng hôm nay cô biết rằng cậu nói đúng. Một cảm giác không thoải mái chút nào. Sato bị cụ tạ dịu, cậu nói sai rồi. Cậu không nên nói như thế với cô ấy. Kỳ gì hạ mỉm cười, khép cửa trách. Cô biết cỡ làn lo sợ không chỉ vì trường học và cô muốn cụ tạ dịu hiểu được điều đó. Hửm. Cụ tạ dịu nhìn cỡ làn và động não trong giây lát. Cậu cố nặn ra một vài lời động viên trong khi mong rằng mình sẽ không quá động chạm Chớ có lo, cỡ làn. Đồng phục hợp với cô lắm, tôi chắc cô sẽ hòa nhập với lớp sớm thôi. Cái đời ho không phải là điều ta quan tâm. Cỡ làn đỏ mặt và rào bước vượt qua những người khác. Do thông thường, cô đi rất chậm rãi và thảnh thơi nên hành động đó đã cho mọi người thấy rõ là cô đang rất xấu hổ. Ngọt hơn rồi đó, Satomi cụ tạ dịu. Kỳ gì hạ vui vẻ mỉm cười và nhanh chóng đuổi theo cờ lãn. Nhìn hai cô nàng tăng tốc, cụ tạ dự cảm thấy nhẹ nhõm vì đã chọn đúng lời để nói. Trước đây, những lúc như thế này mình sẽ nói mà không thèm suy nghĩ. Nhưng sao giờ đây mình lại suy tư nhiều đến vậy? Và lại còn cảm thấy vui vì có hiệu quả nữa chứ? Cụ tạ dịu bất ngờ trước hành động của mình. Cậu bắt đầu nhận thấy sự khác biệt so với bản thân trong quá khứ với hiện tại và tự hỏi làm cách nào mà cậu lại thành ra như vậy. Tuy nhiên, nó không hề xấu. Cậu thấy sự thay đổi này mang tính tích cực. Gần đây, bạn mở lòng hơn hẳn nhỉ, xả tộp mị Hạ dù mị ngước nhìn cụ tạ dịu đang chìm trong dòng suy nghĩ và dịu dàng mỉm cười. Nhìn nụ cười của cô, cụ tạ dịu nhận ra rằng mình đã đến đúng nơi cần đến. Nói sao nhỉ? Em giờ đã bắt đầu nhận ra sự quan trọng của mọi người, em sao có thể nói những lời làm tổn thương cô ấy được. Về cơ bản, đó là kết luận cụ tạ diệu đã đúc kết sau khi sắp xếp lại cảm xúc của chính mình. Dù muộn nhưng cậu đã nhận thức rõ hơn suy nghĩ và cảm nhận của các cô gái. Vậy nên nếu muốn treo chọc cờ lạn, cậu sẽ chọn một tình huống thoải mái hơn. Ra vậy, đó là một cách nghĩ tuyệt vời đấy. Em sẽ sớm tốt nghiệp nên phải tập ra dáng người lớn thôi. Vậy bạn có câu nệ với mình không thế? Xả tổ mì cun. Tất nhiên rồi. Chị là sinh viên đại học duy nhất của nhóm cơ mà. Xem lại. Chuyện đó. Làm mình có chút cô đơn. Thứ năm nay, Hạ Dũ Mì sẽ là sinh viên đại học. Nhưng vì hôm nay không có lớp nên cô quyết định đi bộ tới trường cùng với bạn bè của mình. Nỗi hôm nay, cô sẽ đi loanh quanh để đề phòng trường hợp cần tới ma lực của cô. Em nghĩ Hạ Dũ Mì nên nghỉ ngơi lấy một năm chứ bệnh tật như thế làm chị bỏ lỡ nhiều thứ lắm. Cậu ấy nói phải. Saku dạ bạn xem này, Chị nên tăng cường thể chất trong khi tận hưởng niềm vui. Và chờ một năm thôi, chúng ta sẽ học đại học cùng nhau. Sơn và dù gì cả cảm thấy hạ dù mị nên dành thời gian cho bản thân. Lớn lên với cơ thể yếu đuối đã làm cô đánh mất một khoảng niên thiếu quý giá. Chưa kể cô đã tốn nhiều công sức suốt những năm tháng học cao trung. Hai người cho rằng cô xứng đáng có một kỳ nghỉ. Cha mẹ mình thật ra cũng nói tương tự. Họ khuyên mình nên bảo lưu lấy một năm và làm những gì mình thích để tăng cường thể trạng. Họ tin tưởng chị quá nhỉ. Mà, cũng tự nhiên thôi, cỡ làn. Bọn này dĩ nhiên cũng tin tưởng vào chị. Cảm ơn chị vì đã tới giúp hôm nay, thầy ạ. Em xin lỗi vì đã làm tốn thời gian quý báu của chị, Hạ Dù Mì mà, Dù. Không phải lo. Mình vui vì được ở đây cùng mọi người mà, Hạ Dù Mì. Đừng nghĩ em sẽ dễ dãi với chị, Sạ Củ Dạ bà xem lại. Em không có nói là để chị làm gì tùy thích đâu đấy, cụ Tạ Dịu. Dĩ nhiên không rồi. Nếu bạn làm thế thì mình đâu thể theo học đại học kỳ xảo. Hạ Dù Mì Cù Tạ Dịu và những người khác sẽ là học sinh năm ba bắt đầu từ hôm nay nhưng có một sự thay đổi lớn tác động tới cuộc đời học sinh của họ. Hạ Dù Mì đã tốt nghiệp và học lên hệ đào tạo cao hơn nhưng cờ lặn sẽ nhập học thay vị trí của cô. Với những rắc rối tiềm tàng liên quan tới người Phật Sột Thờ và khoảng thời gian họ ở trái đất, Hạ Dù Mì sẽ cố gắng ghé thăm trường thường xuyên. Cù Tạ Dịu vui mừng trước sự sắp xếp đó và những người khác chào đón sự giúp đỡ của cô. Dù nhóm của Tạ Dị không bất ngờ về tin tức liên quan tới người Foster, một ngạc nhiên khác lại đang trực chờ họ ngay tại trường. Này, cụ. Ừ, mà kẹn gì đó hả? Kẹn gì? Cất tiếng gọi cụ Tạ Dị từ phía sau. Cậu bạn thường gặp cụ Tạ dịu và các cô gái trên đường tới trường. Hôm nay, cậu ta có vẻ tới trễ nhưng đó không hẳn là chuyện bất thường. Cụ Tạ Dị quay lại chào đón như mọi khi và chính lúc đó, cậu chợt nhận ra có sự khác biệt so với các cuộc gặp gỡ trước đây. Chào buổi sáng. Cú Nì Có một cô bé đang đi bên cạnh dị và đang đẩy xe đạp cùng cậu bạn. Kenji đi với gái không phải chuyện bất ngờ nhưng hiếm khi cậu ta đi cùng một cô gái không phải là bạn gái của mình. Kinchan. Lâu lắm không gặp nhưng em thấy anh vẫn mơ mảng như mọi khi. hoa em từ năm nay sẽ theo học cao chung nhỉ, Kinchan. Đúng thế. Xin anh chiếu cố, xem Cô gái của tạ dịu gọi là Kinchan là mà sủ dạ cổ tỏ gì, em gái của Kenji. Cụ tạ dịu đã quen cô bé gần như cùng lúc với kẻn gì. Xét về tính cách, cô bé nhút nhát và dễ bị cô đơn nên cô thường bám dính lấy kẻn gì và cụ tạ dịu mỗi khi đi chơi lúc cả đám vẫn còn nhỏ. Dù bộ ba bắt đầu tách rời nhau khi hai thằng con trai bước vào cao trung, cô bé vẫn luôn ngưỡng mộ cụ tạ dịu như một người anh của mình. Ai cũng gọi cô làm kỳ Nhi, Chỉ có cụ tạ dịu gọi cô là Kin Cô bé không ngại khi cậu đặt một biệt danh riêng cho cô. Đồng phục hợp với em lắm, Kin Chan. Cụ tạ dịu. Thật sao? Em cứ lo là nó sẽ không vừa vì em đang phát triển mà. Nếu nhỏ quá thì anh sẽ mua bộ mới cho em, mà kẻn gì? Nói hay lắm mà kẻn gì, đúng là anh trai tuyệt vời nhất thế gian. Luôn hào phóng với em gái mình, Cụ tạ dịu. Trong lúc Cụ tạ dịu và anh em mà sủ dạ chào nhau, các cô gái phòng 106 quay lại quanh họ. Em gái kẻn gì nhập học là một chủ đề thu hút cả đám. Lâu lắm mới gặp, mà kì Thời ạ đã từng gặp cổ tỏ di lúc thăm đền nhân dịp năm mới. Kén gì là một người anh cưng chiều em và luôn thích thú khoe ảnh của cô em gái mình. Các cô gái do đó đều có cảm giác như đã quen biết cô. À ừm. Cảm ơn chị đã luôn chăm sóc anh trai em. Có chuyện gì thế? Trông em có vẻ xanh sao? Cổ tỏ dị dường như cảm thấy bất tiện ra mặt khi các cô gái khác xuống vào. Giọng run dậy của cô bé càng bộc lộ rõ điều đó. Như tìm kiếm sự giúp đỡ, cô lén lút ngước nhìn cụ tạ dịu và kén dị. À không. Em chỉ. Hử. Lùi lại đi, thầy ạ. Nhận ra cổ tỏ gì không thấy thoải mái, cụ tạ dịu nắm gáy thầy ạ và kéo cô nàng lại. Bị túng gáy, thầy ạ trừng mắt nhìn cụ tạ dịu. Này, đừng có nắm đầu ta. Đó không phải cách đối xử với con gái. Chắc là cô không biết nhưng Kin Chan dễ xấu hổ lắm. Đừng có mà vồ vã như thế, không là con bé ghét cho đấy. Cô tỏ gì quả thực là rất nhút nhát và hay xấu hổ. Lớn lên bên cạnh cụ tạ dịu và Kenji, hai thằng con trai thẳng tính, cô không thường phải nói chuyện với người lạ. Cô luôn lùi lại phía sau và để mọi chuyện cho hai người giải quyết. Kết quả là cô không quen bắt chuyện với người lạ. Sao anh nói như thể ta là một người thô lỗ thế hả? Thì đúng là thế mà. Nhìn là biết ngay. Thế cơ hả? Vậy thì ta sẽ cho anh biết thế nào mới là thô lỗ nhé? Được thôi. Cho tôi thấy cô có những gì nào, thử. May mắn thay. Thời á nhanh chóng chuyển sự chú ý vào cụ tạ diệu nên cổ tỏ di mới cơ hội để thở. Nhưng cô vẫn chưa thể thoải mái được vì vẫn còn những ánh mắt từ các cô gái khác đang nhìn chầm chằm vào cô. Vẻ mặt căng thẳng cho thấy sự lo sợ của cô bé. Xin lỗi vì ồn ào. Họ không có ý xấu gì đâu. Kỳ gì hạ xin lỗi. Cổ tỏ di không biết kỳ gì hạ nhưng kỳ gì hạ mang một thần thái điềm đạm. Ánh nhìn dịu dàng và giọng nói đầy quả quyết. Cách hành xử gia giáo và thái độ điềm tĩnh của cô đã trấn an cổ Cú Nỷ Sản đã luôn giúp đỡ em nên em hiểu anh ấy không có ý xấu. Em chắc thế Hạ San cũng tương tự. Luôn ấy hả? Em đã quen củ tạ Diệu Cun từ lâu rồi hả? Vâng. Từ tiểu học, em đã suốt ngày bám theo Nỷ San và củ tạ Diệu Nỷ San rồi. Đó là một chủ đề kỳ diệu. Khi nhắc tới củ tạ Diệu, cô tỏ Di luôn rất mau lời. Cô thường gặp khó khăn trong các chủ đề nói chuyện nhưng bàn luận về người bạn thân của cô lại là một lựa chọn an toàn. Nếu là nói về củ tạ Diệu... Cô có thể trò chuyện với bất cứ ai. Và một khi cô đã mở lời, sự căng thẳng sẽ dần giảm bớt đi. Một nụ cười khẽ nở trên đôi môi của cô bé. Nhìn thấy nó, kỳ gì hạ tiếp tục duy trì cuộc nói chuyện. Nhưng củ tạ giữ cun và trẻ con lắm mà nhỉ. Em có ổn không đó? Em nghĩ anh ấy là người cân bằng lại với sự bảo vệ thái quá của anh trai em. Hơn nữa, anh ấy là kiểu người biết điểm dừng. Quả thực là vậy nhỉ? Cậu ấy tử tế một cách bất ngờ. Chính xác. Vào sinh nhật thứ 10 của em, anh ấy chạy khắp phố để mua một cuốn sách mà em thích. Em vẫn trân trọng nó cho tới ngày hôm nay. Nhờ tài ăn nói của kỳ gì hạ cô đã giúp cụ tỏ gì cởi mở hơn một chút. Cô bé đang vui vẻ hồi tưởng về quá khứ. Dù xấu hổ nhưng cô không hề ghét nói chuyện với người khác. Miễn là có điểm chung, cô sẽ tận hưởng cuộc trò chuyện. Cô bé luôn như vậy mỗi khi nhắc tới kẻn gì hay cụ tạ dịu. Thế nào, Cụ? Cô? cô tỏ gì dễ thương, đúng chứ? Phải. Tiếc là mày lại anh trai của con bé. Đừng có mà đụng vào con bé đó, nghe chưa? Bằng không thì phải thực lòng vào. Thế mày muốn tao phải làm sao? Tao không cần biết, nói chung là tao không tha cho cái loại nửa rồi. Dừng lại đi. Nghe mà thấy xấu hổ bỏ sự. Và thế là, buổi giới thiệu của cổ tỏ gì trước dàn gái phòng 106 đã diễn ra một cách tốt đẹp. Cụ tạ dịu và kẻn dị đánh giá cao cô bé vì đã có thể trò chuyện với người khác mặc cho tính cách xấu hổ của mình. Dù ban đầu vẫn còn e ngại nhưng đến lúc tới được cổng trường, cô bé đã có thể tự nói chuyện với những cô gái khác, dâu vẫn còn rẻ dặt Trong số đàn chị hơn tuổi, Kỳ Dị Hạ và Hạ Dũ Mỹ là những người đặc biệt tốt bụng và đon đã cô bé vào cuộc nói chuyện của họ về kẻn gì và cụ tạ dịu, bản thân cổ tỏ dì dường như vẫn còn câu nệ. Nhờ khởi đầu tốt đẹp nên cuộc trò chuyện mới dần trở nên trôi chảy. Sì dù cả sau đó đưa ra chủ đề về các CLB sau giờ học và cả đám hiện đang thảo luận về lựa chọn thú vị của cụ tạ dịp trong vấn đề này. Em đã rất ngạc nhiên khi được biết cú Nghi sản tham gia hội đan len, nhưng nghĩ lại thì rất là hợp lý. Em hiểu xạ tổ mì cun quá nhỉ, cô tỏ gì chan? Ồ, cô tỏ gì chan này, em đã chọn CLB chưa? Sao không vào hội nấu ăn của bọn chị nhỉ? Hội nấu ăn à? Em có giỏi khoản nấu nướng không? Em có đọc vài cuốn sách dạy công thức nhưng không có nhiều kinh nghiệm thực hành. Em thích đọc sách à? Vâng ạ em có cảm giác là mình cần phải đọc mọi cuốn sách ít nhất là một lần. Thế thì để chị cho em biết một chuyện. Hội nấu ăn có những cuốn sách dạy nấu ăn không còn xuất bản nữa được truyền lại cho các thế hệ đó. Em muốn nghe thêm về chúng. Cô tỏ gì chỉ có thể tán gẫu với sỉ dù cả một cách tự nhiên cho đến khi đi qua cổng trường. Sau đó cô đông dưng đưa người lại. Nguyên do là có một người cô không quen đang tiến về phía họ. Chào mọi người. Người vừa mở lời chào tên là Mà Sù Dạ Cà Kèn Nì Chịa, giáo viên thể chất mới của trường. Với nụ cười tươi giói, anh chào tất thể mọi người rồi tiến tới chỗ cụ tạ dịu. Có hơi đột ngột nhưng đi theo thầy một chút có được không? Xả tộp mì Có chuyện gì ạ? Thầy muốn hỏi em một số chuyện liên quan đến lễ khai giảng hôm nay ấy mà. Đi cùng thầy lên văn phòng được chứ? Cô tỏ gì không biết anh nhưng cụ tạ dịu thì có. Mà Sù Dạ Cà Kèn Nì thật ra là thủ lĩnh của Dét Nếu anh tới nhờ và cụ tạ dịp thì chắc hẳn đã có chuyện. Được. Nhưng chỉ mình em thôi ạ. Thật ra thì nếu có thêm thầy Hạ san và kỳ Dị hạ san nữa thì càng tốt. Họ đang bàn về Ford Sorter nên nên Kenny chỉ muốn thầy ạ, nhà ngoại giao của Ford Sorter và kỳ gì hạ, cố vấn, tham gia thảo luận cùng. Cụ tạ dịp quay về phía các cô gái nhưng thầy ạ, dù và kỳ gì hạ đã bước lại gần. Nghe thầy nói rồi đấy. Gặp mày sau nhé, mà kẻ gì. Được thôi. À này, muốn tao sách cặp lên lớp hộ không? Chắc chắn rồi. Và, do chúng ta sẽ học cùng trường từ bây giờ nên hẹn gặp lại em sau nhé, Kin Chan. Vâng. Gặp lại anh sau. Chào mọi người nhé. Sau lời chào tạm biệt, cụ tạ dịu và ba cô gái theo kẻn nì trìa đi vào bên trong. Những người còn lại tiếp tục đi về lớp. Cậu lại bỏ mặc ta lần nữa. Cơ lặn là, là người duy nhất bất mãn trước sự sắp xếp ấy. Cô luôn tự hào rằng bản thân chính là cộng sự của cụ tạ diệu nên cô không thích bị cho ra rịa như thế này. Dù cô hiểu được lý do ba cô gái kia đi theo cụ tạ diệu nhưng cô vẫn muốn cậu mở lời rủ cô đi cùng. Lần nữa, cậu quen cụ ạ, cờ Lạn san. À ừ, bọn này gặp nhau đôi ba lần thông qua thời A san. Hô hô hô. Kén gì và cổ tỏ gì chỉ được nghe kể rằng cờ lặn là chị họ của thời ạ và là một học sinh sẽ chuyển trường tới đây. Do bất cẩn thốt ra những lời mâu thuẫn nên Cở Lản hiện đang phải né tránh câu hỏi của cặp anh em. Về khoản nhút nhát, Cở Lản không hề thua kém cụ tỏ gì và sự bẽn len đang đè lên sự tức giận hướng về cụ tạ diệu của cô. Toàn bộ Sun Sơ bao gồm cả giáo sư Dồn Ho Nghi, đang chờ nhóm cụ tạ diệu trong văn phòng hướng dẫn. Như mong ngợi, tất cả đều đang tỏ ra lo lắng vì lễ khai giảng diễn ra ngày hôm nay. Nói cách khác, hôm nay là ngày các học sinh Phật Sột Thở Chính thức nhập học tại trường cao trung kỷ xã Hạ Dũ cả giờ Do Sun rèn trở là lực lượng đặc nhiệm được ủy thác xử lý những kẻ xâm lược cho tới khi các nhà lập pháp đưa ra được những chính sách phù hợp, họ sẽ lãnh mọi trách nhiệm liên quan tới người Phật sột thở bao gồm cả việc nhập học. Vì đây là một vấn đề ảnh hưởng lớn tới quan hệ ngoại giao giữa Nhật và Phật sột thở nên sự bất an của họ là một điều dễ hiểu. Thư thái chút đi. Anh sẽ không thể kịp trở tay nếu cứ như thế mãi. Tôi biết nhưng nói thì dễ hơn làm. Hai năm trước, Sun rèn trở chẳng khác gì một cho hề. Nhưng giờ đây... Họ đã có cơ sở vật chất và trang thiết bị đàng hoàng. Sự thay đổi chóng mặt về tính chất công việc và địa vị khiến họ không thể không cảm thấy lo sợ. Hình mẫu lý tưởng của họ chính là cụ tạ diệu, người đã chinh chiến qua bao chiến trận và kẹt nỉ trịa đã mời cậu tới đây là để xin tư vấn. Những lúc như thế này, cậu xử lý ra làm sao, bà Rồng San? Trong trường hợp của tôi, bảo vệ mọi người là từ bảo vệ bạn bè mà ra. Nên tôi chẳng suy nghĩ nhiều cho lắm. Tại Phót Sột Thở Quá Khứ, Cụ tạ dịu đã chiến đấu để bảo vệ ạ lại ạ, chặt và cờ lạn nhưng đồng thời cậu cũng chiến đấu để bảo vệ lý tưởng của thầy ạ. Theo dòng thế sự, cậu vô tình bảo vệ luôn cả Foster. Mục đích ban đầu của cậu không lớn lao đến thế, tất cả đều khởi đầu từ những thứ nhỏ nhặt. Vậy thì chúng ta sẽ tập trung vào việc bảo vệ học sinh mới đến từ phía bên kia vũ trụ. Được thôi. Đó sau cùng là trách nhiệm của một giáo viên mà. Ha ha, cậu nói phải. Từng. cụ thể hơn. Xin hãy nhìn đây những thông tin này được chuyển giao vào sáng nay. Kết thúc những lời trao đổi mang tính cá nhân, kén nỉ trịa chuyển sang vấn đề chính và trao cho cụ tạ dịu tệp tài liệu chứa thông tin của học sinh chuyển trường. Ra là một cô gái. Và tên cô ấy là nạn phạ lạ dẹn. Cụ tạ dịu và những người khác đến lúc này mới biết tên học sinh chuyển trường. Ngay cả thế ạ cũng không được biết trước. Mọi thứ phải được giữ kín kẽ cho tới khi có thông báo chính thức nhằm đảm bảo an toàn cho các học sinh. Nếu không bị lộ thân phận, Các học sinh chuyển trường sẽ không phải lo bị lạm dụng dưới bất kỳ hình thức nào. Nhưng hôm nay là ngày đầu đi học trở lại, thông tin này sẽ sớm được tiết lộ. Nạn phạ lạ dẹn. Cái tên thu hút sự quan tâm của cụ ta dịu. Nạn phạ có nghĩa là trước ban mai và lạ dẹn mang nghĩa cầu vồng. Tên cô gộp lại có ý nghĩa cầu vồng bắc ngang trời trước ánh bình minh. Một cái tên rất đẹp nhưng không phải là hiếm đối với người Phật số tử. Đây đáng lẽ là lần đầu tiên mình nghe tên cô ta, nhưng mà... Cụ tạ giữ không thể gạt đi cái cảm giác như đã nghe cái tên này trước đây. Tuy nhiên, ký ức của cậu không bật ra được điều gì. Nhưng cảm giác kỳ lạ đó một lần nữa ghi chặt lấy cụ tạ khi cậu nhìn thấy bức ảnh của cô. Tại, sao mình lại có cảm giác như đã từng thấy cô ấy trước đây? Một cảm giác dẹ chạ vu đến kỳ lạ. Dù căng nao đến mức nào, cậu cũng không thể ngấm ra nổi. Cậu dám chắc là mình không thể quên một cô gái như thế. Mái tóc màu cầu vồng của cô rất đặc trưng. Dấu màu tóc đó không khó để tái tạo bằng nền khoa học tân tiến của Foster, một cô gái mang mái tóc sắc cầu vồng chắc chắn sẽ in sâu vào trong tâm trí của cụ tạ diệu. Và vì thế, cậu đi đến kết luận là bản thân trên thực tế chưa từng gặp cô trước đây. Này, cụ tạ dịu. Trong khi cụ tạ dịu đang lạc trong dòng suy nghĩ, khuôn mặt đã đột nhiên xuất hiện trước tầm nhìn của cậu. Cô tỏ ra không vui và chọc ngón tay mình vào mũi của cậu. Anh say mê nhầm cô gái rồi đấy. Tôi không có bị mê hoặc. Vậy thì là gì? Tôi có cảm giác như đã thấy cô ấy trước đây, nhưng có lẽ chỉ là tưởng tượng. Cù tạ dịu đặt tệp tài liệu xuống bàn và dùng hai tay ép hai bên má của thầy ạ lại. Thật ra, em cũng có cảm giác như đã từng gặp cô ta, nhưng không nhớ là ở đâu. Thầy ạ với đôi má bị ép gặp khó khăn trong việc nói thành lời nhưng vẻ mặt bất mãn của cô đã biến mất. Có vẻ cô không ghét bỏ lắm cái hoàn cảnh hiện tại. Em nghĩ là mình biết lý do đấy ạ, thưa Điện Hạ. Thật sao? Tuy không khó chịu nhưng trước lời của dù, thầy ạ thoát khỏi sự kiềm kẹp của cụ tạ dịu và tò mò liếc nhìn vào thông tin trên tay dù. Có vẻ Nạn phạ xạ mạ là em gái của nhà báo Danford là rèn. Danford, chờ đã, cái tên nhà báo ra vẻ ta đây của tờ kinh tế mạ tỷ ấy hả? Cái tên khơi gợi những ký ức tồi tệ của thầy ạ. Trong giai đoạn cuộc chiến với Ẩn vẫn còn diễn ra, Phật Lạ rèn là nhà báo đã liên tiếp đặt câu hỏi trong cuộc họp báo nhằm lật tẩy danh tính của cụ tạ dịu. Anh là phóng viên của thời báo kinh tế Mạ tờ báo chuyên viết về nền kinh tế Forster, người đã thả bom thẻ bằng hàng loạt câu hỏi về thân phận của cụ tạ khiến cô nàng buộc phải nói hớ. Về sau, anh giành được giải thưởng cho những đóng góp vào nền báo chí trong giai đoạn này, và hiện đang được xem là một phóng viên nổi tiếng tại Forster. Có lời đồn rằng những danh tiếng của anh đã giúp cô em gái được chấp nhận trở thành học sinh chuyển trường. Do điện hạ biết ngài đàn phật nên có thể thấy chút nét tương đồng từ nạn phạ xả mạ trăng. Các thành viên trong gia đình có nét giống nhau không phải là chuyện hiếm. Hoặc có thể nạn phạ đã từng tham gia họp báo cùng anh trai mình. Dù nghĩ thế à, và cụ tạ dự cảm thấy sự thân thuộc từ cô gái là vì một trong hai lý do trên. Ta không nghĩ mình sẽ ưa nổi cái cô nạn phạ này. Không phải tên anh trai mới là người cô ghét à. Nếu cô ta có chút gì giống hắn thì em cũng không thích cô ta. Sẽ ổn thôi. Có lẽ vậy. Cô bé chắc sẽ để tâm tới Nhật Bản hơn là cô đấy. Thầy ạ không xem trọng đạn nghệ phỏ vì những câu hỏi xoay cốt như trong trống của anh tại những cuộc họp báo. Cụ tạ giữ cho rằng thầy hạ đang giận cá chém thất lên nản phạ. Nhưng nản phạ đâu phải là một nhà báo. Cô giống một nữ du khách đến trái đất để tham thú hơn. Có nhiều thứ để cô gái quan tâm hơn là Thế ạ nên cụ tạ dịu nghị thầy ạ không cần phải quá lo lắng. Kenny Chia Dono, địa chỉ của cô ấy để chống này. Trái ngược với thầy ạ và nỗi lo cá nhân của cô nàng, kỳ gì hạ đang tập trung vào công việc. Cô đã tìm ra một sai sót lớn trong đám giấy tờ và lên tiếng hỏi kẻn Nhi Chia. Là do đội trễ đấy. Người nào sẽ đi tới đâu chỉ mới được quyết định vài giờ trước tại Phật Thở nên thông tin vẫn chưa được gửi cho chúng tôi. Vậy chúng ta có thể giả định là cô bé sẽ ở trong ký túc hoặc trong trường được chứ? Gần như là vậy. Tôi đã đặt lời để ít nhất có sẵn một phòng chống. Cô bé sẽ chuyển tới khi nào? Bọn tôi dự định thực hiện sau lễ khai giảng. Được rồi, thế thì chúng ta sẽ hành động theo giả định đó. Kỳ gì hạ ghi chú lại tường trình của kẹt Chia và tiếp tục đọc mớ giấy tờ. Mỗi khi lướt qua những điểm cần lưu ý, cô sẽ hỏi Sun dẹn trở để xác minh lại. Cách làm việc một mạch của cô khiến thạp và cụ tạ dự không thể mở lời xen vào. Chúng ta chẳng có việc gì để làm à? Đúng vậy. Chẳng biết chúng ta tới đây làm gì nữa. Chỉ biết làm loạn lên thôi à? Hai người cũng xem qua tập tài liệu nhưng họ không thể nắm được vấn đề như kỳ gì hạ. Trong khi đó, Du đã xin bản sao mềm và dùng chúng để phân tích. Cụ tạ dịu và thẻ ạ chỉ còn biết ngồi uống trà và chờ đợi. Ôn mà, bạ rồng xạ Tiếp theo chúng ta sẽ bản chi tiết về phương án bảo vệ, khi đó ngài và công chúa hắc Ám xạ mạ sẽ được tỏa sáng. Mờ gục người đã mang trà ra tiếp, mỉm cười bắt chuyện với họ. Dù lúc này đang hẹn họ với đại xạ cụ, cô nàng có vẻ vẫn còn quyến luyến bạ rồng đệ một lắm. Cô đã chăm chú nhìn cụ tạ dịu từ đằng xa căn phòng suốt toàn bộ thời gian. Thế thì tuyệt, mờ gục san. Chị cho tôi xem sơ đồ tầng lầu của nhà thể chất có được không, cụ tạ diệu. Dĩ nhiên. Em sẽ đi lấy ngay. Xin lỗi vì đã làm phiền trong lúc em đang bận như dù. Em có thể cho ta giữ liệu các vũ khí không sát thương trên các chiến cơ được không, thầy ạ? Tuân lệnh. Nhờ mở gumi, cụ tạ diệu và thầy ạ đã kiếm được việc để làm. Biểu cảm vô tự lự ban nãy của bộ đôi đã biến mất khi cả hai bắt tay vào việc. A á á á, bà rồng xã mà a a. Ngài vẫn bảnh bao như mọi khi. Kenny chia nhỉ chèn, mở gù mì chèn lại lên cơn rồi kìa. Đại su cụ, làm ơn đi. Rõ. Nào, mở gù chan, đi lối này. Hãy ngồi đây và ngắm nhìn bạn rồng săn nhé. Vâng ạ em sẽ là một cô gái ngoan. Giờ thì tới lượt mở gù mì không có việc gì để làm. Hay chính xác hơn là trong tình trạng này, cô chẳng thể làm được gì nổi. Phải tới khi nhóm cụ tạ dịu rời khởi văn phòng, cô mới hồi phục trở lại. Khuyên khác hiệu trưởng bước lên sân khấu để giới thiệu các học sinh chuyển trường từ Foster. Toàn bộ phòng thể chất rơi vào im lặng. Mọi người dán mắt lên bục và khắc khoải chờ đợi các học sinh mới. Chỉ trừ Sun dèn chờ và nhóm khách trọ của Corona. Không có chút sát khí nào. Có vẻ sẽ ổn thôi. Thông qua siêu năng mượn từ Sonae, cụ Tạ dĩ có thể cảm nhận được mọi dạng cảm xúc trôi nổi khắp phòng thể chất trước màn ra mắt của những học sinh mới: tò mò, phấn khích, lo sợ. Nhưng không có một cảm xúc đáng chú ý nào như thù địch hay khát máu. Dựa vào đó, có vẻ không có ai khả nghi bên trong phòng thể chất. Ở đây không có vấn đề gì. Cơ làn, du san, bên đó sao rồi? Ta không phát hiện bất kỳ biến dạng không gian hay sóng hấp dẫn từ giao thức siêu không gian nào cả. Master, có sự gia tăng nhẹ của sóng điện từ trường nhưng có thể là do số lượng giao thức qua điện thoại tăng. Em không tìm thấy mệnh lệnh mã hóa nào kiểu như dành cho vũ khí tự hành. Tạm thời. Chúng ta có thể an tâm rằng không có dấu hiệu buổi lễ sẽ bị tấn công. Cơ làn và rủ đảm nhận nhiệm vụ quét những yếu tố nằm ngoài khả năng của cụ tạ diệu nhưng họ cũng không thấy chút báo động nào. Sato Mikun, mình đã đi một vòng quanh nhà thể chất nhưng không cảm nhận được chút ma lực nào. Mình sẽ đi thêm vòng nữa cho chắc. Cảm ơn chị, Cụ dạ bà xem lại. Hạ dù mỉ chịu trách nhiệm quan sát ma thuật trong khu vực. Do cô không còn là học sinh của trường nữa nên cô phải hoạt động ở bên ngoài. Nhưng trong tầm kiểm soát của cô không thấy bất cứ mối nguy hiểm nào. Biết là không nên nói nhưng mà chờ đợi một kẻ địch không biết là có tới hay không còn tệ hơn là đợi một kẻ địch biết chắc là sẽ tới. Sì dù cạ phần nàn. Mình hiểu cảm giác của cậu. Nó cứ nhức nhối thế nào ấy. Duy cả đồng tình. Phải, có cảm giác là kẻ tấn công luôn có lợi. Con người phòng thủ thì phải ôm đồm cả đống việc. Sở nạ ẹ e thốt lên. Ba người hiện đang dùng vị thế của học sinh để làm vỏ bọc. Họ lẻn vào trong đám đông và để mắt tới mọi sự kháng nghi. Tuy nhiên, họ cảm thấy căng thẳng vì phải liên tục quan sát. Nhắm vào học sinh chuyển trường lúc này không còn ý nghĩa gì nữa. Nếu chúng muốn ra tuyên bố thì lễ đón tiếp tối nay sẽ hiệu quả hơn. Bắt cóc học sinh chuyển trường trước toàn thể sự chú ý như lúc này cũng khó khăn hơn nhiều. Nhưng mọi người vẫn phải tập trung đó. Cố gắng lên, Zika. Kẻ địch sẽ nhắm vào lúc cậu sơ hở đấy hạ và kỳ tận dụng vẻ ngoài chín chắn và ngồi kế bên các bậc phu hình. Vai trò của họ cũng giống Shizuka, Zika và Sanae nhưng từ một góc nhìn khác. Hình như là ổn rồi đó, thầy ạ. Cô dịu báo hiệu cho thầy ạ. Được rồi, em sẽ cho Nạn phạ lên sân khấu. Thầy ạ hiện đang ở bên cạnh Nạn phạ. Không chỉ vì cô là nhà ngoại giao của Foster, kỹ năng chiến đấu thượng thừa của bản thân còn giúp thầy ạ trở thành một cảnh vệ vô cùng xuất sắc. Năm anh em Sun dẻn trở đứng gần đó cũng vì lý do tương tự. Nhưng khi cụ tạ giữ xác nhận rằng tình hình an toàn, thầy ả nghị đã tới lúc để nạn phạ xuất hiện. Cô cho Sun dẻn trở ra tín hiệu thông báo cho hiệu trưởng. Giờ là lúc mà mọi người đã luôn mong chờ. Chúng ta hãy chào đón học sinh chuyển trường từ Thánh đế quốc Ngân Hà Phật Nạn phạ là dẻn san. Hiệu trưởng khéo léo kết thúc bài diễn thuyết của mình và cho mời nạn phạ. Ngay sau đó, Kenny chia và hạ tổ hộ tống cô lên sân khấu. Nạn phạ lạ rẹn rõ ràng là một cô gái ưa nhìn. dáng người cô thanh mảnh với làn da mềm mại. Vẻ ngoài cô thoát tục và đầy mong manh, cứ như thể chỉ chạm thôi cũng đủ làm cô tan vỡ. Nhưng nổi trội hơn cả là mái tóc dài của cô. Thoạt nhìn, nó có màu vàng ánh bạc hoặc bạch kim, nhưng dưới ánh sáng, nó bóng ánh lên nhiều sắc màu. Có thể mái tóc ấy không quá đặc biệt đối tại Ford Sorter, nhưng nó lại độc nhất khi ở Nhật Bản. Thật là lạ khi nhìn thấy một cô gái như vậy trong bộ đồng phục học sinh điển hình. Và khi cô bước lên sân khấu kỳ à, ạ Chỉ sau vài bước chân Cô đống vấp ngã và chơi với da sàn Cô lăn một đoạn và nằm dài trên sân khấu Cú tạ dự sau đó miêu tả nó là cú ngã huyền thoại của gì cả Aú aú aú Em có sao không Nạn phà san Em không sao Kenny chia sèn sẩy Cảm ơn thầy Sao đống dưng em lại ngã ra vậy Xuyệt Hay hạ tổ Nói nhỏ thôi Hai sun rẻn chờ nhanh chóng chạy ra đỡ nạn phạ dậy. May mắn là cô không bị thương và cô bước tới chỗ hiệu trưởng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Có vẻ cô đang hành động theo thói quen thường ngày. Nhưng sự kiện đó khiến toàn thể học sinh chỉ biết thẫn thở. Sau cú ngã thảm họa, học sinh bắt đầu nhìn nạn phạ theo chiều hướng khác. Cô không còn là một sinh vật bí ẩn như trước nữa, giờ đây, cô trông chẳng khác nào một cô gái bình thường. Tác động là rất lớn. Cụ tạ dịu và sở nạ ẹ e có thể nhìn thấy mọi diễn biến theo thời gian thực thông qua linh nhãn của mình. Em ổn chứ, Nạn phạ san. Vâng. Xin lỗi vì đã làm ồn ạ. Tốt. Vậy thì cho thầy giới thiệu lại một lần nữa. Đây là Nạn phạ lạ rèn san. Chào mọi người. Mình là Nạn phạ lạ rèn, học sinh chuyển trường từ Phật Sở Mình mong được kết thân với mọi người. Có lẽ chính vì thế, khi Nạn phạ giới thiệu bản thân và cúi đầu chào, toàn bộ tòa nhà thể chất hân hoan hẳn lên. Không khí căng cứng vì sự mong đợi và tò mò đã bị thổi bay. Nạn phạ chỉ giới thiệu một cách ngắn gọn và khái quát, nhưng hiệu trưởng sau đó đã giải thích tình hình về việc chuyển trường xuyên thiên hà của cô. Tất cả học sinh chuyển trường Ford Sorter đều là tình nguyện viên đã thông qua sự đánh giá của chính phủ Ford Sorter và Nhật Bản. Những ứng cử viên thích hợp sẽ được di chuyển đến 7 mô hình thành phố theo nhóm 4 người, có nghĩa là có tổng 28 học sinh chuyển trường người Ford Sorter. Cách họ xoay sở sinh sống trên trái đất sẽ xác định cách xử lý của các học sinh chuyển trường khác trong tương lai, tiến triển trong mối quan hệ song phương giữa Nhật và Phật sột thờ và những vấn đề trọng đại khác. Nói cách khác, nạn phá đứng trước toàn thể học sinh và ban giám hiệu trường hạ rủ cả giờ hôm nay đóng một vai trò rất quan trọng. Để đảm bảo học sinh, hát hiểu được điều đó, hiệu trưởng đã cảnh báo một lượt để họ cư xử một cách phải phép nhất. Nhưng khi nghe hiệu trưởng thuyết giảng, nhiều học sinh bắt đầu tò mò một vấn đề khác con số học sinh chuyển trường. Họ được nghe là sẽ có bốn học sinh chuyển trường từ Phật Sột Thờ, nhưng chỉ có mỗi nạn phạ là bước lên mục Trong khi ba học sinh còn lại không thấy đâu. Tất nhiên mọi chuyện đều có lý do của nó. Trên thực tế, có tới ba học sinh chuyển trường Phật Sột Thờ đã sinh sống tại thành phố Kỳ Sã Hạ dù cả giờ. Bản thân thầy cũng lấy làm ngạc nhiên hiệu trưởng giải thích nhưng có vẻ thẻ ảo hiểu lì san và dù ở cả nì ạ san hóa ra lại là người Phật Sột Hai năm qua được học bên cạnh mọi người là một quãng thời gian tuyệt vời. Bọn ta cũng rất trông đợi năm học cuối này. Xin đừng phân biệt đối xử với bọn ta. Xin lỗi vì đã giấu thân phận suốt bấy lâu nay. Tất cả chỉ là để tránh sự hỗn loạn không cần thiết, vậy nên hy vọng mọi người tha thứ cho bọn mình. Và ngoài ra, chúng ta còn có chị họ của thầy Asan, cỡ là gì ồ san nhập hào. Cô ấy đã sống ở trái đất được một thời gian dài, nhưng từ năm học tới thì mới theo học cao trung hạ rủ ca giờ. Chào mọi người. Ta rất trông đợi năm học tới bên mọi người. Hy vọng mọi người đối xử với ta như là với thẻ ảo hiệu ly san. Khi thầy ạ, du và cờ lạn bước ra làm rõ thân phận của mình, họ đã lấp đầy ba vị trí thiếu còn lại. Họ quyết định không nhắc tới thân thế hoàng gia của mình nhưng cũng không thực sự có ý định che giấu nó. Tình hình đã đủ hỗn loạn rồi nên họ đơn giản chỉ im lặng chờ cho sự hoang mang trôi qua đi. Tuy vậy, một số học sinh đã đoán được ra cảnh của thẻ ạ dựa trên những vợ kịch cô từng viết. Chỉ còn vấn đề thời gian trước khi những lời đồn lan truyền khắp toàn trường. Với bốn cô gái này theo học năm nay, trường cao trung kỷ xã hạ dù cả giờ đã có một nước đi táo bạo. Thành thực mà nói thì thầy không ngờ là trường ta sẽ là những người tiên phong cho một chuyện lạ thường đến vậy. Thầy chắc các em học sinh cũng có suy nghĩ giống thầy. Tuy nhiên, cuộc đời là như thế đó. Nó không bao giờ diễn ra giống như chúng ta mong đợi. Vì vậy, hãy cùng dắt tay nhau tiến vào kỷ nguyên mới đầy thú vị này nhé. Cân nhắc mọi yếu tố, trường hạ dù cả giờ có một vị thế đắc lợi. Thầy ạ căn bản là một người nổi tiếng tại trường. Mọi người đều biết tới cô, từ tính cách cho đến tài năng, thân thế là một người ngoài hành tinh chỉ đứng sau đó. Nếu phải nói thì chính vì biết cô nên học sinh dần có thiện cảm hơn với người Phật sột thờ nói chung. Cô và Dù đã tạo nên sự khác biệt và nạn phạ cùng cơ lạn hưởng lợi từ đó. Không một hai học sinh lẫn ba giám hiệu có thành kiến hay tỏ ra sợ hãi trước họ. Và trong tương lai, Thành phố Kỳ Sá Hạ Dù Cả Giờ và trường cao trung Kỳ Sá Hạ Dù Cả Giờ sẽ trở thành trọng điểm trong mối quan hệ Phật Thơ Nhật Bản, dù rằng chỉ một số ít người nhận ra điều đó. Chớ chêu thay, đó lại là những kẻ theo đuổi công nghệ Phật và những người phản đối ngoại giao với người ngoài hành tinh. Một ví dụ như vậy hiện đang ở ngay trong phòng thể chất và quan sát mọi diễn biến. Sau khi chụp vài bức ảnh, hắn rời đi. Vì hắn tới đây chỉ để do thám nên cụ tạ dịu và những người khác không chú ý đến hắn. Linh khí của hắn chứa sự tò mò và mưu mô hơn là sự thu địch, nhờ đó, hắn dễ dàng hòa vào đám đông các đại diện báo chí khác. Ngay lúc này đây, niềm hy vọng và mối nguy hiểm đang tranh đấu lẫn nhau tại trường hạ rủ cả giờ và không một ai biết được chiến thắng sẽ thu. C về bên nào? Trong khi chờ giáo viên chủ nhiệm gọi vào, nạn phạ đứng ngoài hành lang và ngước nhìn tấm biển lớp đặt trên cửa, 1A. Đâu? Mình muốn được học cùng lớp với Lũ Sa Mạ Cơ. Tiếc quá! Nạn Phạ muốn vào lớp 3A cùng với thanh kỵ sĩ và công chúa Ảo Hiệu Ly. Là một cô gái đương tuổi và là em gái của một nhà báo, cô vô cùng hiếu kỳ muốn biết được cách hai người sinh sống trên trái đất. Nhưng xui thay, cô chỉ đủ tuổi để vào năm nhất, lớp 10. Nhưng chán nản cũng chẳng được cách gì. Như anh trai đã luôn nói nếu không có đường đi thì ta tự xây đường thôi. Dù nạn Phạ không được vào học lớp 3A như mong đợi nhưng trường hạ dù cả giờ vẫn có nhiều sự kiện toàn trường sẽ liên khối theo sắp xếp bảng chữ cái. Nói cách khác, lớp 1A sẽ bắt cặp với lớp 2A và 3A nếu nhẫn mại và chờ đợi thời cơ, cô vẫn có cơ hội được gặp họ. Nạn Phạ đã học được điều đó từ anh trai của mình và đang dự tính áp dụng những hiểu biết về nhà báo từ anh trai vào thực tế. Nạn Phạ san, em vào đây được chứ? Vâng ạ. Ngay khi cô vừa hạ quyết tâm, giáo viên chủ nhiệm đứng tuổi gọi cô vào lớp. Với một lời đáp dõng dạc và trái tim đập liên hồi vì phân khích, nạn Phạ tự tin cất bước tiến về phía trước. Cốt! Kỳ ạ! Ngay trước khi cánh cửa trượt mở ra hoàn toàn, cô hoàn toàn ổn nhưng nước mắt cứ trực trào rơi trong khi cô lấy tay xoa chán. Em có sao không, nạn phạ san? Giáo viên chủ nhiệm lo lắng hỏi. Em ổn. Em có hơi chút hậu đầu ấy mà nạn phạ cười chứ đáp lại. Đó là sự thật. Nạn phạ luôn vụ về. Từ khi còn nhỏ, cô đã luôn trượt ngã vô cớ và đập đầu vào vật gì đó. Anh trai cô thường lấy chuyện này để trêu cho cô. Giang đầu góc suốt ngày để ở trên mây và kiếp trước mày chắc là một con ma chuyên đi xuyên tưởng. Nạn phạ dĩ nhiên không thích nghe những lời chầm biếm đó nhưng sau hai sự cố tương tự xảy ra hôm nay, cô không tài nào phủ nhận được lời của anh trai mình. Y cờ, và Sơn A ẹ e điểm danh nào. Nếu không làm sao thì em đi lại đây nhé. Cô sẽ giới thiệu em với cả lớp. Vâng ạ. Nạn phạ bước vào lớp 1A với cái chắn và đôi má đỏ ửng, dù lý do đằng sau lại hoàn toàn khác biệt. Ngay lúc cô bước chân vào lớp, toàn bộ ánh nhìn tập trung về hướng cô. Nó nhắc cô nhớ tới buổi họp trước khi cô rời khỏi Fort Một cảm giác không dễ chịu chút nào. Có lẽ cách hành xử giữa các hành tinh không khác biệt nhau là mấy. Xin chào mọi người. Mình là nạn phạ lạ dẹn từ thánh đế quốc thiên Hà. Rất vui được gặp mọi người. Mặc cho chán và má vẫn còn đỏ ửng, cô bình tĩnh giới thiệu bản thân và cúi chào cả lớp. Dâu tỏ ra xấu hổ vì đã cụng đầu vào cửa. Cô lại hành động khá chứng chạc và can đảm so với tuổi. Ở điểm này, cô giống với anh trai của mình, Danford, người không chịu nhân nhượng thậm chí trước cả hoàng gia. Trời ơi, bạn ấy xinh đẹp ý như thế ạ xe này vậy. Một nữ sinh chuyển trường đến từ ngoài hành tinh. Đúng là ông trời có mắt. Mái tóc đẹp làm sao? Không biết chúng ta có định nhập khẩu sản phẩm dưỡng tóc từ họ không nhỉ? Người Ford Sorter đều giống cô ấy à? Mình bắt đầu mất tự tin rồi đấy. Nhanh chóng sau màn giới thiệu của nạn Phạ Học sinh bắt đầu rôm rạ. Cả đám đều là năm nhất, dù có một số thành phần quen nhau từ trung học cơ sở, phần lớn chỉ mới gặp nhau. Tuy nhiên, điều đó chẳng là gì nếu đem so với việc vượt cả thiên hà để tới đây du học. Cả đám đã trò chuyện với nhau từ trước khi giáo viên đưa nạn phạ vào lớp, nhưng mấy câu hỏi kiểu như bạn đến từ trường trung học nào? Này đã lôi thời. Câu hỏi thăm của thế kỷ 21 từ giờ sẽ là cậu đến từ hành tinh nào? Có hơi khác so với tưởng tượng của mình. Mình cứ nghĩ họ sẽ nhìn mình như một sinh vật kỳ lạ cơ. Nhưng tình hình lại khả quan hơn nhiều hả? Khi nạn pha ngẩng đầu lên, cô nhận ra cả lớp đang rất náo nhiệt. Thay vì nhìn cô như một sinh vật kỳ lạ, đám bạn học dường như chỉ xem cô như một học sinh chuyển trường mới. Cánh con trai thì ăn mừng còn cánh con gái thì thở dài thườn thượt. Nguyên nhân chủ yếu là do nạn pha giống hệt người trái đất. Máy thông dịch của cô quá hoàn hảo khiến chẳng ai nghĩ rằng tiếng Nhật không phải ngôn ngữ mẹ đẻ của cô nếu cô không nói ra. Trên hết, Sự xuất hiện thường xuyên của phái đoàn phật sụt trước công chúng đã khiến dư luận dần quen mặt người phật sụt Họ đi dạo quanh thị trấn, ăn uống tại các cơ sở địa phương và trò chuyện với người dân thị trấn bất cứ khi nào có cơ hội. Các đoạn phim về những hành động đó đã lan truyền trên mạng như cháy rừng. Vì vậy, người trái đất đã nhanh chóng làm quen với sự xuất hiện và bộ dạng của người ngoài hành tinh. Ellfa dị ạ và thể ạ đã thực hiện các biện pháp để đảm bảo rằng người dân sẽ coi người phật sụt như những người bình thường chứ không phải những quái nhân. Xem nào. Nạn phạ san. Em ngồi ở trước bàn kia nhé. Vâng ạ. Nạn phạ đi tới chỗ ghế ngồi trống mà giáo viên đã chỉ định. Học sinh dán mắt nhìn cô cho tới khi cô đi qua chỗ mình. Chỗ ngồi của cô nằm ở phía cuối lớp học, điều đó khiến những người khác khó nhìn chằm chầm vào cô. Giáo viên chủ nhiệm của họ đã cân nhắc trước sự tình này. Nạn phạ san chỉ mới tới Nhật Bản nên mà sủ giả san. Em ngồi kế bên nhớ chỉ dẫn và giúp đỡ bạn ấy hòa nhập với môi trường nhé. Em ấy ạ. Em không muốn sao. Dạ không, ý em không phải vậy. Giáo viên chủ nhiệm cũng đã chú ý xếp mà sủ dạ cổ tỏ gì ngồi kế bên vị trí của nạn phạ. Cô chưa từng gặp cô bé trước đây nhưng giáo viên trước đã ghi chú về tính cách xấu hổ của cô bé trong sổ học sinh. Thế nên, bằng cách đặt hai cô gái ngồi cạnh nhau, cô giáo mong nạn phạ sẽ có người giúp đỡ để hòa nhập với cuộc sống ở Nhật Bản và cổ tỏ gì sẽ có người bạn giúp cô vượt qua tính cách rụt rẻ. Không cần phải nói, đây đâu có phải lần đầu tiên cô dạy học. Vậy hãy chăm sóc cho bạn ấy nhé. Dạ, vâng ạ. Rất vui được gặp bạn, Mà Su ra san. Ừm, cờ hứ gọi mình là cô tỏ gì. Thế thì rất vui được gặp bạn, cô tỏ gì san. Mình cũng thế, nạn phà san. Cô tỏ gì run rẩy trước sự kiện bất ngờ. Cô đã kém giao tiếp với người lạ rồi, thế mà nay lại còn là một người ngoài hành tinh. Cô chưa bao giờ lo sợ như lúc này. Bản năng của một giáo viên kỳ cửu cũng khó lòng giúp cô vượt qua được nỗi sợ ấy. chương Phẩm giá của một thằng anh Lâm uy Thứ 4, ngày 6 tháng 4. Dâu lệ khai giảng đã kết thúc kém đẹp, cụ tạ dịu chưa về nhà ngay. Cậu còn một cuộc họp với người Phật Sột Thờ và sun dẹn chờ ngay sau đó. Cuộc họp phải tới hơn 5 giờ chiều mới kết thúc. Thử, cái gì đây? Ồ, cái gì nè? Chào đón cụ tạ dịu và sợ nạ ẹ e khi trở về phòng 106 là một cột trụ trong suốt với đường kính 50cm và dài khoảng vài mét. Nó kéo dài từ phòng trong ra ngoài cửa trước. Sơn nạ e nhanh chóng cởi giày và dọc theo cột trụ để đi về phía đầu bên kia. Đứng ngoài đó nguy hiểm làm đấy, vập lị ổng. Biết ngay là cô bày cho mà. Cụ tạ giữ xếp lại giày của mình và sơn nạ e cho ngăn nắp trước khi đi vào trong phòng, nơi cậu bắt gặp cờ lạn đang đứng bên cạnh một cỗ máy kỳ lạ kết nối với một ống nhựa. Sơn nạ e đang hiếu kỳ quan sát từ một góc và rồi lên tiếng hỏi. Bốn mắt, cô đang làm gì vậy? Phải nói là ta đang kiểm tra mới đúng. Đây là pháo bắn bóng bàn. Pháo bắn bóng bàn là cái quái gì thế? Cái tên đã nói lên còn gì? Nó là một khẩu pháo ta chế tạo dựa trên công nghệ trái đất giúp gia tăng tốc lực quả bóng bàn lên mức tối đa rồi bắn. Cơ Lãn chỉnh lại kính và giới thiệu Cụ Tạ Dịu và Sanna e về cỗ máy kỳ cục. Cỗ máy đúng như tên gọi của mình. Pháo bắn bóng bàn là một khẩu pháo dùng để bắn bóng bàn. Tốc lực tối đa nghĩa là sao? Hiện tại, nó bị giới hạn ở mức 1000 km/h, mọi tốc độ lớn hơn thế đều bị hàng rào âm thanh cản lại. Thế nên ta đang tìm cách giải quyết vấn đề ấy. Chỉ còn 200 km h so với tốc độ âm thanh là cờ lạn đạt được mục tiêu. Khẩu pháo của cô đã bắn quả bóng bàn ra với một tốc độ gần như không tưởng nên tìm cách để gia tăng tốc độ của nó là một vấn đề nan giải. Và đó chính là thử thách cờ lạn đang cố giải quyết. Bị cản bởi hàng rào âm thanh. Cái gì cơ? À thì, nói đơn giản, khi quả bóng đi quá nhanh, không khí trước mặt nó sẽ bị nén và tạo lực cản đẩy lại quả bóng. Quả bóng khi đó sẽ cần một lượng lớn động năng để vượt qua lực cản ấy. Lực cản sẽ lớn nhất tại mức tốc độ của âm thanh, hay còn biết đến là hàng rào âm thanh. Những tàu bay nhanh nhất mới phải đối mặt với hàng rào âm thanh nhưng cờ lạn lại đang thách thức nó bằng những quả bóng bàn. Một thử thách vô cùng gian nan. Kể cả một tên rốt khoa học như cụ tạ dịu cũng biết điều đó. Nghe có vẻ quả bóng bàn sẽ bị bẹp gì ấy nhỉ. Đó chính xác là điều sẽ xảy ra. Nhìn này. Quả bóng nát bé bét. Đây là kết quả khi ta bắn chúng với tốc độ 1.100 km h mà không có biện pháp đối phó. Có nghĩa là chúng đối đầu trực diện với hàng rào âm thanh hạ. Vì thế, ta mới cần nghĩ cách để vượt qua nó. Bóng bàn đâu có hợp làm việc này. Trên thực tế, bắn quả bóng bàn vượt qua tốc độ âm thanh là một vấn đề đơn giản đối với công nghệ Ford Soter. Bằng cách bảo vệ quả bóng bàn bằng lá chắn và cẩn thận điều khiển trọng lực và sức cản, quả bóng có thể bay với bất kỳ tốc độ nào. Tuy nhiên, Thách thức ở đây là cờ lản đã chọn sử dụng theo công nghệ trái đất. Nhiệm vụ nghe có vẻ bất khả thi nhưng lại thu hút sự thích thú tử cụ tạ diệu. Có vẻ vui. Tôi sẽ giúp một tay. Cậu hào hứng một cách không nào đó. Phản ứng của cậu làm cờ lản là ngạc nhiên. Cô cứ tưởng cậu sẽ cười cô vì đã làm chuyện vớ vẩn. Tôi không ghét mấy thứ như thế này. Nó giống mấy dự án nghiên cứu mùa hè thôi mà. Nhắc mới nhớ, cậu thích mấy trò đi bắt bỏ mà nhỉ. Bắt giữ bỏ cánh cứng cũng là một hành động ngớ ngẩn chẳng kém nhưng cụ tạ dịu lại có sở thích như thế. Thế nên, cậu không thấy tác hại nào từ việc cờ lạng tái ngoáy công nghệ trái đất. Cũng giống những người lắp ráp mô hình nhựa cho vui, cờ lạng tạo ra phát minh mới hầu cũng là một sở thích. Em cũng tham gia. Em muốn thấy quả bóng bàn bay với tốc độ siêu thành. Nó bay nhanh quá thì em không thể nhìn thấy nó đâu đấy, không biết à. Cùng lắm thì nhìn cái lỗ trên tường là được chứ gì. Sơn à e ẹ cũng tương tự. Cô yêu thích những dự án ngớ ngẩn như thế này. Và thế là cả ba người bắt tay làm quả bóng bàn nhanh nhất mà thế giới từng chứng kiến. Sau khi lắp xong khẩu pháo bắn bóng cùng nhau, cụ tạ dịu và hai cô gái ngồi xuống bên bàn trà và thảo luận về tiến trình. Pháo trong mấy bộ ạ niềm toàn có mấy vòng xoáy nhỉ. Cô không làm mấy thứ như thế sao? Sở Na é hỏi. Vòng xoáy? Ý em là đường khương tuyến trong nòng súng? Cụ tạ dịu hỏi lại. Đúng rồi đó. Ý tưởng không hề tệ. Cơ làm đánh giá đặt danh xoắn lên quả bóng sẽ khiến nó bay mượt hơn và giảm bất lực cản. Nhưng chẳng phải làm vậy sẽ gây ra vấn đề thoát khí đẩy và khiến tình trạng trở nên tồi tệ hơn mà cô đã nhắc trước đó sao? Ta đang cố tạo một số loại nòng súng với đặc điểm khác nhau. Sau đó, chúng ta sẽ so sánh kết quả và chọn ra thiết kế tối ưu nhất. Hoa, nghe giống một nhà khoa học phết nhỉ. Ta là một nhà khoa học hẳn hoi đó. Cụ Tạ giữ tiếp tục chém gió với cờ lặn và Sanna ệ e suốt một hồi. Đến khi đặt chén xuống, Cậu mới nhận ra có một người đã nhập hội cùng họ. Cô đang cầm một cuốn tạp chí mở trong lòng bàn tay và mang một vẻ mặt chăm chú khác thường. giê cậu đang làm gì thế? Mình lại làm hỏng gì nữa à? Do bị la mắng gần như suốt ngày, giê tưởng câu hỏi của cụ tạ diệu là một lời buộc tội. Cô hạ cuốn tạp chí xuống và rưng rưng nước mắt nhìn cậu. Không, ý tớ không phải vậy. Tớ chỉ muốn biết cậu đang làm gì thôi. Ồ, oh. giật hết cả mình. Nhận ra không vướng phải rắc rối nào cả thở dài nhẹ nhóm. Nụ cười quay trở lại trên khuôn mặt cả, cô tự hào chỉa tấm bìa cuốn tạp chí đang đọc ra cho cụ tạ diệu xem. Nè! Cậu kiếm việc làm thêm hả? Tạp chí trong tay cô thực chất là một danh mục các công việc bán thời gian mà phòng thương mại địa phương đã thu thập. Vì đó là những công việc địa phương đại trà nên tiền công không được hấp dẫn cho lắm, nhưng được cái ở gần đây và không có tính cạnh tranh cao. Nó là cách hoàn hảo để cả tìm kiếm một công việc bán thời gian. Mình hết tiền rồi nên đang nghĩ tới chuyện kiếm việc. Ừ, cậu mua cả đống mản gạ thế cơ mà. Sau khoảng thời gian ở Foster, Soter, có hẳn một danh sách phát hành mới phải mua ngay khi trở về. Kết quả là toàn bộ số tiền tiết kiệm của cô bay sạch và giờ không còn tiền để mua thêm chuyện tranh nữa. Để bù đắp lại số tiền thiếu hụt, cô nàng đang cân nhắc đi làm thêm. Hay là cậu trợ cấp cho mình đi, xạ tổ mị cun. Tự bơn trải đi. Cụ tạ dịu và Zika đã trải qua vô số chuyện cùng với nhau. Bao gồm cả chuyến đi tới Forster. Nếu có thứ gì đó thực sự cần thiết, cụ tạ dịu sẽ không ngần ngại giang tay trợ giúp cô. Nhưng chuyện tranh nằm ngoài phạm vi đó. Để cô tự thân vận động Âu cũng là để tốt cho cô. Biết ngay cậu sẽ nói vậy nên mình đang tìm rồi. Lựa chọn đúng đắn đấy. Nè, nhân tiện nói về tiền trợ cấp thì em muốn cái khoản lớn hơn kia, cụ tạ dịu. Sơn ẹ vẫn nhận lương từ cụ tạ dịu. Khoản tiền này đã được duy trì từ khi cô vẫn còn là một hồn ma và nó không đáng là bao. Cô chỉ nhận 300 Yên một tuần, nhưng số lượng không quan trọng, thứ cô muốn là được cụ tạ dịu trả lương. Và cụ tạ dịu cũng không ghét điều đó. Bởi lẽ nó không khác mấy so với việc thẻ hạ trả lương cho cậu. Em được cha mẹ cho tiền rồi còn gì? Vẫn chưa đủ ư? Tất nhiên là đủ. Nhưng em nghĩ sự thỏa hiệp là một phần của mối quan hệ lành mạnh. Ra đó mới là điều em nhắm tới à? Vép ly ổng. Nếu cậu có tâm thì đóng góp vào quỹ nghiên cứu của ta nữa nhé. Tôi lại đánh cả hai bây giờ. Do cuộc nói chuyện không còn nhắm tới mình nữa, gì cả quay trở lại với danh mục công việc. Đối với cô, thiếu tiền mua chuyện là một vấn đề cực kỳ quan trọng và cô cần có một giải pháp cấp thiết. Coi nào. Công việc này trả. 20,000 yên một ngày á. Lại còn trả theo ngày. Công việc đó nằm trên một trang danh mục công việc lương cao nhưng cô không tìm ra được đầu mối nào khi cố gắng tìm kiếm công ty trên điện thoại. Tìm kiếm bằng số điện thoại cung cấp cũng không có tác dụng. Danh sách nằm dưới mục công việc vật và nó là công việc lao chùi kho hàng nhưng không có giải thích về mức lương. Manh mối duy nhất là con chữa giữ bí mật in to và đậm ở cuối dòng quảng cáo. Nó quá đủ khả nghi để dịch cả suy ngẫm lại. Hy vọng không phải kiểu công việc mình không nên làm. Sato Mì San sẽ thất vọng lắm, nhưng... Mình vừa có thể kiếm được 20,000 yên mà không lo ảnh hưởng tới việc học. a u u u u. Làm sao đây? Mức lương cao quá là hấp dẫn nhưng cô vẫn ngần ngại trước chữ in đáng ngờ kia. Một cô gái đang yêu như cô có nhiều giới hạn và có những giới hạn không thể vượt qua. Do đó, cô ấp ủ một kế hoạch. Phải rồi. Mình chỉ cần đưa cho họ địa chỉ nhà an toàn. Còn mình có thể dùng tên giả. Phòng trường hợp đây là một công việc khả nghi, gì cả quyết định nhận công việc bằng một cái tên giả. Cô không được phép dùng ma thuật cho việc cá nhân, nhưng thân phận thượng đảng Pháp sư giải bảo hệ ợt vẫn mang cho cô nhiều lợi thế. Cô được tự do sử dụng nhà an toàn, tên giả và những cơ chế an toàn khác. Dù lần này chúng được sử dụng cho mục đích cá nhân, che giấu thân phận của cô cũng góp phần giúp ích cho giải bảo hệ ớt. Mình cũng cần dùng ma thuật để bảo vệ bản thân trong cuộc phỏng vấn và nếu nhận được việc. Chắc là được phép thôi, mình bảo vệ bản thân cơ mà. Một trong những điều luật cốt yếu của giải bảo hệ ớt là ma thuật không được phép sử dụng cho việc cá nhân nhưng nó cho phép sử dụng để bảo vệ sự an toàn của mọi người. Giờ thì, xem nào. Tao ạ Nữ giới, 17 tuổi, Zika dùng bút trì điền danh tính giả mà cô thường dùng trong giải báo hẹ lên đơn xin việc. Đây có thể coi là một hành động lạm dụng chức vụ thượng đảng Pháp Sư nhưng mà mức lương 20,000 yên một ngày thật sự là quá hấp dẫn. Nó cũng sẽ giúp cô không sao nhãng việc học hành quá lâu nên cô tự thuyết phục bản thân đây là một việc làm đúng đắn và nộp đơn xin việc của mình. Trong một ngày học, cô tỏ Zika và nạn phạ đi ra sân sau của trường để dùng bữa trưa. Nạn Phạ sẽ bị vây quanh bởi những học sinh khác nếu họ ăn trưa tại lớp học. Vì thế, họ đánh bảo tạm thời trốn ra sân sau. Nì San và cụ Nì sạn thường chạy tới những nơi như thế này, mẹ mình cũng vì thế mà hay nổi giận. Cụ Nì sạn, Ồ, ý mình là sạn Tô Mì cụ Tạ Diệu San. Anh ấy là bạn thờ nhỏ của mình và anh trai. Cô tỏ gì là người hay xấu hổ nhưng cô đã dần quen với nạn Phạ. Việc ghép cặp của giáo viên chủ nhiệm đã góp công lớn cho tiến triển này. Với bản tính chăm chỉ và có trách nhiệm, cổ tỏ gì cũng đang thực hiện tốt công việc của mình. Nhờ thế, cô và nạn pha nhanh chóng trở thành bạn. Đúng như giáo viên chủ nhiệm đã mong đợi. Bạn là bạn thờ nhỏ của cụ tạ dịu xa mạ. Thiết hả? À ừm. Anh trai mình gặp cú sản tại tiểu học, còn mình chỉ toàn lẻo đéo đi theo thôi. Cụ tạ dịu cũng đóng vai trò lớn giúp hai cô gái trở nên khăng khít. Đối với người pho sột thờ như nạn pha, cụ tạ dịu vừa là một hiệp sĩ hiện đại vừa là một huyền thoại sống. Cô tỏ gì là bạn thờ nhỏ của cụ tạ diệu nên rõ ràng biết mọi chuyện về cậu chàng và nạn phà muốn biết bằng được những bí mật đó. Cô cứ như thể và mới đào chúng một mỏ và vậy. Và vì cổ tỏ gì thích nói về cụ tạ diệu nên hai cô gái có nhiều thứ để bàn luận với nhau. Nhưng làm sao cậu lại biết cú ni sản, nạn phà chan? À, ừm. Mình không thể kể chi tiết nhưng nói ngắn gọn thì cụ tạ diệu Sa Mã đã cứu thẻ ảo lì Sa mạ và gia đình, nên ngài ấy nổi tiếng ở Phật Sột Thơ lắm. Danh phận thanh kỵ sĩ, đấng cứu thế của Foster, của cụ tạ diệu vẫn đang nằm trong vòng bí mật, vậy nên nạn phả chỉ giải thích ngắn gọn nhất có thể. Vì sự thân tình với cổ tỏ di, nạn phả nghĩ rằng tốt hơn hết nên nói ra sự thật thay vì đưa ra một lời nói dối nửa mùa để khỏi phải mất công đính chính sau này. Ra là vậy. Quả là rất giống việc cù ni sản sẽ làm. Anh ấy luôn tốt bụng như vậy. Ồ, kể thêm cho mình biết đi. May mắn là cổ tỏ di đã chấp nhận câu chuyện của nạn Phạ Cô đã biết cụ tạ giữ quen Thệ ạ từ trước khi thân phận người ngoài tình của Thệ ạ được tiết lộ nên không quá bất ngờ nếu có những chuyện đã xảy ra giữa hai người họ. Thệ hạ cũng là một thành viên của phái đoàn Foster, do đó, không khó đoán Thệ hạ có liên hệ tới chính trị. Như anh trai của mình, cô tỏ gì khá là sắc xảo, nạn pha nhờ đó đã tránh được kha khá câu hỏi. Mình nên kể từ lâu đây? Từ lần đầu bạn gặp cụ tạ giữ xa mạ ấy? Lần đầu gặp anh ấy à? Thiệt tình, là lúc nào ấy nhỉ? Cô tỏ gì? Cho mình ghi lại câu chuyện của cậu nhé. Nạn Phạ lôi ra một máy ảnh từ trong túi. Cô bị cấm mang theo công nghệ Ford thở nên trong tay chỉ có một máy ảnh của Nhật. Nó có thể chụp hình lẫn quay phim và là một mẫu máy ảnh thuộc dạng đất đỏ. Được thôi, nhưng cậu lưu lại để làm gì? Mình sẽ tải nó lên mạng để giới thiệu bạn bè trên trái đất với mọi người ở quê nhà. Dĩ nhiên là bao gồm các câu chuyện về cụ tạ Dịu nữa. Ford thở cũng có mạng internet. Bọn mình gọi nó là mạng lưới liên ngân hà. Vậy ra bạn là vợ lọc gỡ à, nạn phạ chan? Thì thì, chắc vậy. Được rồi. Chờ mình một chút. Cô tỏ dì là một cô gái hiện đại nên cô không phản đối việc quay phim nhưng cô muốn mình trông dễ thương khi lên ảnh. Cô lôi ra một chiếc gương nhỏ để kiểm tra lại tóc thai và đồng phục của mình. Phải mất mấy phút điều chỉnh, cô mới cảm thấy ưng ý cất gương đi. Cô tỏ dì quay lại về phía nạn phạ. Xin lỗi nhé. Không sao, mình hiểu mà. Mình cũng là con gái đó. Thì thì. Về chuyện lần đầu tiên mình gặp cú Nissan Ừ, bạn nói rõ hơn đi Mình nhớ hồi đó mình vẫn còn Cô tỏ gì bắt đầu thuật lại Quá trình cô gặp gỡ cụ Ta Dịu Nạn phạ quay phim cô bạn Và chỉ thỉnh thoảng cắt lời mỗi khi không hiểu Rõ một ngôn từ nào đó Ánh nắng xuân mềm mại dưới lên người hai cô gái Cùng với đó là làn gió nhẹ nhàng Thoảng qua sân Một buổi trưa rất đôi đáng yêu Kể cả những ngày đội bóng chảy của Nissan Và cú Nissan không có buổi luyện tập Hai người họ vẫn luôn đuổi theo quả bóng Mình nhớ mẹ mình hay phàn nàn rằng bộ đồng phục sẽ bị vấy bẩn ra làm sao. Ừm, bóng chảy là gì vậy? Ồ, oh, đó là một môn thể thao đồng đội rất nổi tiếng tại đây. Có hai đội chơi với nhau, hoặc là đánh bóng hoặc là ném bóng. Ừm, có rất nhiều luật nhưng tóm lại thì đội đánh bóng tốt nhất sẽ thắng. Hoa, wow, một môn thể thao của trái đất. Có lẽ mình nên làm một video giới thiệu nó cho mọi người nhỉ? À ha ha, nghe có vẻ vui đấy. Cả hai tận hưởng bữa ăn chưa đáng yêu của mình và có lẽ sẽ tiếp tục như vậy nếu cuộc trò chuyện từ bên ngoài không lọt vào thai bọn họ. Mạc kèn gì xem lại. Đôi thai cổ tỏ dị vểnh lên khi nghe đến tên của anh trai mình. Có hai cô gái đang đi ngang qua. Không có vấn đề gì bất thường từ hai người đó, chỉ trừ cuộc trò chuyện giữa họ. Mình thích tiểu người như Mạc kèn gì xem lại. Có lẽ mình nên tỏ tình với anh ấy. Từ bỏ đi. Cùng lắm, cậu chỉ trở thành một cô tình nhân của anh ta thôi. Dì cơ. Đám lời đồn đó là sự thật à? Cậu đùa à? Anh ta thay gái như thấy giấy vệ sinh ấy. Và nếu không muốn cậu làm bạn gái thì anh ta sẽ gây chuyện và đá cậu đi. Nghe thấy những lời đó, cô tỏ gì thần người ra và bất động trong một lúc. Phải tới khi cặp đôi kia rời khỏi sân, cô mới bừng tỉnh lại. Chỉ mới một phút trôi qua nhưng đó lại là khoảng thời gian cô tỏ gì bỏ ra để sắp xếp lại những lời vừa nghe được. Cô thực sự sốc. á nhờ trai của mình. Có nhiều bạn gái. Tết hát thật là. Tục tiểu. Cô tỏ gì, bình tĩnh đã. Ồ, mình đang rất là bình tĩnh đây. Chưa bao giờ mình bình tĩnh như thế này luôn. Bạn đi đâu thế? Chờ chút cái đã. Mọi việc diễn ra cho đến giờ hoàn toàn rời bỏ khỏi tâm trí cổ tỏ gì. Cô đi một mạch thẳng tiến tới lớp 3A dù là người hướng nội nhưng cô cũng có những hình mẫu lý tưởng của mình. Cô không thể nào chấp nhận người anh của mình bắt cá làm tay. Cô cần làm rõ sự tình này ngay lập tức. Đã được vài ngày sau khi cô em gái bắt đầu cuộc đời học sinh tại trường cao trung hạ rủ cả giờ, Kenji đang rất phấn khích. Ban đầu, cậu ta lo rằng cô bé sẽ không hòa nhập và không kiếm được bạn, nhưng sau nhiều chuyện đã xảy ra, cậu mới ngơ rằng mình đã lo bỏ trắng răng. Tao đã có cô bé chuyển trường lo hộ rồi, cú ạ. Kenji hớn hở cười trong khi hút cốc cà phê sữa. Kenji thường toát ra một khí chất sắc xảo và lạnh lùng nhưng ngay lập tức trở nên ấm áp mỗi khi có mặt cô em gái. Cậu ta lúc này trông chẳng khác một người cha chiều con. Nhờ đó, cụ tạ dư có thể biết cậu bạn đang nói về cụ tỏ gì dù tên cô bé không được nhắc tới. Có chuyện gì đã xảy ra giữa Kin Chan và học sinh chuyển trường à? Cụ tạ dư trên thực tế có nhận các báo cáo về động thái của nạn phạ, nhưng trừ trường hợp nguy cấp, cậu cố không xâm phạm vào đời tư của cô. Kỳ gì hạ là người giữ liên lạc, nên nếu có vấn đề gì, cô sẽ cung cấp thông tin cho cậu. Cụ tạ dư tỏ ra cân nhắc nhất có thể là vì nạn phạ là một cô gái À thì, có vẻ cổ tỏ di được chỉ định là người chăm sóc cho học sinh chuyển trường và hai đứa chúng nó trở nên thân nhau lắm. Con bé đã có bạn rồi cơ hả? Tuyệt thật. Cụ tạ dịu cũng lo cho tính nhút nhát của cổ tỏ di nhưng cậu mừng cho cô bé và nạn phả khi biết được tin này. Chính xác. Con bé đã có bước chân đầu tiên vào cuộc đời cao trung. Phần còn lại là nó có thể hòa nhập với bạn bè khác trong lớp hay không, nhưng mối quan hệ với học sinh chuyển trường cũng giúp đỡ em nó khá nhiều, có vẻ mọi thứ sẽ ổn thôi. Thế thì tốt quá. Đôi khi vấn đề tự dưng lại được giải quyết nhỉ? Ừ, nhưng còn một chuyện, cú ạ đám con trai ấy. Hả, mày lo là đám con trai sẽ tiếp cận con bé luôn á? Làm anh thì phải tin tưởng vào em gái một chút đi. Tao biết, nhưng mà, kén gì vô cùng xúc động vì em gái mình đang hòa nhập tốt tại trường học. Gần đây vì quá lo lắng cho em gái nên cậu không còn dành nhiều thời gian gái gú nữa. Kén gì luôn lo sợ viễn cảnh đám con trai theo đuổi cổ tỏ gì. Nhưng như cụ tạ dịu đã nói, cậu ta cần có niềm tin ở em gái mình. Giải quyết được nỗi lo đó, gì bắt đầu bình tĩnh lại đôi chút. Nè, nếu mày hẹn hò với cổ tỏ gì thì tao không còn phải lo lắng cho con bé nữa, cụ ạ. Mày nói thì đơn giản lắm, nhưng cả Kim Chan và tao đều có vấn đề phải lo. Thế thì gạt chúng sang một bên và làm tới thôi. Mày tuyệt vọng tìm kiếm sự bình yên cho bản thân thế cơ à? Tao biết. Thực tế thì mọi nỗi lo của Kenji sẽ biến mất hết nếu cổ tỏ gì và cụ tạ dịu hẹn hò với nhau. Nếu điều đó xảy ra, cậu ta sẽ không còn phải lo lắng cho hai người họ nữa. Cậu có thể cưng chiều cô em gái tùy thích và tin tưởng giao phó cô cho cụ tạ dịu bảo vệ. Đó là một diễn biến trong mơ đối với Kenji, nhưng than ôi, lý tưởng đó chẳng bao giờ có thể thành hiện thực. Nisan Masu dạ Kenji Hở Một giọng thân thuộc nhưng bất thường sướng tên kẻn dị từ cửa lớp học 3A kẻn dị quay về hướng tiếng nói và tỏ ra sửng sốt. Nisan, Cô tỏ gì? Đó là cô tỏ gì, nhưng trời ơi! Không thể tin được! Trông chẳng giống cô bé chút nào. Hành động xông vào lớp học của cô bé khiến kẻn dị khó lòng chấp nhận nổi. Cô gái này là ai và điều gì đã biến cô em gái của cậu trở nên như thế này? Nisan, Có đúng là anh có rất nhiều tình nhân không đó? Cô thốt ra những lời khó tin. Không chỉ Kenji mà toàn bộ lớp học đều sướng sở, chỉ trừ một người duy nhất. Hừm, chuyện có vẻ thú vị rồi đây. Ngoại trừ cụ ra nổ kỳ gì hả? A nói em chuyện đó, cô tỏ gì? Em nghe lời đồn ở khắp trường. Xấu hổ đến phát chết đi được. Đó là sự thật. Kenji là một thằng đào hoa và các cô nàng đều thích nói chuyện với cậu ta. Và đó cũng là nguồn cơn của những lời đồn không hay nhưng các thành viên lớp 3A đều hiểu rõ con người của Kenji. Các cô gái phòng 106 cũng vậy, Họ tin tưởng kẻn gì với tư cách là bạn của cụ tạ dịu và không thèm để tâm tới những lời đồn. Tuy nhiên, sự việc hiện tại đang khiến những bạn cùng lớp bắt đầu xì xào. Em gái của cậu ta hả? Thật hả? Chớ đã, lời đồn là thật à? Bất ngờ thật. Thiết hử. Không biết cậu ta lừa bịp bao nhiêu cô gái rồi. Cơn nổi đóa nho nhỏ của cậu tỏ gì đã khiến họ dần nghi kỵ kẻn gì? Bị em gái nhiếp mắng như vậy thì chắc chắn phải có vấn đề rồi. Cờ hờ chút đã, cô tỏ gì? Đây là sự hiểu nhầm. Tất nhiên anh sẽ nói thế rồi. Làm gì có chuyện anh lại đi thừa nhận cơ chứ? Bình tĩnh đã. Hơn nữa, gọi họ là tình nhân có hơi quá. Anh đã kết hôn đâu? Nghĩa là anh không phủ nhận là có qua lại với nhiều cô gái. Ý anh không phải vậy. Anh luôn chỉ có một bạn gái. Một bạn gái duy nhất thôi. Phải, bất cứ cô nào đứng trước mặt anh chứ gì. Thật thô bỉ. Cuộc đôi có giữa cổ tỏ gì đang giận quá mất khôn và kèn gì, người đang cố giải quyết sự hiểu nhầm, ngày càng căng thẳng. Cả lớp đang dán mắt vào cặp anh em nên chẳng một ai để ý tới cô gái thứ hai lặng lẽ bước vào trong lớp. A, may quá. Tìm thấy bạn rồi, cô tỏ gì? Đó là nạn phạ, cô nàng đã đuổi theo cô bạn tới đây. Cô hiện giờ là một người nổi tiếng nhất tại Nhật Bản, nhưng ngoài bộ tóc da, cô chỉ là một cô gái bình thường. Cô không nổi bật bằng sự bất đồng giữa cặp anh em phía bên kia lớp học. Tình hình có thể sẽ khác nếu cô cất tiếng gọi cổ tỏ gì nhưng cô đã bị thu hút bởi một thứ khác. Và đó là cặp đôi mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với cô lẫn mọi người dân Phật sổ Thở. Hoàn Tù Tì Hoàn tu Tì Nạn Phạ nhấc máy ảnh lên và quan sát cụ tạ diệu và thạ chơi Hoàn tụ Tì thông qua ống Kính. Sau một vài ngày theo học tại đây, cô đã quen với dạng trò chơi này. Tuy nhiên, Nó vẫn còn khá mới lạ đối với phần lớn người phọt nên có lẽ cô phải đăng kèm chú thích nếu tải thước phim này lên mạng. Nhìn sang phải. Là người thắng tại vòng này, cú tạ chỉ tay sang phải. Thầy ạ đáp lại liền quay đầu sang trái. Cú tạ tỏ ra cao có còn thầy ạ thì cười sảng khoái. Đây có phải. Một trò chơi kết hợp với hoản tù thì không nhỉ. Ta sẽ thua nếu nhìn sai hướng. Ồ, oh, hiểu rồi, ta không được nhìn theo hướng mà người thắng chỉ. Nạn phạ có chút tò mò nhưng vẫn tiếp tục ghi hình. Cô có thể tìm hiểu chi tiết sau. Lúc này, điều quan trọng nhất là phải bắt được thước phim về cụ tạ dịu và thầy ạ. Hoàn tu tì. Hoàn tu tì. Thầy ạ thắng hiệp 2 và chỉ ngón tay. Nhìn xuống. ư. Dường như cụ tạ dịu đã nhìn theo hướng chỉ theo phản xạ. Thế thế, thầy ạ đấm tay lên trời ăn mừng. Trong khi cụ tạ dịu chỉ biết du vai. Nạn phạ nhanh chóng nắm được trò chơi và biết rằng thầy ạ vừa giành được chiến thắng Nhưng phần thú vị nhất của trò chơi lại còn ở sau đó. A, ư, được rồi. Thầy ạ dướn người lại gần cụ tạ dịu và há mồm bé nhỏ của mình ra. Cụ tạ dịu sau đó miễn cưỡng dùng đua đưa một gì đó vào miệng cô. Nạn phạ liền nhận ra phần thưởng đặt cọc của trò chơi miếng thịt gà rán cuối cùng. Măm măm. Ngon đó. Cô sao mà giỏi mấy trọt như thế này vậy? Anh nên để cao chủ nhân của mình đi. Em giỏi ở mọi khoản trò chơi. Rồi rồi, người tuyệt vời lắm. Thưa điện hạ. Vậy mới phải chứ. Một hình ảnh không tưởng nổi. Hành động của hai người quá độ dân dã đối với Forsotter. Nạn Phạ và anh trai cô luôn tranh nhau quả và suốt ngày. Nhưng nếu một công chúa và hiệp sĩ của cô làm điều tương tự lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Mình chưa từng thấy công chúa thế hạ dễ thương đến vậy. Và lỗ xã mạ thì dễ dãi. Đây đích thị không phải điều có thể mong đợi từ mối quan hệ giữa công chúa và hiệp sĩ. Cụ tạ dư hiện đang ngồi cạnh cuốn chuyện tranh mở trên bàn còn thẻ ạ thì đứng đằng sau bá cổ cụ tạ dư trong khi dựa đầu vào vai cầu. Hai người dường như đang nhau. Hơn hết, trông có vẻ đây là chuyện thường ngày đối với họ. Như thể họ làm những chuyện này suốt. Hai người cứ như một đôi bạn thân. Nhìn có vẻ, công chúa thẻ ạ chắc chắn sẽ mang được lũ xà mạ trở về phò Hai người không có vẻ gì là sẽ xa nhau. nạn phạ thân thờ nhìn cặp đôi. Hai người đang thảo luận với nhau theo từng trang truyện được lật bởi cụ tạ dịu. Đọc truyện kiểu này hiển nhiên sẽ tốn thời gian hơn nhưng không ai trong số họ để tâm. Ánh nắng xuân lả lướt xuyên qua cửa sổ dọi vào cặp đôi, chỉ là một buổi ăn trưa giữa kim sắc công chúa và thành kỵ sĩ nhưng sao cảnh tượng lại mê mẩn đến thế. Si dù cả sau đó nhận ra Nạn phạ đang đứng cạnh cửa ra vào với máy ảnh trong tay. Thầy A chan, hình như cậu có khách. Hử. Đáp lại, thầy ạ rời khỏi cụ tạ dịu và bước tới chỗ phạ Nạn phạ cảm thấy có chút tiếc nuối khi thấy hai người tách nhau ra. "Em xin lỗi vì đã quay hình người mà không chào hỏi. Em là nạn phạ là Dẹn, một học sinh chuyển trường được chọn từ Foster. Ta là Thầy Amueli. Em tính trở thành một nhà báo giống anh trai mình à?" Thầy A nhìn vào lòng bàn tay nạn phạ. Cô nàng đang cầm một máy ảnh của Nhật khá là đã đỏ. Thế nên Thầy A mới nghĩ nạn phạ có ý định trở thành nhà báo. "Chỉ là em có sở thích ghi hình thôi." Nếu được thì em muốn trở thành nhiếp ảnh gia hoặc nhà làm phim hơn. Hửm, nếu như vậy thì ta và em có thể sẽ thân nhau đấy. Rất vui được gặp em. Không như các phóng viên suốt ngày hỏi những câu hỏi nhảm nhí, nhiếp ảnh gia thường chỉ lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Thầy ạ thật ra vẫn còn thù hẳn đà nệ phò. Nhưng sau câu trả lời thành thật của nạn phạ, câu nghĩ hai người có thể thành bạn. Em rất cảm ơn người, thưa điện hạ. Xuyệt. Ơ, à, Em xin lỗi, thầy ạ sama mà May thay là có vụ nào đằng tiên nên có lẽ không có ai nghe thấy đâu. Thầy ạ ám chỉ cuộc cãi vã giữa hai anh em nhà mặt xú dạ. Như anh đã nói, tất cả chỉ là hiệu nhầm. Em làm sao có thể tin anh khi mà anh thay người yêu như thay áo, nỉ san, cờ hờ hiện đó. May mắn cho em là ta rộng lượng hơn cô bé đó đấy. Thầy ạ quay lại nói với nản phạ đừng để bản thân mang vạ. Em sẽ cẩn thận hơn trong tương lai. Nản phạ vô thức đối đáp với thầy ạ như với một công chúa. May mắn là tiếng ổn xung quanh đã khỏa lấp nên không một ai để ý nhưng nạn phả biết là không thể mãi ăn hơi như vậy. Cô tự nhủ bản thân không được mắc sai lầm một lần nữa. Nhân tiện, em đến đây làm gì thế? Em đuổi theo cổ tỏ gì nhưng khi thấy người và lầu xa mà, em theo phản xạ ghi hình lại ạ. À. à thì, nhớ tránh ghi lại cảnh hai người kia ra nhé. Vâng ạ em sẽ để hai người ấy ra khỏi lăng kính. Thế thì được. Mà em đã ở đây rồi, sao không quay củ tạ dịu nhỉ? Em cũng muốn có thước phim về anh ta, đúng chứ? Tôi á. Nhưng tôi nghĩ mình cần ra giúp mạ kẹn gì. Tên đó nhìn tôi bằng ánh mắt cầu cứu nãy giờ rồi kìa. Kệ hắn đi. Nếu được thì em không chỉ muốn quay người và lù sa mạ, mà cả cờ lạn sa mạ và rủ xa mạ nữa. Người xem sẽ rất vui nếu được thấy tất cả mọi người. Cũng đúng. Một bức chụp cả nhóm sẽ ổn chứ? Vâng ạ. Xin lỗi nha, mà kèn gì? Mày phải chịu đựng thêm một lát nữa rồi. Cái thằng vô tâm. Hãy nhìn thẳng vào em khi nói chuyện, Nissan. Cuối cùng, sự xuất hiện của nạn phạ tại lớp 3A chỉ tổ khiến kẻn gì phải khốn khổ lâu hơn. Cụ tạ dịu bị phân tâm, nên cho đến khi Chung gieo và cổ tỏ gì và nạn phạ về lớp, cậu không có lấy một cơ hội ra mặt giúp đỡ thằng bạn. Chí ít thì mọi chuyện đã chấm dứt trước khi vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Chương 3. Công việc làm thêm và ghi âm. Thứ tư, Ngày 13 tháng 4. Sau sự cố với cổ tỏ gì và kẻn dì vào bữa trưa hôm trước, nạn phạ thỉnh thoảng lại tạt qua lớp 3A mục đích của cô là ghi lại hình ảnh của cụ tạ Dịu và những người phọt sột thờ khác. Nhưng ngoài ra, cô còn thu lại cuộc sống học sinh tại trường hạ dù cả giờ như một nét căn bản trong nền văn hóa Nhật. Đúng như cổ tỏ gì đã nói, cô đang hoạt động như một blogger du lịch, diễn giải từng chút một cuộc sống hàng ngày tại Nhật mà mình đã tiếp thu được. A! U! U! Và hôm nay, nạn phạ vừa vô tình bắt được một cảnh quay đẹp. Cô lùi lại trong khi quay thức phim, nhưng nhờ cái tính lơ đẳng của mình, cô không may vấp phải dây diện và ngã ngửa về phía sau. Cụ tạ dư thế thế liền vội vàng chạy tới chỗ cô. Em ổn chứ? Nghe có vẻ đau lắm. Em không sao, cụ tạ dịu sạm Em sinh ra đã luôn hậu đậu nên gặp mấy chuyện này suốt. Em quen rồi. Hửng. Nếu em vẫn còn có thể tiếp tục quay phim mà không làm rớt máy quay như vậy thì chắc không sao rồi. Vâng. Không ai thực sự để tâm việc quay phim khắp trường của nạn phạ. Bạn cùng lớp của cô cho rằng cô quay phim để gửi về cho bạn bè và người thân ở quê nhà và việc cụ tạ dự trở thành trung tâm trong thức phim đơn giản là vì cậu là một người bạn. Thời ạ hãy quay sang hướng này. Được, chờ đã, nạn phạ, coi chừng kia. Master. Để tớ lo. Kì à. ạ. Đừng có đi ra lòng đường, con nhỏ kia. Cờ cháu xin lỗi. Em đi thì phải nhìn đường chứ. Em suýt tự đâm đầu vào chỗ trên đấy. Cụ tạ dịu lo lắng liền quát nạt. Em xin lỗi vì đã vụ về. Nạn phạ xin lỗi. Trời ạ không khéo chúng ta đau tim mà chết trước cả cô bé mất. Thời ạ thở dài. Vấn đề duy nhất trong việc quay phim của nạn phạ là cô đôi khi đâm đầu vào nguy hiểm theo đúng nghĩa đen. Điều đó khiến đối tượng quay phim là cụ tạ dịu và những xâm lược luôn luôn phải lo lắng. Những sự cố như suýt bị xe quẹt như vừa nãy đã trở thành một chuyện thường này. Vì lẽ đó nên cụ tạ giữ trở nên nặng lời hơn với cô mỗi khi có chuyện quả thực là rất phiên phức. Có thể thật kỳ lạ khi mình nói ra điều này giữ gì cả đánh giá nhưng mình không nghĩ có ngày gặp một hai đó hầu đoảng đến vậy. Tôi cũng thế. Sơn ạ ẹ đồng tình. Ít ra thì giờ cậu đã biết người khác nghĩ gì về cậu rồi, giữ gì cả nhỉ? Mà ký hỏi. Hệ, mọi người đã nghĩ về mình như vậy hả? Không phải là đã, mang là đang ấy. Cái gì cơ, thật sao? Ngay cả người vụng vẻ như Zizika còn thấy nạn phạ còn tệ hơn cả cô. Xui xẻo bám theo cô như một con cún lạc nhưng nạn phạ lại còn bảng quan trước môi trường xung quanh. Sự khác biệt lớn nhất đó là nếu có một cái hố to đột nhiên xuất hiện trước mặt họ, Zizika ít nhất sẽ cô tranh nó, còn nạn phạ sẽ bước thẳng vào chiếc hố luôn. Nguy hiểm không cần mò tới chỗ cô cô sẽ tự giác đi tìm nó. Hà Dumi, ta nghĩ là mình đã biết được nguyên do cô bé thành ra như vậy rồi. Cơ là nói. Có thông tin gì trong tập tài liệu hả? Hạ Dùm Mỹ hỏi. Cô bé là con gái một gia đình giàu có chính xác là cháu gái của chủ tịch đáng kính hiện tại của tòa báo kinh tế Mạ thì. Ý bạn là? Phải. Trước khi tới đây, cô bé thuộc dạng thiên kim tiểu thư được người khác đùm bọc. Nếu mình không nhầm thì có ai đó đã nói rằng anh trai cô bé là một nhà báo sắc xảo. Và cô bé chẳng giống anh trai một chút nào đâu. Sạ cụ dạ bạn xe nái. Nói tóm lại. Cô bé được bảo bọc ý như cờ lạn trong lần đầu chúng ta gặp ấy. Này, Vấp lì ổng, sao cậu lúc nào cũng chia muối rùi vào ta thế hả? Đúng là cô bé được bao bọc nhưng. Được nuôi nấng với mọi đặc quyền trên thế gian, nạn phạ đã lớn lên trái ngược với những đứa trẻ đầu đường xóa chợ. Đến cả cờ lạn cũng công nhận điều đó nên cụ tạ dự cho rằng người thân chắc hẳn đã rất nuông chiều cô. Có lẽ cũng vì lý do này nên họ đã gửi cô tới trái đất với hy vọng cô sẽ có thêm kinh nghiệm sống. Trong khi nhóm cụ tạ dự tỏ ra cáo kỉnh trước sự ngây thơ của nàng phạ, tâm trí kỳ gì hạ lại đặt tại một nơi khác. Cô đi theo sau cả nhóm và trầm ngâm về một mâu thuẫn. Có điều gì đó rất kỳ lạ trong ngày 6 tháng 4. Không ngờ nó lại là kỳ gì hạ lấy một bức thư từ trong túi bức thư này là nguồn cơn của sự mâu thuẫn trong đầu cô. Cô hiển nhiên tin tưởng vào bức thư này, bởi vì nó là bức thư do chính tay cô viết ra. Bức thư đến vào ngày hôm qua. Nó có dấu bưu điện vào mùng 6, nhưng phải đến ngày 12 mới đến nơi. Cân nhắc độ trễ tiêu chuẩn của dịch vụ bưu điện, có vẻ bức thư đã được gửi vào khoảng mùng 5. Kỳ dị, Hạ cảm thấy kỳ lạ khi nhận được bức thư, đặc biệt là dòng chữ viết tay của chính cô bên ngoài phong bì. Cô ngay lập tức hiểu ra là có một chuyện rất quan trọng và nó có liên quan tới thời gian nên cô mới giao bức thư tại một ngày cụ thể như vậy. Do đó, mặc cho cảm xúc kỳ lạ khi cầm bức thư trên tay, cô cẩn thận mở nó ra. Bên trong phong bì là một bức thư khác được gấp và niêm phong bởi một tờ ghi chú nhỏ. Chữ viết tay trên tờ ghi chú cũng là của cô nhưng nội dung của nó cực kỳ quái lạ. Tờ ghi chú nói rằng trong đêm mùng ngày 5 tháng 4, ký ức của cô cũng như của những người khác đã bị thay đổi và rằng sự thay đổi không có tác hại nào hết. Đồng thời, nó nhấn mạnh mục đích của sự thay đổi này là để họ có thể thoải mái và tận hưởng trong một khoảng thời gian. Cuối cùng, tờ ghi chú giải thích rằng bức thư niêm phong chứa thông tin về chuyện đã xảy ra và cách thức để gỡ bỏ sự thay đổi. Tuy nhiên, Điều này chỉ được phép thực hiện trong trường hợp thực sự nguy cấp. Bằng không, bức thư phải được giữ kín. Nó chỉ được sử dụng như một giải pháp cuối cùng trong tình cảnh nguy cấp. Sau khi đọc dòng ghi chú, kỳ hạ tính lờ đi phần chỉ dẫn và mở lá thư niêm phong. Như vậy, cô sẽ nắm được sự tình và chia sẻ sự thật với những người khác nếu tình hình trở nên nghiêm trọng. Trong khoảng thời gian đó, cô sẽ tạm thời giữ bí mật. Nhưng vì kỳ dị hạ hiểu rõ bản thân hơn bất cứ anh nên cô đã dùng một người đặc biệt để phòng trước hành động hiện tại của chính cô. Ở cuối tờ ghi chú là tái bút được viết bởi cụ tạ diệu. Tái bút kỳ dị hạ san, nếu cậu mà mở bức thư ngoài trường hợp nguy cấp, tớ sẽ tịch thu thẻ bài cả bụ tổng gạp và trả chuỗi hạt lại cho cậu. Y cờ, nói cách khác là trả lại của hồi môn đấy. Kỳ dị hạ đông cứng người lại. Dù chỉ là một lời đe dọa xáo rông nhưng cô không thể mạo hiểm. Cụ tạ dữ hiểu do ý nghĩa của những món đồ này nên mới đem chúng ra để đe dọa cô. Nói cách khác, cậu đang hàm ý rằng đừng có mở nếu em còn yêu anh. Và kỳ gì hạ làm sao nỡ phụ lòng tin của người yêu dấu của mình. Anh đúng là buộc em vào thế bí mà. thiết tình. Kỳ gì hạ dõi theo cụ tạ dịu đang đi phía trước bằng ánh mắt vừa yêu vừa hận. Vì cô đã được giao phó bức thư và được chỉ dẫn phải che giấu sự thật với mọi người nên từ giờ cô có trách nhiệm giải quyết hoặc giải thích mọi yếu tố thiếu nhất quán có thể phát sinh do ký ức bị thay đổi. Những điều kỳ lạ cô nhận thấy cho đến giờ chỉ mới ảnh hưởng đến cô, cô bị thiếu 10 mẫu văn phòng phẩm và phong bị phù hợp từ bàn làm việc, và có những bản ghi cho thấy một số cảm biến năng lượng tâm linh đã được sử dụng mà bản thân cô không nhớ có liên quan, nhưng mọi chuyện giờ đã trở nên hợp lý. Hai vấn đề trên sau cùng cũng không quá lớn. Nhưng khi nghĩ về số lượng những mâu thuẫn khác có thể xảy ra với cả 10 người họ, cô bắt đau đầu. Thâm tâm cô hiểu rằng công việc, việc che đậy tình hình được giao cho mình là vì cô là người đáng tin cậy nhất, nhưng chỉ có nhiêu đó không đủ để cô cảm thấy khá hơn. Cô quyết định sẽ bắt cụ tạ dịu trả nợ. Phần tái bút đặc biệt kia chứng tỏ cậu đã hiểu rõ tình yêu của cô dành cho cậu, do đó, cô cảm thấy mình từ nay có quyền thể hiện tình yêu ấy. Cụ tạ xứng đáng phải nhận mấy vố sao lòng từ cô. Ngay khi thức dậy vào buổi sáng, nạn phạ sẵn sàng cho một ngày mới và cầm lấy chiếc máy ảnh lăn lốc của mình. Cô sẽ ghi lại đường tới trường của mình và đôi khi sẽ đuổi theo những thứ thu hút sự chú ý tất nhiên. Thứ duy nhất thỏa mãn tính tò mò của cô lúc này chính là thành kỵ sĩ Lưu Vấp Lì ổng, hay còn là cụ tạ dịu. Nạn phạ san, cẩn thận. Cái gì á? Nạn phạ hoàn toàn lạc mình trong việc quay phim, đến mức cô suýt rơi xuống danh cống. Cụ tạ dịu thấy vậy liền lao tới bắt lấy tay cô. Cô khá nhẹn nên chỉ bằng một cú giật từ cậu đã làm cô nàng mất thăng bằng và ngã chuối vào người cậu. Cô đâm sầm vào người cụ tạ dịu nhưng cậu đã bắt được và giữ cô thẳng người lại. Cậu tỏ ra quan tâm tới sự an nguy của cô hơn cả bản thân mình. Phụ! May quá! Sẽ không hay nếu để học sinh chuyển trường bị thương nên công việc hàng ngày của cụ tạ dịu là phải để mắt mỗi khi cô nàng quay phim. Em xin lỗi, cụ tạ dịu xa mạ. Em ổn chứ, nạn phà san. Vâng, em đang khá hạnh phúc. Hạnh phúc. Mọi cô gái ở phót thở đều mơ ước một lần được thanh kỵ sĩ cứu mà. Do hai người đang đứng gần nhau nên nạn phạ thì thầm những lời cuối vào thái cụ tạ diệu. Thanh kỵ sĩ không phải một cái tên cô có thể tùy ý sử dụng, nhưng nhờ nó nên cô đang nở một nụ cười dạng dỡ ở trên môi. Ê! Cụ tạ diệu vội vàng thả nạn phạ ra. Nhưng không phải là do cô gọi cậu là thanh kỵ sĩ, mà bởi vì cậu nhận ra mình đang ôm một cô gái chỉ vừa mới gặp mặt mấy ngày trước. Đâu, tiếc quá Nụ cười dạng ngời của nạn phạ dần trở nên nhăn nhó nhưng cô nhanh chóng vượt qua được nó và nhấc máy ảnh lên để tiếp tục quay phim. Cô hết sức tận tâm, một nhếp ảnh ra sẵn sàng thu mình ra đằng sau ống kính mặc cho mọi hiểm nguy. Nhớ cẩn thận đó, nghe chưa? Vâng ạ. Nạn phạ hay lơ đẳng nhưng cô không hề có ý xấu. Cô tạ dịu biết cô không cố tình tạo ra ra dối. Cậu không thể trách cứ cô vì đã để xui xẻo ập vào người được. Tuy vậy, cô nàng vẫn kiên trì quay phim. Cậu chỉ có thể cảm thấy bất an khi tiếp tục quan sát cô. Lo quá đi. Lời lầm bẩm vô thức của cụ tạ dịu lọt vào thai của thằng bạn thân đang đi ngay bên cạnh. Mày thì sướng rồi, cu. chí ít thì mày còn có thời gian để lo nghĩ cho người khác. Kỳ lạ thay, kèn gì hôm nay lại đang đi một mình. Cho đến gần đây, cậu vẫn thường đi học cùng với cô em gái. Cụ tạ dịu có thể đoán ra được sự tình. Kinh chan vẫn còn giận à. Con bé chưa bao giờ giận đến thế. Nó coi tao như cặn bã luôn. Kenji vẫn chưa được tha thứ. Cô tỏ gì đã biết được mọi tin đồn xoay quanh đời sống tình cảm tại trường của anh trai và đã xông vào lớp 3A để đối chất với cậu ta. Kenji, mặc dù cố gắng biện mình, đã không cho cô một câu trả lời thỏa đáng, hai người vì thế đã rơi vào tình trạng khó xử. Kim Chan là người ngay thẳng mà. Thôi cố gắng lên. Bản chất là người nhúc nhát, cô tỏ gì rất dễ dao động và duy tâm. Cô lãng mạn hóa con người và đặt tình yêu ở vị trí trang trọng nhất. Cô tin vào thứ tình yêu thuần khiết và chân thành có trong những câu chuyện cổ tích. Thế nên khi biết chuyện anh trai yêu dấu của mình thực sự là một kẻ ăn chơi, mọi giấc mơ của cô đã tan thành mây khói. Đừng lạnh lùng vậy chớ, cu. Thằng bạn thân của mày đang khốn khổ khốn nạn đây. Mày không thể giúp được gì à? Xin lỗi nha. Lần này thì tao chịu thôi. Tao biết mày đang tìm Kim Cương thô, nhưng Kim Chan sẽ không giờ tin vào điều đó nếu mày nói với con bé đâu. Không như củ ta dịu, kèn gì có vẻ ngoài ưa nhìn. Một tính cách cuốn hút và là một con người hòa đồng. Nhờ đó, cậu ta luôn nổi tiếng với đám con gái, kể cả những cô nàng không được tốt đẹp cho lắm. Tuy nhiên, kén dì tương đối cảm tính và thường không mất nhiều thời gian để xem qua một cô gái có hợp với mình hay không. Đó là lý do tại sao hầu hết các mối quan hệ của cậu ta thường ngắn ngủi. Cậu chàng cũng lãng mạn như cổ tỏ gì theo cách riêng của mình. Cậu ta chỉ đang cố tìm một cô nàng tâm đầu ý hợp mà thôi. Và cụ ta dịu biết điều đó. Nhưng cậu không nghĩ cổ tỏ gì sẽ lắng nghe kèn gì, còn chưa nói đến sự tin tưởng. Vậy thì mày nói hộ tao. Con bé tin vào mọi điều mày nói mà, cụ. Xin lỗi, nhưng đây là cuộc chiến của mày. Mày tự làm thì tự chịu thôi. Kèn gì không có lỗi khi đi tìm cô bạn gái lý tưởng nhưng cậu ta chắc chắn có lỗi vì đã để chuyện này kéo dài. Hơn 2 năm. Giải thích lúc này chẳng khác nào một lời bảo chữa. Cụ Tạ dịu muốn giúp đỡ kèn gì nhưng cậu không nghĩ điều đó có khả thi. Thế thì tao sẽ nói xấu mày với cổ tỏ gì? Thích thì chiều. Không mối quan hệ nào của tao khiến Kin Chan nổi dân đâu. Không công bằng. Mày suốt ngày cũng có giản gái bao quanh cơ mà. Chia mũi rủi vào người khác là chuyện không hay đâu, mà kẻn gì. Tốt hơn là dập đầu xin lỗi cô bé đi. Đó là lời khuyên tốt nhất cụ tạ dự có thể nói với kẻn gì lúc này. Nói chuyện phải trái với cổ tỏ gì bây giờ là chuyện không tưởng, thế nên xin lỗi là lựa chọn thực tế nhất với kẻn gì. Người thuần khiết như cổ tỏ gì có lẽ sẽ chấp nhận lời xin lỗi. Nhưng chính lúc đó, một chuyện không ngờ đã xảy ra. Anh thiệt là tệ hai, xạ tổ Anh và em có một mối quan hệ nồng thắm đến vậy cơ mà. Cổ tỏ gì san mà biết chắc sẽ vô cùng sốc luôn ấy chứ. Trước khi củ tạ dự có thể định thần, kỳ gì hạ đã bước ngay bên cạnh cậu. Cô ôm lấy cánh tay và dựa dẫm vào người cậu, ngước nhìn lên bằng ánh mắt thỏ nai và đôi má hừng hào. Điều cô nói hoàn toàn đúng sự thật. Cô thực tế là toàn bộ các cô gái ở nhà trọ có rồ nạ đều có mối quan hệ sâu đậm với cụ tạ dịu. Cô tỏ gì chắc chắn sẽ bị sốc nếu biết được điều này, đây là một chuyện đương nhiên nếu xét đến những khó khăn mà cả đám đã phải trải qua. Thế nhưng kỳ Di hạ đang thể hiện một cách thái quá. Từ cách cư xử của cô nàng, có vẻ kỳ Di hạ đang âm mưu điều gì đó. Cô, thằng khốn, mày nói thì hay lắm nhưng mày cũng khác gì tao đâu. Kỳ gì hạ san, cậu đang âm mưu gì vậy? Nhưng em nói sự thật đó chứ. Cậu cố tình đó hả? Được rồi. Tao sẽ kéo mày xuống hố cùng tao, cụ ạ. Ngày mai, mày sẽ được gặp một cổ tỏ gì hoàn toàn khác. Sự quay rầy của kỳ dị hà màn trả thù của cô nàng đã khiến tình hình chạy theo hướng ngoài mong đợi. Nếu cứ thế này, cụ tạ dìu có thể sẽ bị ăn cục bơ cùng kẹn gì mất. Nhưng có vẻ mọi chuyện không diễn biến theo chiều hướng đó. Đây là lần đầu tiên cổ tỏ dị ghé thăm căn hộ của cụ tạ dìu nhưng cô không hề cảm thấy lo lắng. Cô đã qua chơi nhà cụ tạ dịu nhiều lần trước khi cậu chuyển ra ngoài ở và cô cũng từng thấy phòng của cậu. Phòng cậu sử dụng nhiều vật trang trí như xưa nên cô có cảm giác như đang ở nhà. Anh vẫn còn giữ cái giá này hả, dù những đồ trên đó đã có chút thay đổi. Ừ, khi sống một mình thì ưu tiên cũng thay đổi theo mà. F.U.F.U, có lẽ đúng thật vậy. Em rất hân hạnh được tới đây, cụ tạ dịu sạm ạ. Trái ngược với cổ tỏ gì, nạn phá lại đang tỏ ra run rẩy, vừa vì phấn khích vừa vì lo sợ. Trong mắt cô, cụ Tạ Dịu là một huyền thoại chứ không phải là một người bạn thừa nhỏ. Quay phim cụ Tạ Dịu ở ngoài công cộng thì không sao, nhưng đây là lần đầu cô bước vào tư dinh của cậu. Lo sợ là điều không thể tránh khỏi. Không cần phải lo lắng thầy ạ, nói căn phòng này đầy người ra vào, em cứ coi nó là một phần đại sứ quán cũng được. Vâng ạ. Một yếu tố khác khiến nạn phạ cảm thấy căng thẳng chính là thời ạ, người đang ngồi kế bên cụ Tạ Dịu như thể đó là đặc quyền của cô. Dù đang để chân vào trong bộ dạng thiếu thê nhã. Cô vẫn là một công chúa của Phật Trước mặt cụ tạ dịu là quá đủ rồi, nay lại còn phải đối mặt với người hiệp sĩ huyền thoại cùng với công chúa của chàng cùng một lúc. Thế này thì thật quá mức chịu đựng. Dù xuất thân từ một gia đình giàu có, nạn phạ vẫn chỉ là một thường dân. Cô không khỏi cảm thấy áp lực. À phải rồi. Em nghe rằng chị cũng đến từ Phật Sốt thầy A San. Đúng thế. Ta đã tiếp xúc với cụ tạ dịu khi viếng thăm nơi này vì một lý do cá nhân. Và bọn ta thân nhau kể từ đó. Lý do cá nhân. Vậy, lúc chúng ta lần đầu gặp nhau, chị cũng đang phải lo chuyện tư ư. Dạng như vậy đấy. Cụ tạ diệu đã chăm sóc ta được một khoảng thời gian rồi. Cô tỏ gì đã từng gặp thế ạ và rủ trước đây. Cô bất ngờ khi biết tin hai người là người ngoài hành tinh nhưng nhờ mối thân tình từ trước và sự thật rằng cụ tạ diệu là bạn của hai người, cô không cảm thấy lo lắng khi ở bên cạnh họ. Dù rằng mọi chuyện có thể sẽ khác nếu cô bé biết được thân phận công chúa của thời ạ. Cô tỏ gì sama ma, nạn phạ sama uống trà đi. Cảm ơn chị, Du San. Em rất hân hạnh. Có chuyện gì thế, nạn phạ chan. Cậu trông có vẻ không khỏe. Vì địa vị của thầy ạ vẫn được giữ bí mật nên cô tỏ gì không thể hiểu lý do nạn phạ tỏ ra luôn cuống. Thông thường, cô bạn sẽ say xưa quay phim mọi thứ trông thấy từ đằng sau ống kính, nhưng hiện tại, cô chỉ đảo mắt nhìn xung quanh. Điều đó khiến cổ tỏ gì tò mò. À ừm. Đây là lần đầu mình vào một căn phòng của con trai nên. Cậu không cần phải lo về củ ni Anh ấy thẳng tính giống như mình vậy. Mình biết nhưng. Mà quan trọng hơn, chẳng phải bạn có chuyện muốn hỏi sao. À, phải rồi. May cho nạn pha, cổ tỏ gì tới chỗ trọ của cụ tạ dịu là vì có lý do riêng. Cổ tỏ gì có chuyện muốn tham khảo ý kiến cậu. chợt ra mục đích của mình. Cô nhanh chóng gạt vấn đề của nạn phạ sang một bên và quay lại chủ đề chính. Cú Nhi nếu anh không bận tâm, chúng ta nói chuyện với nhau được chứ? Không cần hình thức thế đâu. Là chuyện gì nào? Là về anh trai em. Cô tỏ gì muốn nói chuyện về Kenji? Do tính cách xấu hổ nên cô không có nhiều người để tâm sự ngoài gia đình của mình. Chưa kể, đó không phải đối tượng cô có thể trao đổi với các thành viên khác trong gia đình. Vậy nên cô tới cầu cạnh cụ tạ dịu. Họ là bạn thở nhỏ và cô biết cậu sẽ nghiêm túc đưa ra lời khuyên cho cô. À, chuyện đó à? Cụ tạ chỉ biết cười cay đắng. Cậu hiểu do chuyện gì đang và sẽ xảy ra. Kẻn gì sẽ phải thành tâm xin lỗi và thế là xong chuyện. Cụ tạ hai năm trước có lẽ đã nói toạc móng heo ngay tắp tự nhưng sau khi thấu hiểu được thứ sinh vật gọi là con gái, cậu biết rằng trước hết phải lắng nghe cổ tỏ gì cái đã. Được rồi, nói cho anh nghe. Cảm ơn anh. Cụ nị sản. Anh trai em lạc lối từ lúc nào vậy? Anh ấy từng là một người hào hiệp và trượng nghĩa lắm cơ mà. Cô tỏ gì luôn lấy làm tự hào khi có một người anh như gì Cậu thông minh và tốt tính, giỏi thể thao lẫn thành tích học tập. Cậu quan tâm tới người khác và luôn điềm đạm. Chưa kể lại có vẻ bề ngoài đẹp mã. Trong mắt cổ tỏ gì, anh trai cô như một nam thần bước ra từ hoạt hình hay chuyện tranh vậy. Nhưng thế quái nào, ngay khi bước vào cao trung, cậu đã trở thành một thằng sở khanh. Một diễn biến quá đôi đáng lòng. Anh của em vẫn hào hiệp trượng nghĩa đó chứ. Một quý ông sẽ không bao giờ đối xử với bạn gái một cách như thế. Nào nào. Bình tĩnh đã. Kinh chan. Cụ tạ du cười ngượng và đặt tay lên vai cô tỏ gì để ngăn cô dướn lại gần vì quá phân khích. Thật hiếm khi thấy cô bé xúc động đến vậy, nhưng điều đó chứng tỏ chuyện này quan trọng với cô đến nhường nào. Em không bình tĩnh nổi. Em không yên lòng khi có một người anh là một tên sở khanh. Đồng tình. Thời ạ. Xin lỗi, ta lỡ miệng. Kinh chan, mà kẻn gì thông minh, đúng không? Ừm, phải ạ. Cậu ta không khỏi nhìn vào con người của các cô gái dâu bản chất họ có ra làm sao. Và để hiểu một hai đó thì rất tốn thời gian. Chuyện đó. Cô tỏ gì đã không nghĩ tới chuyện đó. Cô chỉ mới biết kẻn gì đã hẹn hò hết cô này rồi lại đến cô nọ. Cô đã không dừng lại để suy xét đến nguyên nhân. Cô tự động xem anh trai mình có tội thay vì cô gái mà kẻn gì đang hẹn hò. Cậu ta rất nổi tiếng, đúng chứ? Không như thằng con trai trung bình như anh, cậu ta được nhiều cô gái để ý tới. Nhưng không phải ai cũng có ý đồ tốt. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh ấy có quyền theo đuổi mọi cô gái mà anh ấy gặp. Đấy chính là điểm khác biệt trong quan điểm của cả hai đó. Điều anh muốn em hiểu là căn bản thì cả hai có chung lối suy nghĩ. Nếu em đặt trong hoàn cảnh của cậu ta thì em sẽ làm gì đây? Cô tỏ gì chìm vào im lặng và bắt đầu suy ngẫm lại lời của cụ tạ dịu. Cậu nhìn nhận vấn đề theo một góc nhìn khác hẳn và thật khó để cô hiểu được nó ngay. Trái tim cô vẫn đang còn lộn sột. Trông thấy cô như vậy, Cụ Tạ Dịu nhận ra là phải thêm một thời gian thì cô bé mới có thể tha thứ cho Kenji. Ừm, anh đã từng có bạn gái chưa, Cụ Nhi Sản. Không thể tìm được câu trả lời, cô tỏ gì quay sang Cụ Tạ Dịu, Cô coi cậu như người anh trai thứ hai nên cảm nhận và đánh giá của cậu có giá trị lớn tới cô. Chưa, nhưng anh có một vài cô gái trong đời mà anh trân trọng. Cùng lúc đó, Thầy ạ và Dù đồng thời nhìn về hướng cụ ta dịu. Hai người họ hứng thú với điều cậu sắp đề cập tới. Vậy, anh tính sẽ làm gì? Anh chưa biết được, nhưng anh muốn tìm cách mang lại hạnh phúc cho tất cả bọn họ. Nghe được câu trả lời, Thầy ạ và Dù quay lại với công việc đang làm dở. Dù pha nước trà mới và cùng Thầy ạ thưởng thức trong im lặng. Vị trà ngon và các cô gái không còn cần phải tham dự cuộc nói chuyện. Những cô gái đó, họ yêu anh vì chính con người anh, mặc tốt xấu thế nào. Em hiểu tầm quan trọng của nó đúng chứ, Kin Chan. Vâng, em hiểu. Cô tỏ gì gật đầu chắc định. Cô biết tình cảnh gia đình của cụ tạ dự. Kenji đã kể cho cô đôi lần. Cô bé vui mừng vì cậu cuối cùng cũng đã mở rộng trái tim để đón nhận tình yêu. Xin lỗi, có vẻ những lời khuyên của anh không có mấy giá trị với em rồi. Không, chúng giúp em nhiều lắm. Thật sao? Anh mừng quá. Câu trả lời của cụ tạ dự không phải điều cô tỏ gì đang tìm kiếm nhưng nó đã cho cô thấy hướng đi. Hạnh phúc của những người ta yêu thương. Cô thử nhìn nhận lại mâu thuẫn với kẻn gì một lần nữa rồi lấy đó làm kim chỉ nam. Sau khi hỏi ý kiến cụ tạ dịu, cô tỏ gì rời khỏi phòng 106 để sắp xếp lại dòng suy tư. Còn nàn phạ thì tiếp tục ở lại. Cô bạn có chuyện muốn nói với cụ tạ dịu. Cô tỏ gì dĩ nhiên có lo lắng cho cô bạn nhưng sự vắng mặt của cô sẽ tiện hơn cho cuộc trò chuyện của cả hai. Cụ tạ dữ xa mạ à. Thật ra em đã gửi thước phim quay được tại lễ khai giảng về quê nhà và anh trai em đã tải nó lên mạng liên ngân hà, và... Nó trở nên được ứa chuộng. Nạn phạ lôi máy ảnh ra sau khi cổ tỏ gì đi hỏi. Cô đã lịch sự cất nó đi để không làm phiền màn tâm sự giữa cổ tỏ gì và cụ tạ dì. Ồ! Thước phim về gì vậy? Chỉ là những cảnh quay thường nhật về cuộc sống tại Nhật và ứng. Cảnh anh và công chúa thạ chơi cho nhìn đằng kia kìa. Nạn Phạ đã chỉnh sửa các thước phim thành một chuỗi phim ngắn và đăng tải lên hệ thống mạng dưới cái tên phóng sự Nhật của nạn Phạ là dẹn. Thực tế, anh trai mới là người đã đăng tải lên hộ cô và chuối phim mới chỉ có 3 tập. Tập 1 giới thiệu toàn cảnh về Nhật, tập 2 giới thiệu về trường cao trung kỷ sáng hạ dù cả giờ và tập 3 là cảnh chơi đùa giữa cụ tạ dịu và thời ạ. Vì đây là hình ảnh thực tế đầu tiên từ quê nhà thanh kỵ sĩ tại Foster, những thước phim chỉ trong vòng vài phút đăng tải đã có được số lượng lượt người xem vô cùng lớn Tập phim nổi tiếng nhất là thước phim cụ Tạ Diệu và Thệ hạ chơi đùa với nhau. Nó giúp người xem hiểu hơn mối quan hệ giữa hai người. Người dân phát cuồng vì nó. Mối quan hệ công chúa hiệp sĩ của Thệ ạ và cụ Tạ Diệu đã được biết đến rộng rãi tại phò Sột thở trong thời kỳ nội chiến nên người dân vô cùng thích thú khi được chiêm ngưỡng sự dễ thương của bộ đôi đằng sau lớp ngoài hào nhoáng kia. Các anh hùng bàn phím thỏa sức tung hoành khắp đất nước. Họ yêu cầu có thêm nhiều thước phim về Kim sắc công chúa và Thanh kỵ sĩ. Các máy chủ bị điêu đứng vì những lệnh làm mới và các bình luận. Nói tóm lại, màn ra mắt với tư cách là nhà làm phim của nạn phạ đã đạt thành công vang dội, Tuyệt vời. Em giờ chắc nổi tiếng không kém anh trai mình rồi. Cụ tạ dịu và ta làm tâm điểm thì tất nhiên phải vậy rồi. Hết thì em nghĩ mình còn phải cố gắng nhiều hơn nữa. Mọi sự chú ý đổ dồn vào thanh kỵ sĩ và điện hạ, chứ có phải em đâu. Có lẽ người quay phim không còn quá quan trọng. Người dân quá tập trung để ý tới cặp đôi đặc biệt là thanh kỵ sĩ. Mọi người ai cũng muốn được thấy chàng và thấy quê hương kỳ lạ của chàng. Và nếu có thêm công chúa thì càng tốt. Căn bản, thời điểm đăng tải và nội dung đã giúp thức phim của nạn phạ trở nên nổi tiếng, kỹ năng làm phim của cô không có đóng góp đáng kể. Nhưng sẽ có ngày em bắt họ phải nhớ tới tên em. Chí khí lắm. Thế thì em phải quay phim mỗi ngày rồi. Nhưng, nhớ cẩn thận đó nhé, nghe chưa? Vâng, em sẽ cố hết sức. Nạn phạ chưa thể ăn mừng vì thành công của mình. Cô biết người xem đón nhận phim của cô là vì nhân vật, chứ không phải người quay phim. Cô mưởng tựa được điều đó và anh trai cô cũng từng cảnh báo cô nhiều lần. Thay vì trở nên tự phụ, nạn phạ càng có thêm động lực. Cô muốn người xem khen ngợi tài năng của mình và được biết tới rộng rãi như anh trai. Đây chỉ là bước đầu tiên. Cho đến khi kỹ năng của cô thỏa mãn được nhu cầu người xem, cô phải nhanh chóng chọn lựa đúng đối tượng. Như thế mới có một khởi đầu tốt. Nạn phạ quyết định đi về nhà sau 5 hát chiều Tầm khoảng một tiếng nữa là sẽ hết ngày và cô dự tính trở về ký túc xá trước khi trời tắt nắng. Cảm ơn vì đã đón tiếp em hôm nay. Nạn Phạ nói. Đi về nhớ cẩn thận. Cú tạ dịu đáp. Nhớ bảo trọ. Không, đúng hơn là hẹn ngày mai gặp lại. Thầy ạ nói thêm. Cảm ơn người. Em rất mong chờ ngày mai. Nạn Phạ đáp. Nạn Phạ chan, chị sẽ đi cùng em cho tới trường. Duy cả, cậu đi đâu thế? Đi làm thêm. Ồ. Công việc mà cậu nhắc hôm trước đó hả? Phải. Sắp sửa đến giờ làm rồi nên mình nghĩ sẽ đi cùng với nạn phạ chan. Jika đề nghị hộ tông cô. Sun Rèn trở hay thường mặc bộ com lê đen nhưng khi thấy Jika mặc chúng có cảm giác vững dạ hơn nhiều. Jika là Jika nhưng cô còn là thượng đẳng pháp sư của giải bảo hệ ớt. Điều đó giúp cụ tạ dự cảm thấy an tâm hơn. Thế thì tốt. Nhờ cậu đó, Jika. Được. Đi nào, nạn phạ chan. Cảm ơn lòng tốt của chị. Và thế là hai cô gái rời khỏi phòng 106. Nạn phạ đi về hướng ký túc xá mới xây trong sân trường và điểm đến của Zika là một nhà kho ngoài rìa thành phố không cách xa ngôi trường làm ấy. Họ bước đi trên tuyến đường quen thuộc và cảm thấy thích thú khi bóng của mình đổ về phía ngược lại so với thường ngày. Ừ, Zika san. Vâng. Chị cũng là thành viên kỵ sĩ đoàn của cụ tạ diệu xà mạ, đúng không? Đúng thế. Dù nó giống như bổ nhiệm tạm thời hơn à? Không có chuyện gì để làm. Hai người bắt chuyện với nhau. Nạn phạ có chút tò mò về cả một trong những bạn đồng hành của cụ tạ diệu. Cô chỉ biết đôi chút về cả thông qua những cảnh quay tại Phật nên đây là cơ hội trời cho để tiếp cận người thực. Nghĩa là chị cũng mạnh lắm nhỉ, Zika san. Ừm. Zika nhanh chóng điều chỉnh để đưa ra một câu trả lời phù hợp, có những chuyện cô có thể và không thể nói. Cô suy xét và cẩn thận chọn lựa từ ngữ. Dù không được như những người khác nhưng chị mạnh hơn người thường đấy. Biên tai của chị là gì chị chiến đấu bằng súng hay là bằng kiếm và khiên như một hiệp sĩ chị từng giỏi về axit và độc vì không thể nói toạc ra là mình thông thạo ma thuật gì cả cố gắng trả lời tốt nhất có thể ngạc nhiên thật em không thể đoán được là chị giỏi những thứ đó đấy gì cả San nạn phạ hiển nhiên không biết rằng gì cả đang nhắc tới ma thuật cô cứ nghĩ gì cả là chuyên gia vũ khí hóa sinh một hình thức chiến tranh hiện đại Nếu có sự sắc bén của dân làm báo như anh trai thì có lẽ cô đã nhận thấy điều không ổn. Tuy nhiên, nạn phạ chỉ là một nhà làm phim mới vào nghề. Cô không một chút mảy may nghi ngờ gì cả. Em cũng thấy thế, đúng chứ? Chị thật ra cũng không thích chúng nhưng xạ tổ mỹ săn và những người khác cứ bắt chị phải du ngủ này nọ với đám người phía bên kia bất tưởng. Chị muốn chiến đấu theo phong cách dễ thương hơn cơ. À thì, hiếm khi có ai đó giỏi những việc mà họ muốn làm mà. Nhưng em giỏi việc mình muốn làm đấy thôi. Nạn phạ chan. Không hẳn. Sau cùng, cu tạ giữ xa toàn nổi giận với em. Ra là số đời không dễ dãi cho cả chị. Lẫn em à. Em e là không. Zika và nạn phạ tiếp tục trò chuyện trong khi đi dọc con đường tới trường. Vì đây là cuộc nói chuyện tư, nạn phạ không quay phim lại nhưng cô vẫn có niềm vui cho riêng mình. Hai cô gái suối quậy có nhiều điểm chung dần làm thân với nhau. Zika làm thêm tại một nhà kho nhỏ ngoài dịa thành phố. Công ty thương mại bên cạnh là của sếp cô nhưng nơi làm việc thực tế lại là nhà kho. Cô chịu trách nhiệm xuất nhập, theo dõi để ngăn người thiếu thẩm quyền ra vào và dọn dẹp nhà kho. Thỉnh thoảng, cô cũng bị gọi lên trụ sở công ty để dọn dẹp và làm những công việc lặt vặt khác đúng như quảng cáo đã đăng tải. Zia-chan, mang trà lên đây nhé. Ba cốc có đủ không ạ? Được. Tới ngay đây ạ. Tại nơi làm việc, Zika dùng bí danh là Tawano ạ. Đây là tên giả mà giải báo hẹ ợt đã cho cô. Lo sợ công việc lương cao này đáng ngờ, cô đã không cung cấp thông tin thật của mình cho chủ. Cô cũng đang sử dụng ma thuật để ngụy trang và bảo vệ chính mình. Cô không muốn gặp bất cứ rắc rối nào. Cha của chú đây. Cảm ơn, Zia-chan. Ồ, oh, Zia-chan, nhóc có thể sắp xếp lại nhà kho trong lúc rảnh không? Hàng mới sẽ về tối nay đó. Cứ để cho cháu. May mắn hay, hóa ra đây là một công việc đứng đắn thiên lương và công việc chính xác như quảng cáo. Những người đàn ông lớn tuổi tại nơi làm việc đều có vẻ bề ngoài đáng sợ nhưng họ không hề gây sự. Thêm vào đó, nhờ sự trưởng thành sau 2 năm đã qua, Zika đã học được cách làm những việc vặt. cô đã xoay sở để không mắc bất kỳ sai lầm ngớ ngẩn hay làm xấu mặt bản thân nào. Nói tóm lại, mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ. Cô thậm chí còn bắt đầu nghĩ rằng mình có thể sớm loại bỏ thuật ngụy trang. Giờ thì đi dọn dẹp thôi. Zika đi đến nhà kho. Công ty thương mại này không phải là lớn và nhà kho của họ đã phản ánh điều đó. Cô cần phải sớm sắp xếp lại kho, nếu không sẽ thiếu chỗ cho đợt hàng tiếp theo. Đôi khi, có nhiều hơn một lô hàng đến trong cùng một ngày. Chiếc hộp này lấy cách, nên để ở phía sau. Zika đặt các hộp cắt tông bên cạnh chấp cửa kim loại lên xe đẩy tay và đẩy chúng ra phía sau nhà kho. Tiểu chung có 3 loại hộp, những chiếc hộp trông có vẻ chứa những thứ thô cứng cỏ sát vào nhau, những hộp nặng có cảm giác như chứa đầy bột và những hộp phát ra tiếng kim loại. Vô tình cũng nặng chẳng kém. Với ba loại hộp khác biệt, kể cả Zika cũng không thể nhầm lẫn. Cô thậm chí còn làm việc rất tốt, không như lúc tải hàng lên A ảo kỳ si. Nhìn chung, có vẻ như cô đã tìm thấy công việc phù hợp với mình. Ngon lành. Còn gì tuyệt hơn làm việc chăm chỉ cả ngày và nhận một mớ tiền lương. Ngoài một chút sai sót trong ngày đầu tiên, công việc hiện đang được thuận buồm xuôi gió. Zika cảm thấy bản thân đã có tiến bộ và tỏ ra hài lòng với sự sắp xếp này. Riêng tiền lương. Cô sẽ nhận được một phong bì chứa 20.000 Yên bên trong khi về nhà tối nay. Cô thực sự bắt đầu rước rằng đây không chỉ là một công việc ngắn hạn. Sun Dẹn Trờ nhận thấy có chuyện đáng ngờ vào sáng sớm hôm sau. Một tín hiệu không xác định, phát ra từ một thứ không phải là đồ đạc của nạn phạ, xuất hiện bên trong phòng cô. Chúng tôi chặn sóng. Kenny chia giải thích và phát hiện ra có bỏ. Thế nên các anh mới cho gọi chúng tôi hả? Cô tạ dịu đáp. Đằng sau văn phòng ký túc xá là một trong những căn cứ bí mật của Sun Dẹn Trờ. Họ đã đóng quân ở đây để tiện theo dõi ký túc xá nơi nạn phạ sẽ ở đó cũng là nơi sun dẹn trở và cụ tạ diệu đang gặp nhau. Cậu đã mang kỳ gì hả? Du, Mạ Kỷ và cờ lạc đi cùng, tất cả họ đều là những chuyên gia về thu thập thông tin và rất là tài trí. Phải, nạn phạ san sẽ sớm rời trường. Tới khi đó, chúng tôi sẽ vào điều tra căn phòng của cô ấy, nhưng chúng tôi nghĩ sẽ an toàn hơn nếu nhờ sự trợ giúp từ cậu. Quyết định khôn ngoan đó. Cơ làng gật đầu và điều chỉnh lại gọng kính chúng ta vẫn chưa biết được bên nào đứng sau vụ nghe lén này mà. Thiết bị nghe lén bản chất đã là một sự rắc dối. Họ chỉ có thể loại bỏ chúng để ngăn chặn việc nghe lén. Nó sẽ không giúp nhóm cụ tạ tìm ra được thủ phạm và mục đích của chúng, như vậy sẽ không thể ngăn chặn những sự cố tiếp theo. Họ sẽ càng gặp rắc rối hơn nếu đó không phải loại máy nghe lén thông thường. Nếu có sự can thiệp từ ma thuật, linh thuật hoặc người phò Điều đó có nghĩa là thủ phạm tiến bộ hơn so với mong đợi của nhóm cụ tạ dịu và họ cần phải có biện pháp phòng ngừa bổ sung trong tương lai. Và đó chính là lý do Sun Rèn Trờ đã tốn thêm thời gian để gọi hỗ trợ. Kỳ gì hạ san, chúng ta nên bắt đầu từ đâu bây giờ? Cụ tạ dịu hỏi. Hãy điều tra căn phòng như kẹn nỉ chế độ nổ đã gợi ý ưu tiên xác định cấp độ công nghệ chúng ta đang phải đối phó. Chúng ta chưa nên tháo gỡ nó vội. Sun Rèn Trờ đã chặn tín hiệu nhưng điều đó không loại trừ hết mọi khả năng. Chẳng hạn như thiết bị kia là một ma pháp cụ. Tín hiệu có thể là một thành phần phụ trợ, hoặc thậm chí chỉ là một mùi nhử. Kỳ gì hả nghĩ họ cần giữ nguyên hiện trạng và tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng. Chờ đã, không phải chúng ta nên phá hủy sau khi tìm ra nó ư. Sato Mikun, nếu đặt địa vị mình trong quá khứ. Mạ kỳ sen vào thì thiết bị nghe lén dù nguy hại nhưng đồng thời cũng hữu dụ. Nếu để yên thiết bị nghe lén tại chỗ, kẻ lắp đặt nó sẽ tin rằng nó vẫn chưa bị phát hiện. Từ đó sẽ trao cho ta lợi thế. Chính xác. Kỳ gì hạ bổ sung ví dụ như ta sẽ dễ dàng bơm thông tin sai lệnh cho chúng. Hiểu rồi. Kỳ gì hạ xa mạ tính đánh lửa kẻ địch đúng không? Phải. Với sự trợ giúp của cờ Lan điều này không thành vấn đề. Em muốn ta chèn xong à? Như vậy càng tốt. Loại bỏ thiết bị nghe lén sẽ không khắc phục triệt để vấn đề. Đối phương có thể sẽ tìm cách theo dõi khác. Thay vào đó, họ cần có một chút mánh khỏe. Lý tưởng nhất là họ sẽ tạo ra âm thanh giả để cung cấp cho thiết bị. Với cách này, quyền riêng tư của nạn phạ sẽ được bảo vệ và kẻ địch sẽ nghĩ mọi thứ đều đang hoạt động bình thường. Vang không, họ có thể lợi dụng máy nghe lén để tung tin thất thiệt và dụ kẻ địch ra mặt. Họ có thể loại bỏ thiết bị nghe lén sau. Vậy chúng ta bắt đầu từ đâu đây? Cụ tạ dịu hỏi. Đến đất diễn của bọn này rồi, ho. Bọn này sẽ hợp lực với cờ lạn tràn, ho. Bộ cảm biến ma lực mà bọn này hợp tác phát triển với mạ kỳ chan cuối cùng đã có đất hữu dụng, ho. Các Hạ y họa trên đỉnh đầu cụ tạ dịu đang đeo một cái gì đó như kính trượt tuyết. Những tinh thể bên trong chúng sẽ rung động khi bắt gặp ma lực và bằng cách dùng tia lạ dở theo dõi sự rung động, chiếc kính có thể phát hiện ra lượng ma lực dù rất nhỏ. Nó không chính xác như phép dò ma lực của mạ kỳ nhưng vẫn đủ dùng cho một cuộc điều tra sơ bộ. Các Hạ y họa đã có thể tự mình phát hiện ra điện tử và linh năng. Chưa kể các khả năng phòng thủ của bản thân và sự hỗ trợ từ cờ lạn. Chính vì thế, chúng đã được gửi đi trước để do thám căn phòng. Thế nào cũng được. Nhưng sao hai đứa dạo này toàn lấy đầu anh làm tổ thế hả? Thay đổi không khí thôi, ho. Để tới một cái đầu mới, ho, ho. À Nghị Kỳ, chúng ta là một, ho. Không hiểu lắm nhưng nhờ cả vào hai đứa đó. Cứ để cho bọn này lo, ho. Bọn này đi đây, ho. Hani hỏa trôi nổi trước mặt cụ Tạ dịu và đưa tay chào. Thật khó để đọc được biểu cảm của chúng nhưng cụ Tạ Diệu cho rằng chúng đang phấn khích. Quan hệ giữa Hani hỏa và cụ Tạ Diệu không quá thân tình nhưng cậu quyết định không phản nàn về việc chúng cưới trên đầu mình. Hani họa có khả năng che giấu vượt trội trong chế độ tàng hình hai lớp. Đầu tiên, tính năng này làm chúng trở nên vô hình và vô hiệu hóa bức xạ điện từ và nhiệt mà chúng phát ra. Thứ hai, che giấu năng lượng tâm linh của chúng, kích hoạt chế độ ẩn thân cấp 2 Ho. Tất cả hoạt động bình thường, ho. Không có báo cáo về dấu hiệu chặn từ cảm biến ma lực, ho. Hai hạ y họa kích hoạt chức năng tàng hình cao cấp nhất và bỏ tới phòng nạn phạ. Bay lượn sẽ tiêu tốn một lượng linh lực đáng kể, vì vậy chúng không thể sử dụng nó trong chế độ tàng hình cấp 2 và hiện đang bỏ trên mặt đất. Để bù đắp cho điều đó, chúng cố nhảy lặng lẽ nhất có thể. Bọn này đã tới được trước cửa, ho. Bọn này không cảm nhận thấy cảm biến hoạt động nào, ho. Các hạ nỉ hỏa không phát hiện ra bất kỳ máy nghe lén hay máy quay nào kể từ đoạn cầu thang. Ký túc xá mới xây của trường kỳ xá hạ dù cả giờ được xây dựng theo các quy tắc xây dựng tiêu chuẩn của trái đất. Nó không quá nổi bật và trông giống mọi tòa ký túc xá khác. Hành lang sẽ là khu vực đông đúc một khi có nhiều học sinh đến ở, vì vậy những thứ như thiết bị theo dõi hay máy quay đều rất dễ bị phát hiện. Thủ phạm có lẽ đã bỏ qua những khu vực chung, vì thế các hạ nỉ hỏa mới không tìm thấy bất cứ điều gì. Thế càng tiện. Bắt đỏm sở kỳ hạ, hãy cho máy bay không người lái tới cửa trước. Tuân lệnh. Vì hành lang đã được xác thực là an toàn nên các máy bay không người lái đã có thể tiếp cận gần mục tiêu hơn. Dù nhanh chóng điều chỉnh vị trí của chúng theo chỉ thị của cờ lãn. Mục đích của họ tất nhiên là thu thập thêm thông tin. Một mình bọn này là ổn rồi, ho. Chị có thể rút con hàng đó về, ho. Này, đừng có thế chứ. Loài người bọn chị nhút nhát lắm. Nếu hẳn San đã muốn thế thì đánh vậy, ho. Bọn này sẽ thân thiện với đám rô bức khác, Họ. Khi các máy bay không người lái đến nơi, máy quay của chúng phát hiện ra các hà nì họa. Các hạ nì họa đang đứng ở trên một thùng các tông giống mà chúng đã mang theo. Cô dạ mạ đứng trên vai cả dạ mạ và chậm rãi mở căn phòng bằng chìa khóa dự phòng. Cảnh. Dù đã cẩn thận không gây ra tiếng động, chúng không thể ngăn tiếng ổ khóa vang lên. Tiếng động khiến hai hà nì họa lạnh toát mồ hôi. Phải mất tầm một phút sau, chúng mới dám cử động trở lại. Bọn này đang đột nhập vào phòng nạn phạ chan ho. Chúng ta cứ như người xấu ấy, ho. Cô giả mạ cẩn thận xoay nắm cửa còn cả giả mạ đẩy cánh cửa ra. Chúng hợp tác với nhau để giảm thiểu tiếng ổn nhất có thể và lén lút chui vào bên trong như những kẻ trộm mèo chuyên nghiệp. Chúng để hé cửa bằng một cục chặn cao su và từ từ tiến sâu vào trong. Như mong đợi, không có thiết bị quan sát cánh cửa, ho. Có vẻ chúng không tính làm tới mức đó, ho. Các hạt nhi hòa vừa giữ cảnh giác vừa bước chân vào phòng ký túc. Chúng quét căn phòng bằng các cảm biến, tìm kiếm mọi tín hiệu mà Sun Duyện chờ đã không thể phát hiện, như ma lực, linh năng hoặc sóng hấp dẫn. Chúng đang tìm kiếm những thứ có khả năng được sử dụng để liên lạc, vì vậy lạ giờ và những phương pháp khác cũng được đưa vào tầm tìm kiếm. Có hai máy quay lén và hai máy đi âm, cả bốn dường như phát tín hiệu qua bức xạ điện tử. Ho. Không có dấu hiệu ma lực, linh lực hay sóng hấp dẫn. Ho. Không tìm thấy cảm biến âm thanh hay lạ giờ. Ho, phụ, có vẻ chỉ là những công nghệ phổ biến trên trái đất. Cơ làn thở dài nhẹ nhóm. May mắn là không còn gì đáng chú ý ở trong phòng. Ngoài ra, cũng không có dấu hiệu của những công nghệ đặc biệt, cho thấy nhóm cụ tạ dịu đã cẩn thận quá mức. Tuy vậy, giác dối vẫn còn đó. Biết là chỉ có bốn thiết bị nhưng chúng được cải khi nào chứ? Quyết định cho nạn phạ san tới đây sống chỉ được đưa ra sau lễ khai giảng kẻn nì triệu cao mày nhận xét. An ninh của ký túc xá vô cùng chặt chẽ. Họ sẽ phát hiện máy nghe lén ngay khi thiết bị đó phát sóng và họ đã đặt máy quay ở khắp tòa nhà. Thật khó tin là có một kẻ nào đủ trình để qua mặt các lớp bảo vệ và đột nhập vào được phòng nạn phạ. Độ khó để đột nhập vào ký túc và cấp độ công nghệ được sử dụng không ăn khớp với nhau. Nghĩa là đám thiết bị này được lắp đặt từ lâu lắm rồi. Có lẽ là từ lúc nơi này đang còn xây dựng. Kỳ gì hả nói? Suy nghĩ của cô rất đơn giản. Thiết bị nghe lén và máy quay trộm đã được cài đặt trước khi hệ thống an ninh được lắp đặt và chúng gần đây mới được kích hoạt. Nói cách khác, thủ phạm không hề vượt qua các lớp an ninh. Chúng đã ra tay từ trước nên không cần phải dùng đến những công nghệ đặc biệt. Kenny Chia Dono, như anh đã nói thì quyết định nơi ở của nạn phạ chỉ đưa ra sau lệ khai giảng. Thế thì thay vì chờ đến khi biết được căn phòng cụ thể, có lẽ nên giả định rằng chúng đã cài đặt thiết bị trước cho mọi phòng. À, vì thế nên căn phòng này chỉ có 4 thiết bị. Chính xác. Do không biết nên tập trung ở đâu nên chúng đã phải giàn mỏng nguồn lực. Nạn phạ đã tự chọn phòng cho mình sau khi nhập học nên không có cách nào để đoán trước được nơi cô sẽ ở thế nên sẽ hợp lý hơn nếu cho rằng thủ phạm đã răng mạng lưới khắp cơ sở. Kenny Chia Dono, hoặc một hai đó từ công ty xây dựng chịu trách nhiệm xây ký túc xá đã cấu kết với gián điệp, hoặc có khả năng là bản thân công ty ấy là kẻ đứng đằng sau. Tôi muốn anh xem qua mọi thước phim từ máy quay giám sát sân trường. Chúng có thể đã bắt hình được kẻ đã kích hoạt thiết bị trong phòng nạn phạ. Quả là bờ lách rộng sơ san. Tôi sẽ làm ngay. Dù chỉ có 4 thiết bị nhưng để cài đặt chúng cho từng phòng sẽ tốn một khoảng thời gian rất đáng kể. Ký túc xá lại còn nằm ở khu vực hạn chế, vậy nên chỉ có một số ít người được phép đi vào đây. Hơn nữa, các thiết bị trong phòng nạn phạ chỉ mới kích hoạt vào tối hôm qua. Ngay cả khi các thiết bị được kích hoạt không dây, kẻ chịu trách nhiệm vẫn sẽ phải nắm được vị trí phòng của cô. Đồng nghĩa rằng hắn ta khi đó phải ở gần ký túc xá và có khả năng đã bị máy quay thu hình lại. Từ hai đầu mối ấy, cụ tạ dịu và những người khác hy vọng có thể thu hẹp danh sách nghi phạm. Tội cho đám kẻ xấu. Mọi kẻ ngây thơ đều sẽ là mùi ngon cho sự sắc xảo của kỳ. Cơ làn cười để ở Cái mặt đó là sao? Vật lì ổng. Cậu đang tính trêu ta và so sánh ta với đám kẻ xấu đó hả? Tại sao thần phải làm thế? Hôm nay người kiểu diễm đến thế cơ mà. Tôi tớ như thần chỉ đang tỏ lòng ngưỡng mộ đối với người thôi. Ta sẽ không rơi vào lời nói ngon ngọt của cậu đâu. Ta thừa biết cậu đang nghĩ gì rồi. Xuân rẻn trở đã xác định được thủ phạm một vài giờ sau đó bằng cách sử dụng các phương pháp mà kỳ dì hạ đề xuất. Thông tin họ nắm được sẽ được gửi đến nhóm cụ tạ dịu ngay sau giờ học. Chương 4. Mối làm ăn bí ẩn. Thứ 5. Ngày 14 tháng 4. Xuân rèn trở đã cử người đi thực hiện nhiệm vụ sau cuộc họp với cụ tạ dịu sáng hôm đó. Họ đã lập ra một danh sách nghi phạm tiềm năng dựa trên các tiêu chí của kỳ dì hạ. Hóa ra. Có khá nhiều người đã vào công trường sau giờ làm và các nhân viên của Sun Rèn chờ đang liên lạc với từng người về tìm hiểu nguyên do. Phần lớn những người này là công nhân làm thêm giờ nhằm cố gắng bù đắp sự chậm trễ trong lịch trình thi công. Sự chậm trễ và thời gian biểu của các công nhân đã được ghi lại rõ ràng nên tất cả đều đã được làm sáng tỏ. Nhưng có một số người dường như không có lý do hợp lệ để đến công trường sau giờ làm và đó là đội ngũ trang trí nội thất. Đúng là khả nghi thật. Bằng cách giả làm người trang trí nội thất Chúng đã có thể cài đặt thiết bị trong bất cứ căn phòng nào chúng muốn. Cụ tạ dự cảm thán sau khi biết chuyện. Hơn nữa, có vẻ công ty của chúng chỉ là một công ty ma. Đội ngũ trang trí nội thất đến từ bốn nhà thầu phụ khác nhau và các nhà thầu này đều là công ty ma của ba công ty thương mại. Các Sun dẻn trở không thể một mình kiểm tra hết cả ba công ty nên họ đã nhờ nhóm cụ tạ dịu hỗ trợ điều tra. Nhóm cụ tạ dịu bao gồm những người xun dẻn trở đã gặp vào sáng hôm nay. Cụ tạ dịu, kỳ dị hả? Ma kỳ cờ lạn và rủ. Họ bắt tay vào việc ngay lập tức và đến trụ sở công ty mà họ được yêu cầu kiểm tra. Một công ty thương mại. Mạ kỳ hỏi dù đáng nhẽ phải thuê thợ trang trí nội thất sao. Mạ kỳ hiện đang nhìn trộm qua bịa báo và điều tra công ty thương mại. Khi mặt trời bắt đầu lặn, trụ sở và bất động sản của nó chìm dần trong bóng tối. Màn đêm khiến nơi này trở nên đáng sợ hơn. Không chỉ có vậy đâu. Kỳ gì hạ giải thích dường như mọi hoạt động của nó chỉ là để che đậy một tổ chức tội phạm đằng sau. Đối tượng thực sự của chúng là vũ khí và thuốc viện. Và giờ chúng muốn bổ sung công nghệ phọt sột thở vào danh sách. Nói tóm lại, chúng là một công ty thương mại ngầm. Ma kỳ lén nhìn tòa nhà một lần nữa. Một tổ chức tội phạm chắc chắn sẽ có trong tay những thiết bị nghe lén và máy quay trộm. Và bằng cách lợi dụng các mối quan hệ với ngành xây dựng, chúng đang cố tiếp cận công nghệ phọt sốt thở thông qua nạn phạ. Từ đó, chúng sẽ bán nó kiếm lợi nhuận và gây hỗn loạn khắp thế giới. Mạ kỳ không có động tính gì là vì ý muốn của cụ Tạ Diệu. Nếu không thì cô đã ra tay ngăn chặn tội ác của chúng từ lâu rồi. Chúng ta sẽ thu thập bằng chứng cho những hành động phi pháp của chúng chứ, Master. Luật pháp đã bảo hộ lên công nghệ độc quyền của Phật Thờ nên không một ai được phép nắm giữ nó trong tay bằng bất kỳ hình thức nào ngoại trừ những kênh hợp pháp. Công ty thương mại này chắc hẳn biết rõ những việc đang làm là bất hợp pháp, vì vậy nếu cụ Tạ Diệu và các cô gái đi vào từ cửa chức và thông báo lục soát nơi này, Có nguy cơ cao là bằng chứng sẽ bị phá hủy trước khi họ tìm ra chúng. Ví dụ phổ biến nhất là nút bấm khẩn cấp trong phòng Tổng thống cho phép xóa sạch mọi dữ liệu trong máy tính. Vì vậy, để tránh điều đó xảy ra, nhóm cụ tạ dịu và các cô gái cần phải tiếp cận một cách lén lút. Đúng rồi đó. Việc này nhờ cậu cả đấy. Dusan. Dĩ nhiên rồi. Master. Cứ để em lo. Cơ lạn, nhờ cô nữa đó. Hôm nay cậu tốt tính thế. Tôi có thể chọc cô sau nếu cô làm hỏng chuyện. Ừ. cậu không phải lo về chuyện đó. Và thế là cụ tạ dịu và các cô gái tiếp tục theo dõi tòa nhà và khu vực xung quanh. Vẫn còn quá sớm để lẻn vào. Họ đang chờ cho đến khi mặt trời lặn hoàn toàn và các nhân viên về gần hết mới hành động. Tầm 8 h tối, công ty thương mại có những động tính khả nghi. Ba chiếc ô tô xuất hiện trước cổng văn phòng và ba người đàn ông đồ con bước vào mỗi xe. Có vẻ chúng đang tính đi đâu đó. Cơ lạn. Biết rồi. Cờ lạn đã sẵn sàng ngay lúc cụ tạ dịu hết cô. Cô gọi ba máy bay chiến đấu không người lái nhỏ từ tàu của mình và cho chúng bám đuôi từng chiếc xe. Tìm ra nơi chúng sẽ đến chỉ là một mục tiêu nhỏ nhưng vẫn là một điểm đáng lưu ý. Cờ lạn chỉ thị xong đám máy bay không người lái thì ba chiếc xe cũng bắt đầu rời đi. Hãy trông văn phòng trong khi bọn ta đi vắng. Dì à chan. Vâng ạ. Mọi người đi vui vẻ. Để lại phía sau một cô gái tăng động đang vẫy tay chào chúng. Khi thấy cô, cả đám cụ tạ dịu đứng hình. Con ngố này. Cô ta đang nghĩ gì vậy? Cô Tạ dịu thất thở. ý gì cả? Tại sao một thượng đảng pháp sư của giái bao hẹ ớt lại ở trước trụ sở của dạ cú dạ? Mạ kỳ há hốc mồm. Cô gái đang đứng trước trụ sở quả thực là gì cả? Hơn nữa, cô đang mặc một bộ đồ màu đen và có sắc thái y như những người đàn ông lực lưỡng vừa lái xe rời đi. Cô trông như một dạ cú dạ nhưng lại có phần hài hước hơn. Chỉ có củ tạ dịu và mạ kỳ thốt lên sừng sốt nhưng cờ lạn và dù trông cũng sốc không kém. Kỳ dị hạ luôn là người bình tĩnh nhưng ngay cả cô cũng không thể kìm nổi sự bất ngờ. Có vẻ đây là nơi cô ấy làm việc. Cô bình luận. 2. Biết cô gái là một người kỳ cục nhưng không ngờ lại tệ đến vậy cờ lạn thở dài. Có lẽ nào gì cả xạ mạ không hề biết mình đang làm việc cho dạ cú dạ. Dù hỏi. Bắt gặp gì cả ở đây là một sự kiện bất ngờ đến nỗi cả đám thẫn thờ mất gần nửa phút. Nhưng bọn họ nhanh chóng quay lại với thực tại khi thấy Cả đang có ý định quay vào bên trong. Cụ tạ dịu nhanh chóng gọi điện cho cô. Dì dìm. Alo. Jessica. Ồ, oh, Sato San. Có chuyện gì hả? Cả dừng tay ngay trước cửa và giọng cô cất lên từ điện thoại không có một chút gấp gáp hay nguy hiểm nào. Mình đang làm việc nên nói ngắn gọn thôi. Một câu trả lời hoàn hảo khi cân nhắc tới việc cô vẫn đang trong giờ làm. Cụ tạ dịu biết điều đó nhưng không hiểu sao lại cảm thấy bực hơn. Điều đó phản ánh rõ trong giọng điệu của cậu. Zika, quay đầu lại và bước thẳng về phía trước ngay. Cái gì cơ? Cứ làm theo lời tớ đi. Được rồi. Zika không hiểu cụ tạ dịu đang yêu cầu cô làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Cậu ngay lập tức quay đầu và bắt đầu bước đi như chỉ thị. Zika, đằng này. Sato San. Cậu làm gì ở đây vậy? Cụ tạ dịu cất tiếng gọi khi thấy cô đã đến gần và Cả đáp lại bằng cách gọi tên cậu và vây tay chào. Hiển nhiên, đó không phải điều cụ tạ dịu mong muốn. Chớ to mồm. Cứ lại đây đã. Được. Cả gãi đầu gãi thai và chạy tới chỗ cả nhóm. Cô không hiểu tại sao cụ tạ dịu và những người khác lại tới chỗ cô làm và lại còn bắt cô giữ im lặng. Cậu đang nghĩ gì vậy hả? Dị cơ. Ừm, mình đang làm việc thôi. Cô cũng không hiểu vì sao mình lại bị mắng. Cô cứ tưởng mình đã làm được việc tốt khi kiếm được một công việc ngoài giờ và tự kiếm ra tiền. Vì thế, cô cảm thấy dối bời khi hoàn cảnh bỗng dưng chống lại cô. Nghe do này, Zika, đây là trụ sở của người xấu. hề mọi người ở đây tốt bụng với mình lắm. Họ còn trả lương cho mình và công việc cũng không hề vất vả. Đây là trụ sở của dạ cũ dạ. Chúng hoạt động buôn bán tại đây để che đậy công việc thật của chúng. Và theo bọn tớ biết được thì một trong số đó là nghe lén phòng trọ của nạn phạ. Vì vậy, bọn này tới đây để điều tra, giờ cậu đã hiểu bọn này ngạc nhiên cỡ nào khi thấy cậu ở đây rồi đấy. Cái gì bốn? Sau lời giải thích rõ ràng của cụ tạ Dịu, kể cả đầu đất như gì cả cũng nắm được sự tình. Cô biết cụ tạ Dịu sẽ không nói dối cô những chuyện nghiêm trọng như thế này. Và sau khi sắp xếp lại tình hình, cô nhận ra hành động của mình. Dù không cố ý nhưng cô đã tiếp tay cho cái ác. T.H. thật sao? Mọi người chắc không? Bọn này tới đây để kiểm tra này. Có 3 công ty trong danh sách khả nghi. Thầy ạ giải thích một trong 3 hoặc cả 3 có dính dáng tới vụ này. Bao gồm cả công ty mà cậu đang làm việc. Nhưng không hẳn 100% là họ có liên quan, đúng không? Lao Ngũ, cậu trẻ, chú Tống Tiền, chú con bà, sĩ mạ San, Sa Họ đều là người tốt. Họ đối xử tốt với mình lắm. Chắc 2 công ty kia mới là công ty xấu xa. Hy vọng là vậy, Zika thật sự đó. Những cái tên Zika bất chợt nhắc tới chỉ càng khiến cụ tạ dịu và những người khác thêm phần nghi ngờ nhưng họ chọn không đồi co với cô. Họ cứ thế giữ im lặng và bắt đầu điều tra với sự hợp tác của Zika. Việc đầu tiên là kiểm tra nhà kho mà Zika đảm nhận. Do bây giờ đã sau giờ làm nên không có vẻ là họ sẽ bắt gặp ai trong khi tiến hành điều tra. Đây là nơi thuận lợi để họ bắt đầu công việc của mình. Công việc của cậu tại đây là gì vậy? mình sắp xếp hàng hóa nhà kho, những hộp lệch cách để phía sau, hộp sao sạc để ở giữa và hộp lách cách thì để trên đầu. Cái của nợ gì thế? mình không biết bên trong có gì nhưng chúng có thể phân biệt được nhờ âm thanh. Dì cả dẫn cả nhóm về phía cuối nhà kho, nơi mà theo lời cô chứa những chiếc hộp một cách ngăn nắp. Cả dạ mà, cô dạ mà, bọn em làm liền, anh San. Ho, cứ để cho bọn em. Ho, ta cũng sẽ rút. Các hạ nghỉ hòa và cờ lạng tiến tới những chiếc hộp. Các công cụ của họ đều đã sẵn sàng. Hãn ý họa sử dụng cảm biến để điều tra còn cờ lạn thì dùng máy bay không người lái để quét. Ra sao rồi? Hộp lạch cạch chứa đầy súng, ho. Hộp xào sạc chứa thuốc cấm chưa qua tinh chế, ho. Và hộp lạo xạo là hàng điện tử. Chủ yếu là các thiết bị bị cấm bởi chính phủ nhật. Ồ, có cả thiết bị nghe lén và máy quay trộm. Ừ, ừ, ừ, ừ. Ngay khi biết được mặt hàng bên trong những chiếc hộp mà cô đã sắp xếp, Duy Cả bật khóc. Thực tế quá đôi khắc nghiệt với cô. Hu hu, sao tố Mị San? Mình thực sự đã làm tay sai cho kẻ xấu sao? Bình tĩnh, duy cả. Cậu vô can. Cậu chỉ vô tình bị dây vào chuyện này thôi. Nhưng, nhưng, nhưng, mình là thượng đẳng pháp sư giải bảo hệ ất, thế mà lại đi giúp kẻ xấu buôn súng và thuốc phiện, chưa kể lại còn tiếp tay cho tội ác cấp độ vũ trụ nhắm vào học sinh chuyển trường. Oa a. -a. Không dễ dàng gì khi bị những người mà chúng ta tin tưởng phản bội nhưng sự thật mất lòng. Những chuyện như thế này xảy ra như cơm nữa. Điều khiến Duy Cả Sốc thực sự là chính cô đã phản bội lại tư cách ma pháp thiếu nữ của mình. Dù vô ý nhưng cô biết rằng nạ nạ sẽ không bao giờ mắc phải sai lầm như cô. Hơn nữa, cô thực sự đã bị 20,000 yên che mở lý trí. Xa mị san, mở hình không xứng làm ma pháp thiếu nữ, đúng cờ hở. Nếu cậu cứ khóc thế mãi thì đúng rồi đó. Cậu đờ Hiệp càng giận đó à? Xa tổ mị san. Tớ sẽ giận nếu cậu tiếp tục khóc như vậy. Cậu có nghĩ mình Hiệp Bù đắp được sai lầm này không? Ai biết. Quan trọng là cậu phải có cố gắng. Một ma pháp thiếu nữ chắc chắn sẽ làm như vậy. Duy cả đã ngồi sụp xuống và giàn rủa nước mắt nhưng khi nghe thấy lời động viên của cụ tạ diệu, cô đột nhiên bật dậy và lau nước mắt đi. Cô chợt nhớ ra là có những người cô không được phép phản bội. Cô không thể phản bội sự tin tưởng của họ. Vậy thì mình sẽ cố hết sức. Thế mới phải chứ? Được rồi. Lối này, mọi người. Mình sẽ dẫn mọi người tới văn phòng. cả sau đó đứng lên đảm nhận vai trò dẫn dắt những người khác. So với màn khóc lóc nằm đất ban nãy, cô như một người khác hẳn. Xa tổ mì tạ dịu, cậu ngày càng chín chắn hơn rồi. Kỳ gì hạ bước tới bên cụ tạ dịu trong khi hai người đứng cách cả nhóm một đoạn về phía sau. Cô đang nở một nụ cười dịu dàng trên môi. Hử, Ý cậu là sao? Gần đây. Anh đã cố rút khoảng cách với bọn em mà không hề có cảm giác gò bó. Điều đó khiến em thật sự hạnh phúc. Lần này không phải vậy. Tớ chỉ không muốn cô ấy khóc thôi. Lần này thôi à? Em rú em rú Ngăn gì cả khóc là ưu tiên hàng đầu, nhưng điều kỳ gì hạ nói không hề sai. Cô mỉm cười rạng rỡ khi nghe được câu trả lời của cậu. Kỳ gì hạ san, cậu đừng có tiểu tiết thế được không? Cậu làm tớ ngại đó. Vậy để em hỏi anh một câu hỏi khác. Anh không muốn gì cả khóc chỉ vì cô ấy là gì cả thôi sao? Ánh mắt kỳ gì hạ chợt đanh lại. Đây là một câu hỏi quan trọng đối với cô. Cụ tạ giữ im lặng trong giây lát để tìm câu trả lời. Không. Dù là ai, kể cả cậu hay những người khác, tớ cũng sẽ làm tương tự thôi. Hiểu rồi. Ánh nhìn của kỳ Di hạ dịu đi. Sự thay đổi phảng phất đến mức cụ tạ dịu không nhận ra nổi, nhưng kỳ gì hạ ổn với điều đó. Thế thì em phải tìm cách mắc lỗi để anh dỗ dành tương tự rồi. Này này, ép đu kỳ hạ ôm lấy cánh tay của cụ tạ dịu, cái ôm giống như cái cách cô treo cậu trước mặt kẻn gì nhưng dường như mục đích khác hẳn, cụ tạ dịu không khỏi thắc mắc, này, kỳ gì hạ san, hử, à, không có gì. nếu cậu đã nói vậy, thì đuổi theo gì cả thôi, ừ, cụ tạ dịu muốn hỏi kỳ gì hạ về sự khác biệt đó nhưng cậu có cảm giác cô sẽ làng tránh câu hỏi của mình. Cậu nhận ra đây là một chuyện cậu phải tự tìm hiểu lấy. Và trên hết, nếu giữ im lặng, cậu sẽ được tận hưởng nụ cười dạng ngời trên khuôn mặt kỳ gì hạ thêm một lúc nữa. Ngoài dù gì cả, văn phòng chỉ còn lại hai nhân viên. Gọi là nhân viên có phần không đúng lắm, chúng là những dạ cụ dạ thực sự. Chúng hiện đang nhấm nháp bia và xem trận cầu trên TV. Nhờ đó, chúng trở thành những con ngồi dễ sơi cho maki Say rất nồng. Bổ sung, đa đối tượng. Cô ỉm một phép du ngủ cực mạnh để loại bỏ cả hai trong vòng vài giờ hoặc cho tới khi cô giải trừ phép. Không còn ai cản đường, nhóm củ tạ dịu sẽ có dư giả thời gian để điều tra. Có vẻ ổn rồi đó. Hai gã đàn ông dần chìm vào trong giấc ngủ sâu. Lon bia rống trên tay chúng rất xuống sàn nhà và vang lên một tiếng nhưng không đủ để đánh thức bộ đôi. Ma pháp của ma kỳ đã hoạt động một cách hiệu quả. Cảm ơn, ẹt Không đáng gì. Được rồi, mọi người bắt tay vào việc thôi đừng để lại bằng chứng là chúng ta từng ở đây. Cú Tạ Diệu chỉ thị. Diệc Cả, những tên rời đi lúc nãy. Chúng đi đâu vậy? Mã Kỳ hỏi. Ừm, hình như lão Ngũ nói là có chuyện quan trọng cần phải làm tối nay. Chuyện quan trọng à? Kỵ Dị hạ lẩm bẩm. Cô sau đó tiến tới một cái bàn lớn nằm ở cuối phòng. Ở đây có thể thấy rõ con dấu băng đảng dạ cụ dạ trên bức tường đằng sau đó. Rõ ràng đây là bàn của ông chủ người mà Diệc Cả gọi là lão Ngũ. Cơ lạng đốn Chị có thể kiểm tra máy tính này được không? Để đó cho chị. Kỳ gì hạ bỏ qua phần công nghệ trong khi điều tra những tài liệu trên bàn? Do hành động trộm công nghệ Phật Sột là một vấn đề cực kỳ nhạy cảm, kỳ gì hạ không nghĩ tên chùm sẽ để cho đám đàn em đụng tay vào? Rủi ro và trách nhiệm của việc này quá lớn. Thế nên, tên chùm chắc chắn đã tự tay xử lý. Đúng như chúng ta đã nghi ngờ, công ty này có dính líu với vụ nghe lén. Thứ thu hút sự chú ý của Kỷ Dị Hạ là một bản phát thảo căn phòng của nạn phạ. Nó vẽ những vòng tròn cho thấy phạm vi hiệu quả của thiết bị do thám và những tính toán cần thiết cho việc tiếp âm. Kỳ, chị tìm thấy một email khả nghi. Cơ làn nhanh chóng học được máy tính. Bảo mật yếu kém của tổ chức tội phạm chỉ là trò chơi đối với cô. Cô đã vào được hệ thống thư điện tử và đang đọc những tin nhắn gần đây. Và ở đó, cô tìm thấy những tình tiết khả nghi những bức thư trao đổi với một bên thứ bà không rõ danh tính. Có vẻ sẽ có hai vụ giao dịch thực hiện trong tối nay. Một là giao dịch thuốc phiện, cái thứ hai mới là vấn đề thực sự. Cái này rõ ràng là vụ mua bán trang thiết bị phỏ sốt thở. Cái gì cơ? Kỳ gì hạ vô cùng sửng suốt và điều đó hiện hiện ngay trên mặt cô. Chuyện này không thể là sự thật được. Không, đây là một chuyện bất khả thi. Hiện giờ, hạm đội hộ tống thạ đang neo đậu trên quỹ đạo. Không ai có thể đáp xuống trái đất mà không bị họ phát hiện. Kỳ gì, hạ không thể nghĩ ra được cách nào để đưa vũ khí và công nghệ Forsother xuống mặt đất, do đó, cô đang vô cùng hoang mang trước thông tin này. Vụ mua bán thuốc phiện xảy ra trước là để chúng thu tiền vốn à? Một công nghệ đơn giản của Forsother cũng sẽ tốn cả khối tiền. Đó là thị trường một người bán nên người có nó trong tay sẽ có quyền ra giá tùy ý tên trùm chắc hẳn đã đi kiếm vốn cho cuộc làm ăn này. Nhưng chị thấy điều đó kỳ quái lắm, kỳ ạ tại sao kẻ từ Forsother lại muốn tiền trái đất cơ chứ? Cơ là nói đúng. Làm sao bên thứ ba nắm trong tay công nghệ Ford Sorter đã là một vấn đề lớn, nhưng chúng lại còn muốn lấy tiền yên nhật trong vụ mua bán nữa? Vụ việc bắt đầu nghe có vẻ như một vụ lừa đảo nhắm vào đám giả cụ dạ, nhưng chỉ một phần nhỏ khả năng đây là sự thật đã quá đủ để báo động. Chúng ta làm gì đây, Master? Để việc điều tra nơi này lại cho Sun dẹn chờ, chúng ta sẽ đi xem vụ giao dịch. Cụ tạ giữ quyết định ưu tiên hàng đầu là ngăn chặn vụ buôn bán vũ khí tiềm tàng này. Nếu nó chỉ một vụ lừa đảo thì cả đám có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nếu công nghệ phò sột thở thực sự chuẩn bị đem ra giao dịch, nó cần phải bị ngăn lại. Và lúc này, Cụ Tạ Dịu và các cô gái là những người duy nhất có khả năng làm được điều đó. Nếu bên thứ ba có thể chạm tay vào công nghệ phò sột thở thì chúng có lẽ đã sở hữu hoặc thậm chí đang bảo vệ những công nghệ này. Đã đến nước này, Cụ Tạ Diệu buộc phải tập hợp các xâm lược ra của phòng 106. Sự nghiêm trọng của tình hình đòi hỏi sự góp mặt của tất cả mọi người bởi lẽ họ có khả năng phải đối đầu với những người phô sộ thở có trang bị đầy đủ. Jurika, Jurika, tôi nghe nói là cô làm tay sai cho kẻ xấu. Như vậy chẳng phải bôi cho chát chấu vào hình ảnh pháp sư thiếu nữ của tình yêu và công lý sao? Satona é hỏi. A u u u. mình sẽ bị bắt sao? Jurika ứa nước mắt hỏi cụ ta dịu. Ai biết. Cậu bị chúng nó lừa nên chắc sẽ được giảm nhẹ tội. Cậu đáp. Dở hải rồi nhỉ. Cô chấn tĩnh lại. Thu tiền từ các vụ lừa đảo thẻ tín dụng như công việc ban đầu chúng giao cho cô có thể khiến cô gặp rắc rối. Cảnh sát có thể sẽ không tin cô hoàn toàn vô tội và bị lợi dụng nhỉ. Cơ lạn lẩm bẩm. Có thể nói là cậu gặp may khi tình hình chuyển biến thế này đó, gì cả. Một trong những điều kiện tuyển dụng là phải sống một mình, nên ai mà biết chúng sẽ làm gì để bịt miệng cậu một khi chuyển trở nên xấu đi, nhỉ. Mạ kỳ thì thầm đáp lại. Cơ làn san, mạ kỳ chan. Đừng nói một chuyện đáng sợ thế chứ Duy cả khẩn mại Do cả nhóm đã tụ tập lại nên sự căng thẳng trong căn phòng đã giảm đi đôi chút Cụ tạ dịu vui khi thấy mọi người tỏ ra vui vẻ, cậu quyết định chưa vội đưa ra chỉ thị cho tới lúc họ đến đích Đích đến của họ là địa điểm diễn ra giao dịch. Họ được các nhân viên của Sun dẻn trở chở tới nơi bằng một chiếc xe tải. Nguyên do chủ yếu là vì họ sẽ bất nổi bật nếu đi trên một phương tiện trái đất thay vì phương tiện forster. Hiện tại Cả nhóm chia đều nhân sự sang hai chiếc xe tải. Chiếc xe đầu bao gồm Cụ Tạ dịu Zika, Sơn Nạ Mạ Kỳ và Cơ Lạn. Xe thứ hai có Hạ Dù Mì, Dù Cả, Dù, Thầy Hạ và Kỳ Dì Hạ. Nhưng dù đi trên hai xe khác nhau, hai bên vẫn giữ liên lạc thông qua bộ đàm. Chúng ta biết Cả không phải người xấu nhưng ai biết được cảnh sát sẽ nghĩ ra làm sao. Thầy Hạ nói to suy nghĩ. Zika mình nghĩ bạn nên góp sức giải quyết vụ việc này. Sì dù cả gợi ý như vậy bạn sẽ có ấn tượng tốt hơn đó. Mấy cậu thật xấu tính. Tại sao nói chuyện cứ như mình đang gặp rắc rối vậy? Nhuệ khí cả nhóm đang lên cao. Ngoại trừ gì cả tội nghiệp, cô vẫn còn đau đáo với khoảng thời gian ngắn ngủi làm kẻ xấu. Cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình sau khi chuyện này kết thúc và điều đó khiến cô lo lắng. Thế vậy, Hạ Du Mì liền mở lời với cô. Ê e -e bạn không cần phải lo, gì cả san. Bình tĩnh và nhìn xung quanh đi. Vẻ mặt của xã tổ mì cun vẫn như mọi khi mà, đúng chứ? Ừm, vâng. Em nghĩ vậy. Nếu em gặp rắc rối thì em có nghĩ vẻ mặt xã tổ mì cun lúc này có như vậy nữa không? À. Nếu Duy gì Cả thực sự gặp rắc rối, một người sốt sáng như cụ tạ diệu sẽ không nói chuyện một cách tỉnh bơ như thế. Nói cách khác, cậu không nghĩ Duy gì Cả sẽ bị bắt tù dù chỉ trong giây lát. Những người khác cũng vậy. Họ chỉ trêu chọc cô cho vui, điều mà họ sẽ không bao giờ làm nếu cô gặp chuyện. Và chỉ cho đến khi hạ rủ mì tốt bụng nói ra, cả mới nắm được tình hình. Kỳ gì hạ xạ mạ? Nếu cả xạ mạ thực sự bị bắt thì cậu nghĩ mạ sẽ làm gì? Nếu là cụ tạ dịu, cậu ấy sẽ lờ đi luật pháp và lý lẽ và cứu cậu ấy bằng được thì thôi. Tết hát thật vậy sao? Xạ tổ mì san. Nghe kỳ gì hạ nói vậy, cả quay sang nhìn cụ tạ dịu. Cô muốn biết coi đó có phải sự thật hay không? Còn lâu? Không có chuyện tớ dọn dẹp rắc rối cho cậu. Tự xử đi, tớ không tới cứu đâu. Cô ta trả lời bằng một lời cay đắng nhưng không dám nhìn thẳng vào mặt cô. Tâm trạng trước đó của cậu đã tiết lộ cho Duy Cả biết suy nghĩ thật trong đầu cậu. Cậu không thể xả thân vì mình sao? Xả tộp mì san. Nước mắt tụ lại trên bờ mì của cô. Phải, cô hiểu dụng ý thực sự của những lời đó. Cô ta dịu sẽ không bỏ rơi cô dù bất cứ lý do nào. Nước mắt của cô là những giọt lệ hạnh phúc. Đã bảo là tớ sẽ không tới cứu cậu rồi mà. Ừ. Dĩ nhiên rồi. Hết hỉ. Hạnh phúc, nhẹ nhóm, tin tưởng và yêu thương. Những cảm xúc ấy đang thể hiện rõ trên ánh mắt cô. Cụ tạ dự cảm thấy xấu hổ nên nhìn ra chỗ khác một lần nữa. Được rồi, mọi người. Khởi động tôi nào. Sắp tới nơi rồi đó. Được ba. Các cô gái khác hiển nhiên đã nhìn thấu cậu. Nụ cười của họ vì thế vẫn giữ nguyên mặt cho cậu cố tỏ ra nghiêm túc. Ánh mắt của họ cũng chứa đầy tình yêu và sự tin tưởng. Tình hình đang chống lại cụ tạ dịu. Đây sẽ là một chuyến đi dài. Cụ tạ dịu và các cô gái rời khỏi xe tải xuống một bên đường lợp bóng cây. Đích đến của họ vẫn còn cách một quáng nữa nhưng họ nghĩ rằng tiếp cận mục tiêu bằng cách đi bộ sẽ tốt hơn. Họ không muốn những chiếc xe tải thu hút sự chú ý. Cô dạ mạ, cạ dạ đằng đó ra sao rồi? Cụ tạ hỏi thông qua bộ đàm. Ban đầu, cỡ lảng cử máy bay không người lái theo đuôi các ô tô đã rời khỏi trụ sở chính của công ty thương mại. Nhưng sau vụ buôn bán ma túy, Họ đã chuyển sang sử dụng hạn y họa kết hợp với phép thuật ngụy trang. Như vậy sẽ giảm nguy cơ bị phát hiện bởi vì công nghệ phò sột thở không có khả năng phát hiện linh năng hay ma lực. Và vì ma thuật chảm ma thuật thao túng tâm trí như một phần cơ thể của Maki, cô biết nhiều tà chú hưu ích cho những nhiệm vụ lén lút và bí mật. Aniki, tiếp tục tiến về phía nam từ vị trí của anh và tiếp cận từ phía tây tòa nhà, ho. Có cửa ra và ở phía nam và đó là nơi những chiếc xe đầu, ho. Chúng tập trung canh chừng ở phía nam nơi có đường chính, nhưng cứ tầm 10 phút, hắn lại đi vòng kiểm tra phía bắc, ho. Nên hãy cẩn thận, ho. hạ ý hòa báo cáo thông tin về tòa nhà bỏ hoang nơi cuộc giao dịch diễn ra, bao gồm cả hình ảnh trực tiếp. Vì đang sử dụng đường dây liên lạc dựa trên linh năng nên thức phim không được sắc nét cho lắm nhưng họ không phải lo bị chặn. Đã hiểu. Hai đứa cứ tiếp tục theo dõi đi nhé. Rõ, ho. Cứ trông cậy ở bọn này, ho. Kỳ gì hạ san. Chúng ta nên tập trung tìm hiểu danh tính của bên thứ ba thay vì ngăn chặn vụ giao dịch, đúng chứ? Phải. Xuân rèn trở sẽ chế ngự đám giả cụ giả một khi chúng rời đi, thế nên ngoại trừ trong tay chúng có thứ gì đó quá nguy hiểm, còn không chúng ta có thể mặc kệ. Thay vào đó, chúng ta cần biết danh tính của bên thứ ba đang tiếp cận bọn chúng. Đấy chính là mục đích chủ yếu của họ trong tối nay lật mặt kẻ chủ yêu. Thay vì chặn cuộc giao dịch, họ cần ưu tiên tìm ra danh tính và nguồn gốc đứng sau vụ giò dị công nghệ. Từ đó. Họ sẽ biết được mức độ và phạm vi ảnh hưởng của thỏa thuận ấy. Tất nhiên, giao dịch của đám giả cụ giả cũng không phải một chuyện có thể bỏ qua. Đã có Sun rẻn chờ lo liệu vấn đề này. Các đặc vụ đã vào săn vị trí. Họ đã tóm gọn hai tên giả cụ giả ngủ tại văn phòng và đã cho người trà trộn vào cuộc giao dịch. Được rồi. Chúng ta sẽ lắng nghe vụ làm ăn từ một khoảng cách và để xem ai sẽ xuất hiện. Cụ tạ dịu nói. Kế hoạch nghe được đấy. Kỳ gì hạ xác nhận. giống trôn tìm thế. Mình không giỏi khoản này lắm si dù cả than thở. Ta cũng vậy. Ta không giỏi mấy trò trốn chạy. Si dù cả và ả lùi này ạ không thích thú với kế hoạch mà cụ tạ diệu và kỳ gì hạ đề ra. Si dù cả vô cùng hứng hởi vì cứ nghĩ sẽ được đuổi bắt mấy tên kẻ xấu nhưng ai ngờ lại phải ẩn nấp. ạ lùi này ạ cũng có chung suy nghĩ. Do thân hình đồ sộ, ẩn nấp chưa bao giờ là thế mạnh của ông. Thế nên, dù lý do có khác nhau, cả hai đều không vui vẻ với tiến triển kiểu này. Đến lúc cậu tỏa sáng rồi nhỉ, cợt làn san. Thế đấy. Chỉ mình cô là thật sự trông mong từ ta thôi, mà kỳ. Mình nghĩ xạ tổ mị cun lúc này cũng kỳ vọng vào cậu mà. nhỉ xạ tổ mị cun. Miễn bình luận. Gừ. Chắc ta phải động tay rồi. Cụ tạ dịu và những người khác trang bị một số phương thức bảo vệ trước khi đi vào rừng. Cuộc giao dịch sẽ diễn ra tại tòa nhà bỏ hoang nằm phía bên kia cánh rừng. Giờ hẹn của vụ làm ăn đã đến gần kề. Đi đến tòa nhà thêm được 200 mét, hai Hà Nhi hòa nhập bọn với nhóm cụ tạ dịu. Thứ đây, họ sẽ di chuyển cùng với nhau. Lén lút là yếu tố ưu tiên nhất lúc này nên chia nhóm sẽ chỉ tổ khiến họ dễ bị phát giác hơn. Bên thứ ba đến trưa, cụ tạ dịu liền hỏi khi thấy hai Hà Nhi họ trở lại. Trưa, ho. Chỉ có một đám giả đáng sợ, ho. Nhưng không mau đến thì chúng sẽ muộn mất, ho. Hay là chúng đã biết chúng ta ở đây nên đã hủy vụ giao dịch. Cơ làn hoang mang. Nếu vậy thì đám giả cụ dạ đã tấn công rồi. Thầy ạ đáp ta không nghĩ chúng đi bộ tới đây, nhưng chắc có ẩn khúc gì đó. Chỉ còn vài phút nữa là đến giờ hẹn. Nếu bên đối tác đến bằng ô tô, nhóm cụ tạ diệu sẽ nhận ra ngay nhờ ánh đèn pha chạy dài trên đường. Nhưng không gian vẫn tối đen như mực, khiến cả nhóm trở nên căng thẳng. Chúng ta không thể đợi chúng mãi được. Hãy lại gần và tìm nơi quan sát như kế hoạch thôi. Kỳ gì hạ gợi ý? Ản san, bọn em đã tìm được nơi đẹp lắm, hò. Lối này, ho. Mọi người theo em, ho. Bất an trước tình hình hiện tại, cả nhóm không thể tay không và ra vệ. Thay vào đó, họ tiến về phía trước và cẩn thận đi theo hai hạ nghỉ hỏa trong khi chúng canh phòng xung quanh. Tạm trốn đi. Tên cảnh vệ đang đi tuần khu vực này đó. Đi được 50 mét nữa thì cờ lạn dừng cả nhóm lại. Mọi người nhanh chóng ẩn mình đằng sau cây cối và bùi rậm. Chỉ trừ một người. Gợi ý vậy. Bạn chủ nhà san, đằng này. Thấy sĩ rủ cả trôn chân tại chỗ, cụ tạ dịu liền kéo cô nàng vào trong đuổi rậm nơi mình đang trốn. Cậu kéo câu ngồi sụp xuống vào lòng mình. Kỳ ạ. Xuyệt, bạn chủ nhà san. Tiến lặng nào. Ế, hả, hả. Đúng rồi nhỉ. Ngay sau đó, một gã đô con mặc com lê và đeo kính dâm xuất hiện từ góc tòa nhà. Hắn vừa vặn với bộ đồ một cách hoàn hảo, không như gì cả. Thiệt tình, không ngờ có ngày mình làm ăn với người ngoài hành tinh. À. Là chú thu nợ gì Cả thì thầm với những người khác chú ấy để ý tiểu tiết lắm, nên chúng ta hãy tạm ở yên một lúc. Hử! Cái gì vậy? Hử! Mình tưởng tượng à gần đây gặp nhiều rắc rối quá nên mình đâm ra căng thẳng quá rồi. Nghe lời khuyên của Zika, cụ Tạ dịu và những người khác quyết định giữ nguyên vị trí ẩn nấp chờ cho tới khi gã đàn ông đi khỏi. Nhưng có vẻ họ đã lo bò trắng răng. Trước khi gã đàn ông kịp rời đi, một âm thanh khẽ rít lên từ trên đầu. Cái của nợ gì kia? Nghe thấy âm thanh và ngước lên nhìn, tên đòi nợ há hốc mồm và nhanh chóng chạy vòng ra phía trước tòa nhà. Ngay sau đó, vòng tay của cờ lạn bắt đầu rung dữ dội. Chiếc vòng tay đang cảnh báo về nguồn gốc của âm thanh, nhưng vì họ đang hoạt động bí mật nên cờ lạn đã để chế độ rung. Phản ứng nhiều không gian. Có sự xuất hiện của tàu chiến. Nếu tên đòi nợ không chạy khuất bóng từ lâu thì hắn có lẽ đã nghe thấy tiếng của cô. Họ gặp may vì hắn đang nội. Một tàu chiến. Cô chắc chứ. Không sai đâu vật lì ổng. Đây là phản ứng đặc thù của động cơ đặt trong các tàu chiến của quân đội đế quốc. Không thể nào. Tàu chiến của quân đội đế quốc làm gì ở đây? Cụ tạ dịu bông xỉ rủ cả ra và vội vã rời khỏi nơi ẩn nấp và nhìn lên trời. Ở đó, cậu thấy một tàu chiến đang từ từ hạ cánh. Tuy đang tận mắt chứng kiến, cụ tạ dịu vẫn khó có thể tin vào mắt mình. Hạm đội của thế ạ đã kiểm soát hoàn toàn bầu khí quyển trái đất. Chưa kể, tàu chiến này không mang bất kỳ vũ khí quân sự nào nói cách khác, Nó không thuộc hạm đội của thầy ạ. Đáng ra không một ai có thể vượt qua mạng lưới giám sát bao quanh trái đất và hạ cánh xuống đây mà qua mặt được thầy ạ. Điều này thật sự không thể tin được. Master, em đã tìm ra câu trả lời rồi. Con tàu chiến này thuộc hạm đội của ẩn. Hạm đội của ẩn. Dựa trên hình dáng và các dấu hiệu, dù dễ dàng định danh được tàu chiến. Con tàu không đến từ hạm đội thầy ạ, mà đến từ một kẻ thù cũ của họ, ẩn. Với mảnh thông tin quan trọng đó. Kỳ gì hạ diễn giải tình hình? Thì ra là vậy. Chúng từng cử một hạm đội tới đây để vây bắt hạ đồ nổ và phạ gì ạ đồ nổ, và chắc đã để lại một số quan sát viên. Nói cách khác, chúng không hề lọt qua hạm đội của thầy ạ. Chúng đã có mặt tại đây từ trước đó. Sự canh gác của hạm đội thầy ạ trên bầu khí quyển trái đất dâu chặt chẽ đến đâu cũng không thể biết được mối đe dọa ở ngay bên dưới mũi họ suốt từ đầu. Chúng đã tự do di chuyển trên mặt đất trong nhiều tháng nay và đã triển khai một số kế hoạch. Cuộc gặp với đám dạ cụ dạ có lẽ chỉ là một phần trong số đó. Điều ấy cho thấy tình hình nguy hiểm hơn nhiều so với sự mường tượng của nhóm cụ củ tạ dịu. Sau khi vượt qua cú sốc ban đầu, cả nhóm tiến hành quan sát theo kế hoạch. Họ sửng sốt khi biết rằng vẫn còn tàn dư của hạm đội ẩn, nhưng họ cần phải tìm hiểu thêm xem đám thuộc hạ của ẩn đang âm mưu điều gì. Master, em đã phái một máy bay do thám nhỏ bám vào con tàu chiến rồi. Du báo cáo, máy bay không người lái chỉ to khoảng 10cm. Cô đã cho nó gắn vào chiếc tàu chiến, đặt nó ở chế độ ngủ để có thể đánh thức nó sau đó và thu thập dữ liệu. Bằng cách này, họ có thể theo dõi con tàu ngay cả khi mất dấu. Nếu may mắn, nó thậm chí có thể dẫn họ trực tiếp đến trụ sở của kẻ địch. Cảm ơn cậu. Phần còn lại là của chúng ta đó. Cơ làn, tình hình thế nào rồi? Chờ thêm chút đã. Sơn à, ẹ, sao rồi? Tôi có thể thấy chúng, bốn mắt ạ. Cụ tạ dịu và những người khác đã xâm nhập vào tòa nhà bỏ hoang thông qua một bức tường đổ nát và lẹn lại gần căn phòng lớn nơi cuộc giao dịch sẽ diễn ra. Để nắm được tình hình bên trong căn phòng, họ đã đẩy một dây cắp có máy quay và mi cờ rô siêu nhỏ ở đầu qua một vết nước ở trên tường. Nó cho họ một góc nhìn bao quát về căn phòng, vì vậy họ lùi lại một khoảng cách an toàn hơn để quan sát từ xa. Bắt đỏm sở kỳ hạ, cô xử lý âm thanh. Còn ta sẽ xử lý hình ảnh. Vâng ạ để đó cho em. Nhóm còn có thể sử dụng chiến cơ không người lái và hạ nghỉ họa để theo dõi, nhưng họ lo sợ kẻ địch sẽ phát hiện ra âm thanh hoặc tín hiệu phát ra. Để ngăn điều đó, họ đã chọn một cách tiếp cận do thám cổ điển hơn. Công nghệ này yếu kém hơn so với các lựa chọn khác của họ, nhưng miễn là được thiết lập an toàn, nó sẽ không gây ra sự chú ý và cung cấp cho họ sự giám sát cần thiết. Bất ngờ thật. Không ngờ các ngài lại di chuyển trên không. Đó là cách dễ dàng nhất để chứng minh bọn tôi không phải là kẻ giả mạo. Miễn là duy trì độ cao thấp Đó là cách di chuyển an toàn nhất hiện tại rồi. Cờ lạn đang chiếu hình lập thể từ nguồn cấp dữ liệu cho nhóm cụ tạ giữ quan sát tại một khoảng cách an toàn. Dù cũng đang cho phát âm thanh đi kèm. Lúc đầu, hình ảnh và âm thanh bị nhiễu và vỡ nét nhưng với những phù thủy công nghệ như cờ lạn và dù, họ có thể làm sắc nét mọi thứ ngay lập tức. Những người còn lại có cảm giác như đang xem phim vậy. Tôi không cho là vậy. Nói về an toàn thì chúng ta nên giải quyết sớm vụ làm ăn này tại đây. Tôi cũng nghĩ vậy có hai người đàn ông đang nói chuyện trong phòng, một là lao ngũ, trung hiện tại của băng đảng dạ cú dạ, và người còn lại là chỉ huy của tàu chiến vừa mới đến. chúng nói chuyện một cách lịch sự nhưng cả hai đều tỏa ra khí thế của một con dạ thú bị kìm hãm. có lẽ vì cùng một dạng nên cả hai mới nhanh chóng hợp tác với nhau. nhận diện khuôn mặt hoàn tất, đó là ngài dạng truyền vệ sĩ Venti ẩn của Vendian ẩn sĩ đoàn. hắn là cháu của kẻ địch của chúng ta, mà xéo đã ổ dạ Venti ẩn và kẻ đứng tư trong kỵ sĩ đoàn của hắn. Hắn là một trong những kẻ đã mất tích. Cơ làn đã có thể nhận diện người đàn ông Phật sột thở thông qua hình chiếu. Thì ra hắn là cháu trai của ẩn. Do tuổi đời mới có ba nên hắn chưa lên được cấp tướng, nhưng với vị trí của mình, hắn rõ ràng là một thuộc hạ đáng tin cậy của ẩn. Thế nên hắn mới được giao trọng trách giám sát trái đất. Hiểu rồi thế ạ, thì thầm nghĩ lại thì có lý thật. Nhờ có đồng minh mạnh nên chúng ta mới lật ngược thế cờ một cách vẻ vang. Vẫn gì ẩn chắc cũng đã dự tính làm điều tương tự nếu tình hình chuyển biến xấu. Kéo lệ nhanh chóng thiết lập ngoại giao hâu lại là điều tốt à. Nếu mọi người không tới đây thì những tên này sẽ có ngày lộng hành. Cụ tạ dư cảm thấy ớn lạnh. Họ chỉ tình cờ phát hiện ra tàn dư của lực lượng Vẫn gì ẩn trên trái đất là nhờ sự nhanh chóng trong việc thiết lập quan hệ ngoại giao với Nhật Bản của Phạ gì ạ. Nếu cô không làm điều đó, những kẻ này có lẽ đã có thoải mái thời gian để điều tra nhóm cụ tạ dịu Từ đấy... Chúng sớm muộn sẽ khám phá ra ma thuật và linh năng. Cụ tạ dư không dám tưởng tượng ra đám ẩn sẽ làm những chuyện kinh khủng nào với họ sau đó. Bọn tôi mang theo công nghệ liên lạc bằng sóng hấp dẫn. Đây là giao thức phổ biến tại quê nhà tôi và nó giúp liên lạc ở khoảng cách xa mặc cho những vật cản. Chúng tôi mang 3 thiết bị như đã hứa và tặng kèm theo một thiết bị giải mã. Già in đang mời chào công nghệ liên lạc cho đám dạ cú dạ. Ba thiết bị không phải là nhiều nhưng chúng có thể tháo rỡ và nghiên cứu. Và ngay khi đám giả cụ giả phát hiện ra bí mật của giao thức sóng hấp dẫn, một thứ chưa được biết đến trên trái đất, nó sẽ có giá trị không thể tưởng tượng nổi. Chúng thậm chí có thể sử dụng nó để chặn các tín hiệu của Ford nếu muốn. Đó là một công nghệ cơ bản của Ford Và đây là số tiền đã hứa. Một nửa trả bằng ngân phiếu một tỷ yên tròn và một nửa trả bằng vũ khí. Tuyệt vời! Về phần đám giả cụ giả, chúng trả bằng tiền mặt tích góp được và một kho vũ khí. Chủ yếu là những khẩu súng bị ném thành chồng xếp cạnh một núi đạn. Trông chúng cứ như đang chuẩn bị cho chiến tranh vậy. Đây là hàng tặng kèm cho các ông. Chúng tôi thấy số lượng vũ khí các ông đề nghị có hơi thua thiệt, do đó chúng tôi đã tăng gấp đôi số đạn dược và cho thêm một khẩu phóng tên lửa. Cảm ơn ông đã cân nhắc, lao ngũ đồ nổ Già trù in ra lệnh cho cấp dưới vận chuyển tiền mặt và vũ khí lên tàu chiến. Trong khi đó, đám giả cụ dạ di chuyển các thiết bị liên lạc lên xe của mình. Vụ trao đổi diễn ra một cách nhanh chóng mà không gặp chút bất trắc nào. Thôi nhé, chúng tôi rút đây, lão ngũ đồ nổ Được. Tôi mong đợi được làm ăn với các ngài lần nữa. Mong rằng hai bên sẽ có mối quan hệ lâu dài. Hy vọng là thế. Giờ thì, hẹn gặp lại sau. Sau khi những kẻ đứng đầu vụ giao dịch nói lời tạm biệt, người của ẩn và đám giả cụ giả lên phương tiện của mình. Một vụ giao dịch kinh doanh nhanh gọn và êm thấm. Sau đó, chúng rời khỏi khu vực. Tàu chiến cất cánh lên trời còn những chiếc ô tô đen của dạ cụ dạ thì đi xuống phố. Nhóm cụ tạ dịu may mắn đã không bị phát hiện. Phần còn lại sẽ phụ thuộc vào máy bay không người lái của rủ trong việc tìm ra nơi chiếc tàu chiến hạ cánh. Mọi chuyện cho đến giờ đã diễn ra một cách suôn sẻ. Sự nhẹ nhóm hiện rõ ngay trên khuôn mặt của cụ củ tạ dịu và những người khác, ngoại trừ hạ Du mì, cô đang có vẻ trầm âm. Hửm! Sato Mikun, nói chuyện một chút được không? Cô cảm thấy có điều gì đó rất bất thường trong vụ làm ăn họ vừa chứng kiến. Có chuyện gì à? Xem lại. Tại sao tàn dư của phe ẩn lại cần vũ khí trái đất? Chúng cần tiền địa phương để sinh sống tại đây thì còn có thể hiểu được, nhưng chẳng phải chúng có vũ khí tối tân hơn sao. Đó là phần cô không thể hiểu. Quân đội Foster, dù chỉ là một biệt đội tàn dư, đáng ra không có nhu cầu, thậm chí không thèm có vũ khí trái đất yếu kém hơn. Chưa kể. Chúng lại còn là những vũ khí tương đối phổ biến với hỏa lực chẳng mấy ấn tượng. Vì cụ tạ dịu và hầu hết các cô gái là người trái đất nên ý tưởng về một vụ mua bán vũ khí có phần đáng sợ. Nhưng đúng như hạ dù Mi đã chỉ ra, có điều gì đó rất kỳ quạc. Chị nói đúng. Tại sao chúng lại cần vũ khí trái đất cơ chứ? Thời hạ đặc biệt bối rối. Không có điểm nào có thể hiểu được trong việc giảm hỏa lực. Có lẽ chúng đã trải qua quá nhiều trận chiến đến nỗi gặp khó khăn trong việc duy trì vũ khí phọt sột thở và cần thêm vũ khí dự phòng. Thầy ạ cố gắng phân tích tình hình và một vài khả năng chạy qua tâm trí cô nhưng không có cái nào cảm thấy đúng cả. Lý do rất đơn giản. Cơ lản tuyên bố. Có vẻ như cô đã phát hiện ra điều đó và đang nhìn chầm chằm vào cụ tạ diệu. Tại sao cô lại nhìn tôi? Cơ hờ ông có gì? Cô trải qua mọi khung bậc cảm xúc trước khi thở dài cam chịu và chán nản giải thích. Ta nói nó rất đơn giản là vì chúng chỉ một lý do duy nhất để dùng tới vũ khí trái đất, chúng tính thực hiện một vụ ám sát và muốn nó trông như một hành động đến từ người trái đất. Cơ làn đã từng cố giết hạ theo cách tương tự. Cô giới hạn bản thân trong việc sử dụng các tài nguyên được tìm thấy trên trái đất nhằm ngụy tạo bằng chứng để bảo vệ mình và đổ lỗi cho người trái đất. Nhờ đó, cô mới có thể nhìn thấu âm mưu của đám tàn dư phe dị ẩn. Tại sao cậu lại xoa đầu ta? Câu ngước lên nhìn cụ ta dịu và hỏi. Không có lý do gì cả. Đầu cô ở gần nên tôi muốn xoa nó thôi. Cậu vô lễ như mọi khi. Nếu tôi tỏ ra lịch sự, chẳng phải sẽ rắc rối lắm à? Có rất nhiều chuyện để nói về chủ đề này, nhưng cụ Tạ Dịu đã tạm thời bỏ qua nó. Đây không phải là thời điểm thích hợp, đặc biệt là với tình hình đã leo thang đến mức khẩn cấp. Kỳ gì hạ đi vào chi tiết tàn dư phe cánh văn gì ẩn rõ ràng là muốn lật đổ hoàng gia Fontoter. Trước đó, chúng sẽ cần nắm được bí mật sức mạnh của chúng ta lấy từ trái đất. Và một khi đã chuẩn bị xong xuôi, chúng sẽ âm mưu lật ngược thế cờ giống như thế ạ đồ nộ từng đã làm. Tình hình sẽ dễ dàng hơn cho chúng nếu mối quan hệ giữa trái đất và Forsoter trở nên căng thẳng, vậy nên chúng chỉ có một mục tiêu duy nhất, nạn phá. Để lật ngược thế cờ giống như thế ạ đã từng làm, chúng sẽ cần tới công nghệ linh năng hoặc ma thuật, mặc dù chúng vẫn chưa biết về sự tồn tại của hai thứ công nghệ này. Nhưng chúng sẽ khó bề hành động tại một hành tinh nằm dưới sự giám sát liên tục từ Forsoter. Vì vậy, Để khuyến khích Phọt sột thờ rút lui, chúng đã lên kế hoạch giết một công dân phò sột thờ và đổ tội cho người trái đất. Chớ đã, sao cậu biết đó là nạn pha san? Cụ tạ dịu hỏi. Nếu muốn tạo ra ngoài nổ, một chính trị gia sẽ tốt hơn một hộ vệ hoặc một người lính và một thường dân vô tội sẽ tốt hơn một chính trị gia. Và nếu nạn nhân lại là một cô gái trẻ, thì tốt hơn hết. Một sinh viên chuyển trường, người mạo đi xuyên thiên hà để thúc đẩy hòa bình và tình bạn là mục tiêu lý tưởng, thực tế là vậy. Và thực hiện nó ở đây trong thành phố kỳ xã hạ rủ cả giờ, về cơ bản ngay dưới mũi thạ sẽ có giá trị gây cú sốc tối đa có thể. Nếu biết sớm hơn, họ có thể đã ngừng vụ thỏa thuận này ngay từ đầu. Họ thất bại là vì đã quá tập trung vào bản thân vụ làm ăn mà không cân nhắc tới hậu quả của nó. Tuy vậy, để có thể nhìn nhận toàn cảnh của vấn đề không phải là một chuyện dễ dàng, đặc biệt là trong hoàn cảnh căng thẳng như hoạt động lén lút đòi hỏi sự tập trung cao độ bắn nãy. Nếu phải nói thì họ chỉ có thể nhận ra bản chất là nhờ trực giác thiên tài của Hạ Du chứ không phải khả năng quan sát của Kỳ Dị Hạ. Hiểu rồi. Nếu vậy thì Nạn Phạ San sẽ là đối tượng hoàn hảo. Phải tới khi Kỳ Di Hạ nói tọc ra, cụ Tạ Diệu mới hiểu được ý của cô. Nạn Phạ là người trẻ nhất trong số những người Phọt Sột Thở sống trên trái đất và lại còn là một học sinh chuyển trường dân sự. Cô đại diện cho sự thiện trí của người Phọt Sột Thở. Nếu phe ẩn có thể loại bỏ cô và đổ lỗi cho những người trái đất bài ngoại, nó chắc chắn sẽ phủ bóng tối lên mối quan hệ hứa hẹn giữa Phật Sột Thở và trái đất. Nó sẽ giúp phe ẩn có không gian hành động để thực hiện các âm như nhằm lật đổ hoàng gia. Điều đó có nghĩa là với số vũ khí có trong tay, giết nạn phạ sẽ là bước tiếp theo của chúng. Chết tiệt, quay lại ngay. Nạn phạ san sẽ gặp nguy hiểm nếu chúng ta không nhanh lên. Kẻ địch có lẽ đã bắt đầu ra tay rồi. Trong trường hợp xấu nhất, Tàn quân của phe ẩn sẽ thực hiện điều này ngay lập tức. Vì chúng đã đưa vũ khí lên tàu chiến nên chúng sẽ không mất nhiều thời gian để đến trường và hoàn tất công việc. Chúng thậm chí có thể biết lịch trình của nạn phạ nhờ vào máy nghe lén của đám giả cụ giả. Và nếu đó là những gì đang diễn ra, cụ tạ dịu và những người khác cần phải nhanh chóng lên. Tính mạng của nạn phạ phụ thuộc vào họ. Tàu chiến của địch đã khởi hành mất rồi. Chương 5, nạn phạ Lâm Uy Thứ 5, ngày 14 tháng 4 Cuối buổi học ngày hôm đó Cô tỏ gì dù nạn phạ tạt qua nhà mình chơi. Bố mẹ cô tỏ gì sau đó đã mời cô ở lại dùng bữa và nạn phạ lần đầu tiên được chiêm nghiệm cuộc sống gia đình tại Nhật. Đó là một trải nghiệm đáng nhớ đối với học sinh chuyển trường người Phật Sột Thờ và cô dĩ nhiên đã lưu lại chúng qua từng thước phim. Sau khi biên tập lại một chút, cô đăng tải nó lên hệ thống mạng liên ngân hà cho phần còn lại của Phật Sột Thờ xem. Thật tiếc là mình phải về sớm. Ở ký túc xá cô đơn lắm. Sau khoảng thời gian vui vẻ tại nhà mà su ra. Nạn phạ có chút tiếc nuối khi phải quay về ký túc xá nơi cô chỉ có một mình. Cô cứ khắc khoải ngoái đầu nhìn ngôi nhà mặc dù nó đã khuất tầm mắt. Phải rồi. Nạn phạ chan vẫn là người duy nhất sống tại ký túc xá nhỉ. Đừng có lo. Bọn anh sẽ dẫn em về. Kenji nói. Có lẽ điều đó càng khiến cậu ấy thêm lo hơn đấy. Ánh mắt sắc lạnh của cổ tỏ di đâm thẳng vào Kenji, người đang mỉm cười với nạn phạ. Nếu ánh mắt có thể giết người thì có lẽ Kenji đã nằm trên thân rồi. Và càng đau đớn hơn khi nó còn đến từ cô em gái bé bỏng của cậu. Một cái nhìn thôi cũng đủ khiến cậu phải câm lặng. Á nhờ xin lỗi cậu lý nhí một cách đáng thương. Này cô tỏ gì, bạn vẫn không định tha thứ cho anh trai hả? Nạn phạ bắt đầu cảm thấy thương hại kẻn gì khi thấy đôi vai cậu gần như sụ xuống đất. Cậu đã có lòng khi đề nghị đi theo hộ tống vì lo lắng cho hai cô gái một mình đi ra ngoài vào ban đêm. Hơn nữa, cậu đã nhận lỗi và thành tâm hối lỗi. Cậu thậm chí còn hứa rằng sẽ cẩn trọng hơn trong những mối quan hệ với các cô gái. Do đó, nạn phạ cảm thấy đã tới lúc cậu tỏ gì thứ lỗi cho anh trai của mình. Chưa được. Cú nhỉ sản vẫn chưa cỡ trách anh ta. Không may cho Kenji, cậu đã phạm thêm một sai lầm ngớ ngẩn nữa nên đã làm mất lòng Cụ tỏ gì. Nếu không vì chuyện đó, cô có lẽ đã tha thứ cho Kenji. Cậu đã vả miệng ngay sau cuộc nói chuyện giữa cậu tỏ gì và cụ tạ dịu và đúng lúc cô đang dần thay đổi thái độ đối với cậu mình vẫn không thể tin được là anh ta dám lấy củ Nhi sản ra để gánh tội. Anh ta thậm chí còn bảo củ nị sản còn tệ hơn ảnh về khoản gái gú. Một chút khẩu nghiệp đã đẩy Kẹn gì vào tình cảnh nước sôi lửa bỏng một lần nữa. Đúng là củ Tạ Diệu được bao quanh bởi các cô gái, nhưng thực tế lại không hẹn họ với một hai cả. giữa họ có một làn danh mà cậu vẫn đang từ chối vượt qua. Bản thân Cổ Tỏ Dì đã xác nhận điều đó với cả củ Tạ Diệu lẫn các cô gái. Hơn thế, Cổ Tỏ Dì biết củ Tạ Diệu gặp khó khăn trong việc chấp nhận người khác. Vấn đề của kẻn gì thì khác hoàn toàn và cậu không có quá khứ bi kịch để bảo chữa cho điều đó. Tóm lại, kẻn gì đã tuyệt vọng lôi cụ tạ dịu ra để thế mạng và tôn bản thân lên. Từ góc nhìn của cổ tỏ gì thì sự tình là như vậy. À thì, lòi ưu xạ mạ là mẫu hình đàn ông lý tưởng. Trang giữ chọn lời hứa với bạn bè và CLB kịch, thậm chí từ chối cả công chúa ạ lạ huyền thoại để quay trở về. Cổ tỏ gì chắc không nhận ra tiêu chuẩn của cậu ấy cao đến mức nào đâu. Nạn phạ có thể nhìn thấy hai mặt của vấn đề. Cô tỏ gì vẫn chưa nhận ra là bản thân đã mong đợi quá nhiều từ anh trai và cánh đàn ông nói chung. Trên thực tế chỉ có một số lượng ít ỏi đấng nam nhi đáp ứng được tiêu chuẩn của cô nàng. Nghĩa là đó không lỗi của kẻn gì khi không cố gắng trở nên tốt đẹp hơn. Nạn phạ hiểu được điều đó nhưng không có đủ tự tin để thuyết phục cô tỏ gì. Dẫu rằng cô bạn đặt cho người khác một tiêu chuẩn quá cao nhưng trái tim cô lại đặt đúng chỗ. Vì vậy, Nạn phạ quyết định để mặc cô bạn. Ít nhất là cho đến khi cô nàng bình tâm trở lại. Cụ tạ giữ Sa mạ à? Nhân tiện, cô tỏ gì nè, nếu bạn có câu chuyện thú vị nào về cụ tạ giữ xa mạ thì chia sẻ cho mình với. Trong khoảng thời gian đó, nạn phà nghĩ rằng họ nên chuyển chủ đề. Thay vì bám giết vấn đề của kẻ gì, cô tỏ gì chắc sẽ vui hơn khi nhắc tới cụ tạ diệu. Như vậy cô bạn sẽ thôi đeo bám kẻ gì và có thể trở nên phấn chấn hơn. Câu chuyện về cụ nì sàn. Hửm, coi nào. Quả thực. Ngay khi nạn phạ bắt đầu hỏi về cụ tạ diệu, vẻ mặt cổ tỏ di dạng dỡ hẳn lên. Suy nghĩ cay đắng về kẻn di nhanh chóng biến mất và thế chố bằng những hoài niệm về cụ tạ diệu. Ồ, biết rồi. Để mình kể về cái lần cù Nhi sẵn và mình đi câu cá. Khi đã quyết định được câu chuyện sẽ kể, cơn giận hoàn toàn biến mất và nụ cười thường thấy quay trở lại với cổ tỏ di. Thế thế, kẻn di chắp tay lại và lặng lẽ cảm ơn nạn phạ. Cô thoáng cười và nháy mắt đáp lại. Ồ, cô bé cứu mình rồi phải cảm ơn sau mới được. Nghĩ vậy, Kenji thở dài nhẹ nhóm. Nạn phạ thường trông có vẻ ngây thơ nhưng cô lại có mặt trưởng thành không ngờ tới như lần này chẳng hạn. Kenji vô cùng cảm kích trước điều đó. Anh trai phần lớn luôn ở bên bọn mình, nhưng hôm đó, mình vô tình gặp cú nhị sản khi anh ấy đi câu cá. Thế nên bạn đã đi theo. Phải, dù mình biết rằng mình chỉ tổ ngáng đường thôi. Hồi nhỏ bạn nghịch ngợm lắm sao? Ý mình không phải vậy. Hồi nhỏ mình bám cú nhị sản lắm. Thế thì khó cầm cần câu được rồi, tí thị. Đúng thế. Và rồi nhé, Đi theo sau hai cô gái, kén dị không còn tỏa ra khí chất của một tên ăn chơi ngầu lòi thường thấy. Không sai khi nói rằng cậu ta như một người khác hẳn khi có cổ tỏ gì ở bên. Ừ. Cái gì thế? Nhưng kén dị bỗng dưng cảm thấy có gì đó khả nghi nên liền rời mắt khỏi em gái. Hiện giờ, cậu cùng hai cô gái đang dạo bước trên con đường dọc sông. Con đường phẳng dễ di và cứ một vài mét lại có một cột đèn đường, con đường nhờ đó sáng trưng mặc cho đang đêm khuya thanh vắng. Hoặc đáng lẽ phải vậy. Có một vài ánh đèn quanh cây cầu ở phía trước đã tăng ấm. Tuy nhiên, Kenji vẫn nhìn thấy một số người đang tụ tập ở đó. Ở khoảng cách này, Kenji ngày thường sẽ không thể phát giác, nhưng hiện tại, cậu đang trong trạng thái người làm anh nên con mắt trở nên nhẹ bén với xung quanh hơn. Cô tỏ gì, nạn phà san, chúng ta đi đường khác thôi. Dẫu con đường dành riêng cho người đi bộ này tương đối an toàn nhờ ánh sáng đèn đường, côn đồ đôi khi vẫn lợi dụng nó. Kén dì cho rằng côn đồ đang phục sẵn ở phía trước nên gợi ý cho cả đám đi đường vòng. Cô tỏ gì và nạn phạ đều là những cô gái xinh đẹp, nạn phạ lại còn là nhân vật nổi tiếng dưới vai trò là học sinh chuyển trường người Phật Sốt Thở. Kén dì cảm thấy có trách nhiệm phải ngăn hai người dính vào rắc rối và chọn giải pháp thận trọng hơn. Rời khỏi đây sẽ thích hợp hơn là đâm đầu vào rủi ro. Có điều gì đó không ổn lắm. Chúng ta nên rời khỏi đây. Hơn nữa, Kenji có một linh cảm xấu. Cậu không biết tại sao nhưng trực giác đang cảnh báo cậu. Nếu phải miêu tả thì cảm giác giống như việc dùng nhầm bút màu cho một bức tranh trong quyển tập tô vậy. Một điều gì đó rất không phải đang diễn ra. Nhi Anh làm gì vợ? Cơn giận đã che mở lý trí của cô tỏ gì nhưng nạn phạ đã ngăn cô bạn lại sau khi nhìn thấy bộ mặt nghiêm trọng của Kenji. Chờ đã, cô tỏ gì? Có chuyện gì sao? Kenji san. Em có thấy mấy người trốn ở cây cầu kia không? Anh không biết họ là ai nhưng chúng ta nên đi đường vòng cho an toàn. Em hiểu rồi. Đi thôi, cô tỏ gì? À ừm, được rồi. Nhờ sự can thiệp của nạn phạ, cô tỏ gì chấp nhận làm theo lời đề nghị của gì Dừng lại và suy xét bình tĩnh, cô nhận ra anh trai mình đã nói đúng. May là có nạn phạ ở đây, không thì tình hình đã trở nên tồi tệ hơn. Mấy kẻ đó là ai vậy? Chúng đuổi theo chúng ta sao? dự cảm của Kenji trở nên tồi tệ hơn ngay khi cậu cùng hai cô gái đổi hướng nhóm người ẩn mình trong bóng tối ở phía trước bắt đầu di chuyển chúng có việc gì với chúng ta sao hay là chúng nhắm vào nạn Pha San nhưng từ khoảng cách này Kenji cảm thấy bối rối cậu vẫn đang ở cách xa cây cầu nên cậu không thể nhận dạng được nhóm người ở phía trước và chúng đáng lẽ không thể nhìn thấy vẻ ngoài của cô tỏ gì và nạn phạ. và ở khoảng cách này vẫn còn quá sớm để chúng đi ra chặn đường bọn họ nếu muốn gây chuyện Chúng chỉ cần đợi mục tiêu kế tiếp xuất hiện, đặc biệt là khi nhóm kẻn gì đã đổi hướng. Thấy chúng nhanh chóng áp sát lại gần, kẻn gì không thoát khỏi cái suy nghĩ rằng chúng đang nhắm vào cậu và các cô gái. Nhi chúng ta làm gì bây giờ? Cô tỏ di hỏi. Lại đi đường khác thôi. Để xem chúng có thực sự là đang theo đuôi chúng ta hay không. Chắc chúng đang nhắm vào em. Nạn phà nói bằng không chẳng có lý do nào chúng lại đuổi theo hai người. Hy vọng không phải vậy. Thanh thật mà nói. Anh hoàn toàn ổn nếu vụ này kết thúc bằng việc anh bị ăn đấm. gì đáp lại. gì? hy vọng là họ chỉ đang phải đối mặt với thằng bạn trai của một cô gái nào đó bị cậu thức từ mà thôi. Như vậy còn tốt chán so với việc chúng nhắm vào một trong hai cô gái đặc biệt là nạn phạ. Trường hợp xấu nhất là lũ người kia đã đứng trực để phục kích nạn phạ. Nói cách khác là chúng đã biết trước việc cô sẽ đi qua lối này. Điều tra thời gian biểu của nạn phạ và tiếp cận cô tại thời điểm thai hại nhất không phải hành động của một đám đầu đường xó trợ. Không, nếu sự tình này cứ tiếp diễn thì họ đang phải đối đầu với những kẻ còn nguy hiểm hơn thế nhiều. Đoàng đoàng đoàng. Gì vậy? Tiếng súng sao? Ngay khi nhóm kẻn dị rẽ sang một con đường khác, một âm thanh như tiếng súng liền vang lên từ con đường dọc sông. Tuy nhiên, do cả đám chưa từng nghe thấy tiếng súng thật bao giờ nên họ không dám chắc cho lắm. Họ hoang mang nên dừng lại và nhìn về hướng âm thanh phát ra. Ngay lúc đó... Hai người đàn ông mặc áo đen lạ mặt đột nhiên xuất hiện từ góc phố mà cả nhóm vừa mới rẽ qua. Các người là ai? Kẻn gì tra hỏi? Cậu liền cho rằng hai người này thuộc đám người luẩn quẩn ở quanh cầu nên liền đứng ra trước để che chắn cho cậu tỏ gì và nạn phạ. Bình tĩnh, kẻn gì cun? Cool. Bọn tôi không phải kẻ địch của cậu, bọn tôi làm việc cho chính phủ. Tạm thời, tôi cần cậu dẫn học sinh chuyển trường chạy trốn. Đi càng xa càng tốt. Chúng không chỉ nhắm vào cô bé mà cả đám bọn cậu đó. Kenji nhận ra mình đã nhầm. Cả hai người đàn ông đều đang bị thương, máu từ bên dưới bộ đồ đen đang chạy xuống mặt đường. Họ cũng đã rút súng và bắn trả lại tại góc phố. Có vẻ họ tới đây để bảo vệ cậu và các cô gái, nhờ đó Kenji đã định hình được hoàn cảnh. Chơi ạ, tiếng súng thật ạ. Nếu có sự can dự của chính phủ, đám người kia chắc đang cố phá bính mối quan hệ giữa Nhật và Phật Mục tiêu chính của kẻ địch rõ ràng là nạn phạ. Nhưng kể cả không bắt được cô, Chúng vẫn có thể kích động công luận bằng cách giết bạn bè vô tội của cô. Việc còn lại là tìm cách để đổ tội cho người Phật sổ thở. Dẫu không có được hiệu quả như giết chết một người nổi tiếng như nạn phạ nhưng như thế là quá đủ để công chúng nổi giận. Tóm lại thì cả nhóm hiện đang gặp nguy hiểm. Chết thiệt, chúng ta rời khỏi đây thôi. Cô tỏ gì, nạn phạ san. Vâng. Đã rõ. Cô tỏ gì và nạn phạ ngay sau đó bắt đầu chạy và kẻn gì nhanh chóng đuổi theo sau. Họ không biết hai người áo đen là ai và không hoàn toàn tin tưởng bộ đôi, nhưng tiếng súng và máu đã cho họ thấy được vấn đề đang diễn ra. Tình hình rất nghiêm trọng, không phải lúc để do dự. Kể cả vụ đấu súng không liên quan tới họ, họ cũng phải sớm đi tới chỗ an toàn. Kén gì là một chàng trai thông minh và đã phải đương đầu với khó khăn đôi ba lần. Cậu đã gặp đủ dạng người và rơi vào nhiều tình huống khác nhau, trực giác của cậu vì thế đã trở nên nhạy bén với nguy hiểm. Chính trực giác đó đã mách bảo cậu né tránh đám người quanh quần gần cây cầu. Cậu đã cảm thấy sự khả nghi từ chúng thậm chí trước cả khi nhìn thấy mặt. Nhờ vậy, cậu đã có thể kéo em gái và nạn phạ ra khỏi nguy hiểm. Tên nhóc lanh lợi đó. Giản truyền vệ dị ẩn, kẻ đứng đầu tàn dư của phe cánh ẩn chỉ mới tầm 30 tuổi nhưng hắn có khí chất của một chiến binh ngạo nghẽ. Hắn đã kinh qua nhiều trận chiến và hiểu rõ sự nguy hiểm từ việc khinh thường đối thủ. Hắn không có ý định xem nhẹ kẻn gì dù cậu chỉ là một dân thường đi chăng nữa. Sự thật. Hắn đánh giá cao kẻn gì vì đã có thể trốn thoát cùng hai cô gái. Hừ, thằng nhóc khéo còn khó chịu hơn đám hộ tống của chính phủ Nhật Bản nữa ấy chứ nhỉ. Đây không phải chuyện đùa đâu, giản chuyển sạ ma Ta biết, cử thêm một đội nữa để dồn ép chúng. Thêm hai đội khác để ngăn chúng trốn vào khu dân cư. Như vậy chúng ta sẽ huy động đến mức trung đội. Có đáng huy động đến mức này chỉ để bắt ba thường dân. Trong quân đội Fort Soter, một tiểu đội có 10 người. Do một tiểu đội đã đuổi theo nhóm kẻn gì nên gọi thêm 3 tiểu đội nữa sẽ nâng quân số lên 40 bằng hẳn một trung đội. Đó là một con số nhân lực đáng kể, đủ để khiến người phụ tá ngập ngừng. Với tình cảnh bị cô lập trên trái đất, hành động cử nhiều binh lính thế này mang rất nhiều rủi ro cho bè phái vấn gì ẩn. Chính người đã nói đây không phải chuyện để đùa con gì. Hơn nữa, tên nhóc kia là bạn của thanh kỵ sĩ. Coi thường hắn sẽ là một hành động ngu xuẩn, chúng ta cần phải cân nhắc khả năng thanh kỵ sĩ tới ứng cứu nữa. Hiểu rồi ạ. Vậy nên chúng ta cần giải quyết sớm, trước khi điều đó xảy ra. Trước khi giản truyền quyết định tấn công nạn phạ, hắn đã cho điều tra thanh kỵ sĩ, cụ tạ diệu, và mối quan hệ của cậu. Với những thông tin có trong tay, hắn quyết định tập kích nạn phạ khi cô trở về từ nhà mà Sú dạ. Nhà mà Sú dạ nằm khá xa so với ngôi trường được canh phòng cẩn mật và căn hộ của cụ tạ diệu. Nạn phạ dễ bị tổn thương nhất là khi qua lại những nơi này. Nhưng do hành tung của chúng đã bị lộ. Quân tiếp viện sẽ sớm được cử tới. Đây sẽ là cơ hội duy nhất để chúng phá hoại mối quan hệ giữa Phật Sột Thở và Nhật Bản. Nói thật, thanh kỵ sĩ là kẻ đã giết ông bác của ta, nếu được thì ta muốn tự tay xé xác hắn ra. Nhưng do ngài kiềm chế được bản thân nên chiến thắng sau cùng sẽ thuộc về ngài, giản truyền sạ ma Thật bức bối. Ông bác để lại cho ta bài tập về nhà nhạt nhẽo quá. Khả năng điều quân khiển tướng của giản truyền không thể sánh bằng ẩn và tài trí cũng không bằng gờ dạ nạ đồ. Cung lắm. Hắn chỉ bằng 3 phần tư tài năng của mỗi người nhưng hắn được đảm nhận chiến dịch trái đất là vì bản thân sở hữu cả hai cái tài đó. Với số lượng ít ỏi nhân sự và tiếp tế, một vị tướng linh hoạt như giản truyền sẽ vô cùng thiết yếu. Theo đó, hắn chẳng khác kẻn gì làm ấy. Nhưng chắc mày cũng tới giới hạn rồi, tên nhóc ạ. Hay nói chính xác hơn thì vị thế của kẻn gì cũng giống giản truyền. Cậu bị cô lập khỏi gia đình và phải hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng với một lượng tài nguyên ít ỏi bảo vệ nạn phạ và cô em gái. Nhưng không như giản truyền, kén gì đã rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng này mà không có lấy một lời cảnh báo hay sự chuẩn bị. Vì vậy, cậu đang trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc và gặp nhiều nguy hiểm hơn cả hắn. Không sớm thì muộn, 40 tên lính sẽ dồn cậu vào góc tường. Kén gì và các cô gái đã chạy cắt đuôi được một quãng dài nhờ trực giác của Kẻn gì giúp cả đám chủ động hơn, cậu thêm hiểu biết về đường xá của cả nhóm. Họ cũng đã biết điều và tắt điện thoại của mình. Nếu có thể thì nạn phả muốn gọi cho người quản lý các học sinh chuyển trường và kẻn gì muốn gọi cho thầy ạ. Nhưng kẻn gì hơn ai hết hiểu rõ rằng mỗi giây lãng phí có thể đưa họ vào chỗ chết. Họ mong muốn được cầu cứu nhưng họ cũng biết là sóng điện thoại sẽ làm lộ vị trí của mình. Họ có thể sẽ bị tóm trước khi kịp kết thúc của gọi. Vậy nên kẻn gì kiềm chế lại và chọn phương án ngắt nguồn điện thoại. cậu thay vào đó đặt cực vào việc chạy tới nơi an toàn nhanh nhất có thể. Chết tiệt, đường này cũng bị chặn rồi. Cô tỏ gì? Quay lại đi. Vâng. Không may, tình hình đã chuyển biến xấu. Mọi chuyện ban đầu đi theo kế hoạch. Sau khi rời khỏi bờ sông, họ dùng con đường chỉ người dân địa phương biết đến để di chuyển vào trung tâm thành phố. Nhưng đi được nửa chừng thì kẻ địch bắt kịp họ. Đến khi kẻn di nhận ra kẻ địch lợi dụng quân số thay vì may mắn và hiểu biết địa thế, để đuổi theo họ thì đã quá muộn. Họ đã bị dồn vào chân tường và không thể quay đầu lại. Cả nhóm chỉ có thể tiếp tục di chuyển về phía trước và dần bị dồn ra phía con sông. Họ không biết điều gì đang đợi chờ ở phía trước nhưng mọi dấu hiệu đều cho thấy một điểm báo không hay. Nisan, đằng này. Hiểu rồi. Nạn phạ san, chúng ta sẽ trốn ở đây. Vâng ạ. Ngay lúc ba người nghĩ rằng đã cùng đường thì cổ tỏ gì phát hiện ra một cái hố bên bờ sông. Chiếc hố dẫn đến một kênh xả, nay đã bị bỏ hoang sau một vài lần bảo trì bờ đê. Có vẻ như những đứa trẻ địa phương đã biến nó thành một căn cứ bí mật nên nó được lót bằng những chiếc hộp và ghế. Cái hô dẫn vào bên trong đã được ngụy trang bằng bụi cây, khiến những người cao hơn đầu một đứa trẻ sẽ khó lòng phát hiện ra. Cô bé cổ tỏ gì nhỏ nhắn chỉ vô tình vấp phải nó lúc đang lon không chạy. Đám linh chắc chắn sẽ không thể tìm thấy nó. Hai đứa lùi vào sâu hết cỡ đi. Cô tỏ gì, tới đây. Được. Kén gì và hai cô gái trốn sâu trong phòng trong khi cẩn thận quan sát bên ngoài thông qua miệng hố để tránh bị bên trên phát hiện. Tệ rồi. Chúng ta có chỗ trốn, nhưng giờ không còn đường thoát luôn. Một vài người của rắn dị ẩn đã đi ngang qua. Tất nhiên, chúng mặc quần áo và sử dụng vũ khí trái đất, vì vậy kén gì không thể biết được chúng là binh lính ngoài hành tinh. Nhưng dù sao, với kẻ địch đang ở ngay bên ngoài, kén gì và các cô gái không có cách nào để rời đi một cách an toàn. Trong phim ảnh thì trường hợp này thường có máy bay không người lái giò nhiệt từ trên trời, vì vậy sẽ an toàn hơn nếu chúng ta ẩn nấp dưới này. Còn lại thì tùy số phần thôi. Kenji cẩn thận lùi xa khỏi miệng hố. Nếu không thể rời khỏi đây thì cậu chẳng việc gì phải quan sát thêm. Nissan, tình hình ra sao rồi? Không khả quan lắm. Chúng ta sẽ bị tóm ngay nếu rời khỏi đây, tạm thời cứ trốn tại đây cái đã. Kenji kéo một chiếc ghế gần đó, ngồi xuống và thở dài. Cậu không còn có thể làm gì được nữa. Cậu không được huấn luyện chiến đấu, chứ đừng nói là dùng vũ khí. Kẻ địch lại còn đông hơn rất nhiều. Phá vòng vây là một việc quá xa vời. Họ bây giờ chỉ có thể cầu nguyện cho kẻ địch không tìm thấy họ. Xin lỗi. Tất cả đều là lỗi của mình nản phạ xin lỗi. Không phải đâu, nản phạ chan. Là lỗi của những kẻ tấn công chứ. Cô tỏ gì phản biện? Cô tỏ gì nói đúng? Kèn gì nói hơn nữa? Anh không có dạy cô tỏ gì bỏ rơi bạn bè bao giờ. Thanh kỵ sĩ đệ nhị có khác? Anh thật đáng tin cậy, Nạn phạ nhận xét. Thầy, đó chỉ là một vai diễn trên sân khấu thôi. Anh thực tế chỉ hàng giả. Kèn gì cười ngựa. Cụ tạ dự chỉ đóng vai thanh kỵ sĩ vào năm nhất cao trung. Kén gì thế vai trong vợ kịch làm lại vào những năm kế tiếp. Cậu đã vô cùng sốc khi biết vợ kịch dựa trên một câu chuyện có thật tại Phật Sột nhưng không thể lấy đó làm lý do để đổ lỗi cho nạn phạ. Không đúng, một thanh kỵ sĩ sẽ không bao giờ bỏ rơi những người bạn của mình. Nếu mày ở trong vị thế của tao thì mày sẽ không bao giờ bỏ mặc nạn phạ san, đúng chứ cụ? Với suy nghĩ đó, Kenji âm thầm vực bản thân dậy. Dù khó khăn nhưng cậu lấy đó làm động lực để mình vươn lên cao hơn. Dẫu mang mặc cảm rằng bản thân chỉ biết mỗi việc đuổi theo người bạn trí cốt nhưng cậu muốn trở thành một người bạn thân xứng đáng với cụ tạ dịu. Không ai bắt đầu đã là người thật. Anh là ai không quan trọng bằng ai sẽ trở thành ai, vậy nên anh hãy tin tưởng bản thân cho tới lúc đó. Cho tới khi đến cuối con đường. Nạn phạ san. Thấy nụ cười của cô, kẻn gì thầm nghĩ. Rõ ràng là không thể trông mặt bắt hình rong. Cô bé này chắc chắn đang ẩn giấu một điều gì đó rất mạnh mẽ sâu thẳm bên trong. Không may, dòng suy nghĩ của cậu đã bị cắt ngang. Tôi tìm được đám nhỏ rồi. Chúng đằng này. Lôi chúng ra khỏi đó. Chúng ta không xử chúng à. Tất nhiên là có, nhưng phải làm hoành tráng vào và quay phim lại. Đáng sợ thiệt. Giản chuyển xa mà có khác. Xui xẻo thay. Họ sớm bị đám ẩn phát hiện. Trên thực tế, nhóm kẻn dì đã chỉ hoàn đám lính được một lúc khá lâu mặc cho những trang thiết bị hiện đại của chúng. Tuy nhiên, vẫn may đã cạn và họ hiện đang bị bao vây. Lối thoát duy nhất đã bị chặn nên họ không còn đường để chạy. Họ đã cùng đường. Ra đây mau. Nếu nghe lời thì chúng ta sẽ không giết bọn mày vội. Nghe thấy tiếng quát tháo của đám lính, cổ tỏ và nạn phạ run lên vì sợ. Đặc biệt là cổ tỏ dì. Cô bé gần như phát khóc vì chưa từng thấy điều gì bạo lực đến thế. Cô tỏ gì, nạn phà san. Lùi lại đi. Kenji rời khỏi chiếc ghế và đứng ra trước hai cô gái. Mặc cho tình cảnh hiểm nghèo, Kenji vẫn quyết tâm bảo vệ hai người tới cùng. Nisan, Anh không phải thanh kỵ sĩ thật sự, thế nên đừng tỏ ra ngầu làm chi. Đây là việc con trai nên làm. Dù không phải thanh kỵ sĩ nhưng anh vẫn là anh trai của em. gì sẽ bảo vệ em gái và người bạn của cô bé. Dù không phải là thanh kỵ sĩ, cậu vẫn có thể thế vai nếu cần thiết. Cậu tin vào điều đó và có niềm tin vào bản thân. Vậy nên, giả mạo hay không, cậu vẫn giống người thực trong mắt cổ Tọ gì. Nó trao cho cô sự can đảm và sức mạnh để cô mỉm cười trong hàng nước mắt. Hai người không cần phải lo nữa đâu. Nạn phạ cũng đang mỉm cười nhưng với ẩn ý hoàn toàn khác với cổ Tọ gì. Cô dạng người tự tin rằng họ đã được cứu. Nạn phạ san. Người ấy đã ở đây rồi. Đích thì vậy. Nụ cười của nạn phạ dạng dỡ là vì cô tin tưởng vào một điều lớn lao hơn cả Kenji. Nạn phạ chan, cậu đang nói tới ai cơ? Là cậu con trai tin vào bản thân và tự mình trở thành một hiệp sĩ chân chính. Người anh hùng huyền thoại. Bùm. O a a a. Cơ hợi huyện gì vậy? Một tiếng nổ nhỏ và theo sau đó là tiếng kêu thất thanh vang lên từ bên ngoài. Dường như một ai đó đã xuất hiện và bón hành cho đám lính tụ tập ở bên ngoài miệng hố. Và người đó chính là. Ma Kenji. Mày làm tốt lắm. Nhờ mày nên tao mới tới kịp. Lòi ưu phạ trạ vấp ly ông, người con trai thường được biết đến là thành kỵ sĩ. Nạn phạ thi thầm. Quả thực, giọng nói vọng vào từ bên ngoài nghe rất đối thân quen với kẻn gì và cổ tọ gì. Nhân tiện, nếu mày xin lỗi Kinchan lúc này, đảm bảo con bé sẽ tha cho mày đấy. Cú. Cú Nì Sản. Nó thân quen là đúng rồi. Đó là giọng của thằng bạn chí cốt của họ, tổ mỉ Cụ Tạ Diệu. Một người vô cùng quý giá đối với cả hai. Đến mức dù muốn, họ cũng chẳng bao giờ có thể quên nổi. Sơn là người đã định vị vị trí của Kenji và hai cô gái. Do họ đã tắt điện thoại để tránh bị lộ tung tích nên nhóm cụ tạ diệu buộc phải dò tìm thông qua linh khí. Sơn có thể khoanh vùng và ngay khi đến đủ gần, kể cả cụ tạ diệu cũng có thể cảm nhận được linh khí của bộ ba. Cậu ngay lập tức tăng tốc và là người đầu tiên tới được hiện trường. Sạ Dạ giả xem lại. Em nghĩ ta nên xem lại cách bay này cụ tạ dịu lầm bẩm. Vậy ư. Nhưng đây là cách sử dụng ma lực hiệu quả nhất rồi. Hạ dù mì đáp lại thông qua ma lực từ thanh kiếm. Cưới, hay đúng hơn là đứng trên si nạn tình thế này làm em cảm thấy mình đang làm điều không phải. Được rồi, mình sẽ chuẩn bị cho bạn một chiếc dép đặc biệt cho lần tới. Ý em không phải vậy. Hơn nữa, mình muốn thử nó để mình có thể làm trò này nữa. Ha. Hoa. Bùm. Vái. Cơ huyện gì vậy? Vụ nổ mà kẻn gì và các cô gái nghe thấy phát ra từ thanh xỉ nạn tỉnh khi bị đâm xuống đất. Thanh kiếm giải phóng ra toàn bộ ma lực sử dụng cho việc bay và thổi bay đám lính gần đó. Hấp! cu tạ dưới hạ cánh ngay sau đó. Do thanh xỉ nạn tỉnh bỗng dưng tăng tốc lao xuống đất nên cậu đã rơi xuống từ cách đó vài mét. hiển nhiên là với ma thuật và linh năng cường hóa, cơ thể cậu không bị tổn thương. Hơn nữa, ma lực giải phóng từ sĩ si nạn tỉnh đã thổi tung cắt bụi biến chúng làm khiên chắn cho cậu khỏi làn đạn ngay sau đó. Hạ dù Mỹ đã nghĩ ra chiến thuật này phòng những trường hợp cụ tạ dịu không mặc giáp như lúc này đây. Dụ ý của cô là cho cụ tạ dịu di chuyển trên xì nạn tỉnh, rồi cho thanh kiếm lao lên trước để tấn công và tạo một lớp khí bảo vệ cậu. Kế hoạch đó đã thành công tốt đẹp. Đám lính không chết đó chứ. Sau khi cụ tạ dịu hạ cánh, thanh sỉ nạn tỉnh liền thu về cánh tay đang dơ ra của cậu. Đừng lo, chúng chỉ bất tỉnh thôi. May quá. Ừ quan trọng hơn Mà cái Kenji, mày làm tốt lắm. Nhờ mày nên tao mới tới kịp. Cụ ta Di trình lại tư thế nắm si nạn tỉnh trong khi cất tiếng gọi xuống miệng hố. Cậu có thể cảm thấy linh khí dao động của hai người, nhờ đó biết được sự sướng sốt của họ. Nhất tiện, nếu mày xin lỗi Kin Chan lúc này, đảm bảo cô bé sẽ tha cho mày đấy. Cụ. Cụ nị sản. Có vẻ nguồn cơn của sự bàng hoàng đó là tới từ bản thân cụ ta dịu. Giọng nói và linh khí cho thấy họ sốc đến mức nào khi nhìn thấy cậu. Cụ. Có chuyện gì? Hai người đừng có lại gần đây. Chờ đến khi tao xử lý mớ bong bong này đã. Thấy cả đám tính chạy lại tới chỗ mình, cụ tạ dịu liền ngăn họ lại. Nhi tạm trở tại đây đi. À ừm. Dù không nắm được tình hình và đang rất lo lắng cho cụ tạ dịu nhưng họ quyết định nghe theo lời cầu. Tuy phật ý nhưng nếu họ ra ngoài lúc này chỉ tổ khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Có vẻ một số kẻ địch đã bị hạ nhưng vẫn còn đó khá nhiều. Kẻ địch lúc này đang tụ tập về một chỗ nên mối nguy hiểm còn lâu mới hết. Coi nào! Còn lại gần khoảng 40 tên địch. Lần này chúng chơi tất tay hả? Cù tạ dư không cần tới thấu thị để có thể nhận ra kẻ địch đang áp sát lại gần. Chúng đang hiện hiện ngay trước mắt sau khi đám bụi bị gió thổi đi. Tên nhóc kia, một mình mày thì có thể làm được gì chứ? Mày mới là thằng ngu đó. Tên đó là Thanh Kỵ Sĩ si đấy. Vẫn còn hơn 30 tên lính, phần lớn đang dồn quân để khép vòng gây. Trong khi số còn lại thì đang kéo những đồng minh bị đánh bại ra chỗ an toàn. Chúng hành động không hề do dự. Trên hết, chúng ưu tiên di tản người bị thương. Đám này biết rõ chúng đang làm gì. Thông qua phản ứng của kẻ địch, cụ tạ dịu có thể biết được đám lính này rất chuyên nghiệp và bài bản. Là lực lượng vén dỉ ẩn cuối cùng và bị cô lập ở trên trái đất, tổn thất nhân lực là một tổn thất vô cùng lớn. Thế nên chúng ưu tiên giải cứu đồng đội đã ngã xuống trong khi cụ tạ dịu vẫn còn một mình và lực lượng còn lại sẽ canh trừng cầu. Đội trưởng, chúng ta vẫn chờ sao? Đừng bán đội. Đợi thanh kỵ sĩ tấn công rồi hãy tập trung hỏa lực vào hắn. Chúng biết nếu hành động độc lập thì không bao giờ có thể đánh bại được cụ tạ diệu, vì vậy kế hoạch của chúng là hợp tác và tập trung hỏa lực. Đội trưởng của đám lính hiểu rõ khả năng phòng thủ của cụ tạ diệu sẽ thấp nhất khi cậu tấn công nên hắn đã hạ lệnh cho lính chờ lệnh cho tới khi cụ tạ diệu di chuyển. Kế hoạch thông minh đó cụ tạ diệu nhận ra âm mưu của kẻ địch nhưng lần này, nó phản lại các ngươi rồi. Ngươi đang lẩm bẩm cái gì vậy một tên lính gần đó thốt lên chúng ta lên nào xa cụ dạ bạn xem mãi Ừ mình để cho bạn lo phần còn lại cầm thanh kiếm bằng cả hai tay cụ Tạ Dịu lao về phía trước để giữ cho kẻn gì và các cô gái an toàn cậu cần phải hạ gục càng nhiều kẻ thù càng tốt thanh kỵ sĩ đang lao tới bán dự đoán rằng cụ Tạ Dịu sẽ tấn công tên đội trưởng đã lệnh cho lính tấn công theo sự dẫn dắt của hắn tổng cộng 20 tên lính đồng loạt nổ súng tiếng súng máy và súng trường khai hỏa cùng lúc rồn vang như tiếng sấm, nhưng không một viên nào trong số hàng trăm viên đạn đó có cơ hội chạm tới cụ Tạ Diệu. Ngưng lại, theo lệnh của Hạ Du Mị, Sĩ Naẩn tìm phát ra một luồng sáng trắng bệnh lại thành một tấm khiên màu vàng bao quanh lấy cụ Tạ Diệu và làm chạy hướng những viên đạn đang lao tới. Không thể nào, hắn có mặc giáp đâu cơ chứ? Tên đội trưởng hoảng hốt, hắn đã đọc dữ liệu thu thập về cụ Tạ Diệu và biết được rằng cậu thường mặc áo giáp có trang bị trường nhiễu. Tuy nhiên, Cụ tạ dịu lúc này không mặc giáp và đáng ra không có phòng bị. Tuy nhiên, hắn không thể gây một chút xây sức nào cho cậu. Đội trưởng, không thấy phản ứng nhiễu không gian hay điện tử trường. Đó không phải trường nhiễu hay trường điện tử. Vậy công nghệ bí ẩn đó là gì? Tôi không biết, thương ải. Bàng quan chức cơn mưa đạn, cụ tạ dịu vung si nạn tìn. Không có người lính nào trong tầm với của cậu nhưng 5 người đứng trước trong số chúng bị sóng xung kích từ lưỡi kiếm của cậu thổi bay. Lại cái gì nữa thế? Tôi vẫn không biết. Không có phản ứng nhiễu không gian hay điện từ trường. Sức mạnh đó từ đâu ra mới được chứ? Thế này thì ngài vẫn gì ẩn không thua mới lạ. Tên đội trưởng bực tức nghiến răng. Cú tạ giúp chỉ có một mình nhưng chúng không tài nào đánh bại được cậu. Kế hoạch ban đầu quả thực là một phần nguyên do. Ý định của chúng là ám sát nạn phạ bằng vũ khí trái đất, thế nên chúng chỉ mang chừng đó vũ khí và kết quả là phải dùng chúng để chiến đấu với thanh kỵ sĩ. Đám vũ khí này không đủ sức để phá vỡ lớp phòng thủ bí ẩn của cậu. Nếu chúng có vũ khí pho sột thở trong tay thì tình hình có lẽ đã khác. Nhưng nếu đã giả định thì chúng cũng phải tính đến các đồng minh của cụ tạ diệu. Dù là theo cách nào, đánh bại cậu là một chuyện không tưởng. Do đó, tên đội trưởng đã nhanh chóng từ bỏ các giả thuyết và đưa ra quyết định của mình. Toàn đội bắn chặn thanh kỵ sĩ và lùi lại. Sau khi ra lệnh, tên đội trưởng cũng nhanh chóng bắt tay thực hiện. Kế hoạch của hắn là rút khỏi đây. Dù được ra một cách vội vàng nhưng đó là một quyết định côn ngoan. Đội trưởng biết là không có cơ hội chống lại cụ tạ dịu, thế nên chiến thắng duy nhất là ám sát thành công nạn phạ. Và để làm được điều đó, chúng phải chia ra. Điểm yếu lớn nhất của cụ tạ dịu là chỉ có một mình. Cậu sẽ không thể ngăn chặn cả bà trục tên lính cố gắng vượt qua mình cùng một lúc. Điều đó có nghĩa dồn quân và hội đồng cụ tạ dịu mới khiến chúng gặp bất lợi. Đừng có hỏng thoát thân. Cụ tạ dịu mạnh dạn bước về phía trước để truy đuổi những tên lính đang trốn chạy. Mục đích của cậu là bắt một cặp lính nếu có thể, vừa giảm số lượng của địch vừa thu thập được thông tin. Nhưng tàn dư phe ẩn là một con thú hoàn toàn khác khi rút lui. Đừng có nhắm vào thân thanh kỵ sĩ. Nhắm vào chân ấy. Ném liệu đạn về phía học sinh chuyển trường. Chúng ta không được chiến đấu trong lợi thế của hắn. Sự chỉ huy của tên đội trưởng tỏa sáng kể cả khi rút quân. Dưới sự chỉ huy của hắn, những tên lính đã cầm chân cụ tạ dịu bằng hỏa lực kết hợp bắn phá bằng lựu đạn và tên lửa. Chúng không còn cố giết cậu nữa, mà chỉ cố làm cậu bận rộn. Vụ nổ mà chúng gây ra đã phá hủy địa hình, khiến Cử Tạ dự khó tăng tốc. Linh nhãn có thể giúp cậu nhìn xuyên qua khói bụi, nhưng không thể giúp cậu giữ vững bước chân. Hóa ra đây lại là một cuộc tấn công khá phiền phức. Và tệ hơn nữa, trong khi cậu bị giữ chân, một số binh lính bắt đầu tấn công dồn dập về phía cái hố nơi nạn phạ và những người khác đang ở nó. Kẻ địch đã không cần phải đánh chúng, chúng chỉ cần trói chân Cử Tạ dịu là được rồi. Chết tiệt! Mấy tên này mạnh quá. Cụ tạ dự chỉ còn biết lấy thân mình chặn giữa đám lính và cái hố. Cậu sau đó mở rộng phạm vi ma pháp phòng vệ của mình để cố giữ an toàn cho bạn bè. Và nhân lúc cụ tạ dự buộc vào thế thủ, kẻ địch đã có cơ hội cứu những đồng đội đã ngã xuống và rút lui theo trình tự. Đó là một lời nhắc nhở đơn giản rằng dù cụ tạ dự có mạnh đến đâu, cậu cũng không thể tự mình giành chiến thắng. Đây không phải là một cuộc cãi vã hay một trận đánh lộn. Đây là chiến tranh. Một mình mình chắc chỉ đến mức này thôi à. Hô hô, giờ anh đã hiểu giá trị thực sự của bọn này rồi hả? Đúng lúc củ tạ dịu nhận ra rắc rối đang phải đối mặt, một giọng nói quen thuộc gọi cậu từ trên cao. Quân tiếp viện đã đến. Thầy ạ. Đúng lúc lắm. Đây chỉ là hàng thế chốt thôi. Một chiến cơ không người lái nhỏ hạ cánh xuống bên cạnh củ tạ dịu. Nó tương tự loại mà rủ thường sử dụng, nhưng nó có một lớp sơn vàng sen đỏ trang nhã cũng như có một số bộ phận trang trí. Vẻ ngoài của nó được cách điệu để giống với các bộ giáp từ xa xưa đó là con hàng mới mà cô đã tạo hả? Đúng. Dù không đẹp như em nhưng dưới sự điều khiển của em, nó sẽ trông vô cùng lộng lẫy. Thầy ạ đang điều khiển chiếc chiến cơ từ xa. Nó được cô chế tạo trong thời gian rảnh rỗi nhưng lúc này lại vô tình tỏ ra hữu dụng. Sử dụng nó sẽ tốn ít thời gian hơn nhiều so với việc trang bị cồm bạt dở dịt và tự thân ra trận. Sử dụng một chiến cơ từ xa cũng là một cách lách luật tiện lợi để một công chúa tham chiến. Master, xin lỗi vì đã bắt anh phải chờ. Mạ kèn gì san và những người khác giờ đã an toàn Sự xuất hiện của máy bay chiến đấu từ thế hạ cũng báo trước sự xuất hiện của các cô gái khác Lý do cho sự chậm trễ của họ là vì tốc độ và thời gian họ cần để chuẩn bị Họ không thể theo kịp cụ tạ dịu, người đã bay tới hiện trường bằng xì nạn tình ngay khi biết được tin Cú Nhi Sản Cú, có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Được dù và mạ kỳ bảo vệ, kèn gì, cổ tỏ gì và nạn phạ rời khỏi hố Kenji và cổ tỏ gì không thể theo kịp tình hình và hoang mang trước những sự kiện đang diễn ra một cách chóng mặt. Bao quanh hai người là những người bạn, những người mà họ cứ ngỡ là người bình thường, đang được trang bị đầy đủ, hoang mang đâu cũng là lẽ đương nhiên. Ồ, oh, toàn bộ các siêu sao của xã Tổ Mỹ kỵ sĩ đoàn đang ở đây. Tuyệt vời quá. Trái ngược với cổ tỏ gì và Kenji, nạn phạ đang cao hứng. Cô đã ôm khư khư chiếc máy quay kể từ lúc củ tạ dịu đến hiện trường và đang vui vẻ quay phim. Trong kính ngắm của cô là thanh kỵ sĩ đang cầm si nạn tỉnh, kiếm sĩ sắc chàng đứng bên cạnh, các chiến cơ không người lái của thẻ ạ và du bay vút trên trời và một cô gái bí ẩn đang bay mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào. Ngoài ra còn có một cô gái cầm một cây trượng lớn, một võ sư đủ dũng cảm để chiến đấu bằng tay không và một cô gái tóc đen với đôi mắt sắc xảo và hai con hạ nì họa lơ lửng bên cạnh. Đứng sau cùng và theo dõi tiến trình của trận chiến là cờ lặn và một cô gái có mái tóc bạc. Họ là kỵ sĩ đoàn xạ Tommy. Hay còn được biết đến là thanh kỵ sĩ của thẻ ảo hiệu ly. Nhìn thấy họ sát cánh bên nhau là một giấc mơ trở thành sự thật đối với. Nạn phạ. Cô đơn giản là không thể kiềm nổi sự phân khích của mình. À thì, phức tạp lắm. Cú tạ giữ cố giải thích với kẻ gì? Giải thích đi, cu. Khi phạ xỉ hồn gẳng san đằng kia rõ ràng đang bày kìa. Xin chào, bốn mắt cun. Tao kể cho mày sau. Giờ bọn tao phải giải quyết đám này đã. Giải quyết á. Đừng trêu tao có các cô gái bảo vệ kèn gì cô tỏ gì và nạn pha, cụ Tạ dịu giờ đã có thể thoải mái di chuyển. Quay lưng lại với cả nhóm, cậu xài bước lao về phía trước không một chút do dự. Mạc Kỳ cầm một đại kiếm, Sơn nạ ẹt e bay vòng trên không trung, xì rủ cả hơi thoáng mất tập trung trong dạng bán long và vũ khí tự động của Thệ Hạo và rủ đang theo ngay sau cậu. Ngoài vũ khí tự động, không ai trong đội hình ấy mang bộ dạng của người đang chuẩn bị tham chiến. kèn gì cắm dễ tại chỗ, nửa bối rối nửa lo lắng. Đừng lo. Mà Kenji! Bọn này mạnh lắm đó. Trong khi đó, cụ tạ dịu đang mỉm cười. Cậu biết họ sẽ không thể thua một đội 40 lính bộ binh. Trái ngược hoàn toàn với Kenji đang hoang mang, cậu đang tràn trề sự tự tin. Ngoài trường hợp ngàn cân treo sợi tóc, động lực của Sơn bị ảnh hưởng phần lớn bởi mức độ vui vẻ của sự tình. Và vì Kenji, cô tỏ dị và nạn phả đã được can toàn, đã đến lúc để bày trò, cô đang vô cùng hứng hởi. maki Hãy cho mọi người biết chúng ta là cặp đôi ma pháp thiếu nữ mới nào. Ồ, đúng rồi. Là ma pháp hiệp sĩ chứ nhỉ? Ý hay đó, nhất là khi Cả đang có vẻ muốn trở thành lao lục của băng đảng dạ cụ dạ. Sơn ạ hào hứng mặc đồng phục xanh dương sen trắng của xã tổ mỉ kỵ sĩ đoàn được tô điểm bằng màu tím cá nhân của cô. Với Mạ kỳ đứng bên cạnh trong bộ trang phục tương tự điểm khuyết màu tràm, họ thực sự trông như một cặp ma pháp thiếu nữ. Mình không có trở thành dạ cụ dạ hả? Cả phản đối thì cậu cũng có giống một ma pháp thiếu nữ đâu mà Kỳ đáp lại. Vậy, cứ nhận đại đi, giê Vừa làm lao lục vừa làm ma pháp thiếu nữ cũng được mà. Sở nạ ẹ khuyến khích. giê người vẫn đang mặc bộ đồ công sở và kính dâm, nổi bật như ngón tay cái thì đứng kế bên Mạ Kỳ và sở nạ ẹ. Mạ Kỳ nói đúng, một bộ dạng chẳng tí chất ma pháp thiếu nữ gì cả. Mình không muốn thế. Được rồi, mình sẽ chứng minh rằng mình là một ma pháp thiếu nữ thực sự. giê cả thốt lên. Có vẻ cậu lên tinh thần rồi nhỉ? Ma kỳ đáp. Tốt hơn là thế sợ nạ e bổ sung cậu ta không dốc hết sức thì chúng ta sẽ gặp rắc rối to. Không màng tới bộ trang phục của mình, Duy Cá ngay lập tức thực hiện nghĩa vụ của ma pháp thiếu nữ và hiếm phép phòng thân cho cụ tạ diệu và những người khác. Dù không cố tình nhưng cô đã từng trở thành đàn em của dạ cụ dạ. Để chuộc lỗi, cô biết mình cần phải tỏa sáng tại đây và hiện đang năng nổ hết sức. Còn mình thì không thực sự muốn dốc hết sức tí nào. Nhưng giờ không phải lúc để lo lắng. Shizuka, thay vì cố kìm nén sức mạnh, ta nghĩ cháu nên dùng nó để giải quyết sớm vụ việc hơn đó. Cháu cũng vừa nghĩ vậy, ô gì san. Dẫu cả yêu thích võ thuật, cô lại không thực sự quan tâm đến việc chiến đấu, đặc biệt là trong một cuộc chiến sẽ làm cô tăng cân nghiêm trọng. Nhưng đây là trường hợp ngoại lệ. Bạn bè của cô suýt tí nữa thì đã bị giết, vì vậy tâm trạng cô bùng phát một cách bất thường. Cơn giận dữ của cô và ma lực của A luy này ạ dâng trào, biến cô thành hình dạng bán long dữ thợn. Cô nàng hiện đang hừng hực khí thế. Chuẩn bị tham chiến nào, mọi người. Có vẻ kẻ địch cũng đang nghiêm túc đấy. Cú tạ dịu đột ngột hối thúc mọi người. Một số vũ khí di động đã xuất hiện từ hướng cậu nhìn. Mỗi chiếc có kích thước hàng mét và dễ có khả năng bay lượn và bắn liên thanh. So với máy bay chiến đấu không người lái của rủ và Thời ạ, chúng lớn hơn, mạnh hơn và được bọc thép tốt hơn. Chúng giống những cỗ xe tăng lai chiến cơ. Nhóm củ tạ diệu sẽ cần nhiều hơn là ma pháp phòng thủ để có thể bảo vệ bản thân khỏi những cô máy này. Tuy nhiên, thực tế là phe ẩn đưa đám vũ khí này ra hỏng tìm đường rút quân đã cho thấy chúng đề cao thanh kỵ sĩ và các đồng minh đến mức nào. Con tàu chiến ban nãy có lẽ là thứ đã chở 40 tên lính. Nhưng chúng còn mang theo 6 vũ khí cơ động. Chắc chắc chúng có một tàu khu trục trốn quanh đây. Thời ạ quan sát. Có một số chiến hạm thuộc hạm đội của ẩn chưa xác định được vị trí. Dù trả lời không quá bất ngờ khi thấy một trong số chúng có mặt tại đây. Thay vì chọn phương án quay trở về, chúng lại chọn ở lại và tiếp tục điều tra hành tinh này. Đám này có thể trở thành những kẻ địch phiền phức đây. Thầy Á lo ngại rằng họ có thể đang phải chống lại một lực lượng lớn hơn họ tưởng, nhưng cô đã tạm thời gạt nó khỏi đầu. Trước khi đào sâu hơn vào vấn đề, cô cần phải chăm sóc 6 vũ khí di động vừa mới xuất hiện kia. Dù cho đám chiến cơ của chúng ta làm tưởng, Bảo vệ nhóm cụ tạ dịu để họ tiến lên trước. Tuân lệnh, Mip dìn xét. Dù cho 12 chiến cơ lập thành đội hình ngôi sao ở phía trước cụ tạ dịu và những người khác. Và không lâu sau đó, vũ khí di động của kẻ địch đã hành động. Chúng chia thành hai nhóm 3 cô máy, tạo thành hai hình tam giác xếp trồng lên nhau. Chúng không có điểm mù theo cách này và có thể bắn 360 độ. Đó là một đội hình được thiết kế để tối đa hóa cả công lẫn thủ. Và ngay khi vào vị trí, chúng bắt đầu hoang tạc bằng pháo ánh sáng. Kích hoạt hệ thống phòng thủ. Nhìn thấy dấu hiệu của một cuộc doanh tạc sắp tới, dũ dựa trên một thuật toán phòng thủ mà cô đã viết dựa trên dữ liệu mọi cuộc trạm chán trước đây và điều động các máy bay chiến đấu. Trương nhiễu của một chiến cơ, với kích thước chỉ hơn 1 mét, sẽ không thể chặn được pháo ánh sáng lớn ỏng. Để bù đắp cho điều đó, cô đã nhóm các chiến cơ lại với nhau thành bộ 3 để tăng sức mạnh cho các lớp lá chắn. Bằng cách sắp đặt 4 nhóm chiến cơ, cô có thể làm trệ hướng các tia bìm bắn tới. Dù chỉ làm chạy được vài độ nhưng vài độ đó là quá đủ để đảm bảo ma pháp của Zika và trường linh lực của hạn y họa xử lý phần còn lại. Trong 2 năm qua, Dù đã từ một điều hành viên giỏi trở thành siêu hạng, đặc biệt là cho đội của cô. Cô biết cách sử dụng C. C là chắn của mình để bổ sung cho người khác và có thể đạt được những điều mà không một ai có thể làm được. Và chính nhờ có cô mà nhóm cụ tạ dự có thể tiếp cận vũ khí di động một cách an toàn, ngay cả khi đang bị tấn công. Đỏm sở kỳ hạ gần đây làm những chuyện không thể tin được như chơi vậy. Dù thuộc một dạng thiên tài khác cờ là nổ nổ. Cậu ấy giỏi trong lĩnh vực thu thập và phân tích thông tin. Do đó, quy mô và thời gian trận chiến càng lớn thì tài năng của cô ấy càng có đất diễn. Dù chan biết chúng ta có thể và không thể làm gì, ho. Nhưng đổi lại, chúng ta phải cố hết sức mình, ho. Thế nên đừng có chơ ra đó, ho. Sức mạnh thực sự của Dù là cho phép các đồng minh của cô tối đa khả năng của mình. Cô về cơ bản có thể đánh thức tiềm năng thực sự của họ và giúp họ tận dụng được chúng. Nghe qua thì có vẻ thừa thái nhưng sức mạnh đó tạo ra một sự khác biệt đáng kể trong những cuộc chiến đấu sóng còn và có quy mô lớn. Mình nghĩ Benji ẩn đúng ra nên nhắm vào Dũ San và Kỳ Di Hạ San trước tiên. Ông ta quá ám ảnh với xạ tổ Mỹ Kun nên mới dẫn tới thất bại. Hạ Dụ Mỹ nói. Và cô không hề sai. Trong các trận chiến của họ ở Fort Kỳ Dì Hạ là chiến lược gia trưởng của cả nhóm còn Dù luôn là người hiện thực hóa kế hoạch của Kỳ gì Hạ. Hai người họ, những chủ chốt của toàn đội, đáng lẽ phải là mục tiêu chính của Venn Dị Ẩn, Nhưng Venn Dì Ẩn đã bị cụ tạ dịu, người luôn xông pha lên trước, che mắt và bỏ qua bộ đôi. Không tính đến ảnh hưởng của vòng xoáy hỗn loạn, giữa hai bên có một khoảng cách rất lớn. Và lúc này, nhiệm vụ của Dù là đưa cụ tạ dịu và những người khác gáp sát đám vũ khí di động một cách an toàn. Từ đó... Họ sẽ có thể tự lên sàn diễn và thỏa sức tấn công. Khi lại gần được 6 vũ khí di động, Sona e nhảy lên không trung phía trên đầu cả nhóm bằng linh năng của mình. Sau đó, cô xuể bàn tay phải ra và. Tới đây, Sagu dạ định. Đôi mắt cô sáng ngời khi cô cất lời triệu gọi kiếm. Một dấu ấn màu tím hình thanh kiếm, dường như đóng vai trò là đèn hiệu, liền xuất hiện trên trắng cô. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một thanh kiếm phát sáng tuyệt đẹp xuất hiện trước mặt cô. Sơn nạ vươn tay ra và nắm lấy thanh kiếm vàng lơ lửng giữa không chung. Đây rồi. Đã tới lúc mình tỏa sáng. Sơn nạ luôn tự coi mình là một ma pháp thiếu nữ, nhưng thực tế lại là một siêu năng lực ra. Tuy nhiên, do đã trao một phần sinh mệnh cho Sinan nạn tín và xạ gụ dạ tín, cô nhận lại khả năng sử dụng một chút ma thuật. Bây giờ, cô có thể triệu hồi xạ gụ dạ tín và thần giao cách cảm với các cô gái khác thông qua dấu ấn trên chán. Và vì chỉ quan tâm tới chuyện dùng được ma thuật. Thế nên cô không mảng tới giới hạn ít ỏi của nó. Cô giờ đã chính thức là một ma pháp thiếu nữ, và đó cũng là lý do tại sao hôm nay cô hào hứng đến vậy. Sạ gù dạ sạ nào. Nằm trong tay Sơn Nạ thanh Sạ gù dạ phát ra ánh sáng màu tím. Nó càng bừng sáng hơn khi tiếp nhận thêm nguồn linh lực từ cô. Sức mạnh của kiếm đến từ một khế ước hình thành trên tiền để rằng cụ tạ diệu sẽ sử dụng nó. Vì vậy, kể cả Sơn Nạ một trong những người lập khế ước, cũng không thể sử dụng hết sức mạnh của xạ gu dạ tìn. Cùng lắm cô chỉ có thể sử dụng được tầm một phần mười sức mạnh, yếu hơn nhiều so với tiềm năng thực tế và thậm chí chẳng bằng đại đao mà Mạ Kỳ hay sử dụng. Nhưng với linh lực cường hóa từ Sơn điều đó đã thay đổi. Thanh kiếm rực sắc tím trong tay cô cũng mạnh mẽ tương đương đại đao của Mạ Kỳ, và còn mạnh hơn đôi chút so với cây cung linh năng mà Sơn Ae thường sử dụng. Sơn Ae siêu công kích. Cơ thể nhỏ bé của sờ nạ thường không thể cân nổi trọng lượng và động lượng từ một thanh kiếm lớn như xả gũ dạ tìn, nhưng cô đã sử dụng linh lực để kiểm soát và giữ thăng bằng cho thanh kiếm trong khi vung nó lên qua đầu. Khi cô làm vậy, linh lực xung quanh thanh kiếm khuyết đại, làm lưỡi kiếm như được kéo gian ra. Cô sau đó lộn một vòng và vung xả gũ dạ tìn xuống. Vút! Lưỡi kiếm khổng lồ làm từ linh lực, rộng 2 mét và dài gần 10 mét, chém vào một trong những vũ khí di động với tốc độ đáng sợ. Cỗ máy không thể nhận ra linh lực nhưng sau khi phân tích dữ liệu hình ảnh mà nó nhận được từ máy quay của mình, nó đã xác định đòn tấn công kiếm là một loại kiếm ánh sáng và triển khai trường nhiễu. Các vũ khí di động có lá chắn đủ bền để chống lại các khẩu pháo ánh sáng của chính chúng. Do đó, để xuyên qua được lớp lá chắn sẽ cần đến một đòn tấn công cực kỳ mạnh mẽ. Thiên chẳng 3 Tuy nhiên, lưới kiếm linh năng của sờ nạ đã chém qua lá chắn. Một đòn tấn công linh năng giống như một đòn tấn công từ một con ma, rất thuần khiết. Không gian uốn con không thể ngăn chặn được nó. Và do đó, lưới kiếm màu tím dễ dàng cắt đôi vũ khí di động. Mình tốn sức vào đối thủ vô giá trị rồi. Với mục tiêu đã bị tiêu diệt, Sở nạ e xuống mặt đất một cách duyên dáng và nhanh trong trà kiếm vào bao. Đã thực hành hành động này hàng trăm lần trước đây, cô trông như một kiếm sĩ bậc thầy bước ra từ một bộ ạ niệm. Nhưng nhân lúc Sở nạ ẹ lại để biểu diễn, một vũ khí di động khác xuất hiện phía sau cô. Đau, dễ thương quá. Cậu mặc bộ đồ đó hôm nay là vì biết sẽ được dùng kiếm à? Dắc. Tuy nhiên, khoảnh khắc vũ khí di động thứ 2 chuẩn bị khai hỏa, một nắm đấm lãnh đạm đã đấm một lỗ xuyên qua lớp lá chắn và bản thân cô máy. Cái bóng trải dài ra từ vụ nổ theo sau đó là của Shizuka, người tình cờ đang đứng ở đó trong bộ quần áo thường ngày. Phải. Nếu mà Kỳ và tôi mặc đồng phục giống nhau thì rất ra dáng siêu ma pháp thiếu nữ, đúng chứ? Sarnae nắm lấy gấu váy và xoay một vòng để khoe bộ đồ với xì sì dù cả. Cô trước đó mặc đồng phục học sinh nhưng bây giờ cô trông chẳng khác nào một ma pháp hiệp sĩ. Mình rất vui được hợp tác cùng nhau, Sarnae san. Tiếp theo, năm Mạ kỳ tấn công một vũ khí di động khác. Hai trong số họ đã bị bắn hạ nhưng ba người còn lại khép vòng vây và đồng thời vung kiếm. Đáng ngạc nhiên, cả ba biến mất sau đó. Khoảnh khắc tiếp theo, một ma kỳ thứ 6 xuất hiện bên trong trường nhiễu. Nhưng mình không chắc lắm với cái tước hiệu ma pháp kỵ sĩ đâu. Ma kỳ thứ 6 mới là một người thực sự còn 5 người kia chỉ là ảo ảnh. Các ảo ảnh đã được phép thoải mái tấn công, và nhân lúc vũ khí di động hạ lá chắn để bắn trả, ma kỳ đã lẹn vào. Và giờ cô đang rời khỏi đó sau khi đã đâm bộ nguồn của vũ khí di động bằng kiếm của mình. Nè, ta không để tâm nếu cậu tự gọi mình là ma pháp hiệp sĩ đâu. Thầy ạ hiện đang chiến đấu gián tiếp chống lại một vũ khí di động khác thông qua chiến cơ không người lái màu đỏ thân của cô. Nhưng do động cơ của vũ khí di động vượt xa chiến cơ của cô về công suất nên gần như tất cả các đòn tấn công của cô đều bị chặn bởi trường yếu. Hoặc đáng lẽ phải như vậy. Tuy nhiên, vì lý do nào đó, mỗi khi thầy ạ bắn một trong những khẩu súng của mình, viên đạn đều đi xuyên qua lá chắn của vũ khí di động. Nó nghe có vẻ quân sự hơn là các ma pháp thiếu nữ phổ thông khi xưa. Hiệu ứng đó đến từ con ấn hình kiếm màu đỏ phát sáng trên trán của thầy ạ Là một trong những người lập khế ước, thầy ạ cũng nhận được khả năng điều khiển lượng ma lực dư thừa từ xì nạn tìn và xạ gụ dạ tìn Tuy cô không có tài với ma thuật, nhưng ma lực đã được chuyển hóa thành sức mạnh thô Cô không để tâm tới điều đó Cô là một thiện xạ bẩm sinh, nên sức mạnh thuần khiết là tất cả những gì cô cần Chíu Được tăng cường bởi ma lực của thầy ạ, phát bìm đỏ nhạt mà cô bắn ra đâm xuyên qua vũ khí di động trương nhiễu của nó đã bị đánh sập nên chồm bỉm đi xuyên qua lớp giáp bọc thép nặng nề của cô máy như một con dao nóng cắt qua miếng mơ. Xoẹt. A, thế tốt hơn đó. Đạp lên Sina tin thì có hơi quá. Sử dụng máy bay chiến đấu của Thừa Hạ làm bàn đạp, cụ Tạ Dịu lao tới vũ khí di động thứ 5. Tuy không mặc áo giáp khiến cậu gặp khó khăn trong di chuyển trên không nhưng nhờ có máy bay của Thừa Hạ tình cờ đứng đúng vị trí nên cụ Tạ Dịu đã lợi dụng nó. À phải. Hạ dù Mi nhanh gọn nhẹ cũng ngồi phết nhỉ. Hạ Du Mì kiếm ngự báo là cái tên thầy ạ đã đặt cho chiêu thức mới của Hạ Du Mì, một chiêu thức kết hợp giữa tính cơ động, tấn công và phòng thủ, gọi tắt là Hạ Dù Mì nhanh gọn nhẹ. Ừm. Có nhất thiết phải gọi nó như thế không? Bản thân Hạ Du Mì không thích thú lắm với cái tên này và tỏ vẻ khổ sở trước sự khăng khăng của thầy ạ. Cô thích một cái tên nào đó lãng mạn hơn, như ngôi sao băng của Hạ Du Mì. Có chứ? Đừng lo, Saku dạ bạ xem lại. Em sẽ thắng mà không cần nhanh gọn nhẹ. Cả bạn nữa sao, Sato Mikuun. Trong khi nghe Hạ Vũ mỉ phàn nàn, cụ Tạ dịu vung xỉ nạn tỉnh xuống vũ khí di động trước mặt. Dẫu đang bịu môi nhưng Hạ Vũ mỉ vẫn điều khiển thanh kiếm một cách hoàn hảo, ngay khi thanh kiếm va chạm với trường nhiễu, cô liền giải phóng một lượng lớn ma lực. Ánh sáng năng lượng khổng lồ được chuyển hóa thành nhiệt năng và xỉ nạn tỉnh dễ dàng thiêu đốt trường nhiễu và vũ khí di động đằng sau đó. Như đã thể hiện, nhóm cụ Tạ Dị không mất quá nhiều thời gian để phá hủy gần hết vũ khí di động chỉ trừ một cái. Tuy nhiên, trong mắt Kenji, vụ việc cứ như đã kết thúc chỉ trong trước mắt. Mình không biết là cú lại mạnh đến vậy. Và trong khoảnh khắc đó, Kenji nhận ra một bộ mặt khác của cụ tạ diệu mà mình không hề biết. Không chỉ dễ dàng đẩy lùi 40 binh lính đã gài bấy Kenji, cổ tỏ gì và nạn phạ, cụ tạ diệu và những người bạn còn phá hủy đám vũ khí di động như không có gì. Dường như nỗi lo lắng dành cho người bạn thân nhất của Kenji hoàn toàn không có cơ sở. Kén gì không thể tưởng tượng được cụ tạ dịu đã trải qua những gì để có thể trở nên mạnh mẽ đến như vậy. Cú nhị săn là. Cứ như vợ kịch trở thành sự thật vậy. Cô tỏ gì cũng cảm thấy tương tự. Trên thực tế, điều khiến cặp anh em ngạc nhiên nhất là họ đã không nhận ra sự thay đổi của cụ tạ dịu trong suốt 2 năm qua. Đó mới là thứ khiến họ bàng hoàng. Nếu họ biết được chút đỉnh về hoàn cảnh đang diễn ra thì có lẽ họ đã không bị sốc đến vậy. Không phải chàng ấy đã mạnh mẽ như vậy từ ban đầu. Trang khi xưa cũng chỉ là một cậu con trai bình thường. Phải nhờ tới nạn phạ, người vẫn đang hăng hái quay phim, câu hỏi trong đầu họ mới được trả lời. Cô biết những thành tựu cụ tạ dịu đã giành được tại Phật và lại còn có cơ hội được biết thêm về cậu sau khi đến trái đất. Nhờ đó, cô đã nắm bắt được cuộc sống mà cụ tạ dịu đã trải qua và con đường mà cậu đã đi để đến được hiện tại. Nhưng chẳng không thể lờ đi bất hạnh ở trước mắt. Trang luôn tiến bức và cố vượt qua nó. Phải. Nghe giống cụ thật. Trang đã như vậy kể từ khi mất mẹ. Kenji và cổ tỏ gì hiểu được dụng ý của nạn phạ. Dù hai người không nhận ra rằng cụ tạ diệu đang trở nên mạnh mẽ hơn nhưng một phần con người cậu rõ ràng không hề thay đổi. Cho dù sông pha biển lửa hay là bị sự cô đơn dày vò, cụ tạ diệu vẫn luôn tiến về phía trước với hai cánh tay dang rộng. Dù rằng cậu ta mới là người cần được giúp đỡ. Tên cù đàn đội. Phải. Sau vô số bước chấn ngắn, Trang đã đưa bản thân đi được một quãng đường dài. Kết quả là người con trai mà mọi người đang thấy trước mặt đây thanh kỵ sĩ, lội ủ phả trả vật lì ống, chàng hiệp sĩ đã có công cứu Phật sột thở tới hai lần. Cụ tạ dịu chưa bao giờ có ý định trở thành anh hùng, nhưng cậu mang theo kỳ vọng và ước mơ của những người khác khi bước về phía trước. Có vô số người mạnh mẽ hơn cậu nhưng sức mạnh của cụ tạ dịu đến từ những hy vọng và ước mơ kia. Mọi người ủng hộ cậu. Họ muốn cậu giành chiến thắng và điều đó trở thành nguồn cảm hứng để cậu tiến bước. Đấy là cách mà cậu trở thành một người hùng. Thanh kỵ sĩ? Em đang nói cậu ta thực sự là thanh kỵ sĩ trong vợ kịch. Phải, ngắn gọn thì đúng là thế. Tên ngốc đó. Nhập vai thì chỉ nên diễn ở trên sân khấu. Cú, mày tối dạ đến mức nào mà lại đi làm người hùng thật sự thế hả? Tao cần phải dạy mày cách kiềm chế rồi. Kèn gì không khỏi hồi tưởng lại những vết sẹo từng nhìn thấy ở cụ Tạ Dự trong chuyến tham quan của trường vào năm thứ hai. Cụ Tạ Dự chỉ bước về phía trước vì lợi ích của những người xung quanh. Và bởi vì những người đó trở nên đặc biệt với cậu, cụ tạ dịu đã đặt cực cả cuộc sống của mình vì họ. Những vết xẻo là kết quả cho những hành động ấy, bằng chứng cho thấy cậu đã sống không màng vụ lợi như một anh hùng. Nhưng chính vì không kiềm chế nên ai cũng yêu quý cụ Nhi Sản. Em nghĩ khuyên anh ấy có ích gì đâu. Có lẽ những người chiến đấu bên cạnh chàng cũng nghĩ tương tự. Ừ phải. Chắc là vậy rồi, nạn phạ san. Trong lúc cụ tỏ gì, nạn phạ và kẻn gì roi theo cụ tạ dịu với đủ mọi loại cảm xúc. Cậu đã hạ nốt vũ khí di động cuối cùng. Cụ tạ dịu đã trở thành anh hùng với những trả giá nhưng những vết sẹo mang trên người là biểu trưng cho sức mạnh mà cậu đã đạt được trên con đường ấy. Kén gì và các cô gái có thể nói rằng cụ tạ dịu đã trở thành thế này là bởi vì cậu đã sống thật với chính mình. Quả thực vậy, đây là kết quả của việc không ngừng tiến bước về phía trước, dù chỉ là những bước tiến nhỏ. Cụ tạ dịu và các cô gái không mất quá nhiều thời gian để hạ tất cả 6 vũ khí di động, nhưng nó vẫn đủ dài để 40 tên lính rút lui. Cụ tạ dịu muốn bắt sống ít nhất một người, vì vậy để tất cả kẻ địch trốn thoát là một mất mát không hề nhỏ. Vẹp lì ổng. Trong hai con tàu chiến, chiếc chở đám lính đang rút lui. Cái còn lại không có người lái và đang lao tới tấn công. Mục đích của nó chắc là kìm chân chúng ta. Chúng dùng một tàu chiến để đoạn hậu à? Tao báo thật. Nếu mọi chuyện không được như ý muốn, chúng có thể mất luôn con tàu đó. Cách nghĩ của chúng giống cậu thật, vẹp lì ổng. Nà, nếu chúng nghĩ giống tôi thì đã không ra mặt rồi. Tôi nghi ngờ là chúng có kế hoạch nào đó, thế nên đừng có mất cảnh giác. Trong khi củ tạ diệu và những người khác đang chiến đấu với vũ khí di động, đám lính đã lên một tàu chiến và hiện đang rút lui. Hơn nữa, chúng đã gọi một tàu chiến thứ hai tới giữ chân nhóm Cụ tạ diệu. Nó lớn hơn và chắc chắn hơn bất kỳ vũ khí di động nào, chưa kể hỏa lực lại còn rất đáng gỡm. Chiến đấu với nó sẽ rất khó khăn. Chúng sợ cầu, Sato Mikun. Chúng đang chống lại thanh kỵ sĩ huyền thoại cơ mà. Mạ kỳ nói. Cô cho rằng kẻ địch đang sợ hãi và hành động này là dấu hiệu của sự tuyệt vọng, kẻ địch sẽ làm mọi cách để ngăn chặn cụ ta diệu. Vì từng trải qua một cảm giác tương tự nên cô hiểu được suy nghĩ trong đầu của chúng ngay lúc này. Các người đối đãi ta như thanh kỵ sĩ kể cả ta không mặc giáp à. Ta không ấn tượng đến mức đó đâu. Dù có giáp hay không, cậu đã là một huyền thoại thực sự với những chiến công lập được rồi. Kỳ gì Hà nói chúng chiến đấu cẩn trọng với cậu là điều đương nhiên. Nhưng nếu chúng đã nghiêm túc thì chúng ta nên chơi lớn luôn nhỉ. Thầy A hỏi. Khi nhắc tới chơi lớn, cô đang ám chỉ một cuộc bắn phá từ Hạ Dị Mùn, hiện đang ở trên quỹ đạo. Du, tuy nhiên, lại phản đối ý tưởng này. Văn tạc từ quỹ đạo vào vùng dân cư là hành động vi phạm hiệp ước ngân hà đó ạ. Nếu Hạ Dị Mùn tấn công tàu địch từ vị trí hiện tại, lựa chọn duy nhất là một cuộc bắn phá từ quỹ đạo một hành động đi ngược lại hiệp ước mà Phật Sột Thở đã thực hiện với các nước láng giềng khi bước vào kỷ nguyên vũ trụ. Nó cũng sẽ gây ra các vấn đề cục bộ ở trên trái đất khi mà các luật liên quan đến phọt sột thở của Nhật Bản đã được thông qua trước đó. Vì vậy, trong ngắn hạn, họ sẽ không thể tấn công trực tiếp bằng Hạ Dị Mùn trừ khi đó là phương án cuối cùng. 2. Chắc chúng ta cần bình tĩnh lại rồi. Hạ Di Mùn, đưa súng ánh sáng kháng hạm cho ta. Thay vào đó, thời ạ quyết định triệu tập vũ khí lớn nhất mà cô có từ con tàu. Theo cách này, cô có thể lấy cớ là dùng súng cầm tay để tự vệ, một lời bảo chưa khá là hời hợt. Như người muốn, Mip nhìn xét, tuân theo mệnh lệnh của thầy ạ. Hạ Di muốn tạo ra một khẩu pháo lớn với nòng dài vài mét từ lô không gian. Thầy ạ đã liên kết nó với hệ thống ngắm bắn thuộc máy bay chiến đấu của mình và nhắm vào chiếc tàu chiến. Một dấu ấn hình thanh kiếm xuất hiện trên trán cô và khẩu pháo lớn bắt đầu đỏ rực. Cô đang thu thập năng lượng dư thừa từ nạn tinh và xạ cụ dạ tinh để tăng sức tấn công, giống như đã từng làm trước đó. Ta sẽ nhắm vào con tàu trở lính. Đừng có phá hủy nó đấy, thầy ạ. Anh nghĩ mình đang nói chuyện với ai thế hả? Ngay khi chuẩn bị hoàn tất, thời Abbott có không chút do dự. Mục tiêu của cô là chiếc tàu chiến mang theo đám lính đang rút lui. Nó chỉ vừa mới cất cánh nên cô định bắn tỉa hệ thống điều khiển bay để buộc nó phải hạ cánh khẩn cấp xuống lòng sông cạn. Tất nhiên, đó không phải là một nhiệm vụ đơn giản, nhưng tài thiện xạ của Thầy ạ vô cùng phi thường. Phát bỉm của cô bay thẳng vào trung tâm khoang máy tính ở mặt dưới của chiếc máy bay. Lại là thứ đó sao? Cú ta dịu. Thứ xoáy xoáy có mặt tại đây đó. Thứ xoắn tít kinh tởm ấy. Gì cơ, khi đánh trúng con tàu, phát bỉm của thế hạ đã tiếp xúc với thứ gì đó màu xám. Một chớp sáng ngay lập tức bùng lên. Kết quả là, thứ màu xám có lại phần nào nhưng ánh sáng đỏ cũng biến mất khỏi phát bỉm, biến nó thành một phát bắn bình thường. Ngay sau đó, nó mất đi vẻ rực rỡ và màu sắc và bị nuốt chửng bởi bóng tối xám xịt. Bóng tối sau đó ngày càng lớn hơn và bắt đầu cuộn xoáy. Vong xoáy xám là một nguồn năng lượng hỗn mang khủng khiếp sẽ gia tăng sức mạnh cho con người thông qua ác tâm và đây không phải lần đầu tiên nhóm Cụ Tạ Dịu nhìn thấy nó. Thật, sao bỗng dưng nó lại xuất hiện vậy? Thầy Hạ Tặc lươi trong thất vọng. Cô không chỉ đánh mất cơ hội để bắt kẻ thù mà tình hình còn có vẻ trở nên nghiêm trọng hơn. Nhưng gì thế này? Nó không mạnh như bình thường. Xuân Na è bối rối nghiêng đầu sang một bên. Cô biết sự xuất hiện của vòng xoáy mang điểm báo xấu và nó đã trở nên mạnh mẽ hơn sau khi hấp thụ phát bìm. Nhưng có một điều gì đó rất khác với khi họ chiến đấu với ẩn hay Đặc Đợt, Đợt. Vòng xoáy mà họ đã thấy trước đây có sức mạnh áp đảo xung quanh nhưng Sở -E không cảm thấy bất cứ thứ gì giống như vậy đến từ vòng xoáy trên chiếc tàu chiến kia. Có khả năng là nó không có đủ sức mạnh ý chí không, Sở Nạ -E. Kỳ gì hạ hỏi qua bộ đàm đó là nhiên liệu để nó chuyển hóa thành sức mạnh, đúng chứ? Có lẽ. Nó dường như chỉ đang cố giúp đám lính trốn thoát. Còn tàu chiến thứ hai thì không có gì cả. Có lẽ nó chỉ là ý chí tàn dư của Vendian. Cái mà Sơn Nạ E gọi là thứ xoắn tít ghê tởm, là vòng xoáy hỗn mang, nó hấp thụ dã tâm của con người và giải phóng ra sức mạnh để thay đổi thực tại. Vendian, kẻ mang dã tâm vô đáy, đã nhận được sức mạnh khủng khiếp từ nó. Nhưng đối thủ mà nhóm cụ tạ diệu đang đối mặt lúc này dường như không có ý chí. Chúng đã từ bỏ cuộc chiến và đang rút lui. Sở nạ và kỳ hạ cùng kết luận rằng tình huống hiện tại không có lợi cho sức mạnh bóng tối của vòng xoáy. Vấn đề thực sự là tại sao nó lại xuất hiện. Hy vọng sở đúng về việc nó chỉ là tàn dư của Vendian. Kỳ dì hạ vẫn còn hoài nghi nhưng cô đã gạt chúng sang một bên. Bây giờ, cô cần tập trung vào việc tìm ra cách đối phó với vòng xoáy. Master, có phản ứng năng lượng cao xuất phát từ đối tượng B. Chúng đang khai hỏa. Dù thông báo là tàu chiến thứ 2 đang lao đến. Tàu chiến là tàu vũ trụ quân sự đa năng nhưng vai trò chính của chúng là đưa quân ra mặt trận. Do đó, chúng được trang bị vũ khí cần thiết để xâm nhập vào lãnh thổ của kẻ thù và cơ cấu để hạ cánh an toàn. Chúng không thể sánh bằng những con tàu phục vụ chủ yếu để chiến đấu nhưng vẫn có đủ hỏa lực để tiêu diệt lính bộ. Khẩu pháo của nó sẽ sớm được khai hỏa. Tệ rồi. Mọi người tập hợp lại. Nếu chúng ta tản ra thì cụ tạ dịu lên tiếng. Master. Dù cắt ngang nó không nhắm vào chúng ta, mà nhắm vào thành phố. Cái gì cơ? Thầy ạ hét lên. Dù đã phân tích mục tiêu tấn công của tàu chiến dựa trên góc nòng súng của nó, và dự đoán của cô khiến cụ tạ dịu và những người khác phải nào đúng. Để cầm trận họ và trốn thoát an toàn, kẻ thù đã chọn tấn công thành phố. Thành phố rộng lớn nhưng không một chút phòng bị. Nó không thể chống chịu trước một khẩu pháo của Ford Soter. Một phát bắn sẽ giết chết hàng chục người, thậm chí hàng trăm người. Chỉ mình điều đó là quá đủ để châm ngòi một làn sóng chống lại người ngoài hành tinh. Vì vậy nhóm cụ tạ dự phải từ bỏ việc đuổi theo kẻ địch và làm mọi cách để ngăn chặn tàu chiến. Đó là một cuộc tấn công buộc nhóm cụ tạ dự phải lựa chọn. Không, chúng không nhắm vào thành phố. Thứ chúng muốn là tôi. Cụ tạ dự giải phóng sức mạnh của Sina An Tín và sử dụng nó để bay lên trời. Cậu sẽ lấy thân mình ra chặn phát biểm và bảo vệ thành phố. Tàn dư phe phái vấn dị ẩn. Chúng tàn độc ý như xưa và thủ đoạn gấp nhiều lần. Cụ tạ dự đã nắm được mục tiêu thực sự của kẻ địch. Kế hoạch của chúng có 3 phần. Đầu tiên là hạ gục cụ tạ dịu và những người khác bằng tàu chiến không người lái. Thứ hai là phá bính mối quan hệ giữa Nhật Bản và Foster. Và người thứ ba là cụ tạ dịu. Nếu cậu liệu mình chặn loạt doanh tạc thì càng tốt. Bằng không, chúng có thể sử dụng cảnh quay thanh kỵ sĩ bỏ rơi trái đất để cứu lấy mạng mình cho mục đích tuyên truyền. Chính vì vậy, chúng mới cố tình cho cậu thời gian để lựa chọn giữa việc lao người ra trước nòng súng hoặc không. Cả hai lựa chọn đều có lợi cho chúng. Chúng hoặc có thể ám sát cụ tạ dịu hoặc phá hoại hình tượng thanh kỵ sĩ. Cụ tạ dịu, cậu không làm được đâu. Vòng xoay cho chúng mượn sức mạnh. Một mình cậu không thể chặn nổi đòn tấn công đó. Cậu sẽ chết đấy. Kỳ gì hạ cố cảnh báo. Thật không may. Nhưng tớ không thể lấy đó làm lý do được. Cụ tạ dịu đã lao thẳng vào bấy của kẻ thù dấu hiểu rõ hành động của mình. Nhưng cậu không hề do dự. Cậu đơn giản đã chọn một bước đi nhỏ để ngăn chặn thảm kịch lớn sắp xảy ra trước mắt. Kẻ địch là ai không quan trọng, quan trọng là người chúng ta không được phép phản bội. Đó là lời mình đã từng nói với ạ là ạ bệ hạ. Cụ tạ giữ không thực sự quan tâm bản thân sẽ gặp bất chắc gì. Cậu không màng tới sự dính liễu của vòng xoáy hay tính mạng của mình. Cậu chỉ nghĩ tới việc chặn lấy khẩu pháo để bảo vệ thành phố và những hy vọng cùng những ước mơ mà mọi người đã đặt lên vai mình cho tới tận ngày hôm nay. Trong lúc quay phim, nạn phạ có thể thấy một điều gì đó không đúng đang diễn ra. Cảm giác ấy lần đầu tiên thôi thúc cô là khi vòng xoáy sám xuất hiện. Linh tính mách bảo cô rằng sự tồn tại của nó không ăn nhập, giống như cảm giác khi nhận thấy UFO hoặc một con ma trong một bức ảnh. Cảm giác đó thu hút sự chú ý của cô hơn cả pháo ánh sáng của chiếc tàu chiến. Mình không muốn quay cảnh cụ tạ giữ xà mà bị đánh bại bởi thứ đó. Nạn phạ, tuy nhiên, không nhận ra là bản thân đã ngay lập tức coi vòng xoáy kia là kẻ thù. Không, cô chỉ đang cầu nguyện cho sự an nguy của cụ tạ giữ. Cô không muốn quay một thước phim bi kịch. Cô muốn ghi lại một ngày vui vẻ của cụ tạ giữa khi chơi đùa với bạn bè hơn là những khoảnh khắc cuối cùng đầy kịch tính của thanh kỵ sĩ. Chàng không cần phải chiến thắng oanh liệt như trong phim. Chỉ cần chàng quay trở về an toàn là đủ, cụ tạ dịu sạm mạ. Còn nếu chàng bị thương, chỉ mong đó chỉ một vết thương nớ ngẩn mà chúng ta có thể cười xóa cho qua. Bằng không, em. Chúng em sẽ không thể chịu nổi. Nạn phạ tiếp tục cầu nguyện trong khi lăn máy ảnh. Đó thực sự là điều ước duy nhất của cô và lời cầu nguyện khiêm nhường ấy đã kích hoạt một thứ gì đó. Lấp lánh. Nếu kén gì và cổ tỏ gì nhìn nạn phạ lúc đó, họ sẽ thấy cô phát sáng một ánh cầu vồng yếu đất. Nhưng cả hai người họ đang bận ngước nhìn cụ tạ diệu và bản thân nạn phạ cũng đang tập trung vào chiếc máy ảnh của mình. Vì thế cả ba người đều không nhận ra. Nạn phạ. Ánh sáng quanh cô bé là gì vậy? Nhưng kỳ gì hạ, người đang theo dõi mọi thứ từ tuyến sau, đã nhìn thấy nó. Tuy nhiên. Ngay cả cô cũng không hiểu ý nghĩa của ánh sáng lung linh mà nạn phạ đang phát ra. Tàu chiến hiện đang hoạt động mà không có người lái, có nghĩa là có giới hạn trong phạm vi kiểm soát mà vòng xoáy có thể tác động lên nó. Vòng xoáy là một sự dạn nước trong trật tự vũ trụ, nhưng nó vẫn cần vật dẫn là ý chí con người để tạo ra sức mạnh. Nhưng giản truyền, người điều khiển tàu chiến từ xa, lại đang giữ một cái đầu lạnh. Như vậy, ý chí mà hắn đổ vào vòng xoáy rất mờ nhạt, cũng như sức mạnh hắn nhận lại được kể cả có dã tâm tàn dư vẹn gì ẩn hỗ trợ, tao ý và ý chí hiện đang được truyền vào và tạo ra từ vòng xoáy chỉ bằng một phần nhỏ những gì vẹn gì ẩn đã thể hiện trong trận chiến quyết định với cụ Tạ Diệu. Nhưng điều tương tự cũng đúng với cụ Tạ Diệu. Hồi đó, Xina Tỉn và Sạ Củ Dạ Tỉn đã tập hợp không chỉ sức mạnh của những nữ xâm lược, mà còn sức mạnh của các đồng đội cũ của cụ Tạ Diệu và những hy vọng và lời cầu nguyện của những người dân mong muốn cậu giành chiến thắng. So với khi ấy, Xina Tỉn không còn tỏa sáng như thế nữa. Với ý chí của cậu và các cô gái kết hợp với nhau, họ vẫn có thể dễ dàng đánh bại vòng xoáy hốn mang nhưng cụ tạ diệu lúc này rõ ràng đang ở thế bất lợi, khi mà sức mạnh vòng xoáy được chuyển trực tiếp vào khẩu súng ánh sáng. Chỉ mong là mình giới hạn được thiệt hại cho thành phố. Cụ tạ diệu dương xỉ nạn tỉnh và hút sức mạnh từ lưỡi kiếm nhiều nhất có thể. Quyết tâm của cậu là không thể lay chuyện. Cậu thậm chí không có thời gian để mặc giáp và đang chống lại một khẩu pháo lớn chỉ với một thanh kiếm phòng thân. Khả năng cao là lớp phòng thủ của cậu sẽ không thể trụ vững. Phát bỉm có thể là đòn chí mạng và ngay cả khi sống sót, cậu sẽ bị thương nặng. Dù thế nào, cậu cũng sẽ bị đánh bật khỏi trận chiến và phải để các cô gái lo liệu phần còn lại. Cậu đã chọn lấy phương án tốt nhất của mình, gia tăng sức phòng thủ và lấy thân mình chặn trước đường bắn của phát bỉm để bảo vệ thành phố. Và bây giờ việc còn lại là cầu nguyện. Làm gì đó đi, Sà Cụ giả tin. Sơn e thốt lên. Mọi người! Tiềm ma pháp phòng hộ cho xã To Mị Cun Hạ Du Mị hô Hảo. Sơ Na É giải phóng một luồng hộ pháp linh năng mạnh mẽ trong khi các nữ pháp sư cố gắng giúp Cụ Tạ Diệu bằng phép thuật phòng thủ nhưng sau cùng chúng không đáng là bao khi đối mặt với khẩu súng ánh sáng được cường hóa người duy nhất thực sự có đủ sức che chắn cho Cụ Tạ Diệu là ạ lùi này ạ lại ở quá xa và sẽ không bao giờ đến kịp với mọi yếu tố đang chống lại mình dường như số phận của Cụ củ Tạ Diệu đã định cậu sắp chết và bất chấp hoàn cảnh tuyệt vọng đó không một hai trong số các cô gái có thể làm được gì. Tất cả đều rơi vào hoảng loạn nhưng đã quá muộn. Khoảnh khắc ấy đã đến với họ. Chíu. Phát bìm bắn ra từ tàu chiến nhuộm một màu xám u ám, nhưng nguyên do không phải là vì thiếu hỏa lực. Thay vì đó, nó cho thấy nhiệt độ của các hạt cấu thành nên chùm ánh sáng đã giảm xuống. Đó đơn giản chỉ là hiệu ứng hình ảnh khi phát bìm bị biến đổi bởi một ngoại lực. Dòng ánh sáng màu xám len lỏi về phía cụ tạ diệu như thể nó có một ý chí riêng. Cụ tạ diệu. Bay này đi, sớn nạ ẹ. gì san, hãy làm gì đó đi, xỉ dù cả, Du, cho đám chiến cơ chặn lên trước đi, thầy ạ. Em đang cố. Nhưng chúng sẽ, du. À là à mà, làm ơn hãy bảo vệ xạ tổ mì cun, hạ dù mi. Xạ tổ cun, nếu chết thì cho mình đi theo với, mạ kỳ. Không có cậu thì mình sống sao đây, xạ tổ san, dù cạ. Vẹp lì ổng, đừng có bỏ rơi ta lần nữa, cờ lạn. Chúng ta không thể mất. Tại sao lại là lúc này, kỳ gì hả? Tất cả 9 cô gái hét lên cùng một lúc, giọng hoảng loạn của họ chồng lên nhau khó có thể phân biệt được. Nhưng cảm xúc đằng sau đó chỉ có một, tất cả bọn họ đều đang lo lắng cho sự an toàn của cụ tạ dịu. Nhưng than ôi, dù lo lắng đến thế nào cũng không đủ để cứu cậu. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc tiếp theo, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Hơ, chuyện gì đây? Sơn ạ ẹ e hoang mang. Không cần biết là gì. Hãy dùng nó để bảo vệ cụ Tạ Dịu." Thầy ạ hét lên. Đột nhiên, ánh sáng bùng phát từ các cô gái, màu sắc đa dạng, tương ứng với các con ấn trên trán của họ. Và thông qua những dấu ấn, chín cổ sáng đã truyền đến si Nan Tỉnh. Đây là sức mạnh của mọi người sao? Trong khi Cổ Tạ Dịu ngạc nhiên trước hiện tượng kỳ lạ ấy, cầu vồng ánh sáng chạy ra từ si Nan Tỉnh cuốn lấy cơ thể cậu thành chín lớp bệnh lại với nhau để chặn phát bìm. Chính xác hơn, ánh sáng màu cầu vồng đã triệt tiêu bóng tối âm u của đòn tấn công. Tiêu biến nó thành một chùm sáng bình thường và làm nó lệch hướng lên trên. Mọi người đều ngạc nhiên, kể cả kỵ gì hạ. Chín sắc màu Chúng giống ánh sáng phát ra từ nạn phạ. Là ngẫu nhiên. Hay tất nhiên. Nó có liên quan tới ký ức bị mất của chúng ta không? Nhưng nhờ có một chút hiểu biết về tình huống này nên cô bất bối rối hơn những người khác. Điều đó cho phép cô lấy lại khả năng phán đoán sớm hơn và cô nhanh chóng hét lên với cụ tạ dịu và những người khác. Mọi người, phản công thôi. Đừng để nó bắn phát thứ hai. Cụ tạ diệu giờ đang được bảo vệ bởi cầu vòng ánh sáng còn những nữ xâm lược thì đang bừng bừng sức mạnh. Họ cuối cùng đã có cơ hội phản công. Nhưng phải nhanh chân lên. Nếu họ chờ đợi quá lâu, tàu địch sẽ lại nổ súng. Họ không thể bỏ lỡ cơ hội này. Nhắm vào thành phố sau. Các ngươi không xứng làm binh sĩ, lũ khốn. Và các ngươi còn dám làm hại cụ tạ diệu quý của bọn ta. Người đầu tiên di chuyển, như mong đợi, là thời ạ. Cô cho chiếc chiến cơ điều khiển từ xa đỏ thẫm của mình lao vào tàu chiến trong khi liên tục khai hỏa. Thông thường, pháo ánh sáng với kích thức và hỏa lực của một chiến cơ sẽ không thể gây tổn hại cho một con tàu chiến tự thụ. Nhưng lúc này đây, thời hạ và chiến cơ của cô đang được bao bọc bởi một ánh sáng đỏ ma thuật. Nó dễ dàng giúp khẩu pháo chiến cơ nhỏ con có đủ sức để đâm xuyên qua và ngắt máy phát trường nhiễu của tàu chiến. Đó là một màn trình diễn tuyệt vời của thế hạ với cùng bạn Giờ Diệp. Đối tượng B đã giải phóng một lượng lớn vật thể bay chúng là tên lửa. Giống thời ạ, dù cũng đang chiến đấu bằng những máy bay chiến đấu không người lái. Nhưng trong trường hợp của dù cô kiểm soát nhiều đơn vị bay cùng một lúc như một thể thống nhất. Sự kiểm soát của cô, vốn đã đẳng cấp, nay trở nên điêu luyện hơn khi cô và máy bay của mình chìm trong luồng sáng vàng. Chúng nhảy múa bên cạnh nhau, đánh chặn và bắn hạ tất cả các tên lửa tốc độ cao một cách đầy ăn ý. Shizuka, Maki, lên thôi! Tới lúc để bộ ba ma pháp kỵ sĩ tấn công rồi. Sơn à cất e lời. Ồ, mình cũng là ma pháp kỵ sĩ luôn hả? xì sì dù ca hỏi. F.U.F.U. Nói về ma lực, không một ai hơn được cậu đâu, cả sèn xa an. Mà kỳ khúc khích cười. Nhờ khả năng phòng thủ của dù, ba người họ đã có thể tiếp cận tàu chiến mà không phải lo lắng. Với trường nhiễu của con tàu đã bị phá hủy, họ bạo dạn áp sát lại gần để tung ra những đòn tấn công mạnh nhất. Cùng với nhau, ba cô gái. Sơn nạ ẹ với xả gũ dạ tìn màu tím, ma thuật chẳng của mạ Kỷ và bán long xì dù cả cùng ngọn lửa đen của mình đã phá hủy một lượng lớn vũ khí của tàu chiến. Chúng ta nên nhắm vào động cơ đẩy ở đôi tàu. Nhưng hạ con tàu không cẩn thận có thể sẽ gây thiệt hại cho thành phố. Do đó, lựa chọn tốt nhất sẽ là dùng điện áp cao thế để ép nó sập điện tạm thời. Kỳ gì hạ đưa ra lời khuyên. Được rồi, Jikasan. Hạ dù mì hét lên. Em sẽ ra đòn cùng lúc với chị. Sà cụ dạ bạ xe lại. Rìa cả hét đáp lại. Với trí thông minh sắc sảo trở nên nhạy bén hơn nhờ ánh sáng xanh lá bao trùm xung quanh, Kỳ gì Hạ ngay lập tức đưa ra một kế hoạch tối ưu để hạ con tàu địch. Hạ Dúm và Rìa cả sau đó sử dụng phép thuật của mình để biến nó thành sự thật. Tia sét khổng lồ vừa trắng vừa xanh dương tạo ra từ sức mạnh kết hợp của hai người trực tiếp tấn công tàu chiến. Theo kế hoạch, Đòn đánh sẽ tạm thời làm sập hệ thống và buộc các thiết bị khẩn cấp tiến hành hạ cánh an toàn cho con tàu. Ta đã xâm nhập vào con tàu nhân lúc nó tái khởi động. Cờ Lạn thông báo: "Cô đúng là thiên tài mỗi khi dính tới những chuyện mờ ám như thế này nhỉ." Cù Tạ dịu trong nghèo. "Câm miệng. Sao cậu không thể khen ta lấy một lần nhỉ? Tiểu Như độ nữ tính của ta chẳng hạn." "Ồ, nhưng điện hạ hôm nay quả là rất kiều diễm mà." Đã nói là câm miệng lại. "Giống như kỳ gì hạ, trí thông minh của Cờ Lạn được tăng cường nhờ ánh sáng màu cam xung quanh cô. Cô trước đây đã có thể xử lý một máy tính theo bản năng." Nhưng trong trạng thái này, cô hoạt động như thể nó là một phần cơ thể của mình. Và như vậy, cô nhanh chóng chiếm quyền điều khiển của con tàu bằng cách xen vào giao thức sóng hấp dẫn của nó. Chờ đã, cái gì đây? Vépli ổng, con tàu đã bị thiết đặt để tự phát nổ. Chúng tính xóa sạch bằng chứng sao? Khi tiếp quản con tàu, Cơ Lạn nhận ra một vấn đề rất nguy hiểm và gấp gáp. Tàu chiến đã được thiết lập để phát nổ sớm, vụ nổ sẽ biến nó và mọi thứ xung quanh nó thành bình địa. Cù Tạ dịu và cỡ Làn chỉ có thể giả định rằng đây là cách kẻ địch che giấu dấu vết của mình, một đánh đổi mà chúng đã chọn khi nhận ra rằng không còn đường chiến thắng. Cô xử lý nó đi nhé. Cù Tạ dịu hét lên. Còn cậu? Cở Làn hỏi lại. Mọi người sẽ chết nếu tôi không xử lý cái vòng xoáy. Đã hiểu. Mặc dù hiểu mối hiểm họa của con tàu tự hủy, Cù Tạ dịu vẫn ưu tiên vòng xoáy hôn mang. Nếu vòng xoáy gia tăng sức mạnh cho vụ nổ, nó sẽ biến một thai thương thành một thảm họa. Cậu cần phải loại bỏ nó trước vì sự an toàn của mọi người và các cô gái sẽ lo liệu chiếc tàu chiến. Cậu chắc chắn họ có thể xử lý ổn thỏa, cậu có niềm tin với từng người trong số các cô gái. Sanae, em đi cùng với anh." Cậu gọi. Đánh phối hợp hả?" Cô thích thú đáp lại. "Chuẩn." Với Sanae ở bên cạnh, tạ dịu bay về phía vòng xoáy. Dựa trên những kinh nghiệm trước đây, cậu sẽ cần cả xỉ nạn tỉnh và xạ gù dạ tỉnh để loại bỏ nó. Ma thuật của nó sẽ cần phải được loại bỏ. Và linh năng tà ác bên trong sẽ cần phải được giải trừ giống như điều đã xảy ra với ẩn. <cười> tình yêu của chúng ta sẽ được thử thách. Sơn nạ khúc khích. Anh không nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra đâu. Cụ tạ dịu đáp lại. Em không nói tiểu tình yêu đó. Em đang nói về tình yêu lớn hơn kia. Ừ, anh có cảm giác bị thử thách thật. Đúng chứ? Nhưng chớ lo. Em biết tình yêu anh dành cho Sơn nạ tràn chan lớn hơn cả thế gian mà. Vong xoay như thể đang rút chạy khỏi cầu vồng đang tăng tốc về phía nó. Có vẻ nó biết rằng với tình trạng thiếu hụt sức mạnh ý chí hiện tại khó lòng có thể đối đầu với Cụ Tạ Diệu. Để bảo toàn cho đến khi con tàu tự hủy, lựa chọn tốt nhất của nó là thoát thân. Tất nhiên, Cụ Tạ Diệu và Sonae sẽ không để nó trốn thoát dễ dàng. Họ đuổi theo nó bằng sức mạnh ma thuật và linh năng và nhanh chóng thu hẹp khoảng cách. Vong xoay dường như cảm thấy khó chịu, liền bắt đầu tấn công vào họ bằng sức mạnh thuần túy của hôn mang. Sở nạ ẹ, e, bám ra sau lưng anh. Thế chứ? Đây chính là tình yêu. Năng lượng hốn mang ngưng tụ thành những viên đạn đen đặc cú ám. Sắc cầu vòng của cụ tạ diệu sẽ chặn chúng hiệu quả hơn là sắc tím của sở nạ ẹ. E. Vì vậy cô xoay một vòng tao nhã di chuyển ra phía sau và vui vẻ bám vào lưng cầu. Chỉ ngay sau đó, những viên đạn hôn mang đã tấn công họ. Lá chắn cầu vòng ở phía trước cụ tạ diệu, tuy nhiên, lại rất cứng cáp. Nó không chỉ chặn đạn. Mà còn tiếp tục tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp rực rỡ. Làn sóng hắc ám của năng lượng hốn mang đã không có cơ hội chống lại nó. Được rồi. Giờ thì đi theo em, cụ tạ dịu. Nhận thấy nguy hiểm đã qua, Sơn Nạ -e rời khỏi lưng cụ tạ dịu và bắt đầu bay trở lại. Cô lao về phía vòng xoáy với xạ gù dạ tín cầm sắn bằng hai tay. Cụ tạ dịu bay ngay sau cô. Đừng bất cẩn, Sơn -e. Đôi khi không ngoái đầu lại cũng là một dạng của tình yêu đó. Ý em là sao? Như thể đã nhận ra những viên đạn năng lượng của nó không có tác dụng, vòng xoáy chạy trốn khỏi cụ tạ dịu và sờ Na ẹ. E. Thật mệnh mỏi khi nó cứ đột nhiên đổi hướng và di chuyển ra sau các vật thể nhưng tất cả hành động đó chỉ là những cố gắng vô ích. Nó không thể thoát khỏi linh nhãn của sờ Na ẹ. E. Làm thôi, cụ tạ dịu. Ừ. Tuyệt kỹ, ái thần chạm nhát chém chữ V. Vút. Sờ nạ ẹ e đánh từ bên phải và cụ tạ dịu đánh từ bên trái các đòn tấn công hoàn hảo của họ hợp với nhau theo hình chữ V bị cắt chúng vòng xoáy nhanh chóng có rút lại vì bị dò dỉ ma thuật và linh năng thế nào Sarnae Ừm, nó biến mất hẳn rồi ổn rồi đó Sarnae tiếp tục nhìn chằm chằm vào vòng xoáy một hồi lâu sau khi nó trông như đã biến mất bằng linh nhãn của mình nó vẫn tồn tại ngay cả sau khi bị thu nhỏ đến mức không còn nhìn thấy bằng mắt thường nhưng tại kích thước đó nó nổ tung khi bị dội bởi ánh sáng cầu rồng Nhưng đó là của cụ tạ dịu. Đúng không nhỉ? Ngay trước khi vòng xoáy theo tóp biến mất, sớn à ẹ nghĩ mình đã cảm nhận được linh khí quen thuộc của một hai đó ở phía bên kia. Có chuyện gì hả? Cụ tạ dịu hỏi. À, không có chi. Chắc là do em tưởng tượng thôi. Cô đáp. Chắc chắn rồi. Rốt cuộc, người mà cô cảm nhận được đang ở bên cạnh cô cơ mà. Không thể có chuyện một người đứng ở cả hai phía của vòng xoáy cùng một lúc được. Sẽ dễ dàng hơn cho cô nếu coi đó chỉ là một sự nhầm lẫn. Và như vậy, với công việc đã hoàn tất, Sở nạ e và cụ tạ giữ quay lại để xem tình hình bạn bè của mình. Vụ nổ đã sắp sửa xảy ra. Bùm! Tàu chiến đã hạ cánh trên bờ sông và tự hủy. Tuy nhiên, đó chỉ là một vụ nổ khá nhỏ. Nó rơi rất các bộ phận ra khắp nơi nhưng phần lớn con tàu vẫn còn nguyên vẹn. Các sân bóng chảy và bóng đá xung quanh trở thành một mớ hỗn độn, nhưng thiệt hại chỉ dừng ở mức đó. Mọi người có sao không? Cụ tạ dịu cất tiếng. Mặc dù vụ nổ tương đối nhỏ, nhưng cậu không chắc các cô gái đã ở đâu khi nó phát nổ. Cậu muốn biết họ có an toàn hay không? Mình không ổn chút nào. Chẳng biết sau vụ này, mình sẽ tăng bao nhiêu cần nữa. cạ phản hồi ngay tắp tự. Nhờ cạ và cạ lên chỗ bọn mình ổn rồi. Kỳ gì? Hạ xác nhận. May mắn hay, tất cả đều ổn. Sau khi cờ lản tấn công vào các hệ thống của con tàu và buộc nó hạ cánh. Siju cả và Rij cả đã đột nhập vào trong. Họ ban đầu cố gắng tháo dỡ thiết bị tự hủy nhưng vì hết thời gian nên họ buộc phải để nó phát nổ. Đó là một đề xuất nguy hiểm nhưng Rij cả đã sử dụng một câu thần chú dịch chuyển tức thời để ném thiết bị tự hủy ra xa trong khi Siju cả sử dụng ma lực của ạ lùi này ạ để che chắn cho mọi người. Thế thì tốt rồi. Cụtạ di thở dài nhẹ nhõm. Thật tệ hại. Mình tăng cân cả tấn rồi nè. Bên tớ xong xuôi rồi. Siju Bọn tớ đang quay về chỗ bọn cậu đây. Thế thì tốt. Kỳ gì hà nói kẻn gì và cổ tỏ gì đang cần nghe lời giải thích đó. Biết ngay mà. Tớ về ngay đó, bảo họ đợi đi. Hiểu rồi. Mình sẽ nhắn lại. Kết thúc cuộc trò chuyện, kỳ gì hà ngắt liên lạc. Cụ tạ dịu thở dài. Trận chiến đã kết thúc nhưng cậu biết mình còn có hẳn một cuộc chiến khác ở trước mắt. Anh sẽ kể sự thật cho họ à? Sơn nạ ấy hỏi. Chắc là vậy. Dù dấu thì cuối cùng họ cũng sẽ tìm ra thôi. Cú tạ dịu đáp. Đúng thật. Trời ơi, tính sao đây ta? Cậu nhận ra không còn có thể giữ bí mật với Kenji. Cậu sẽ tiết lộ mọi chuyện cho người bạn của mình. Ít nhất, đó là điều cậu muốn, nhưng cậu không có chút ý tưởng phải bắt đầu giải thích từ đâu. Câu chuyện về cách cậu trở nên như hiện tại quá rối dài và liên quan đến những chuyện cậu không chắc là có thể diễn giải nổi. Nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến đôi vai cậu trùng xuống. Anh kể từ đầu chí cuối theo trình tự không được sao. Em biết sẽ tốn thời gian, nhưng bây giờ không kể thì sớm muộn anh cũng sẽ phải kể, đúng chứ? Bốn mắt cun là bạn thân của anh cơ mà. Ừ, em nói có lý. Cụ tạ dịu biết Sơn Nạ -e nói đúng. Kể cả bây giờ cậu tóm lược lại cho kẻn gì thì rồi sẽ có một ngày cậu sẽ phải thuật lại tất cả chi tiết. Nếu đã vậy thì thà cậu kể toàn bộ câu chuyện còn hơn. Như vậy sẽ tiết kiệm được thời gian về lâu về dài. Nè Sơn Nạ Đôi khi em sáng dạ phết. <cười> Nhớ là phải khen em đó. Em giỏi lắm. <cười> Sau cùng, tàu chiến mang theo 40 binh sĩ ẩn đã thoát thần, khiến cho tình hình xung quanh vụ chạm chán trở nên phức tạp. Tuy nhiên, nạn phạ và anh em mà sủ dạ đã an toàn. Đấy đã là chiến thắng đối với cụ tạ dịu rồi. Cậu và Sơn Ae có thể nở nụ cười tự hào để trở về bên những người bạn của mình. Chương 6. Sự thật và quả bóng bàn. Chủ nhật. Ngày 16 tháng 3 Đúng như mong đợi, Cụ tạ dịu tốn kha khá thời gian Cậu không có khiếu kể chuyện Trong khi lại có nhiều chuyện phải kể Câu chuyện bắt đầu từ trưa Nhưng vẫn không có dấu hiệu dừng lại cho tới khi hoàng hôn buông xuống Rất vui được gặp anh Ho Cuối cùng chúng ta đã có thể nói chuyện với nhau Mà kẻ gì Ho Em là Cà Gia Đây có lẽ là lần đầu tiên anh thấy bọn này Ho Nhưng bọn này đã luôn ở ngay cạnh anh Em là Cô Gia Mạ Cụ Làm sao bọn này có thể di chuyển được vậy? Chúng rõ ràng là hãn y hoa, nhưng cơ thể chúng lại bốn cong và ngạo nguyệt được. Tao cũng có biết đâu. Quan trọng là có những kẻ tới trái đất là vì những công nghệ bí ẩn như lũ nhóc này. Nếu những công nghệ này lọt về phò thở thì nhóm của thế hạ sẽ gặp rắc rối vô cùng. Bọn này nổi tiếng lắm đó, ho. Bọn này không được phép rơi vào tay địch, ho. Có nhiều điểm trong câu chuyện của cụ tạ dự khiến kẻn dị không tài nào tin nổi nhưng cậu không thể bác bỏ khi hai con hạ nì họa biết nói đang bay vòng vòng trước mặt mình. Chúng không khác là bao so với sự xuất hiện của người Phó Cứ đà này, cậu thậm chí có thể chấp thuận cả chi tiết ngoài sức tưởng tượng nhất gì cả là một mạ hảo sạp dồ. Nhưng chủ yếu là do tính cách cởi mở của kẻn dị, chứ không phải tài ăn nói của cụ tạ dịu. Ra là có lệnh đình chỉ xuất khẩu công nghệ à? Điều đó cũng giải thích cho sự cố với nạn phà ngày hôm trước Cơ bản là vậy. Có những kẻ muốn lợi dụng cô ấy để lách luật đình chỉ. Như vậy thì quả thực sẽ rất rắc dối. Tuy vậy, tao không ngờ là quân lính Phật Sột thở lại có mặt tại đây khi mà Phật Sột chỉ vừa mới tiếp xúc với trái đất. Cụ Tạ Diệu và những người khác đã khám phá ra sự bắt tay giữa tổ chức ngầm từ hai phía, Phật Sột Thơ và Nhật Bản. Nhưng nếu chúng giết được nạn phạ, vấn đề đó không còn quan trọng nữa. Công chúng chỉ thấy một cô gái vô tội người Phật Sột Thơ đã bị vũ khí trái đất giết hại. Vụ việc đó sẽ chia tách mối quan hệ giữa hai đất nước, phá vỡ các quy ước đã ký kết giữa hai bên như lệnh cấm trao đổi công nghệ. May mắn là tình cảnh ấy đã không xảy ra nhưng cả hai bên đã ngốc nghẽ rơi và hỗn loạn. Chính trị phức tạp lắm. Nhưng mà kẻn gì này, có vẻ mày thông thạo mấy thứ mưu đột như thế này nhỉ? Cụ tạ dịu ngạc nhiên trước khả năng thích ứng của kẻn gì trước những vấn đề đầy cảm tính. Cậu bạn không có vẻ là người biết điều nên cụ tạ dịu cứ tưởng kẻn gì sẽ coi lời của cậu là một mớ bong bong Tao ở CLB kịch mà, Quyên Hả. Tao xem cả đống phim để làm tư liệu đấy. Những bộ phim Kenji từng hóa thân đã giúp nhận thức của cậu mở mang hơn. Trong điện ảnh, những mối họa tận thế và chính trị là những yếu tố phổ thông. Cậu có thể nghĩ ra một số tựa phim tương tự hoàn cảnh của cậu ngay lúc này, nhờ chúng mà cậu đã có một điểm nhìn sắc thực. Mà Kenji, mày hiểu được thì càng đỡ cho tao phải giải thích nhiều. Mày giải thích lại cho Kin Chan hộ tao luôn nhé. Mày đúng là một thằng bạn tệ hại. Lúc nào cũng ném rắc rối sang cho tao. Cô tỏ gì hiện không ở cạnh hai người. Kế hoạch ban đầu là cụ tạ dịu sẽ kể cho kẻn gì trước để đảm bảo câu chuyện lọt thai được cô em. Nhưng cuối cùng, cụ tạ dịu ném trách nhiệm thuật lại câu chuyện cho kẻn gì. Cụ tạ dịu cho rằng như thế sẽ dễ dàng và tránh sự hiểu lầm hơn. Nghe mọi chuyện từ anh trai sẽ tốt hơn là nghe từ cậu. Chẳng phải hai đứa làm lành rồi sao? Mày giải thích sẽ tốt hơn tao nhiều. Còn nói gì nữa? Mày đúng là biết cách sắp mới. Sì. Làm anh thì còn biết làm gì đây? Kenji gãi đầu và thở dài. Quả thực những sự kiện gần đây đã cải thiện mối quan hệ giữa cậu và Cụ Tỏ Dị. Cậu đã dùng cả tính mạng để bảo vệ nạn phạm và cổ Tỏ Dị ngưỡng mộ cậu vì điều đó. Cù Tạ Di cho rằng Kenji có thể tận dụng lý do này để dành thời gian trò chuyện và xóa bỏ những khó xử giữa hai người. Kenji đành miễn cưỡng đồng ý. Tao chỉ mong mày không bị ép phải lập mấy lời hứa kỳ cục, mà Kenji ạ. Mày còn nói nữa à khi nói về tình yêu thì cô tòi gì thuộc loại mộng mơ thái quá. Kenji thở dài một lần nữa và vị người vào hàng rào trên tầng thượng. Cô tòi gì đã bắt cậu hứa phải giữ mối quan hệ với các cô gái được lành mạnh điều kiện tối thiểu để cô tha thứ cho cậu. Đây chẳng khác nào sự trừng phạt đối với Kenji. Cậu cho rằng phải hẹn hò nhiều cô gái thì mới biết ai thực sự tâm đầu ý hợp với mình. Trong khi cô tòi gì lại cho rằng những cặp xứng đôi vừa lứa sẽ được định mệnh xe duyên. Đó là điểm hai anh em không thể đồng tình với nhau. Nhưng nói thật. Lần này tao theo phe kinh Chan. Dĩ nhiên rồi mày là hiện thân lý tưởng của con bé cơ mà. Nếu tao cho nó biết mọi việc thì nó lại lấy mày ra để làm ví dụ cho sự đúng đắn của nó. Mối quan hệ giữa củ tạ dịu và các cô gái giống một câu hỏi hóc bữa. Nếu một người trong số họ biến mất, bức tranh tổng thể sẽ không còn. Định mệnh đã đưa họ đến với nhau và tình yêu đã gắn kết họ. gì nói đúng, đó chính là sự lãng mạn cổ tỏ gì thần tượng. Cụ tạ dự không thể quyết định được người yêu có hơi chút vấn đề nhưng cổ tỏ dị có thể bỏ qua vì cách đối xử quân tử của cậu với tất cả các cô gái. Đối với cụ tạ dự thì là thế. Nhưng điều đó sẽ khiến cô hả khắc với kẻn gì hơn. Nhưng dù sao, nhờ vậy mà tao mới hiểu ra, cô ạ. Mày chấp nhận bỏ cuộc rồi hả? Không phải vậy. Tao đang nói về mày và các cô gái kia cơ. Tao đã luôn thấy thật kỳ lạ. Rằng làm sao mấy cậu ấy lại có thể thân thiết với mày trong khoảng thời gian ngắn đến vậy. Họ chẳng làm gì hết. Sự đời đưa đẩy cả thôi. Tao biết, và đó chính xác là điều cổ tỏ di muốn. Kẻn di hơn ai hết biết độ khó khăn để bước vào cuộc đời của cụ tạ diệu. Ngày xưa, cụ tạ diệu chỉ chấp nhận mỗi kẻn di và cổ tỏ di. Nhưng chỉ trong 2 năm ngắn ngủi, 9 cô gái khác đã xuất hiện. Kèn di coi đó là điểm lành nhưng luôn tò mò muốn biết sự tình. Tuy nhiên, sau khi đã tưởng tận mọi chuyện đã xảy ra trong suốt 2 năm qua, tất cả đã trở nên có lý. Cụ tạ dịu đã vượt qua bao cam go cùng với từng người một. Vậy nên, cụ tạ dịu không thể chọn lấy duy nhất một người. Mối quan hệ qua lại giữa họ đã quá mạnh mẽ. Nhận ra điều đó, Kenji quyết định sẽ không hối thúc cậu bản thân của mình nữa. Vậy là tao chỉ cần lo cho Cổ tỏ dịu thôi à. Kenji khẽ cười trong khi ngước lên nhìn bầu trời hoàng hôn. Hôm qua, cậu vẫn còn lo lắng cho Cổ tỏ dịu và cụ tạ dịu. Nhưng hôm nay cậu nhận ra rằng mình đã lo lắng cho cụ tạ dịu vô ích. Cậu nên để mặc cậu bạn cho các cô gái lo và tập trung vào cổ tỏ gì Đây là một tiến triển đáng ăn mừng nhưng kẻn gì có đôi chút buồn bã vì lý do nào đó. Y cờ, vợ cả tính từ chức ư. L. Xin lỗi, nhưng mày không dễ thoát vậy đâu, mà kẻ gì Hử. Ý mày là sao, cu? Do mày là bạn thân nhất của tao, những người tốt như nạn phạ san hay những kẻ xấu như những gã hôm trước sẽ còn tiếp tục nhắm vào mày. Chơi ạ. Đời sẽ dễ sống hơn nếu mày vứt bỏ cái câu chuyện về anh hùng huyền thoại này đi đấy. Tao phải làm sao với mày đây? Hay tao phải làm gì hả? Cứ thế này, đời tao bao giờ mới được yên? Lỗi là của tao. Như ít nhất, tao cam đoan sẽ bảo vệ mày và Kin Như cách bọn mày từng bảo vệ tao. cu tao không lo về chuyện đó. Tao biết mày giỏi mấy vụ đó rồi. Cú tạ dịu giờ đã nằm ngoài tầm với của kẻn gì nhưng thay vào đó là một mớ vấn đề mới. Viễn cảnh có phần nguy hiểm nhưng kẻn dị rất vui niềm vui đủ khỏa lấp nỗi buồn vì không còn có thể giúp người bạn thân của mình nữa. Phật thở cho phép tự do báo chí giống Nhật Bản nhưng mục đích của nạn phạ không phải kiểm tra mức giới hạn của nó. Cô không muốn bài báo của mình gây tổn hại tới ai nên đã cẩn thận chỉnh sửa từng thức phim thu thập được trước khi tải lên hệ thống mạng thiên hạ. Nhưng có một số cá nhân không vui vì điều đó. Bọn này bị kiểm duyệt thật sao? Ho! Bọn này không được trình diện trên mạng liên ngân hà sao? Ho! Hay đúng hơn là hai cá thể bé nhỏ cổ giả mạ và cả giả mạ. Hai đứa khóc lóc bắt đền nạn phạ ngay lần lần kế tiếp cô ghé thăm căn phòng 106. Hai đứa đã mong ngóng được xuất hiện trong chuỗi phóng sự của nạn phạ. Mời mình xin lỗi nhé, các bé hạ nì họa. Mình muốn tránh để lộ mọi thông tin liên quan tới công nghệ của người lòng đất. Nạn phạ xin lỗi vì đã làm chúng thất vọng nhưng cô không muốn phọt sột thở biết nguồn gốc các hạ nì họa là từ trái đất. Chúng đôi khi xuất hiện trong các bản tin khi còn nội chiến nhưng người dân chỉ nghĩ chúng là những con robot đặc trùng kỳ lạ. Chúng do đó không để lại ấn tượng cụ thể. Nhưng nếu nạn phả tung thức phim về chúng trên trái đất, những người lanh lợi sẽ nhận ra mối liên hệ. Cô không muốn đối mặt với rủi ro. Đâu? Ra là thế? Ho! Chắc không còn cách nào khác? Ho! Phải? Ho! Hơn nữa, ho, bọn này đã từng xuất hiện trên các bản tin của Phật Sột Thờ rồi. Trái ngược với mong đợi của nạn phả. Các hãn nhi họa đón nhận thông tin một cách rất bình tĩnh. Dường như chúng chỉ cần được lên phim và không nhất thiết phải là thước phim do nạn phạ quay. Các thước phim của nạn phạ san rất nổi tiếng nên chúng có một tầm ảnh hưởng vô cùng lớn. Cụ tạ dịu nói mấy đứa tạm tha cho cô bé đi, kiểu gì sau này mấy đứa cũng được lên phim thôi. thiết hả? Ho. Có chắc không thế? Ho. Dĩ nhiên nạn phạ nói robot sẽ sớm trở nên thông dụng với cả bên, khi đó mình sẽ nhờ hai bạn làm khách mời. Ngon. Ho. Em không thể chờ được, ho. Master, nói về độ nổi tiếng. Các thước phim về trận chiến hôm trước mà nản Phạ Sà Mạ đã quay thu hút một lượng lớn sự quan tâm tại Phạ Không phải cậu cũng nói tương tự với cái video mới nhất sao? Cái này nổi hơn ạ. Thật hả? À ừm, có thể nói là vậy ạ nhờ ơn cụ tạ dịu Sà Mạ. Nên nó khá là ổn. F.U.F.U. Không cần khiêm nhường đâu, nản Phạ Sà Mạ. Thức phim đó đã kiếm được hơn 1,8 tỷ lượt người xem trong ngày đầu tiên và hiện đang nhanh chóng cán tới mốc 10 tỷ. Y cờ, sụp cờ dẹp bệ to nạn phạ chan, v. Thức phim Nạn phạ mới đăng lên là một phần của chuỗi phim thời sự Nhật Bản của Nạn phạ là dẹn. Nó nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Đoạn phim trình chiếu cảnh xạ tổ mì kỵ sĩ đoàn lâm trận và kết cục của trận chiến. Thời ạ đã nhanh chóng chạy tới kiểm tra tình hình của cụ tạ diệu. Một chút bất đồng nhỏ đã biến tướng thành một cuộc loạn chiến với đỉnh điểm là Thừa hạ phải băng bó cụ cú trên chán cụ tạ dịu do chính cô tạo ra. Mối quan hệ đặc biệt và quá độ dễ thương giữa họ là một chủ đề nóng trong cộng đồng người Foster, đặc biệt nữ giới chiếm phần lớn lượng người xem. Các chuyên gia ước tính có đông người dân xem đi xem lại thước phim. Nhờ sự phổ biến của chúng, nạn phạ xạ mạ đã nhận một lượng lớn tiền boa, lớn đến thế nào cơ. Tính ra đơn vị tiền tệ của Nhật thì khoảng 3,8 tỷ yên ạ. Đến thế cơ á. Cụ tạ dịu hứa người. Ở Forster, các thước phim trên hệ thống mạng thiên hà nhận được tiền đoà dựa trên lượng người xem. Số tiền đoà được cộng dồn từ các thước phim đã đăng của nạn phạ đã lên một con số đáng kể. Cô đã trở nên giàu có chỉ trong khoảng thời gian ngắn tới trái đất. Y đùa nhau chứ, thằng cụ tạ dịu đã lắm tiền rồi, giờ gái của nó lại còn. Thật tuyệt, nạn phạ san. Cờ hó hơi xấu hổ khi phải thừa nhận, nhưng chuyện cũng đã rồi. Nạn phạ đỏ mặt và túi gầm xuống. Cô biết người xem chủ yếu tập trung sự chú ý vào cụ tạ dịu và thời ạ. Các thước phim ban đầu cô đăng lên cũng chẳng khác là bao. Vì thế nên nản phạ cảm thấy không thoải mái khi mình lại là người được khen ngợi. Ông trời đúng là thiên vị. Tại sao giữa mình và nản phạ chan lại có khác biệt đến thế? Có vẻ ngoài các Hani họa vẫn còn một người tỏ ra bất mãn trước sự tình. Zika đang vô cùng sầu khổ. So với nản phạ, tình cảnh của Zika phải nói là quá đáng. Đó là hậu quả do cậu đã chọn một công việc mở ám. Cú tạ dịu cửa trách. Duy cả đã vui mừng khôn xiết khi nhận một công việc ngoài giờ với mức lương 20.000 yên một ngày, để rồi nhận ra là mình đang làm việc cho dạ cú dạ. Trước khi chạm được tay số tiền mong mỏi, trụ sở của chúng đã bị đánh sụp. May là Sun rẻn trở đã đột kích và di chuyển tất cả mọi người trước rồi đấy. Thầy ạ châm trọng, Cậu không ném thiết bị tự hủy vào văn phòng của chúng nhằm tiêu hủy chứng cứ là mình từng làm việc ở đó đấy chứ. Cụ tạ dịu nghi ngờ. Giờ y nhiên là không. Chỉ tội nó là nơi vắng người duy nhất mà mình nghĩ được. Đó chỉ là một chuyện nhỏ trong mớ hôn độn gần đây nhưng rủi cả không khỏi hứa nước mắt khi biết nạn phả kiếm được cả tỷ yên sau một đêm. Sạ tố mị san, cậu giàu nước đổ vách còn gì, làm ơn chăm sóc mình đi. Tớ chỉ là thằng bẩn cùng trên trái đất thôi, rủi cả. Rủi cả bám lấy cụ tạ dịu với đôi mắt đấm lệ. Cụ tạ cố đẩy cô ra nhưng cô nàng bám chặt quá. Với mình thì dù gì cả San mới thực sự là người hạnh phúc ở đây. Nếu Củ Tạ như thực sự muốn, cậu thừa sức thoát khỏi Judi Cả. Và trong khi nghĩ tới điều đó, nạn phạ cảm thấy có chút ghen tị. Cô sẵn lòng đánh đổi toàn bộ số tiền của mình để thế chỗ cho Judi Cả ngay lúc này. Sau một cuộc điều tra kỹ lưỡng, kỳ dị hạ kết luận rằng Tàn dư Fevendri ẩn không chủ đích gây thiệt hại bằng cách cho tàu bay công kích tự hủy. Dù Judi ca và Judi Cả có thể bảo vệ mọi người không chỉ vì sức mạnh hơn người của bản thân mà còn nhờ quy mô vụ nổ tương đối nhỏ. Khi, căn cứ vào đâu mà em kết luận vậy? Em có 3 lý do cơ bản, đầu tiên là các mảnh vỡ của tàu bay cho thấy nó không được bảo trì bài bản. Phần còn lại của phi thuyền phát nổ cho thấy nó không phù hợp với các nhiệm vụ có người lái. Các chi tiết lối có ở khắp mọi nơi, bất kỳ phi hành đoàn nào dám bay trên tàu đều có nguy cơ tử vong trước khi kịp tham chiến. Tại sao lại thành ra như vậy? Cụ tạ dịu băn khoăn nghiêng đầu sang một bên. Một con tàu như thế quả là ứng cử viên lý tưởng để điều khiển từ xa nhưng cậu không thể hiểu tại sao phe gì ẩn lại để con tàu trong tình trạng đó ngay từ đầu. Chúng có lẽ đã không còn phụ tùng thay thế sau quãng thời gian dài xa cách Foster. Kỳ gì Hạ giải thích chắc chúng đã tháo dỡ con tàu này để bảo trì cho những con tàu khác, thế nên chúng mới dùng nó để làm mối nhử. Nếu kẻ địch có một vài con tàu gặp trục trặc và không có bộ phận sửa chữa cần thiết, thay vì để mất tất cả, Việc hy sinh một con tàu để cứu những cái còn lại sẽ hợp lý hơn. Và đó chính xác là điều chúng buộc phải làm vì chúng hiện đang ở rất xa quê nhà. Điều đó biến nó trở thành con tàu hoàn hảo để gửi đi trong một nhiệm vụ không người lái một đi không trở lại. Nó ngay từ đầu đã là một con tốt thi à? Có nghĩa tất cả đều nằm trong kế hoạch chứ không phải chúng thay đổi mục tiêu khi thấy tình hình chuyển hướng bất lợi. Cơ làn sừng sốt. Thiết bị tự hủy rõ ràng được đặt trên con tàu một cách có chú ý nhưng nó dẫn tới một câu hỏi khác. Sức công phá của vụ nổ không đủ gây thiệt hại tới các khu vực xung quanh. Kỳ Dị Hà nói, và đó là lý do thứ hai để cô không nghĩ phe vận Di ẩn dự tính xa đến vậy. Bằng cách nghiên cứu phần còn lại của văn phòng dạ cũ dạ, cô đã nắm bắt được sức công phá của vụ nổ. Nhờ đó, cô đã có thể xác định rằng vụ nổ chỉ đủ sức phá hủy một tòa nhà. Nó chưa từng có khả năng phá hủy cả một thành phố. Kỳ lạ thật. Tớ cứ nghĩ đó là kế hoạch dự phòng trong trường hợp chúng thất bại trong việc ám sát nạn phạ San chứ. Thật vô lý khi giảm sức công phá của vụ nổ. Cụ tạ dịu nói. Cậu khoanh tay và bắt đầu suy nghĩ. Mục tiêu của chúng là giết nản pha bằng vũ khí trái đất và khiến dư luận Fosoter chống lại người trái đất. Đó là một động thái tuyệt vọng. Và nếu mọi kế hoạch đều thất bại, có vẻ chúng sẽ dùng đến kế sách gây thiệt hại trên diện rộng trong thành phố để làm xấu đi mối quan hệ Nhật Bản-Fosoter. Nhưng chúng đã hành động ngược lại và chỉ sử dụng một lượng kích nhỏ để con tàu của mình tự hủy. Nó thậm chí còn không đủ sức để phá hủy hết con tàu, chứ đừng nói những bằng chứng bỏ sót lại. Cụ tạ giữ không thể lý giải nổi. Lý do thứ 3 của mình sẽ trả lời cho điều đó. Sau khi thu thập mọi mảnh vỡ, bọn mình chỉ ghép lại được 80% con tàu. Kỳ gì hả nói? Ý cậu là sao? Cụ tạ giữ hỏi. Nghĩa là đã có ai đó lấy đi 20% còn lại. Thế nên vụ nổ mới yếu đến vậy. Chúng biết là nếu phá hủy con tàu hoàn toàn sẽ khiến công nghệ không thể nào phân tích được. Chính xác. Mục đích thật của chúng là đánh đổi một chi phí nhỏ để gián tiếp trao công nghệ Ford thở cho trái đất. Và vì chúng ta không biết ai đang giữ những mảnh vỡ kia, chúng ta không có cách nào lùng ra được chúng. Con tàu tấn công đã bị rút ruột phần lớn phụ tùng, nó không còn có thể thực hiện một nhiệm vụ bình thường. Vậy thì cách hiệu quả nhất để sử dụng con tàu vô dụng đó là gì? Câu trả lời của phe ẩn là lợi dụng nó để phân phát công nghệ Ford thở nhằm phục vụ các mục tiêu sau này của chúng trong trường hợp vụ ám sát bất thành. Kẻ địch của chúng ta rất điềm tĩnh. Chúng thận trọng và khôn ngoan, tính toán một cách chiến lược mọi yếu tố để đạt được mục đích. Chúng dù thuộc phe ẩn nhưng cách hành động lại khác hẳn. Kỳ dị Hà nói? Nếu cuộc chiến nổ ra, những kẻ khủng bố và các cơ quan tình báo từ khắp nơi trên thế giới sẽ có mặt ngay tại hiện trường trong chớp mắt. Nắm được một mảnh vỡ từ một con tàu ngoài hành tinh chẳng khác nào vỡ được vàng, và bất cứ ai may mắn có được một trong đó chắc chắn sẽ mang nó về tổ chức của mình. Nhờ Zika dịch chuyển quả bom nên bán kính phân tán đã bị giới hạn lại nhưng khoảng 20% con tàu không nằm trong số đó. Nó có khả năng sẽ rơi vào tay kẻ xấu, một viễn cảnh đáng sợ. Dù là các bộ phận bị lỗi hoặc trục trặc, chúng vẫn là một phần của công nghệ Ford thở có khả năng tiết lộ một cơ số bí mật nếu được nghiên cứu cẩn thận. Vậy tên này giống một vệ Lexis hoàn toàn xấu xa à? cụ tạ dịu lầm bẩm. Rắc rối rồi đây. Ai ngờ công nghệ, dù chỉ giới hạn, bị dò dỉ như thế này cơ lạn tàu nhỏ. Không biết được các mảnh vỡ rơi đi đâu và rơi vào tay hay nhóm cử tạ dường không có cách nào để ngăn chặn được điều đó. Họ không thể ngăn thế lực xấu xa sử dụng những công nghệ khám phá ra phục vụ chiến tranh. Trái đất có thể sẽ rơi vào cảnh hỗn loạn, mối quan hệ với phật sụt thở có thể sẽ bị tan vỡ. Quả thực, kế hoạch này hiệu quả hơn nhiều so với việc phá hủy cả thành phố. Pháo bắn bóng bàn do cờ làng tạo ra nhằm mục đích giải trí cuối cùng đã bước vào giai đoạn bắn thử nghiệm. Cô đã dựng một số nguyên mẫu và đã quyết định sử dụng một cái nòng dài 8m Đẩy những quả bóng bàn bằng khí nén trong khi rút không khí từ phía trước mặt. Cô tin đây sẽ là cách bắn nhanh nhất và hôm nay là ngày cô thử nghiệm điều đó. Khẩu pháo nhựa trong suốt, cứng cáp đang tỏa sáng oai vệ dưới ánh sáng mặt trời buổi chiều. Vấp lì ổng, chuẩn bị xong rồi đó. Được rồi, vậy thì bắt đầu thôi. Sơn ạ ẹ, cô lo liệu ở bên đó nhé. Đã rõ rồi, bốn mắt. Không khí ra lối này. Và vào lối này. Dừng. Không khí bên trong nòng súng được rút hết và bắt đầu tích trữ trong bể phía sau. Chính sự khác biệt về áp lực đã mang lại cho những quả bóng bàn một tốc độ đáng sợ. Nòng súng và bể khí đã đạt đến giá trị điều kiện. Không có vật cản trong tầm bắn. Kutajiu, Sanae, Kirklandono, hãy lùi lại để giữ an toàn. Kỳ gì hạ báo cáo. Lệ lên nào, Kirkland. Chờ chút đã. thì, nhanh lên, bốn mắt, không là bọn này bỏ mặc cô đấy. Sau khi hoàn tất mọi công việc Cụ Tạ dịu, cớ Lạn và Sơn Nạ ệ e rút về đằng sau tấm ván an toàn. Được rồi, cờ Lạn thông báo sẵn sàng để bắn. Công đoạn chuẩn bị đã hoàn tất và mọi người đã ở vị trí an toàn. Kỳ gì, hạ khởi động bảng điều khiển và mở nắp an toàn để có thể nhấn vào nút khai hỏa bất cứ khi nào nhận được lệnh. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, ngay khi cô nhấn nút, quả bóng bản sẽ được phóng ra với một tốc độ kinh hồn. Cờ Lạn đồn nổ, đếm ngược đi. Kỳ gì, hạ đề nghị. Tới nào. Sơn e phân tích Mong là nó sẽ vận hành tốt. Cụ tạ dịu thở dài. Bắt đầu này năm, Cơ làn bắt đầu đếm ngược. Bắn quả bóng bàn với tốc độ vượt qua cả rào cản âm thanh là một việc làm vô nghĩa. Nhưng trong cờ làn tỏ ra thích thú, Cụ tạ dịu cũng có phần phấn khích theo. 4 3 2 1 Bán Bụt Chấp hành theo lệnh, van bể khí mở ra, Giải phóng một lượng khí nén vào nòng pháo nơi hiện đang là một vùng chân không. Nó đẩy quả bóng bàn thoát ra khỏi họng pháo. Nhanh đến mức không nhìn thấy luôn. Cụ tạ dịu cảm thán. Quả bóng cứ như bị biến mất vậy. Sơn ạ ẹ e bổ sung thêm. Âm thanh cũng không nổi bật. Không để lại chút ấn tượng nào cả. Cơ lạn quan sát. Nhưng kết quả lại khá thú vị đấy. Cả ba ạ tốc độ của quả bóng sau khi rời khỏi nòng đo được là 2,482 km h trên mạch 2. Kỳ gì hạ thông báo. Vậy thì thành công to rồi. Cơ lạn phân khởi. Cô hớn hở cười trong khi đấm nắm tay vào không khí. Một cảnh tượng đầy sức sống khác hẳn tính cách thường ngày của cô. Trông cô vô cùng đáng yêu. Đến mức cụ tạ dịu, thanh niên chuyên phá đám, suýt bật ra lời khen ngợi. Một kết quả mỹ mãn. Xin chúc mừng, cờ lan đồ nồ. Bốn mắt, cô làm được rồi. Cảm ơn, kỳ, sơn ẹ. Tất cả là nhờ có sự trợ giúp từ mọi người. Đây mới là cách công nghệ nên được sử dụng. Sau cùng, cụ tạ dịu đã kiềm chế bản thân không mở lời khen sự đáng yêu của cờ lan. Một phần là do tính cách kiệm lời và phần còn lại là do cậu đang quan tâm tới một vấn đề khác. Ý cậu là sao? Cơ Lan hỏi. Ý tôi là mang lại nụ cười cho người khác ấy. Đó là kết luận cụ tạ diệu đã đưa ra sau cuộc đối đầu với con tàu công kích. Bán quả bóng bàn với tốc độ cao chỉ nhằm mục đích mua vui. Nó giúp người khác cảm thấy vui vẻ. Cũng tương tự như tờ AF của Cơ Lan, thiết bị được cô tạo ra để giúp đỡ hạ dù mì. Nó sẽ không mở ra một kỷ nguyên công nghệ mới nhưng lại có tiềm năng trợ giúp mọi người ở khắp mọi nơi. Nói cách khác, nó có sức mạnh lan truyền những nụ cười. Cô tạ dịu muốn Cơ Lản tiếp tục sáng chê ra những thứ như vậy. Quả thật, đó có lẽ là phần thưởng tuyệt vời nhất. Cơ Làn cũng nghĩ tương tự. Thay vì tạo nên một thứ làm thay đổi cả thế giới, cô thích tạo ra những thứ giúp con người được hạnh phúc hơn. Và càng tuyệt hơn nếu đó lại là những người bạn của cô. Đáng tiếc là không phải ai cũng cười nổi. Này. Đứa nào làm vỡ cửa sổ nhà tao? Không may, pháo bắn bóng mang tới một kết quả ngoài mong ngợi. Cú bắn quá đà đã, đã làm vỡ cửa sổ của căn nhà đằng xa. Chủ căn nhà tỏ ra vô cùng tức tối. Cơ hỷ là ta tính toán nhầm thôi. Hai nạn. Tại nạn đấy mà. Ta không cố tình đâu. Tốt hơn là cô nên đi giải thích với ông ta. Ừ. À hèm vật lị ông. Nếu được thì cậu sẽ đi cùng ta chứ? Hài. Chắc là vậy rồi. Đi thôi, cờ lạn. Dù cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cờ làn tò mò muốn biết tại sao cụ tạ dịu lại đi cùng với cô. Bình thường, cậu sẽ nói đây là vấn đề riêng của cô. Không phải cô ghét cái tiến triển này. Cô thật ra đang rất vui, thế nên, cô quyết định thu hết sự can đảm. Có lẽ bây giờ cậu sẽ không phản đối. Bước bên cạnh cụ tạ dịu, cô chậm rãi đưa cánh tay ra và nắm lấy bàn tay cậu. Cụ tạ dịu có đôi chút bất ngờ nhưng cậu không nói một lời nào. Cậu thầm nghĩ bây giờ cô vẫn dễ thương ý chăng như bà nãy? Lời bạn, lâu rồi không gặp, là tác giả tạ kệ hệ à đây. Lần này tôi được dành cho một không gian lớn nên có thể viết bao nhiêu tùy thích. Tôi thậm chí còn có thể cho các bạn biết dẹ mẹn hôm nay tôi vừa ăn ngon đến thế nào cơ. Tóm lại là tôi có nhiều điều muốn nói với các bạn lắm. Đây là tập thứ 30 của Dỗ cụ rủ Mạn xình Nhạ cơ sạ. Trong số hàng ngàn tiểu thuyết được bán ra thì chỉ có một số ít tác phẩm chạm được đến con số này và chúng đều được xuất bản từ các nhà xuất bản lớn có thể được bước chân vào danh sách đó một phần là nhờ sự hỗ trợ không ngừng của những độc giả như bạn. Tất nhiên, tôi cũng đặc biệt nợ ơn Bộ Cổ San tất cả mọi người trong ban biên tập và xuất bản, đội ngũ sản xuất tạ niềm, diễn viên lồng tiếng, và nhiều người khác nữa. Nếu bất cứ ai ở trên lười biếng dù chỉ một chút, tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ không thể đến được đây. Tôi nghĩ rằng chúng ta chỉ có thể ở đây vì phép màu mà tất cả mọi người đã cùng nhau làm được. Gửi đến mọi người, cảm ơn các bạn từ tận đáy lòng. Hãy tiếp tục giúp tôi đi về phí. À trước, bây giờ phần quan trọng đã xong, tôi muốn chuyển sang thảo luận về những gì thực sự đã xảy ra trong tập này. Có rất nhiều việc, đặc biệt là xây dựng phần trước. Đầu tiên là học sinh chuyển trường của chúng ta từ phọt sốt thở cuối cùng cũng xuất hiện, nạn phạ lạ rèn san. Cô vô cùng phấn khích khi được chuyển đến trường trung học kỳ xã hạ dù cả giờ, và có tiềm năng, hay có khi đã vượt qua rồi ấy chứ, với gì cả về độ vụ về. Với một chiếc máy ảnh trong tay. Cô ấy đánh không chú ý đến xung quanh và khiến bản thân gặp nguy hiểm nhiều lần. Cô ấy thì không quan tâm, tuy nhiên cụ tạ giỏi và các cô gái lại vô cùng tức giận. Kết quả là cuộc sống hàng ngày của mọi người trở nên căng thẳng hơn một chút. Và trên hết, có vẻ như nạn phạ có một số bí mật. Điều đó cuối cùng có thể trở thành một vấn đề, nhưng lần này tôi quyết định tập trung vào nhân vật của cô ấy. Tôi hy vọng mọi người thích nó. Ngoài ra, Gini tức là cụ Tọ gì, người đã bị bỏ tên trước đó, chính thức ra mắt. Cô bé là em gái của mạ gì, nhưng họ thực sự đối lập nhau. Cô ấy nghiêm túc, rụt rẻ và đặc biệt lãng mạn. Cô ấy luôn lý tưởng hóa kẻn gì như một người anh trai, vì vậy hãy tưởng tượng sự ngạc nhiên của cô ấy khi cô ấy bắt đầu học trung học và nghe những tin đồn về anh ấy. Nó hoàn toàn phá hỏng hình ảnh của cô về anh ta, dẫn đến một cuộc khủng hoảng lớn đối với kẻn gì như một người anh trai. Dù sao cũng là do gieo nhân nào gặp quả đấy thôi, nhưng tiêu chuẩn cao của cô tỏ gì cũng có lỗi ở đây. Nói đúng ra. Cô và anh trai đều khá lãng mạn, nhưng kẻn gì có cách tiếp cận thực tế hơn nhiều đối với mọi thứ. Cô tỏ gì thì nghiêng nhiều hơn về phía mơ mộng, vì vậy không ai có thể nhìn thấy trực tiếp về. hệ vấn đề này, tất nhiên, là một nhà văn, tôi cũng có một chút mơ mộng. Xin lỗi, kẻn gì, nhưng tôi ở bên Kin-chan chuyến này. Nhưng đừng lo, chúng ta sẽ sớm thấy được sự thay đổi của bộ đôi anh em. Dù họ có bất đồng quan điểm nhưng con tim họ luôn hướng về một nơi. Ở một diễn biến khác. Chúng ta thấy rằng lần này Kỳ Di Hạ đã bị đặt vào một tình huống khó xử. Kết quả sau cùng từ biến cố kinh khủng ở tập trước giờ chỉ nằm trong tay mỗi mình cô trong khi những người khác thoải mái quay lại cuộc sống thường nhật. Lần này sẽ không còn ai chú ý đến, nhưng một khi nạn phả phát sáng và mọi người này sinh thắc mắc thì Kỳ Di Hạ sẽ là người phải giải quyết. Cả cụ tạ diệu lẫn Kỳ Di Hạ đều tiên liệu trước được việc này khi họ viết bức thư. Không biết mọi việc rồi sẽ như thế nào đây? Vậy tức là anh kêu em chịu đựng mọi khó khăn một mình à? Đờ đâu phải thế. Nhưng cuối cùng, Kỳ Dị Hạ đã đồng ý và đó là tình huống mà cô đang mắc phải ở hiện tại, theo đuổi sự thật trong khi giữ bí mật với Cụ Tạ Dị và những người khác. Tương lai Kỳ Dị Hạ còn đóng một vai trò quan trọng hơn nữa. À, Nạn Phạ dường như đang tính soán ngôi hậu đầu nhất từ Dị Kỳ ạ, trong tập này Dị Kỳ thật sự đã thể hiện được rất nhiều. Dù tập này Dị Cả đã đạt đến một đẳng cấp thảm hại mới, nhưng gần đây cô vẫn đang được xây dựng tốt hơn, rồi sẽ có lúc cô nhường lại vị trí này cho Nạn Phạ. Xin hãy mong chờ đến lúc cô tỏa sáng. Duy cả đang cố gắng rất nhiều. Và bây giờ, sau khi đọc hết tập này, tôi chắc chắn bạn có thể tưởng tượng ra những gì sắp xảy ra trong tương lai. Không chỉ có những vấn đề cá nhân mà tôi đã đề cập ở trên, mà cả những vấn đề của các thế giới khác nhau tiếp xúc. Sự ra đời của công nghệ mới luôn có những hậu quả kinh tế xã hội. Và không chỉ chúng ta có công nghệ phọt sột thì ẩn đến trái đất, chúng ta còn có công nghệ năng lượng tâm linh và ma thuật đạt đến phọt số thở. Những người có được nó sẽ muốn độc quyền nó, nhưng sẽ có rất nhiều người khác không muốn điều đó. Họ thậm chí có thể sử dụng bạo lực để cố gắng và ngăn chặn nó xảy ra. Điều đó cho ta thấy rằng mọi việc đang dần chuyển biến nguy hiểm đi. Trên hết nhóm ở nhà trọ có rồ nạ giờ đã là năm ba. Thực sự có rất nhiều vấn đề cần phê Ai lo đến? Cụ tạ cùng đồng đội cần phải xoay sở để mọi việc đi đúng hướng vừa phải lo học để có thể tốt nghiệp. Khi chúng ta hướng về chủ đề của tương lai, Thì giờ đây có lẽ là thời điểm tốt để bàn về tập tiếp theo. Nếu chúng tôi theo kịp tốc độ hiện tại, tập 31 sẽ được bán vào mùa xuân năm 2019. Bây giờ, bạn có nhớ lại về tập đầu tiên của rổ cụ rú mà hay không? Nó được bán vào mùa xuân năm 2009. Đúng vậy. Tập tiếp theo sẽ đúng vào kỷ niệm 10 năm của bộ truyện. Sự thật mà nói, tập 30 rơi điểm chuẩn đó sẽ có tác dụng tốt hơn, nhưng ổ có lẽ tôi nên nghỉ ngơi nhiều hơn, ha? Như tôi đã đề cập trước đó, có một số người đã nói về việc làm một cái gì đó cho lễ kỷ niệm 10 năm. Tập sẽ chứa 3 câu chuyện về những kẻ xâm lược rồ cụ dù mạn. Hờ Cụ Lẹ. Hay đọc nó. Hờ Di Bù Cổ, sẽ nhận được minh họa ở dạng sách. Nhưng trọng tâm thực sự nên nằm ở nửa sau của cuốn sách, đây sẽ là nội dung hoàn toàn mới. Tôi đang lên kế hoạch bắt đầu loạt chuyện cụ tạ diệu đang hẹn hò với ít và tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc ai sẽ là người lên sàn đầu tiên. Chúng tôi đã đưa ra ý tưởng về một cuộc thăm dò độ nổi tiếng, đó chính xác là cuộc bầu chọn mà chúng tôi đã xem xét cho một dịp đặc biệt kỷ niệm 10 năm. Chúng tôi đã nhận được những phản hồi tích cực. Và xạ củ dạ bà Hạ Dũ Mì sẽ lại rất nổi bật, ngay cả khi cô ấy không giành được vị trí cao nhờ. Thế, cô ấy chắc chắn sẽ đứng thứ 2 hoặc thứ 3. Chúng tôi không thể sai khi bắt đầu với cô ấy, vì vậy Hạ Dũ Mì sẽ là ngôi sao của phần đầu tiên. Thực tế là chúng ta sẽ lén lút nhìn vào một thế giới khác. Nơi cụ tạ dịu quyết định bắt đầu hẹn hò với hạ rủ Mị sau khi vào đầu năm thứ 3 trung học. Về cơ bản, nó sẽ là một ngày 6 tháng 4 khác với ngày trong tập này. Một nơi mà cụ tạ dịu và hạ rủ Mị giờ là một đôi. Tôi tưởng tượng ra trong số 5 tỷ 670 triệu thế giới, ở đó ràng buộc phải có ít nhất một nơi thực sự xảy ra. Chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào cuộc sống hạnh phúc của họ, vì vậy bạn có thể mong đợi điều đó. Tôi đã nói chuyện với biên tập viên của mình, Ed Kuhn. Về việc liệu điều này có đủ để ăn mừng kỷ niệm 10 năm hay không? Chúng tôi đã đồng ý rằng đó là chưa đủ và bắt đầu nảy ra ý tưởng. Những gì chúng tôi quyết định là có một phiên bản đặc biệt của tập 31 bên cạnh phiên bản thường. Phiên bản thông thường sẽ là cuốn sách thông thường, nhưng phiên bản đặc biệt sẽ đi kèm với một đĩa CD giả mạ. CD giả mạ cũng sẽ là một phần của loạt hẹn hò với ít, nhưng nó sẽ không nói về Hạ Dù Mì, mà sẽ là về ạ lại ạ. Bối cảnh thiết đặt trong một thế giới song song. Nơi công chúa bạc không còn lựa chọn nào khác ngoài việc theo bờ lục nỉ tật trở về nhà, vì vậy câu chuyện sẽ kể về mối quan hệ sâu sắc của cô với cụ tạ dự ở Nhật Bản ngày nay. Tôi đã thực sự viết chương ạ lạ cho CD giả mạ và nó đã được chuyển cho giả sủ quả sạc gỗ. người viết kịch bản cho an niệm được chuyển thành định dạng kịch bản. Vì vậy, tại thời điểm bạn đọc điều này, CD giả mạ có lẽ đang được thực hiện. Vì đây là quy trình thông thường, tôi tin rằng nó sẽ có cùng chất lượng mà bạn đã mong đợi. Tôi hy vọng bạn mong chờ nó. Có một phiên bản kỹ thuật số của phiên bản đặc biệt với CD Zama, mặc dù điều đó có thể đến vào một ngày sau đó. Tôi hy vọng rằng, không quá nhiều bất tiện cho bất cứ ai. Tôi vẫn còn một số dòng, vì vậy tôi muốn tiếp tục. Nhưng nói gì đây? Ồ, tôi biết rồi. Tôi đã nhắc tới điều này một lần trong tập Culet, Nhưng tôi đã muốn giải thích một chút về sự khác biệt giữa ma thuật ngôn ngữ hiện đại Mahajika và Ma Kỳ sử dụng và ma thuật ngôn ngữ cổ đại mà Hạ Dùmì. Sử dụng. Điều này đã được thiết lập một thời gian trước, nhưng bây giờ nghĩ lại thì nó không bao giờ thực sự xuất hiện trong mạch truyện chính. ha. Nếu một ngôn ngữ cổ và các nhà ngôn ngữ hiện đại sử dụng cùng một câu thần chú, thì các nhà ngôn ngữ hiện đại sẽ có thể sử dụng nó nhanh hơn trong khi người dùng ngôn ngữ cổ sẽ có thể sửa đổi nó nhiều hơn. Hơn nữa, ma thuật ngôn ngữ cổ đại không yêu cầu các công cụ trong khi ma thuật ngôn ngữ hiện đại đòi hỏi phải có ma pháp trượng và trang phục. Phép thuật ngôn ngữ cổ đại không có quy tắc cụ thể tại chỗ và nó kích hoạt bằng cách đọc những từ đặc biệt và sử dụng cử chỉ đặc biệt. Thực sự, tất cả các phép thuật mà hạ du mì và ạ lạ sử dụng đều là tùy cơ ứng biến. Nhưng vì điều đó, một tài năng cả sẽ tử ngôn ngữ cổ đại đóng một vai trò lớn trong phép thuật mà họ có thể sử dụng. Rất ít người đủ tài năng để sử dụng nó một cách tự do. Và đó, nơi mà ma thuật ngôn ngữ hiện đại xuất hiện. Nó có các quy tắc được phân định rõ ràng, và việc triển khai được thực hiện thông qua các câu chú và cử chỉ đơn giản. Câu chú của Zika và Mạ Ki không thể tùy biến, nhưng được học từ sách thần chú. Chúng có thể được điều chỉnh theo từng trường hợp với các công cụ sửa đổi, nhưng các công cụ sửa đổi được sử dụng giống như cách các phép thuật được sử dụng với các câu thần chú và cử chỉ đơn giản hóa. Trong đó nằm ở lỗ hổng của ma thuật ngôn ngữ hiện đại. Phép thuật nghi lễ là một ngoại lệ cho điều này, nơi điều chỉnh có thể được thực hiện khi đang triển khai. Nhưng vì nó không phải là một kỳ công dễ dàng để đánh bật ma thuật nghi thức ở giữa một cuộc chiến, nên phép thuật được chọn là vô cùng quy. U trọng. Ví dụ, hay nói về một câu thần chú mà có tác dụng để giữ cho nó không giết chết đối thủ. Mặt khác, vì ma thuật ngôn ngữ cổ đại bị coi thường, nên bất kỳ phép thuật nào cũng có thể tự do sửa đổi để trở nên không chết người. Nó không yêu cầu cùng một loại kế hoạch trước, nhưng sẽ khó thực hiện hơn trong thời điểm này. Sự khác biệt lớn khác giữa hai trường là các công cụ. Với ma thuật ngôn ngữ cổ đại, cơ thể cả là công cụ duy nhất họ cần. Mã nạ bên trong được huy động thông qua ý chí và kỹ năng. Ngược lại, ma thuật ngôn ngữ hiện đại đòi hỏi phải sử dụng ma pháp trượng và trang phục để hỗ trợ trong việc sử dụng phép thuật. Điều đó là bởi vì, để đơn giản hóa các câu thần chú, một phần của quy trình cần thiết để kích hoạt chúng đã được tích hợp sẵn vào trong thánh trượng. Đối với một cả sát tờ ngôn ngữ cổ đại, một cả sát tờ ngôn ngữ hiện đại có lẽ chỉ trông giống như họ chỉ làm một nửa công việc vì các công cụ của họ làm nửa kia. Điều đó ít nhiều giải thích tại sao ma thuật ngôn ngữ hiện đại lại nhanh và dễ sử dụng đến vậy. Nhưng nếu một cạn sát tở thấy mình không có các công cụ thích hợp trong tay, họ sẽ gặp rắc rối. Đó là cái giá của sự tiện lợi. Nhưng lý do ma thuật ngôn ngữ hiện đại xuất hiện ngay từ đầu là vì ma thuật ngôn ngữ cổ đại phụ thuộc quá nhiều vào một tài năng cá nhân. Sau khi được gửi đến một thế giới khác, người phồn xạ dị biết rằng họ sẽ cần càng nhiều công dân của họ có thể sử dụng phép thuật càng tốt để sống sót. Cuối cùng, về cơ bản, họ đã sử dụng ngôn ngữ ma thuật để giúp mọi người sử dụng dễ dàng hơn. Sự tăng tốc trong việc đọc thần chú cuối cùng là sản phẩm phụ của điều đó, mặc dù đó không phải là ý định hoàn toàn. Một tác dụng ngoài ý muốn khác là sự thiên vị tối cao của Pháp Sư. Vì bản chất liên quan đến ma thuật ngôn ngữ cổ đại, hạ dù mì bị mắc kẹt ở tuyến sau khi tham chiến. Phải mất rất nhiều thời gian và sự tập trung để sử dụng phép thuật, vì vậy nó cũng sẽ nguy hiểm cho cô ấy bất cứ nơi nào khác. Đây không phải là vấn đề đối với Duy Cả và Mạ Kỳ, tuy nhiên, Người có thể nhanh chóng sử dụng phép thuật ngay cả trên chiến tuyến. Yêu thích Maki, câu thần chú mất trí nhớ ngắn hạn của cô, là một ví dụ tốt về điều này. Nhìn tổng thể, ma thuật ngôn ngữ cổ đại và ma thuật ngôn ngữ hiện đại đều có ưu và nhược điểm, vì vậy, nó không giống như là tốt hơn. Nếu có bất cứ điều gì, tôi nghĩ cụ tạ dịu và đồng đội là tốt nhất vì họ có cả hai. Nếu tôi phải đề cập đến một sức mạnh cụ thể, tôi nghĩ rằng tôi đã đề cao phong cách chiến đấu của Maki, mặc dù vậy. Nó sẽ có thể sử dụng các đòn tấn công vật lý và phép thuật cùng một lúc mà không cần phép thuật ngôn ngữ hiện đại. Hà trong khi đó, là người sử dụng phép thuật cổ xưa duy nhất của nhóm. Điều đó đã kết thúc hoán bất kỳ lời giải thích nào về nó, nhưng điều đó làm cho cô ấy đặc biệt theo cách riêng của mình. Tôi cho rằng nó cũng đang nói rằng thấy A, ngay cả sau khi thực hiện hợp đồng với Thanh Kiếm, có rất ít tài năng về phép thuật. Tất cả những gì cô ấy có khả năng là chuyển đổi mạng nạ của mình thành sức mạnh thể chất. Đó là tất cả những gì khác với những gì ạ lùi này ạ làm. Vì vậy, có thể khó nhận ra nhưng Hạ Du Mỹ thực sự là một thiên tài ma thuật. Tôi được yêu cầu lấp đầy không gian này và tôi nghĩ cuối cùng tôi cũng đã làm được điều đó. Điều đó có nghĩa là đã đến lúc nói lời tạm biệt, vì vậy hãy cho phép tôi kết thúc với những lời cảm ơn thông thường. Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người ở ban biên tập, với bổ cổ san với cuộc sống đã bị tôi làm khó hơn với các thiết kế nhân vật mới. Và cuối cùng cho tất cả các bạn độc giả vì đã tiếp tục hỗ trợ hơn 30 tập. Chúng ta hãy gặp lại nhau trong lời bản của tập 31 cho kẻ xâm lược rổ cụ dùm ạ. Sinh nhật lần thứ 10. Tháng 10 năm 2018 tạ kệ hãy ạ.